t r ư ơ n g năm mươi sáu sân xuyên cảnh t r ư ơ n g năm mươi sáu sân xuyên cảnh tôn đại nhân mặt khác tên kia khí huyết cảnh võ phu có chút kinh ngạc mà nhìn xem tôn lưu tại trong ấn tượng của bọn hắn vị này tôn đại nhân đối đ a i thuộc hạ mười phần ôn hòa rất có vài phần sắt vách lao ra ra hòa ái dễ gần mà bây giờ lại không lên tiếng hợp bạo khởi giết người tôn lưu trên h u y ệ t thái dương gân xanh nô lên sắc mặt hắn vô cùng dữ tợn hắn vạn lần không ngờ lý tố khanh vậy mà lạng yên không một tiếng động bỏ đi hoán niệm hạt giống không chỉ có như thế liền ngay cả sinh linh môn vị đại nhân kia vậy mà đều không thể cùng chống lại chỉ có vội vàng chạy trốn、phận. vì cái gì Vì cái gì cái những người này đều là như vậy được t r ờ i ưu hái vì cái gì ta lại muốn k h ô t ỏ a k h ố n thủ tại một tấc v ư n g này vĩnh viễn làm một cái giáo ý nồng đầm ghen ghét rốt c ụ c bộc phát nếu như có thể mà nói hắn nhất định sẽ không ăn vào cái này mai phá cảnh đan cưỡng ép phá vỡ một nửa phong ấn khôi phục một nửa chiến lược đây chính là về sau cảnh giới đều không tiến thêm t ấ p nào nữa lại thêm hao tổn hai mươi năm tuổi thọ thê thảm đau đớn đại giới buộc hắn người làm như vậy đều đáng chết liền từ trước mắt tên tiểu tạp c h ủ n à y bắt đầu đại nhân khí huyết cảnh võ phu liên tiếp lui về phía sau cho tới bây giờ nếu như còn không có phát giác được nguy cơ vậy hắn chính là đồ đần động tính bên này cũng đưa tới rất nhiều dân chúng trong thành tôn lưu một bước lướt đi bắt lấy cuối cùng tên kia khí huyết cảnh võ phu khàn giọng nói đ á n g chết ây khí huyết cảnh võ phu cổ trong nháy mắt bị trọng lực đè ép huyết dịch từ làn r a bên trong nổ tung cả một cái cổ da thịt gián bạo tiết hầu các khí quan bị nạnh sinh sinh trên bể máu tươi nhiễm tại tôn lưu trên mặt hắn mặt mũi tràn đầy lệ khí quyết định một cái phương hướng liền muốn chạy trốn ai dám ngăn trở hắn ai liền chết tại hắn tiến lên cái hướng kêu bên trên dân chúng hoảng sợ muôn mẹ tránh nhưng cũng không kịp một đạo đao cương từ kh tôn lưu v ọ tới t trước bộ pháp vì đó mà ngừng lại lui lại nửa bước trong đám người đi tới một cái bên hông b ộ i đao thiếu niên mặc áo đen t r ầ n vọng hít mắt muốn đi ta đáp ứng a vẫn là tới c h ậ m nửa bước người chết ngươi là cùng lý tố khanh rất thân cận tiểu tử kia tôn lưu làm trong phủ lão nhân tại t r ầ n vọng lần thứ nhất đến nhà bái phòng thời điểm liền xa xa gặp qua một lần t r ầ n vọng không nói gì chỉ là kia nắm chặt trôi đao năm ngón tay có chút dùng sức vừa vặn ta giết không được lý tố khanh nhưng giết người dư sải tôn lưu trong mắt hiện đầy tơ máu n ư ờ i lạnh nói chém giết trước mắt người này chắc hẳn cũng có thể ác tâm một phen cái kia k ỹ nữ a lúc này tôn lưu thần chí đã gần như điên cuồng nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn giết người mặc dù chỉ khôi phục năm thành chiến l ự c nhưng hắn bản thân liền là sơn xuyên cảnh hậu kỳ bây giờ tu vi cũng đại khái tương đương với sơn xuyên cảnh trung kỳ trước mắt người này cũng không phải lý tố khanh như thế nào cản hắn d u n g mệnh a tại tôn lưu tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc trần vọng trong tay bỗng nhiên sinh ra tấp vông lôi đình hai chân khẽ nhúc ních cả ngựa như mũi tên buộc phát ra một trưởng chính giữa tôn lưu n ự c tôn lưu thân thể trực tiếp đụng nát chạm yêu phủ từng tầy tôn lưu đang muốn đứng dậy t r ầ n vọng đã một c ư ớ c g i ẫ m tại lồng ngực của hắn giang g i ắ c hai người dưới thân mặt đất đột nhiên chấn động giống mạng n g h khe hở tản ra đổ sụt chẳng biết lúc nào t r ầ n vọng đã trở tay cầm l o n g tiêu đao mũi lao trực chỉ tôn lưu đầu mà không thay đổi tấn m ạ n h đâm xuống thời khắc ngàn cân treo sợi tóc lưới đ a o tốc độ rơi xuống đình trệ nguyên lai、like、là tôn lưu hai tay gắt gao bắt lấy l o n g tiêu đao lưới đ a o bàng bạc chân khí không ngừng con chú n ừ n g lại lao thế lòng tiêu đao xem ra ngươi ở trong mắt lý tố k h a không phải bình thường ngay cả cái này hảo đạo đều cho ngươi tho trần vọng thân hình ngược lại trượt ra đi đưa tay quệt miệng sừng tràn ra đỏ tươi tôn lưu lấy một loại quỷ dị tư thế đứng lên nếp miệng cười một tiếng thật sự là tốt số cầu v ậ t lấy v õ thai cảnh ngăn cản bước chân của ta ngươi đủ để tự ngạo địa chết đi trần vọng lần đầu tiên lộ ra một vòng t i ế u dung đem chuẩn bị xong mười mấy mai yêu đan một mạch đường cơm nuốt xuống đánh không lại rất đơn giản ta phá cảnh không phải liền là rồi ngươi điên rồi tôn lưu niệm mai cười to sợ chết sợ đến loại trình độ này trước mắt cảm n ộ điểm ba điểm ngươi bắt đầu lĩnh hội ngũ lôi phát thân bản này chính là ngươi tự sáng tạo võ học cho nên ngươi lý giải cực sâu lại có yêu ma hư ảnh giúp người rèn luyện thân thể người tu hành tiến triển cực nhanh ba năm sau cảm nộ kết thúc ngũ lôi pháp thân kinh nghiệm ba nghìn năm trăm hai mươi mốt ngũ lôi pháp thân viên mãn theo ngũ lôi pháp thân viên mãn c h â n vọng mặt ngoài thân thể bên trên lôi quang càng thêm tràn đầy đứng t h ẳ n g chỗ đã là một mảnh cháy đen cồn bạo lôi điện tứ ngực ra quanh mình bên ngoài hơn mười triệu bách tính nhao nhao l ư i lại sợ cách quá gần bị t h a i bày v ạ gió không chỉ có như thế c h â n vọng phát ra chân khí cũng theo đó liên tục tăng lên nhất cử phá vỡ cái nào đó hạn chế dưới chân đại địa không chịu nổi cự lực ẩm vang sụp đổ trân vọng phun ra một ngụm c h ọ c khí c ặ p kia tràn ngập lôi quang mắt đen nhìn chăm chú tôn lưu s ơ n xuyên cảnh sơ kỳ vẹn vẹn một ánh mắt tôn lưu như rơi vào hầm băng hắn giết yêu mấy chục năm c h ạ m yêu trừ ma vô số lần từ khi đưa thân sơn xuyên cảnh về sau đã rất nhiều năm không có hiện tại loại này hắn phải chết không nghi ngờ cảm giác nguy cơ sợ hai tử vong trong nháy mắt xâm nhập toàn thân để tôn lưu đầu h ó c tỉnh táo lại hắn giữ tợn gà ghét trần yêu ti không cho phép tàn sát đ ồ n l i u ta là thượng cấp của ngươi ta vì trần yêu ti trạm yêu trừ ma lập công vô số trân vọng thân hình đột nhiên biến mất thật nhanh tôn lưu sắc mặt kịch biến loại tốc độ này thật sự là sơn xuyên cảnh sơ k ỳ võ phu có thể có trân vọng những nơi đi qua đều là lưu lại một mảnh cháy đen qua trong giây lát hắn cái kia thanh long tiêu đao đặt đặt ở tôn lưu trên cổ thích nói chuyện xuống dưới nhiều lời điểm thoại âm rơi xuống một đao rơi xuống tôn lưu giơ tay lên ý đồ đón đỡ một đao kia nhưng dù là vận chuyển toàn thân chân khí lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình tay bị đối phương dễ như t r ở bàn tay điệu cắt ra đào thế còn lại một cái đầu bay ra ngoài trân vọng trước người kéo ra một đoá đao hoa đem lưới đao bên trên huyết dịch vứt bỏ keng long tiêu lao trở vào bao đồng thời cỗ kia thi thể không đầu cũng rốt c ụ c sụp đổ t r u n g quanh hoàn toàn tích mịch dù là một màn này vô cùng huyết tinh cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng đây hết thể nói rất dài dòng nhưng trên thực tế cực nhanh đại khái là vài chục lần thời gian hô hấp hắc y thiếu niên hứng kia lợi dụng thế tội khô lạc hủ đánh chết tên kia phản đồ giáo ý nhìn xem tôn lưu thi thể trần vọng thở dài đáng tiếc lý tố khanh h i ể u rất do hắn đang nói kế hoạch này trước đã dặn dò qua hắn không cho chạm vào tôn lưu bất luận cái gì bảo vợt phía trên bất luận một cái nào cũng có thể bị sinh linh môn nhúng trắn qua nếu là không cẩn thận Sẽ ảnh hưởng tâm trí thân tầm trí đạ là chương năm mươi bảy sinh linh môn chân chính mục đích chương năm mươi bảy sinh linh môn chân chính mục đích một bên khác ngoài thành đại địa bên trên lý tố khanh một tay huyện hóa ra một đạo lớn như núi cao kiếm khí của sáng ngay tại chỗ phóng lên tận trời đỉnh đầu kia đoán nặng nề g h mây đen trong nháy mắt bị x ỏ xuyên mưa rào tầm t ã nhỏ xuống tại lý tố khanh phía dưới một cái vóc người gù lưng lão nhân t h i t h o á t trên thân nhiều chỗ giữ t ậ n kiếm thương máu tươi chảy r ò n g lão nhân mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng chẳng qua là khi hắn dư quang nhìn về phía phương xa lại cảm thấy đây hết thể đều đà giá mặc dù không có thể làm thành hoàn mỹ nhất trạng thái nhưng trung quy là hoàn thành nhiệm vụ lý tố khanh ngươi chỉ là thắng cái này một n h ầ t r ậ n chân chính thắng bại cụ, là các một cái giữ t ậ n hố to mở ra kiếm q u a n g trố rơi chi địa hết thẻ sự vật trong khoảnh khắc bị từng bước sâm chiếm hầu như không còn hóa thành hư vô một kiếm qua đi cái này sinh linh môn khí hải cảnh võ phu như vậy vẫn lạc tan thành mây khói lý tố khanh thần sắc không có biến hóa chỉ bất quá khí tức hơi suy yếu đối phương đến cùng cũng là cùng cảnh võ phu mặc dù nàng từ đầu đến cuối đều lấy n g h i ề n ép tư thái đánh cho đối phương không hề có lực hoàn thủ nhưng như muốn đánh giết lại cần tốn nhiều sức lực chủ xoáy vừa chết yêu quân liền trở thành đám ô hợp nhao nhao rời đi đầu tường dựa theo đường cũng rút lui lý tố khanh đứng tại đường lui của bọn h ắ n bên trên cầm trong tay trường kiếm đối kia yêu quân dạy đặc chi địa lướt qua một kiếm những n à y tại tầm thường bách tính trong mắt có thể xưng không thể chiến thắng yêu ma trong khoảnh khắc t r ô n vùi một màn lớn chém g i ế t tôn lưu đi vào đầu tường trần vọng vừa hay nhìn thấy một màn này trong lòng không khỏi tăng khái khí h ả i cảnh thật sự là võ phu một đạo đường danh giới đưa thân này cảnh võ phu đã có được ngắn ngủi đạp không mà đi năng lực đồng thời chân khí thành biển chân khí trong cơ thể so với phía trước ba cảnh mà nói có thể xưng vô lượng yêu quân số lượng trung quy quá nhiều dù là trên đầu thành có không ít võ phu ra khỏi thành truy sát nhưng như muốn một mẹ hút gọn. k、si、cũng h đúng loại tình huống này khẳng định là càng lợi hại càng có thể chạy đợi đến hết thể hết thể đều kết thúc mấy ngàn con yêu ma thi thể nằm ở trên mặt đất các loại huyết dịch đan vào lẫn nhau mùi tành gây mùi bay thẳng chắn hướng lâu chờ mấy tên ưu tú giáo y đứng tại đội ngũ phía trước nhất ngước nhìn cái tia đạo ở trên không thân ảnh lý tố khanh ngắm nhìn một phía mắt nhìn phía dưới đám người chỉ là phân p h ó nói mau chóng xử lý những n à y thi thể để tránh ảnh hưởng dân chúng trong thành rõ trân vọng chủ động gia nhập nhánh đại quân này bên trong làm việc so với ai khác đều chịu khó liền hung hăng cắm đầu làm dù sao chắc chắn sẽ có người r ế t yêu vội vàng quên lấy đi y ê u đ a n chỉ cần vận khí tốt nói không chừng có thể tìm mấy cái sơn xuyên cảnh yêu ma y ê u đ a n vậy liền kiếm lợi lớn yêu tộc đại quân thi hải vận chuyển mười phần p h i ế n p h ứ c dù là đều là thân thể khỏe mạnh võ phu ít nhất cũng phải ba ngày thời gian mới có thể xử lý hoã tất trở lại trạm yêu phủ lý tố khanh liền thấy trên bàn đặt vào một chương màu đỏ mật bảo đảm hồ sơ lý tố khanh nhớ mày trong lòng có loại dự cảm bất tường đỏ ra mật bảo đảm hồ sơ mang ý nghĩa tối cao cảnh báo ghi chép sự t ì n h tất nhiên là một c h â u nguy cơ sớm tối cần tín hiệu cầu viện mở ra xem lý tố khanh liền nhìn thấy hai cái nồng đậm màu đỏ chữ bằng máu đổ thành đằng sau thì là giải rác mấy trăm chữ miêu tả lấy nơi đó tình huống là ai đưa tới phần này hồ sơ lý tố khanh đột nhiên đứng dậy trầm giọng hỏi rất nhanh liền có phủ thượng tiểu lại chạy vào cung kính nói là hỏa nguyên thành nha m ô n người hiện tại người ở đâu người kêu đem thư tín đưa tới về sau liền đã hôn mê lý tố khanh khoát tay áo ra hiệu người này xuống dưới nhưng vào lúc này một thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện trong phòng hai người nhìn nhau thủ tọa phó tướng khương vân khương đại nhân lý tố khanh hơi kinh ngạc lúc đầu muốn truyền tin cho ngươi nhưng đại khái không kịp chỉ có thể ta tự mình chạy tới h ó a nguyên thành sự tình ngươi cũng đã nhận được sinh linh môn tế tự liền muốn hoàn thành đến lúc đó toàn thành người đều sẽ bị rút ra linh hồn hóa thành đại trận kia chất dinh dưỡng khương vân thần sắc nghiêm trọng ta biết ngươi tại đối phó bên này yêu quân ú còn không mang nổi mình úp cho nên ta vốn muốn cho cái khác hai vị tướng quân chạy đến nhưng bọn hắn lãnh địa đều có yêu quân kéo dài cứ thế thoát thân không ra cho nên chỉ có người tự cứu lý tố khanh hít sâu m ộ t hơi rất hiển nhiên lần này sinh linh môn u đến có chuẩn bị khương vân mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ lần này yêu quân hình thành mục đích chủ yếu rất có thể không phải là vì công thành chiếm đất bọn hắn là nghĩ kéo lấy ta lý tố khanh hít mắt khương vân nhẹ gật đầu vẻ mặt nghiêm túc việc này đối với chúng ta tới nói cũng không phải là phán đoán đề mà là lựa chọn bởi vì mặc kệ chúng ta trước đó như thế nào biết được phong xa thành cùng hòa nguyên thành đại khái xuất sẽ được cái này mất cái khác bỏ một một. m ộ khương vân trầm giọng nói ra việc này không nên chậm trễ nhất định phải mang theo trong thành người trực tiếp đ ệ tới thủ tọa trước mắt cũng không thể phân thân cần ta tọa chấn toàn bộ phòng ngừa kia sinh linh môn nội yên ta đã sớm hướng xung quanh ba châu cầu viện nhưng ngươi cũng biết không có khả năng nhanh như vậy lý tố khanh đối với cái này lòng dạ biết rõ nhẹ nhàng gật đầu đông ngay tại ngoài thành xử lý thi thể võ phu nhóm trợt nghe trên đầu thành chuyển đến một đạo tiếng trung lý tố khanh đi mà quay lại chư vị sự tình lần này vẫn chưa hoàn toàn kết thúc hòa nguyên thành bây giờ đã bị sinh linh môn c h i ế m cứ tất cả mọi người lập tức chuẩn bị trong vòng nửa canh giờ chỉnh đốn xuất phát một mảnh xôn xao đến mức như hỏa như đổ bầu không khí thoáng chốc bị rội tắt hầu như không còn vô số người ngạc nhiên không thôi mặc dù đã biết lần này yêu quân có sinh linh môn tham dự nhưng không nghĩ tới còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu trong đó không ít đầu vóc xoay chuyển nhanh người thông minh nghĩ lại chuyện này trước sau rất nhanh liền đại khái đoán ra sinh linh môn chân chính mục đích điệu hồ lý sơn không là bỏ một bảo đảm một trong đám người trần vọng m ặ t không biểu tình kỳ thực trong lòng đã bắt đầu chửi mẹ bất quá nghĩ lại một cái đủ để chống lại bốn nước sinh linh môn đối phó bọn hắn một cái nho nhỏ tùy châu đúng là g i ế t gà dùng đao mồ châu xem chừng đối phương cũng không có đem nhiều ít lực lượng phóng tới nơi này đến nếu không chính là tùy châu chấn yêu ti dốc hết toàn lực cũng chỉ có làm bia đỡ đa phần một khi tế tự một thành không chỉ có hỏa nguyên thành mấy chục vạn người cứ thế mất mạng sẽ còn ghen đúc ra một cái có thể so với h u y ề n ý cảnh quái vật kinh khủng lý tố khanh ngữ khi âm trầm căn hệ trọng đại không phải do nàng nghĩ quá nhiều chỉ có thể tận khả năng làm cho tất cả mọi người đều biết chuyện này nghiêm trọng trình độ đều xem trọng xem h u y ề n ý cảnh đây chính là cùng tùy châu chấn yêu ti thủ tọa một cái cấp bậc võ đạo cường giả không hề nghi ngờ một khi cái quái vật này sinh ra tùy châu tất nhiên sinh linh đồ thán trong lúc nhất thời trang diện bầu không khí trở nên có chút nghiêm trọng lý tố khanh q a y người rời đi nàng cũng tương tự cần chuẩn bị một chút dù sao vừa mới kinh lịch một trận át chiến Nàng lấy tiếng lòng lấy chương ù cùng n Trần Vọng kết nối, g kết ta trở về một về c u luận y ế n vận công hành vừa t năm mươi tám thánh nguyên thanh tiên h quyết chương năm mươi tám thánh nguyên thanh tiên h quyết trạm yêu phủ một tòa tư mật trong đại viện lý tố khanh đứng ở bên trong t r ư ớ c kệ sách không ngừng tìm kiếm trong đó tàng thư t r ầ n vọng thì một mặt bình tĩnh ngồi ở bên ngoài trên bậc thang thần du và dặm từ vừa rồi bắt đầu trong thành tĩnh mịch bầu không khí dần dần hỏa hoãn khi biết rốt c u c được cứu ba mươi vạn người như gặp tết hết năm kém chút liền răng đèn kết hoa pháo chúc mừng trái lại trấn yêu ti sai dịch từng cái mặt s á m như cho c ũ n g như vậy bầu không khí không hợp nhau đừng nhìn một trận chiến này lý tố khanh cơ hồ là đ ể ép đối phương người dẫn đầu đánh rất nhẹ nhàng nhưng kỳ thật không phải nguyên bản tiếp cận ba trăm người bộ đầu chiến tử hơn bốn mươi người hơn một trăm người đụng phải khác biệt trình độ thương tích trừ cái đó ra nguyên bản hơn tám mươi vị giáo h ú cũng chiến tử mười mấy người đây là tốt đẹp dưới hình thế kết quả tốt nhất nếu như lý tố khanh không thể đánh thắng hoặc là lại kéo lên một lát thương vong sẽ chỉ càng nhiều đang lúc trần vọng trong lòng âm thầm phân tích vừa rồi thế cục thời điểm lý tố khanh đi ra đem một bản bí tịch đưa tới thánh nguyên thanh tiên quyết sơn xuyên cảnh công pháp trân vọng là người hai người bọn họ mặc dù bí mật đã thương lượng song chờ sự t ì n h một thành lý tố khanh sẽ bí mật cho hắn luận công hành t h ư ở n g nhưng cái này t h ư ở n g có phải hay không hơi lớn trân vọng để tay lên ngực tự hỏi lần này g i ế t yêu thực tình không nhiều cùng hướng lâu những n à y sơn xuyên cảnh viên mãn võ phu căn bản không cách nào so sánh được chính là chu sắt tôn lưu cũng không nên có loại này cấp bậc khen thưởng dựa theo trần vọng nguyên bản tính ra có thể cầm tới một bản so đạp vân tất bộ khổ hại tung hoành công mạnh hơn võ học liền coi như thật là tốt thất thần làm cái gì không muốn lý tố khanh nếp miệm trân vọng nhìn xem trên tay sơn xuyên cảnh công pháp trầm mặc nửa ngày mới nói ra trước đó đã nói xong không pha tạp nửa điểm tình cảm riêng tư đây là ngươi tự nguyện cho võ thai cảnh công pháp coi như ta thiếu ngươi ân tình nhưng cái này sơn xuyên cảnh công pháp nhưng nửa điểm không tính ngươi nghĩ rõ ràng phải cho ta rồi lý tố khanh liếm mắt ngươi đem ta làm người nào thật muốn nói đến lần này thủ thành c h i chiến ngươi cư công đầu đều không có bất cứ vấn đề gì nếu như không phải ngươi giúp ta ma d i ệ t viên kia toán niệm hạt giống hiện tại dân chúng trong thành trần yêu t tất cả sai dịch đều mười không còn một vẫn là nói ngươi cảm thấy cái này mấy chục vạn cái tính mạng phân lượng còn không bằng cái này khu khu sơn xuyên cảnh công pháp trần vọng yên lặng lý tố khanh hai tay phụ về sau không nhìn hẳn nữa phối hợp nói ra nếu là trận chiến này toàn bộ trải qua ta chi tiết báo cáo ngươi công sẽ chỉ càng lớn sẽ không lại nhỏ nói không chừng đều có thể tại sơn xuyên cảnh công pháp trên cơ bản nhiều cầu mấy môn thượng đảng võ học thậm chí lên thẳng giáo hí cũng không phải không có khả năng nói chuyện trong lúc đó lý tố khanh một mực tại lén lén lút lút quan sát trần vọng phát hiện trần vọng sắc mặt có chút biến hóa năng cũng có chút toán trách thế nào thay đổi chủ ý không muốn che giấu chuẩn bị xuất đầu lộ diện lấy nhu cầu lợi ích lớn hơn nữa rồi t r ầ n vọng ho khan hai tiếng nghiêm mặt nói cái này thế nào đi hai ta là b ằ n g hữu không đàm luận những chuyện này lý tố khanh xì một tiếng kinh m i ệ t thật sâu nhìn xem t r ầ n vọng sau một lúc lâu mới thu hồi ánh mắt nói ra ngươi cũng trở về đi chuẩn bị một chút lần này có thể sẽ là k h ổ chiến ta sẽ tận lực đứng e dậy dội lưng một cái nguyên lai、like、ở trong mắt người khác đại công vô tư lý tướng quân cũng sẽ có lạm dụng chức quyền thời điểm lý tố khanh đôi mắt đẹp chừng một cái trân vọng ngươi cái không có lương tâm ta đây là vì muốn tốt cho ngươi ngươi t r ả đũa làm muốn như thế nào huống hồ ta làm sao lạm dụng chức quyền rồi có thể đi theo ta xâm nhập địch bụng làm gì cũng nên giáo hí cất bước ngươi một cái nho nhỏ bộ đầu ngoại trừ ở bên ngoài làm công việc bẩn thiệu việc cực còn có thể làm cái gì Thì, thần thần sát thỉ, tâm tình thay mật ít. tới Tố huyền khiến không phải nhân hơi nhiều không Khan ngươi đừng nóng giận. Cộng, đến, Còn nói nam ngươi, ngươi nói cũng Ngươi gia gì? xuôi đi cái. đại đổi, cổ của của Lý làm Lý quỷ ta k đi. Đi đi ra, đi ra vẫn như cũng là dựa theo lúc đầu đội hình chia ra bốn đường từ bốn cái cửa thành phân biệt ra khỏi thành cũng không biết có phải hay không hữu tâm tóm lại trần vọng chỗ tri đội ngũ này lúc đầu dẫn đầu là hướng lâu nhưng lý tố khanh lại theo tới cho nên liền đem hướng lâu vị trí thay vào đó đội ngũ phía trước tổng cộng ba tên giáo hí hơi lạc hậu lý tố khanh nửa cái thân vị trong đó hướng lâu vị trí thêm gần một chút nhìn về phía trước bóng người s i n h s ắ n kia hướng lâu mặt ngoài bất động thanh sắc nhưng trong lòng cảm thấy khoái ú xem ra ngày đó ra mặt vẫn hữu dụng dù sao bốn tri đội ngũ thực lực tổng hợp mà nói bọn hắn cái này một chi cũng không phải là m ạ n nhất theo lý mà nói lý tố khanh sẽ không đích thân mang cái này một đội vậy tại sao sẽ chủ động tới đây đáp án đương nhiên không cần nói cũng biết vị này trong tương lai vô cùng có khả năng trở thành trạm yêu tướng tuổi trẻ giáo h ú trong lòng âm thầm hạ quyết tâm mấy ngày nay nhất định phải biểu hiện tốt một chút ít nhất phải thay đổi lần trước ra mặt mang tới ấn tượng xấu liên như vậy ngoại trừ còn có lưu số ít khí huyết cảnh võ phu c h ấ n thủ phong xa thành xử lý yêu ma thi thể bên ngoài hết thể gia nhập vào chi này đại đội ngũ bên trong đồng thời đội ngũ cũng lục tục n g o ngoe tiếp thu trợ giúp tùy châu tam đại quận c h â n yêu ti các nơi đội ngũ bởi vì thời gian cấp bách cho nên thời gian nghỉ ngơi rất ít ngoại trừ nửa đêm giờ tí dừng bước nghỉ ngơi một canh giờ thời gian còn lại đều cần ra roi t h u c ngựa thừa dịp trong khoảng thời gian này trần vọng lén lút đi vào một cái góc bắt đầu đọc qua thánh nguyên thanh thiên quyết thánh nguyên thanh thiên quyết chưa nhập môn khép lại bí tịch trần vọng do dự một chút không có lập tức đem q u y ể n bí tịch này trả lại hiện tại quá nhiều người nếu là ai cũng biết hắn cùng lý tố khanh là bằng hữu còn đến mức nào nhưng đợi đến sáng sớm ngày thứ hai lý tố khanh tại nghỉ ngơi thời gian giả t á lấy đội ngũ tuần tra lý do tìm được hắn ân bên cạnh còn có cái theo đôi hướng lâu hướng lâu cũng không thèm để ý dù sao tướng quân thương cảm dưới tay người vốn là nhân chi thường tình trước lúc này mặt đối mặt vừa đàm vài câu đều có liền không để trong lòng. Nhưng mà, lý tố khanh bay đầu đối hắn nói ra ngươi lui xuống trước đi hướng lâu còn tưởng rằng lỗ thai của mình nghe nhầm rồi trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng không nghe thấy lời ta nói lý tố khanh nhịu nhữ mày hướng lâu chắc tay yên lặng lui ra chỉ là ánh mắt trên người trần vọng dừng lại một lát đợi đến bốn bề vắng lặng lý tố khanh mới hỏi ta sơn xuyên cảnh sở tu công pháp chính là cái này thánh nguyên thanh thiên quyết nếu là ngươi có cái gì nghi vấn hiện tại liền hỏi không phải chờ đại chiến bắt đầu liền không có thời gian của ngươi trần vọng lắc đầu yên tâm chắc chắn sẽ không có vấn đề lý tố khanh muốn nói cái gì nhưng hồi tưởng lại phía trước hai cái cảnh giới công pháp tựa hồ trần vọng đều chưa từng đề cập qua một vấn đề vẫn như cũ tu hành trôi chảy mặc dù lòng có k h n g phục nhưng cũng chỉ có thể như vậy coi như thôi lý tố khanh trước khi đi lúc nói ra cũng không phải bại lộ năng lực của ngươi sợ cái gì nếu là có tâm người bởi vì ta hai quan hệ đối phó ngươi ta xuất thủ giải quyết chính là trần vọng m ặ t không biểu tình đưa mắt nhìn vị này lý đại tướng quân chậm rãi rời đi chương năm mươi chín vào thành chương năm mươi chín vào thành t h phong sa thành xuất phát ngày thứ ba bốn đầu thông hướng hỏa nguyên thành trên con đạo r i ê nhưng g p lúc này tòa này ngày xưa phong quang vô hạn thành lớn lại âm u đầy từ khí dù là cách thật xa khoảng cách đều có thể nhìn thấy trong thành khói đen dài rác dâng lên nhãn lực xuất chúng người có thể nhìn thấy trên đầu thành đứng đấy từng dãy thần sắc quỵ dị người bọn hắn đều nhịp mà đối với tất cả mọi người xa xa b ả y lên thâm trầm tiêu dung người chết x u ố n g lại thấy cảnh này c h ấ n yêu ti sai dịch sắc mặt nghiêm túc không thôi đội ngũ bên trong ngồi cao lưng ngựa trần vọng trong mắt có kim quan g xen lẫn hình thành bản g trước mắt cả m n ộ i điểm hai điểm ngươi bắt đầu bế quan lĩnh hội thánh nguyên thanh thiên quyết thánh nguyên thanh thiên quyết giảng cứu chính là một màn hướng kia hạo nhiên nguyên khí tồn tại ở trong lồng ngực có hạo nhiên nguyên khí chính là thanh thiên cũng đều đi đến tâm khí ngươi đôi cái này hạo nhiên nguyên khí từ đầu đến cuối không được pháp tựa hồ trời sinh t ư n g u n g nhưng ngươi không hề từ bỏ mà là lựa khô tọa bế quan yên lặ cảm nộ kết thúc thánh nguyên thanh thiên quyết kinh nghiệm một nghìn hai mươi hai thánh nguyên thanh thiên quyết nhập môn thánh nguyên thanh thiên quyết nhất trọng núi một nghìn hai m ư i hai ba nghìn không trân vọng nhìn xem hàng chữ này trong lòng không có chút nào ba đậu sớm có đ o á n trước như thế nào sơn xuyên cảnh liên để cho chân khí bản thân từng bước lên cao không ngừng gần trời đồng thời lại có nhân thể thập trọng núi thuyết pháp cho nên hậu thế sơn xuyên cảnh công pháp đều sẽ tuân theo chân khí trèo lên mười núi mạch lạc cái này thánh nguyên thanh thiên quyết tự nhiên cũng giống như vậy tại võ thai cảnh lúc trân vọng một năm không ngoại lực tình hùng dưới một năm cũng liền năm trăm gia mặt điểm kinh nghiệm hiện tại đến sơn xuyên cảnh vốn cho rằng sẽ hạ thấp 400 m ộ t năm nhưng xem ra tựa hồ không có biến hóa khả năng đây chính là thiên tư hạ cuối nghĩ tới đây t r ầ n vọng không khỏi đáng chát cười một tiếng chiếu cái này tư chất tu luyện quá chậm phải nghĩ biện pháp tăng lên tư chất mới được không sai thế giới này không thiếu có rất nhiều có thể cải thiện hậu thiên tư chất thiên tài địa bảo cái này dị bảo mười phần hiếm thấy giá trị liên thành một khi hiện thế đủ để cho nhiều mặt thế lực tranh đến đầu rơi máu chảy xem ra sau này phải nhốt chú phương diện này bảo vật t r ầ n vọng tự lẩm bẩm đúng lúc này đứng tại đội ngũ phía trước lý tố khanh tung người xuống ngựa quay đầu về đám người nói ra ngày mai bình minh thời điểm Thế tự t đại r ậ nhưng chỉ vẹn vẹn cũng chỉ có thể cảm khái một phen dù sao bây giờ ngoại trừ mạnh mẽ đâm tới lấy lực hành ép đi vào không có biện pháp khác bình minh lúc chính là toàn t h à n h bách tính trôn vùi thời điểm không có nhiều thời gian như vậy thương thảo đối sách lấy l ý tố khanh tính t ỉ n h để nàng đứng ở bên ngoài cái gì đều không làm làm chờ lấy người trong thành chết đ ẹ n tắt khả năng sao đúng lúc này còn lại ba c h i đội ngũ cũng tại lúc này từ từng cái phương hướng chạy đến l ý tố khanh chỉ là khẽ gật đầu ra hiệu dẫn đầu đột ngột từ mặt đất mọc lên hóa cầu vồng mà đi theo sát phía sau là hai phần ba giáo lý trong nháy mắt trong sân liền chỉ còn lại không tới ba mươi tên giáo lý tứ tán ra chấn giữ bốn phương tám hướng một khi gặp được không thể ứng phó đột phát sự kiện hết thể lấy trùng thiên tiễn làm tình báo lấy cáo chi tướng quân ngoại giới thời gian thực tình huống minh bạch hơn hai trăm bộ đầu hơn hai mươi giáo úy cùng hơn hai trăm bộ khoái tại lúc này phân tán thành bốn tri đội ngũ trần vọng thô sơ giản lược tính toán từ t r ấ n yêu ti chạy tới bộ đầu dẫn đội đội ngũ liền có gần bốn mươi tri lại có một phần nhỏ độc lập bộ đầu chạy tới đội ngũ quy mô lại khôi phục lại ban sơ cấp bậc dù là phân tán tứ phương bất kỳ cái gì một phương cũng có sáu bảy mươi danh bộ đầu đồng thời lại có mấy tên sơn xuyên cảnh giáo úy lĩnh đội đội hình như vậy trừ phi tới là khí hải cảnh võ phu hoặc là đồng thời xuất hiện mấy trục sơn xuyên cảnh nếu không cái gì cũng không làm được trừ cái đó ra trước mắt tùy châu các nơi còn tại không ngừng điều vừa mới kết thúc nhiệm vụ sai dịch chạy tới nhưng bất luận như thế nào trong thành trận chiến kia mới là cực kỳ trọng yếu nếu như lý tố khanh l ự c chạm sinh linh môn đầu kia chân linh vật chứa vỡ nát sinh linh môn n h ư đồ để đầu kia huyền ý cảnh chân linh chết tử trong trứng nước đợi thêm đến càng nhiều trấn yêu ti sai dịch đổi tới trong thành tất cả sinh linh môn đồ liền lại không chạy thoát khả năng nhưng nếu như lý tố khanh thua hoặc là không kịp chém giết đầu kia chân linh vật chứa một đầu huyền ý cảnh chân linh sinh ra hậu quả đều không cần đoán trừ phi ba vị trạm yêu tướng tể tụ hiện thân liên thủ chém yêu nếu không một đầu mới vào huyền ý cảnh yêu ma muốn giết người như là chém dưa thái rau một chỗ lờ mờ ở mức trong phòng an tĩnh chỉ có thể thỉnh thoảng nghe gặp từ trên tường nhỏ xuống dọn nước cấm thanh một cái tràn ngập thanh hôi nước động dơ bẩn ghế đá bên trên có cái trên mặt mạch máu thời khắc bạo khởi dung mạo g i ữ t ậ n trung niên nam nhân tọa c h ấ n nơi đây nam nhân đôi t r ò n g mắt kia là quỷ dị lục sắc trên trán in một cái quái dị sinh vật hình dáng sinh vật nửa người nửa thú như chân linh hàng thế c r ậ n trận tiếng bước chân quanh quần tại không gian thu hẹp bên trong bẩm báo đại nhân trần yêu ti ly tố khanh giết tới nam nhân nho mắt không có dấu hiệu nào giơ tay lên người phía dưới liền bay đến trong tay của hắn hắn chăm chú nắm hạ nhân cổ ra rắn đâu hắn không phải tại mang theo yêu quân công thành a đánh đi đâu rồi bị đại nhân bị lý tố khanh chém thuộc hạ tiếng nói khản giọng thống khổ kêu trên nam nhân đột nhiên đứng dậy liên quan tới phong xa thành bên kiêu mưu đồ hắn nhất thanh nhị sở kín đáo như vậy kế hoạch không thể lại thất bại ra rắn tên phế vật kia liền thân bên trong oán nghiệm hạt giống lý tố khanh đều kéo không ở tâm tình của nam nhân càng thêm m ã n liệt khí lực trên tay trong nháy mắt tăng vọn cái tiết như là gà con hạ nhân kêu lên một tiếng đau lớn c ngay tại chỗ tắt thở trên thân bắt đầu phát ra một cỗ nhàn nhạt khói đen nam nhân tâm niệm vừa động đem những oán nghiệm này chi lực hấp thu đến trong cơ thể mình tiện tay đem thi thể v ứ t qua một bên lý tố khanh lại là ngươi ba phen m ớ i bận xấu ta chuyện tốt người tới có thuộc h ạ theo ta ra ngoài kết trận chỉ cần cái kia s ú bà nương dám trắng trận địa vào thành liền để nàng có đến mà không có về minh bạch lý tố khanh cầm trong tay trường kiếm nhẹ nhàng nâng tay một đạo tuyết trắng kiếm quang khoảnh khắc rơi đập tại trên đầu thành thao thiên kiếm khí trực tiếp đem đứng tại trên đầu thành người chết sống lại trong nháy mắt t r o n vùi một đạo vết kiếm xuyên thẳng đầu tường hướng xuống xâm nhập suýt nữa một kiếm đem đầu tường một phân thành hai theo sau l ư n g đông đảo giáo hí u ánh mắt sợ hai t h á n g p h ụ khí h ả i cảnh cùng sơn xuyên cảnh ở giữa tranh l ệ n h vậy mà như thế to lớn hướng lâu mắt thần h ỏ a nóng mà nhìn xem đạo thân ả n h kia và o thành lý tố khanh đạp không mà đi lạnh ngạt nói chương sáu mươi tả hữu là chết chương sáu mươi tả hữu là chết hòa nguyên thành bên trong liếc qua thấy ngay mỗi một con đường đều dốc tuyết tựa như từ thành một đạo màu xám trắng to lớn của sáng từ không trung đột nhiên rơi đập lấy góc chết độ đối phía trước nhất lý tố khanh kích xả mà xuống có sáng thanh thê to lớn những nơi đi qua phát ra c h ó i thai khí bạo thanh â m mạnh liệt chân khí như kinh đảo hải lãng buốc lên không thôi lý tố khanh vòng eo vận chuyển trường k i ế m tế ra không có dư thừa động tác chỉ thấy kiếm khí t r ù n g tiên trực diện đối cứng cổ sáng kia kiếm khí sắc bén như lao cấp tốc tại cổ sáng mặt ngoài cắt chém ra một cái cự đại lỗ hổng tiến tới vỡ ra tới trong khoảnh khắc c ổ sáng kia phá thành mảnh nhỏ hóa thành vô số chân khí mảnh vỡ nổ hướng tư phương dưới chân cách đó không xa giáo ý thân hình ngược lại trượt ra đi sắc mặt nghiêm túc vô cùng tại lý tố khanh chính diện phía trước bên trong có một tòa minh n ộ lâu từng là hỏa nguyên thành lớn nhất tàng thư tri địa cũng là trong thành tối cao lâu m ã i nhà trung niên nam nhân hai tay phụ về sau lòng bàn tay bị đổi u một cái lỗ hổng lúc này máu tơi ư c h ả y r ò n g trên mặt hắn mạch máu càng thêm dữ tợn lộ ra mười phần quỷ dị là người giết ra rắn lý tố khanh lạnh n h ạ t nói cũng sẽ giết người cùng lúc đó tại khoảng cách lý tố khanh bọn người tương cận mang tính tiêu chí kiến trúc bên trên lục tục no ngoe rơi xuống bốn người phân biệt c h ấ n thủ bốn cái vị trí bốn người này mặc dù đều chỉ là sơn xuyên cảnh võ phu nhưng từ khi tức súng mãn độ xem ra hiển nhiên đều chỉ t r a n lệch lâm môn một cước hoặc là một cơ hội liền có thể đưa thân khí hạ Cản trân vọng biết cái này tạm thời phụ trách lãnh đội giáo hí tên là vương thuận xem như cái uy tín lâu năm giáo hí đáng tiếc trở ngại tư chất qua nhiều năm như vậy một mực khó mà tiến bộ bốn tri đội ngũ trấn thủ tứ phương cửa thành đồng thời mỗi một cái cửa thành đồng đội lại phân thành năm cái tiểu đội hiện lên hình quạt mặt hướng bột phía cơ hồ một trăm tám mươi độ đều có thể thăm dò đạt được kể từ đó dù là sinh linh môn thật sự có chuẩn bị ở sau bên ngoài muốn đến cái trong ngoài giác công đám người cũng có thể trước tiên biết tình huống ngoại trừ dẫn đầu sáu tên giáo vi c h ấ n thủ cửa thành chính giữa bên ngoài cái này năm tri đội ngũ tất cả đều là lấy võ thai cảnh cùng khí huyết cảnh tạo thành đội ngũ có đó là đương nhiên liền muốn tuyển đội trưởng vì không cho trong đội ngũ người rằng co vương thuận dứt khoát liền trực tiếp điểm danh bây giờ thời kỳ phi t h ư ờ n g không thể bởi vì cái này việc nhỏ chỉ hoãn một lát tôn ngưng thứ ngươi phụ trách đội thứ nhất rõ du ba dị thứ ngươi phụ trách đội thứ hai rõ trân vọng thứ ngươi phụ trách thứ năm đội nguyên bản trốn ở trong đám người trần vọc n là người nhưng lập tức kịp phản ứng tiến lên mấy bước minh bạch so với cái khác bốn tên đội trưởng tên tuổi của hắn kỳ thật cũng không nhỏ ngày đó đánh bại phương hoàng sự tình vốn cũng không phải là bí mật gì dù là chưa thấy qua bản nhân cũng đều nghe qua danh tự cho nên không có ai dám có dị nghị lao tử khâm điểm người ai muốn không phục n á o sự làm trễ n ả i chiến cuộc lao tử trước chạm đầu hắn vương thuận trầm giọng nói ánh mắt quét một vòng tiểu đội trưởng trước đi theo tài trong, trong trướng vương thuận không có bức tích đi thẳng vào vấn đề đem một phần tư liệu đưa cho chúng nhân nói danh sách này bên trong người cho h ta để p ò n gia tộc phản yêu bản này chính là muốn chu tộc tội danh nói cách khác dù là những người này không có lòng phản loạn sau đó cũng muốn chết chỉ là trần vọng không nghĩ ra đã dù sao đều phải chết vậy những người này tất nhiên muốn phản c ò nói nợ mang Con ngại không đủ phiên、phức. Vương Thuận nhìn ra đám người nghi lạnh làm đám ra gì? theo tới nhặt phức. hoặc, lại cái đây đủ nói, nói cho cùng cũng chúng chấn sinh huynh ti cho vào là vì chúng ta chấn yêu vào sinh ra tử ra yêu đến ệ Cấp trên đã nói n đã qua, u là loại thời điểm à y nguyện nguyện yêu không nháo sự tình, còn nguyện ý vì chấn yêu hết sức ban sai, liền ý ý hết sự sức sai, ti một mặt vì lưới, mở đây ặ t tội chết. xá Nói đến đ vương thuận đắng chát cười một tiếng nói thì nói như thế nhưng ta suy đoán nguyên nhân chân chính hay là bởi vì đem những n à y người đều lưu tại p h ò n g xa thành bên k i a phòng thủ c h ố n g rỗng những người này thật muốn tạo phản liền muốn ra đại loạn trân vọng biết có có miệng thật phiền thức đại khái chính là những này trở về đi bàn giao sự tình xong vương thuận khoát tay náo trần vọng mang theo mình đội năm thuận lợi đi tới địa điểm chỉ định trong đó kim bách khoa toàn thư cùng thẩm đỉnh cũng đi theo đội ngũ ở trong ngay tại chỗ hạ trại ra lệnh một tiếng đám người như h ỏ a như đồ xây dựng cơ sở tạm thời đều là giã ngoại hành tàu người loại chuyện này tự nhiên thành thạo vô cùng t r â n vọng không có gia nhập làm việc đại quân mà là một thân một mình ngồi tại đội ngũ nơi hẻo lánh bên cạnh nhìn như hưng ớ hở kỳ thực ánh mắt không ngừng tại mấy cái kia mục tiêu đám người giao động cái này nhất đẳng chính là năm cách giờ vẫn như cũ không thấy kia mấy tên trên danh sách người có chỗ di động đồng thời sinh linh môn bên kia tựa hồ cũng không có chuẩn bị ở sau hết thể đều lộ ra mười phần bình tĩnh ngược lại là họa nguyên thành bên trong trận, trận ánh lửa ngút trời mà lên càng ngày càng nghiêm trọng mơ hồ trong đó có thể thấy được đẩy trời kiếm băng vạch phá đêm tối. bất quá là mưa gió sắp đến yên tĩnh đêm khuya c h â n vọng tại trong danh chướng của mình nằm c a o mày hắn hôm nay lấy các loại lý do rời đi rất nhiều người ánh mắt cho những người kia sáng tạo cơ hội sửng sốt không có xuất thủ phải biết nếu là hắn bên này tiểu đội một khi xảy ra vấn đề rút dây động d ừ n g tiến tới ảnh hưởng đội ngũ tiết tấu đến lúc đó lại liên hợp trong thành người chết sống lại cùng sinh linh môn tàn đảng nói không chừng thật đúng là có thể đem mặt này cửa thành đội ngũ cho tận diện chẳng lẽ đều như thế trung thành tuyệt đối dù sao là cái chết cũng không tạo phản trân vọng thật đúng là không tin lắm đội thành hắm coi như không trái lại t r ợ sinh linh môn một chút sức lực cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế thoát đi nơi đây mới đúng nguyên đ ị a chờ chết rất dày vỏ còn nữa vương thuận ngữ khí kiên định hiện tại những người này tất có người phản chỉ là không biết là ai thôi dị biến mọc lan tràn một trận âm phong đánh tới thổi vải mảnh nào hào vang lên toàn bộ doanh trướng vải mảnh trong nháy mắt bị một đạo đao cương từ tầng cao nhất một phân thành hai vạch phá ra đào cương tiếp tục rơi đập trực tiếp đem trần vọng chiếu vị trí cho chém ra một đạo tĩnh mịch khe ránh ngay sau đó bốn đạo thân ảnh từ trên cao bên trong rơi vào trong、trướng. lại phát hiện bên trong không có m ư ờ hai bốn người nhìn nhau chương i rồi đâu? Vừa rồi rõ r sáu mươi một tình yêu chương sáu mươi một tình yêu tự sát dù sao đều là chết còn không bằng liệu một phát lưu tân cười lạnh liên tục lưu tân lưu thành an đường trị đường trình đều là trần vọng ban ngày t h ọ n g điểm quan sát đối tượng toàn bộ trong đội ngũ tổng cộng cũng chỉ có bốn người này là xuất từ hỏa nguyên thành đường lưu hai nhà động tĩnh bên này không nhỏ lại thêm đều là trấn yêu ti người t í n đường h i chính vươn tay gừ nắm một thanh bọn người chiều dài cự phủ nắm trong tay trước hết giết trần vọng đến lúc đó cầm đầu của hắn đương nhập đội dựa vào chúng ta bốn người thực lực chỉ cần kéo lên một lát chúng ta liền có thể sống mệnh trần vọng dạo chơi nhàn nhã đi thẳng về phía trước cùng á i lúc đó lưu tân cũng tới đến trần vọng phía cạnh trong tay lưới đao đâm thẳng mà tới cho dù ngươi trần vọng mạnh hơn cuối cùng chỉ là một cái bộ đầu hai tên võ thai cảnh viên mãn liên thủ ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ bọn hắn đợi lâu như vậy rốt cuộc đợi đến không có giáo u í trấn thủ tuyệt diệu thời cơ tuyệt không thể bông tha trần vọng đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào đột nhiên rút đao trên người có vạn quân lôi đình bay lên ngũ lôi p h á p thân một búa một đao rơi vào trên người liền ngay cả lôi điện mặt ngoài đều không thể cắt ra trực tiếp bị phản chấn bay ra ngoài không đợi hai người rơi xuống đất trân vọng lấy đạp vân thất bộ dáng vẻ lười biếng tiến lên hai đạo đao quang c h ư ớ c mắt là qua đường trình bị đao quang trực tiếp chặn ngang chặn đ ứ t lưu tân cũng là đầu dọn nhà đầy trời dâng lên mưa máu dưới trân vọng cầm trong tay long tiêu đao một bước mười trượng trong khoảnh khắc đi vào còn lại bên cạnh hai người lưu thành an hai người con ngươi đột nhiên co lại tốc độ như thế chẳng lẽ hắn đã đưa thân sơn xuyên、cảnh? lưu thành an đều không có kịp phản ứng một cây đao đã đâm vào lồng ngực của hắn mũi đao ở phía sau lưng ngòi đầu lên xuyên qua đây hết thể phát sinh quá nhanh trần vọng xuất đao lại rút đao mà ra ngay sau đó lại là một đao trực tiếp đâm nát đường chị đầu cái này bốn tên tại toàn bộ trong đội ngũ đều không thể khinh thường võ thai cảnh viên mãn võ phu thậm chí cũng không kịp phản kháng một hai liền toàn bộ bị trần vọng đập nát sinh cơ trang diện hoàn toàn yên tĩnh nếu không tin đều có thể quay đầu tham gia ta nếu là tin ta liền đem những thi thể này xử lý trần vọng biết mắt đám người chấn kinh thân sắc lười nhác quá nhiều giải thích rất nhanh quan hệ tương đối phải thân cận một chút kim bách khoa toàn thư cùng thẩm đình bưu lại hỏi trần vọng cuối cùng là chuyện gì xảy ra hòa nguyên thành đường lưu hai nhà lâm trận phản chiến hai nhà này t ừ đệ dù sao đều là cái chết cho nên dự định đánh cược một lần trần vọng thở dài một tiếng hai người nhìn nhau cũng không hỏi thêm nữa giống d í t lên một tiếng tiếng vang triệt sơn lâm trước một giây còn cùng kim bách khoa toàn thư hai người ngồi chung một chỗ trần vọng đệ lại trôi đao thân hình đột nhiên bay lượn mà ra rõ ràng cái kêu đạo tiếng gầm gư còn rất xa nhưng vẫn như cũng bị trần vọng trước tiên đã nhận ra mấy tên tiểu vương bắt đàn này cũng biết lúc này cùng trong đám người ứng b khó trách nói muốn kéo dài thời gian cái này cái gọi là chuẩn bị ở sau phân lượng cực nặng chính là một đầu sơn xuyên cảnh trung kỳ yêu ma nếu là đ ổ i thành đội ngũ đối mặt một đầu đi vào trước mắt sơn xuyên cảnh yêu ma ngoại trừ chờ chết còn có thể làm cái gì chỉ là bốn người này nên là vẫn chưa hoàn toàn lấy được sinh linh môn tín nhiệm cho nên mới sẽ lựa chọn bí quá hóa liệu dẫn đầu đập thủ bất luận như thế nào chỉ cần đầu này sơn xuyên cảnh yêu ma đổ i tới đó chính là tội khô l ạ m hủ giết người như chém dưa thái rau cái này mang ý nghĩa bọn hắn không có nỗi lo về sau đã đại khái xuất không chết được vì sao không thử một chút tiên hạ thủ vi cường nhưng là bọn hắn đều đánh giá thấp trần vọng chiến lược trong núi rừng một con lấy hai chân đứng sừng sững màu đen tinh tinh đấm ngược dậm chân trên thân tản ra một tầng quỷ dị khói đen tình yêu cao tới năm trượng thân thể khôi ngô giống như đ ạ i sơn con tia quả đấm to lớn đã có thể so với đám người ở lại doanh trướng nhưng doanh trướng bên kia một đạo chân khí hóa thành lưu quang thân ả n h thẳng tắp một tuyến đánh thẳng mà tới không nói tiếng nào không có chứng điểm báo một đau đấm ra hát tinh tinh nổi giận gầm lên một tiếng trên bụng ngưng kết ra một tầng đá long tiêu đao mùi đao ở ngoài mặt cọ sát ra một trận hoa lửa giang dắt trong khoảnh kh tầng kia ra đá mắt trần có thể thấy xuất hiện vết rách lít nha lít nhít như mạng nện to lớn màu đen thân thể bay rớt ra ngoài đụng nát ven đường tất cả che chắn chi vật doanh trướng bên kia tất cả mọi người chạy tới vừa hay nhìn thấy một mảng kia người người hít vào khí lạnh đây chính là sơn xuyên c ả n h trung kỳ yêu ma một đau qua đi trần vọng trên thân tỏa sáng lôi đỉnh những nơi đi qua đều sẽ lưu lại một đạo lộng l â y kéo đôi cùng một mảnh cháy đen đến cùng là sơn xuyên c ả n h trung kỳ yêu ma t i n h yêu còn chưa rơi xuống đất liền dùng con kia thật dài cánh tay tóm chặt lấy mặt đất mạnh xinh, xinh ngừng lại xu hướng suy tản trân ì n còn chưa ngừng h chưa yêu lại t vọng không i có trả cái đá ngang n quét lời tại tinh yêu nói chuyện trong lúc đó thiên tâm lôi ngưng tụ tại lòng bàn tay tập trung một điểm trực tích tinh yêu ngược cầm tinh yêu đột nhiên phun ra một n g ụ m máu tươi nhưng này chỉ bắt lấy mặt đất tay như cây già b à n rễ gắt gao cũng không lui lại nửa bước trân vọng thân ảnh lại biến mất trong lòng vô cùng hoảng sợ tinh yêu rơi vào đường cùng chỉ có thể lần nữa tê ra ra đá thủ đoạn đồng thời lần này muốn càng thêm dày hơn nặng trân vọng mặt không biểu tình không ngừng suốt đ a u hắn mỗi một đ a u đ ề u ẩn chứa lôi đình chi lực tại tịch liêu trong đêm tối bắn ra trận trận lộng lấy doanh chướng hơn m ộ ư ơ i người chỉ có thể trơ mắt nhìn ngay cả nhúng tay cơ hội đều không có trong đám người vương thanh hà ngơ ngác nhìn đây hết thảy hắn không rõ vì cái gì trần vọng thực lực tăng lên nhanh như vậy lần này hắn được phân phối tại trong cái đội ngũ này trong lòng cũng định tại đưa thân sơn xuyên cảnh trước đó cụp lại cái đôi mà đối nhân xử thế chờ phá cảnh về sau lại tìm về c h ẳ n g tử cho nên từ đầu đến cuối đều không có thò đầu ra lựa chọn nén lính giận hắn tin tưởng vững chắc c h â n vọng cuối cùng chỉ là võ thai cảnh chờ đến hắn đưa thân sơn xuyên hắn cũng có thể thắng p h ư ơ n g hoàng càng có thể thắng c h â n vọng nhưng nhìn đến đây vương thanh hà không khỏi liên tục c ư ờ i khổ chẳng lẽ đợi này đều không có cách nào đổi kịp người này rồi tại người, người đều mang tâm tư mấy hơi thở bên trong trần vọng xuất đao càng ngày càng tấn mãnh cuối cùng một đao dường như sen lẫn một đạo trên tr không chỉ có đem tầng kia ra đá chém ứng ra đồng thời thân đao không có vào tinh yêu huyết thịt ngạnh xinh xinh lôi ra một đạo khắc sâu thấy xương giữ tợn danh máu tinh yêu mặt mũi tràn đầy bối rối liên tiếp lui về phía sau thậm chí bắt đầu chạy t r ố i chết không phải nói yêu ma cùng cảnh ở giữa phần thắng càng lớn sao người này rõ ràng chỉ là sơn xuyên cảnh sơ kỳ vì sao hắn đều bắt giữ không đến đó người hành động bít í c h đến cùng ai mới là yêu ma một con ẩ n chứa trưởng tâm lôi bàn tay không có dấu hiệu nào nhấn tại tinh yêu bà vai như sơn nhạc t r n áp mà tới đúng là để nó nửa bước khó đi đi cái gì trân vọng âm thanh lạnh lùng nói chương sáu mươi hai Sơn Sơn Xuyên Cảnh yêu Đan Trưng Yêu Xuyên Cảnh yêu đan. Phúc. một đầu to lớn cánh tay theo trần vọng tiếng nói rơi xuống cũng theo đó rơi xuống tinh yêu hình thể vốn là vô cùng cường tráng tinh hồng huyết dịch từ miệng vết thương dâng lên mà ra giống như một con màu đỏ suối phun đây là ngươi bước ta tinh yêu đột nhiên gào thét một tiếng thể nội hoán niệm c h i lực bắt đầu bay lên nó không muốn dạng này một khi toàn bộ phóng thích thể nội hoan hồn c h i lực hắn liền sẽ triệt để trở thành sinh linh mồn khôi lỗi nhưng so với tử vong nó càng muốn hơn sống sót cho dù là trở thành người khác khôi lỗi cũng ở đây không thiết hoán niệm c h i lực một khi phát động liền sẽ như cùng nhân loại tộc đàn bên trong bệnh truyền nhiễm một khi nhiễm liền sẽ hậu hoạn vô tận theo nồng đ ầ m khói đen dâng lên tình yêu đôi t r ò n g mắt kia triệt để biến thành mẫu xanh b i ế c như là một t ò a độc đàn người dám đụng ta sao tình yêu dữ tợn cười to ngươi bây giờ hoặc là để ngươi thủ hạ người dùng mệnh đến lớp mệnh của ta đem chân khí của ta ngạnh sinh sinh tiêu hao hầu như không còn lại đem ta c h é m giết hoặc là cũng chỉ có thể thả ta đi trận nó quay đầu nhìn về phía doanh chướng đám người các ngươi nguyện ý vì người này bán mạng đi chết sao lời vừa nói ra không ít người mặt lộ vẻ do dự không cần đến phiền t o á i như vậy chân vọng giật giật g một khi nhiễm bán niệm tri lực ngươi cũng sẽ bị ăn mòn tâm trí nặng thì tu vi nửa bước không tiến nhẹ thì lao tâm lao lực mấy năm mới có thể loại bỏ cuối cùng ngươi cũng chỉ là cái cho người ta trợ thủ ta chỉ cần nhanh chóng thối lui ngươi cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ không đáng liều mạng như vậy tình yêu một câu ý đổ dội tắt trần vọng sát tâm nhưng mà một đau kia vẫn là tiếp tục rơi xuống thiên tâm lôi phục ma thần thông hai bút cùng vẽ một đao qua đi thinh yêu bị một phân thành hai sinh cơ đứt đoạn cho đến chết đi trước m ộ t k h ắ c nó đều nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì cái này nhân loại nó dám xa xa vương thanh hà mặt ngoài không có tâm tình chậm trờn kỳ thực trong lòng cùng hỉ trân vọng đây chính là chính ngươi lựa chọn ken trân vọng thu đao vào vỏ mở ra trong lòng bàn tay một đoàn đồng đậm khói đen tại ngũ lôi pháp thân trước mặt hóa thành hư không không lưu nửa điểm vết tích trước có phục ma thần thông cách ly đại bộ phận đoán niệm lại có thiên tâm lôi chế tạo pháp thân cái gọi là đoán niệm cũng chỉ là đồ chơi mà thôi dù sao liền ngay cả khí hải cảnh võ phu đều không đối phó được oán nghiệm hạt giống đều bị hắn thanh trừ cái này sơn xuyên cảnh một chút oán nghiệm chi lực có thể có ảnh hưởng gì lấy xuống đầu này tình yêu yêu đ à n trần vọng không có để ý người chung quanh ánh mắt cũng không có nửa câu liên quan tới oán nghiệm chi lực giải thích cứ như vậy t ỏ a hồi nguyên vị bên trên thẩm đinh to mày ngươi không có sao chứ kia oán nghiệm trần vọng lắc đầu ta có t r ư ờ n g mực không bao lâu một thân ảnh rơi xuống phía dưới chính là lúc trước khâm điểm từng cái tiểu đội trưởng vương thuận hắn đi đến trần vọng bên cạnh sắc mặt nghiêm túc ngươi bên này là không phải cũng xuất hiện sơn xuyên cảnh đại y t r ầ n vọng yêu đâu ta không phải nói một khi phát hiện mánh khỏe lấy trùng thiên t i ễ n làm tín hiệu trước tiên đưa tin a vương thuận sắc mặt khó coi hắn cũng là nghe nói cái này trần vọng thắng phương hoàng sự thích mới có thể để đảm nhiệm tiểu đội trưởng chưa từng nghĩ càng như thế không xứng trước người có biết hay không ba đội dù là kịp thời phát xạ trùng thiên t i ễ n vẫn như cũ tử thương thảm trọng bây giờ chỉ còn sống năm người năm người đó là cái làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc số lượng dứt bỏ khí huyết cảnh võ phu không nói võ thai cảnh có bao nhiêu không nói ba mươi năm mươi hai mươi dù sao cũng nên là có nhưng khẳng định hầu như đều chết rồi trân vọng chỉ chỉ tinh yêu thi thể phương hướng vương thuận nhìn sang đầu liền đứng máy đầu này tinh yêu dù là chết rồi hắn cũng có thể phán đoán khi còn sống là tu vi gì kia rõ ràng là một đầu sơn xuyên cảnh trung kỳ đại yêu người giết vương thuận thăm dò tính mà hỏi thăm trân vọng khẽ vất cảm vận khí tốt điểm vương thuận dợ khóc dợ cười không quan tâm cái gì vận khí không vận khí giết chính là giết bọn hắn chân yêu ti chỉ nhìn kết quả hồi báo một chút người nơi này tình huống thương vong đã nơi đây bình yên vô sự vương thuận tâm tỉnh liền dễ dàng không ít lúc này xuất ra tiền giấy bắt đầu ghi chép lưu tân lưu thành an đường trị đường trình t r ầ n vọng chi tiết bẩm b ả o nói mới đầu vương thuận còn không có kịp phản ứng chăm chú ghi chép chờ viết xong đường chỉnh danh tự đi sau hiện không có đoạn dưới tiếp tục không có vương thuận hắn còn muốn nói tiếp cái gì đông nhiên nghĩ tới điều gì biến sắc bọn họ có phải hay không chính như ta nói như vậy t r ầ n vọng chắc tay cái này may mắn mà có vương đại nhân nhắc nhở không phải ta cũng sẽ không đ ố i bốn người này có mang lòng đề phòng trên thực tế mặc kệ t r ầ n vọng có hay không sớm biết tin tức này đều không quan hệ đại cục h ỉ bằng bốn người kia công phu nhỏ quào cho bọn hắn một người một chút thay phiên chặt lên nửa canh giờ đều chưa chắc có thể phá hắn ngũ lôi phát thân nhưng có mấy lời cuối cùng vẫn là muốn nói nói người khác dễ chịu mình cũng không tổn thất cái gì cớ sao mà không làm vương thuận nghe vậy mặt mũi tràn đầy hưởng thụ ta ngay từ đầu liền nhìn tiểu tử ngươi có tác dụng lớn tiếp xuống cùng ta nói một chút ngươi bên này có bao nhiêu người thụ thương rồi mang cho ngươi một chút dược vật dựa theo tỷ lệ phân phối vương đại nhân không người thụ thương vương thuận trong mắt đều muốn trận lồi ra cái này cái gì cùng cái gì người ta nói đều nói đến đây loại cấp độ hắn còn có thể không hiểu có ý tứ gì hắn vô ý thức coi là giết chết đầu kia tinh yêu là tất cả mọi người phối hợp ăn ý mới lấy thắng hiểm nhưng như thế Tất nhiên là trường giang sóng sau đệ sóng trước bọn hắn những ngày sóng trước cũng chỉ có thể chết tại trên bờ cát được quá trình đi đến trần huynh đệ nhìn ngươi là tên hát tử bay đầu ta khẳng định cùng mặt trên nhiều người sách đầy miệng không dám nói để ngươi lấy thêm chỗ tốt nhưng nhất định có thể cầm nhiều chút chiến công liền ngay cả vương thuận đều không có phát giác mình đ ố i trần vọng xưng hô đã trở nên thân cận rất nhiều trần vọng gật đầu cười đưa mắt nhìn vương thuận rời đi về sau trần vọng không khỏi cảm khái quả nhiên thực lực mới là hết thảy chợt hắn vây vây tay để cho người ta tranh thủ thời gian tới đem lều vải sửa một chút mười mấy người tranh nhau chen lấn địa hỗ trợ làm việc đã ngay cả vương đại nhân đều không có nổi lên tía rất hiển nhiên đường trình bọn người hơn p â n nửa là chết ch lại thêm mới trần vọng một hệ liệt mánh nhân hành vi để không ít người tâm phục khẩu phục đợi đến lều vải d n g tốt lại qua một đoạn thời gian đã là giờ tí cảm n g ộ điểm đổi mới trần vọng xuất gia viên kia tình yêu y ê u đ a n sân xuyên cảnh y ê u đ a n liền bắt n g ư ơ i đi thử một chút nước chương sáu mươi ba phá thành chương sáu mươi ba phá thành bốn canh c ầ u phiếu ngươi ăn vào tình yêu y ê u đ a n bắt đầu bế quan lĩnh hội thánh nguyên thanh thiên quyết ngươi lấy tình yêu hư ảnh làm đ ị c nhân không ngừng chém yêu ôn dưỡng mình kia một ngụm hạo nhân khí làm ngươi chém giết hơn ngàn lần đầu kia viên yêu tu vi cũng càng thêm thâm hậu chiếc kia hạo nhiên khí càng ngày càng thuận buồn xuôi gió một năm sau, Cảm nộ k ế trân thúc Thánh nguyên Thanh Thiên Quyết kinh nghiệm 1003 Thánh nguyên Thanh Thiên Quyết, nhất t kinh nghiệm Nguyên Nguyên ọ n núi, g t r vọng tự lẩm bẩm đồng thời hắn tiện tay xuất ra bảy viên yêu đan đặt ở trước mặt cái này bảy viên y ê u đ a n đều là hắn trước đây tại đầu tường thu hoạch thi thể thời điểm lấy được đều không ngoại lệ đều là võ thai cảnh y ê u đ a n chỉ t i ế p thời gian không đủ không phải lại tìm kiếm một đoạn thời gian nói không chừng thật đúng là có thể tìm tới mấy cái sơn xuyên cảnh cấp bậc y ê u đ a n những này võ thai cảnh y ê u đ a n đối với trần vọng mà nói đã không có bao lớn tác dụng chỉ có thể chờ đợi trở về c h â n yêu ti lấy vật đổi vật đổi lấy sơn xuyên cảnh y ê u đ a n hai cái này cũng không tính là là đặc biệt vật c h â n quý giá cả t r ê n lệch cũng không lớn ước chừng là ba cái võ thai cảnh yodan liền có thể hối đoái một viên sơn xuyên cảnh yodan điều kiện tiên quyết là phải có từ thí nghiệm xem ra một viên võ thai cảnh yêu đan chỉ làm cho hắn gia tăng một trăm l i a mặt điểm kinh nghiệm rất hiển nhiên hối đoái tiếp theo cấp bậc yêu đan tính so sánh giá cả cực cao về phân khí huyết cảnh yêu đan trần vọng đã không có hứng thú thật sự là không có nửa điểm tác dụng yêu đan sở dĩ đối trần vọng có ngoài định mức hiệu quả chính là bởi vì bọn chúng có thể u y ệ n hóa thành khi còn sống hư ảnh tại hắn cảm n g ộ thế giới bên trong không ngừng diễn hóa phản hồi hiệu quả nhưng cảnh giới quá thấp yêu ma không chịu nổi trong khoảnh khắc hôi p h i ê n diệt nơi nào có cái gì phản hồi trần vọng còn tại quy hoạch sau này võ đạo chi lộ đồng thời bất luận là hỏa nguyên thành hay là n g o à i thành tứ phương đều bạo phát lớn nhỏ không đều nguy cơ từ bên ngoài chạy tới sơn xuyên cảnh yêu ma tính kỹ mấy cái tiếp cận ba mươi đầu phải biết sơn xuyên cảnh yêu ma cũng không phải khắp nơi lên núi liền có thể nhìn thấy khí huyết cảnh loại này cấp bậc yêu ma đã có thể tự xưng một phương yêu vương có thể nghĩ sinh linh môn trưởng lao đã chết nổ chạy vào thành một đạo gầm thét giữa rừng núi vang vọng để buồn ngủ tất cả mọi người mừng rỡ thậm chí cũng không kịp nổ danh chướng nhao nhao hội hợp ngoài cửa thành trên quan đạo lấy vương thuận cầm đầu một lớn tri đội ngũ tập kết hoàn tất t r ầ n vọng được phá cách kéo đến phía trước nhất còn lại giáo u y hiển nhiên đã sớm nghe nói trần vọng tình huống bên kia đối với cái này không có bất kỳ cái gì dị nghị cửa thành mấy ngàn tên bị sinh linh môn luyện hóa sống được người chết dân c h ú n g thấp cổ bé họng ă n ở cửa thành những này chính là trước đây đối mặt sinh linh môn xâm nhập lựa chọn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại không có ngoan ngoán nghe lời người những này đã từng bị trấn yêu ti thủ hộ lấy đám người giờ phút này đều đứng ở mặt đối lập vương thuận ánh mắt phức tạp trân vọng đã cầm đao tiến lên bọn hắn đã sống không bằng chết còn không bằng mau, mau đưa bọn hắn đoạn đường. chuyển biến tốt đẹp thế đầu thai dù là những n à y người chết sống lại khi còn sống có một phần nhỏ là võ đạo cao thủ nhưng giờ phút này đều đánh mất lý trí lực lượng mặc dù tại nhưng chiến lược lại giảm bớt rất nhiều húng chi trần vọng chiến lược thẳng bước sơn xuyên cảnh hậu kỳ thế là tại việc này người chết trong đội ngũ như vào chỗ không người chỉ một thoáng máu tươi phun tung t u e một đầu rộng rãi đại đạo máu chạy thành sông g i ế trong t đó một tên giáo hí quắt lên một tiếng lớn theo sát phía sau trong cao không lý tố khanh kiếm trong tay quán xuyên trung niên nam nhân mi tâm lúc này lý tố khanh quanh thân còn có một cỗ thuần túy lại chân thực lực lượng đã nuôi ra một chút huyền ý ngươi là lúc nào đạt tới loại trình độ này trung nhiên nam nhân trung quy là khí hải cảnh viên mãn cao thủ dù là bị xuyên thấu đầu nhất thời bán hội còn có thể sống sót lý tố khanh chỉ là l ệ n h nhạt trả lời một câu ta chỉ cần nghĩ tự tùy lúc có thể làm được sinh linh môn trưởng lão ngẩn người thoải mái cười một tiếng khó trách liền ngay cả bọn hắn liên thủ tạo thành sát sinh trận đều chỉ có thể làm được vây khốn nàng một canh giờ nhưng có một chút hắn từ đầu đến cuối không rõ vì cái gì da rắn sẽ thất bại cho dù là nửa bước huyền ý tại đụng phải bán n i ệ m hạt giống ăn mòn đồng dạng sẽ ảnh hưởng chiến lực lui một vạn bước tới nói cho dù da răn thua cũng k hắn ô n nên thua nhanh như g thua h vậy.、Hắn、ánh mắt mang theo tràn đầy không cam lòng nhìn về phía c h i phủ nha môn phương hướng lý tố khanh một kiếm gỡ xuống đối phương thủ cấp không rên một tiếng tấn mạnh phóng tới nha môn còn có hai canh giờ tế tự đại trận liền hoàn thành mà sinh linh môn bại cục đã định một đao nghiêng đao quang trợt lóe lên người chết sống lại thân thể chia đ ô i phân hiện lộ ra tại trước người cái k i a đạo huyết nhân cầm trong tay long tiêu đao trần vọng đã thấy không rõ khuôn mặt bởi vì khí tức chấn động buộc tóc dây thừng cũng theo đó đứt gãy một đầu tóc đen tán l ặ xuống đi đi nha môn vương thuận đi tới hắn thật sâu đánh giá trần vọng người này từ đầu đến chi u điệp điệp điệp đều ố i k ô n n g có ử phủ nha môn, chi chi môn chiếm n g đang c h diện tích hai ngàn mẫu quy mô cực kỳ hữu vĩ lý tố khanh thuận tối cao một cấp bậc thang đi tới ở trước cửa phủ phương có một toa cự hình đá bạch ngọc quảng trường quảng trường nhìn như thường thường không có gì lạ kỳ thực không phải lấy nàng tu vi liếc mắt liền nhìn ra cái này nguyên một ngọn núi lĩnh đều thành sinh linh môn tế tự đại trợn chỉ cần là bị ném tại trên ngọn núi này tất cả mọi người canh giờ vừa đến đều đem hóa thành chất dinh dưỡng cung cấp bên trong đầu kia chân linh vật dẫn b ạ c h ngọc trên quảng trường có mấy ngàn người chăm chú sát bên những người này hai mắt vô thần vai sóng vai rán ngồi xếp bằng như là cái xác không hồn dù là nhìn thấy lý t ô khanh đi lên cũng không có chút nào bạo động đây cũng là đại trận sắp hoàn thành điểm báo nếu như chậm thêm một chút những người này ngủ say linh hồn liền sẽ triệt để c h ậ m luân bị cưỡng ép bóc ra bên ngoài cơ thể theo càng lúc càng thâm nhập lý tố khanh sắc mặt càng ngày càng khó coi bởi vì toàn bộ nha môn từ đại môn lại đến t h â m viện chỉ cần là có thể bông xuống người vị trí đều bị lấp đầy người mấy chục vạn người đều bị cứng rắn nhét vào nơi đây l ặ n g lặng chờ đợi sống không bằng chết tế tự đại trận rốt cục lý tố khanh đi tới tận cùng bên trong nhất chỗ kia chống trải c h i địa địa phương trung ương một đầu mọc ra sáu con chân to lớn thủy xà xoay quanh thân rắn chăm chú quấn quanh lấy một người kia là một cái tuổi qua sáu mươi lão nhân còn vẫn có lý trí. hắn gần như liên t n g lệ rơi lề mặt lại như là khôi lỗi không thể động đậy thân là một thành c h i phủ trên thân tự nhiên vô hình ở giữa ẩn chứa một thành khí vận giờ phút này hắn như là một đạo mỹ thực bị không ngừng làm ăn lao nhân thấy được kêu một bộ váy trắng run rẩy há miệng van cầu ngươi g i ế t t a chương 64, đại cục đã định chương 64, đại cục đã định dù là bởi vì liên tục chinh chiến nguyên nhân dẫn đến ly tố khanh khí tức trên thân có chút hỗn loạn nhưng mới kêu cố huyền ý sớm đã bị lục tức thủy xả thu hết vào mắt nó bản năng đang không ngừng nói cho nó biết trốn dùng hết toàn thân thủ đoạn đi trốn chỉ là biết muốn chạy trốn là một mã sự tình có thể thật trốn lại là một cái khác mã sự tình cái này chi phủ là nó số lượng không nhiều cơ hội người bên ngoài đã đều đã chết mà ngươi cũng sẽ theo bọn hắn cùng một chỗ lý tố khanh không có trả lời cái kia chi phủ mà là đối đầu kia thủy sản nói cái sau nắm chặt chi phủ kia giàn mua thân thể tiếng nói khẳng r ộ n g không được qua đây ngươi dám can đảm lại hướng phía trước một bước ta liền giết người này dù là hắn không phải võ phu nhưng hắn dù sao cũng là một thành chi phủ chuyện này với các ngươi tùy châu mà nói giá trị không thể đo lường giờ phút này từ tứ phía cửa thành vào thành mà đến bốn tri đội ngũ vô cùng lo lắng địa từ dưới núi vọt lên vừa hay nhìn thấy song phương rằng c ó một màn đứng ở trong đám người trần vọng sắc mặt lần đầu tiên khó nhìn lên cái này đã yêu rất quen thuộc lục cước thủy xà. n g h ĩ tới đây trần vọng liền nhớ lại đêm hôm đó uy hiếp là nó trần vọng chấn động trong lòng tuyệt đối là đầu này lục cước thủy xà không sai thanh â m giống khí tức càng giống nó nói tới đại sự chính là lần này đổ thành trần vọng tâm niệm thay đổi thật nhanh rất hiển nhiên từ trần vọng bọn người đi hướng lăng gian thành đoạn thời gian kia thậm chí sớm hơn trước sinh linh m ô n liền bắt đầu mưu đồ chuyện hôm nay dựa theo lý tố khanh thuyết pháp nếu để cho đầu này lục c ư ớ c thủy xà thành công thể biến liền sẽ nhảy lên trở thành huyền ý cảnh yêu ma điều này có ý vị gì một đầu huyền ý cảnh yêu ma nếu như khăng khăng muốn trừ hết trần vọng dạng này một cái nho nhỏ sơn x u y ê n cảnh cho dù hắn mỗi giờ mỗi khắc trốn ở trần yêu ti thật vạn sự không lo sao không tệ trần yêu ti là có một vị thủ tọa đồng dạng cũng là huyền ý cảnh võ phu nhưng cả hai rằng có phía dưới muốn tiện tay đánh chết một cái sơn x u y ê n cảnh đây không phải là thuận tay sự tình nghĩ tới đây trần vọng âm thầm may mắn may mắn hành động lần này là thành dưới mắt có lý tố khanh tại đầu kia lục cất thủy xà chính là mạnh、hơn. còn có thể đi vừa vặn chỉ có nhìn xem xuất sinh này chết ở trước mắt hắn mới có thể triệt để an tâm van cầu ngươi giết ta chi phủ tiếng nói yếu ớt nghe càng giống là tự lẩm bẩm nhưng ánh mắt bên trong cầu xin lại là tại cáo chi tất cả mọi người hắn chỉ muốn có thể thống khoái đi chết lao giả ngầm miệng l ụ c cước thủy s a nổi n giận gầm lên một tiếng sinh linh môn cùng nó mưu đồ thật lâu kế hoạch thất bại dưới mắt nó chỉ muốn bảo trụ cái mạng này mà lao đầu này chính là cuối cùng một cọng cò cỏ cứu mạng lý tố khanh liếc mắt tên kia chi phủ hai người nhìn nhau đã như vậy liền từ ta đến t i ế n ngươi cuối cùng đoạt đường lục c ư ớ c thủy xà con ngươi đột nhiên co lại ngươi không thể giết hắn hắn là các ngươi t ù y châu quan viên trọng yếu người này hệ thống cũng không tại các ngươi trấn yêu ti bên trong các ngươi không có quyền giết hắn trần vọng ngạc nhiên không nghĩ tới những yêu ma quỷ q u á i này đối bọn hắn tể quốc triều đình hệ thống vẫn rất hiểu rõ nhưng mà lý tố khanh lại đột nhiên trước đạm một bước bất luận cái gì hậu quả để ta tới gánh chịu là được một kiếm đưa ra tất cả mọi người chưa từng thấy đến lý tố khanh là như thế nào xuất kiếm chỉ l à mắt trần có thể thấy một đạo mặt phẳng nhập cảnh bạch sắc kiếm quang từ kia chi phủ trên thân một trạm má qua đồng thời đem xoay quanh quấn quanh trạm thái d đầy trời kêu gen vang vọng tứ phương l ụ c c ư ớ c thủy x à vốn chính là tòa này tế tự đại trận trận nhãn cùng vật dẫn tại nó đụng phải trí mạng thương hại lúc ngọn núi hạ đại trận kia cũng nhận ảnh hưởng rầm rầm rầm chỉ một thoáng một dãy núi không có dấu hiệu nào bắt đầu chấn động kịch liệt lung lay sắp đổ trải rộng phủ thượng tất cả dân trung thấp cổ bé học nhóm tại thời khắp này khôi phục một chút thần trí không tự giác địa lệ rơi lời mặt khóc khóc đột nhiên phát hiện mình lưu không phải nước mắt mà là máu thế là tiếng kêu gen càng thêm thê lương mấy phần tất cả mọi người tựa lý tố khanh thần sắc không có biến hóa kiếm thứ hai đã đưa ra không ta không muốn chết l ụ c cước thủy s à n nổi giận gầm lên một tiếng thể nội yêu đ a n đ ố n g nhiên nổ t u n g đều đang của ta vậy liền đều đi theo ta cùng một chỗ cho cùng lý tố khanh v ẹ mặt nghiêm túc nhưng không có nửa phần lùi bước không hề nghi ngờ một đầu khí hải cảnh yêu ma yêu đ a n tự bạo một khi nổ t u n g nơi này trọn vẹn mấy trăm trấn yêu ti sai dịch tất nhiên toàn quân bị d i ệ t không có chút nào lo lắng mọi người sắc mặt k ị c biến thân hình không hẹn mà cùng cấp tốc lùi lại dù là biết lây khí hải cảnh yêu đan phạm vi nổ lúc này muốn đi đã là người xin ó i ngộng nhưng thân thể vẫn là vô ý thức lui lại phía trước nhất thân là c h ạ m yêu tướng lý tố khanh một người một kiếm v ã y phiêu diêu lúc trước tại đánh giết sinh linh môn trưởng lão kia cố huyền ý bay lên hóa thành ngàn vạn kiếm quang giang khắp nơi tạo thành một t r ư ờ n g kiếm khí lưới lớn đem k i a bạo tạc mà ra kịch liệt năng lượng cho ngạnh s i n h s i n h bao k h ỏ a ở trong đó t ừ n g k i a từng, từng sợi chân khí dư ba tản mát b ố n phía cảnh giới hơi kém trực tiếp bị tung bay ra ngoài nện xuyên thân sau phòng úp trần vọng hai chân như cây già bàn rễ sàn nhà răng rắc một tiếng đột nhiên v ẫ vụn dưới bàn chân bộ vị không xuống đất ngọc nguồn vận khí h ả i cảnh yêu đan bạo tạc như là một đoá sắp nở rộ đoá hoa lại bị lý tố khanh lấy man lực cưỡng ép nhào nặn thành đoàn cùng cảnh phía dưới tự bạo uy lực không phải tầm thường dù là lý tố khanh cũng đều phun ra một n g ụ m đỏ tươi khí tức rơi xuống đến đáy cốc nguyên bản kia xóa v ứ t v à ngưng luyện ra huyền ý như vậy tiêu tán nàng cung lục cước thủy x à ở giữa khoảng cách không cao hơn ba t r ư ợ n g khoảng cách gần như thế miễn cưỡng ăn cùng cảnh tự bạo có thể sống sót đồng thời không có tổn thương căn cơ cũng đã là để cho người ta sợ hai than kỳ tích đang lúc tất cả mọi người tự cho là sự tình cuối cùng kết thúc thời điểm đột nhiên xảy ra d i biến một đạo tử sắc trong suốt hư ảnh từ phạm vi nổ bên trong nhanh như t h i ể m điện cấp tốc thoát ra lý tố khanh tập trung nhìn vào cắn răng muốn đuổi theo cũng đã hưu tâm vô lực kia là lục cước thủy xà nương tựa theo cận tồn không nhiều hoán niệm viên hóa mà thành hoán niệm linh hồn thể nói ngắn gọn chính là bỏ nhục thân linh hồn nhờ vào đó chạy thoát lục cước thủy xà dù là trọng thương cũng là khí hải cảnh tốc độ nó nhanh đến để cho người ta hoa mắt ngoại trừ lý tố khanh bên ngoài không ai ngăn được bản tọa nhận ra người đã đến lục cước thủy xà tinh chuẩn địa tìm tới trần vọng thân ảnh con kia to lớn vô cùng xúc tu một phát bắt được cái sau thân thể hướng phía chân trời trốn đi thật xa. trân vọng lý tố khanh sắc mặt đại biến dáng chống đỡ lấy thân thể thẳng tắp cài e o liền muốn để khí truy sát mà đi vô cùng suy yếu cảm giác lập tức xâm nhập mà tới đ u ổ i theo bất luận đầu này lục c ư ớ c thủy x ả tới nơi nào đều phải tìm cho ta ra lý tố khanh thần sắc băng lãnh trầm giọng nói hướng lâu đi tới sắc mặt cũng không dễ nhìn đại nhân bây giờ ngươi thương thế chưa lành chỉ bằng chúng ta muốn đội kịp cũng là hưu tâm vô lực còn không bằng trước chờ đại nhân thương thế khỏi hẳn lại tìm cơ hội bắt được đầu kia lục cướp thủy s ả đầu kia súc sinh đã không có nhục thân trong thời gian ngắn không có khả năng khôi phục chúng ta còn có bó lớn thời gian không cần thiết vào lúc này bị quá hóa liều hướng lâu lời ấy lập tức dẫn tới người chung quanh nhau nhau tán thành không tệ bây giờ đại cục đã định đến tiếp sau có thể chầm chầm mưu toan trong lòng mọi người lý tố khanh s ợ dĩ thất thố như vậy đơn giản là sợ đầu kia lục cất thủy xà rời đi sẽ cho tùy châu tạo thành ngoài định mức t ổ thất về phần trân vọng không người sẽ đi suy nghĩ nhiều loại này cấp bậc đại sự trấn yêu ti sai dịch và tóc hối của bách tính đều là như thế bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đã tiến vào trấn yêu ti đương nhiên liền muốn làm tốt tùy thời hy sinh chuẩn bị lý tố khanh che ngực chậm dãi đứng dậy lạnh giọng đối hướng lâu nói nghe không hiểu bả chương sáu mươi lăm đào trạm khí hải chương sáu mươi lăm đào trạm khí hải hướng lâu quay đầu nhìn quanh một tuần nói ra lưu lại một nửa người ở chỗ này hỗ trợ xử lý tàn trận những người còn lại theo ta cùng nhau tìm kiếm lục cất thủy xà tung tích dù là hướng lâu càng có khuynh hướng lý tố khanh giết yêu vội vàng nhưng chẳng biết tại sao đáy lòng chính là có chút không thoải mái luôn cảm thấy càng giống là để ý cái kia bị bắt đi bộ đầu hắn hồi tưởng lại lúc trước đang đổi dọc đường lý tố khanh đã từng cùng người này đã gặp mặt ngay cả hắn cũng không biết hai người hàn huyên cái gì đáy lòng cũng có chút không thoải mái chẳng lẽ hai người này sẽ không hai người này làm sao có thể ngày đó bất quá là lý tố khanh dựa theo lệ cũ ân cần thăm hỏi một chút thuộc hạ nhân mà thôi nhưng càng như vậy nghĩ hướng lâu thì càng cảm thấy không thích hợp mặc dù lý tố khanh đối đãi loại này hai họa một phương yêu ma sẽ không thủ hạ lưu tình cử động lần này nhìn như hợp tình hợp lý nhưng lại chỗ nào không quá hợp lý trải qua nửa ngày điều tức lý tố khanh đã có thể ổn định đi đường không nói hai lời liền hướng phía dưới núi mà đi trên không trung tia tử sắc hư ảnh bóng vớt đinh vào trần vọng vai trái huyết n ụ từ đối phương thể nội chuyển vận mà đến đoán niệm chi lực ngay tại không chút kiên kỵ tại thể nội mạnh mẽ đâm tới trần vọng mặt không biểu tình liên để những oán nghiệm này ở trong cơ thể hắn chơi nhiều một hồi là được hắn thử qua t h i ê n tâm lôi có thể khu trừ những oán nghiệm này dưới mắt lục cước thủy xà cũng là ở và oán nghiệm tập hợp thể trạng thái vậy có phải hay không nói do hắn thiên tâm lôi cùng phục ma thần thông đối cũng sẽ có ngoài ý liệu kỳ hiệu nghĩ tới đây dù là t r ầ n vọng ánh mắt đều trở nên có chút lửa nóng mẹ nó đầu này lục cước thủy xà lại còn nhớ ký hắn càng là thuận tay cho hắn mang đi vậy thì thật là tốt liền t ừ hắn tự tay đem cuối cùng này oán n i ệ m linh hồn thể chém mất lúc này lục cước thủy xà căn bản không biết trần vọng thủ đoạn cười to nói tiểu tử nhưng từng hối hận giết con ta chân vọng đóng c h ặ t miệng chưa hề nói nữa chứ l ụ c cước thủy xà nhìn xem trên tay như là gà con nhân loại bình thường thư lạnh một tiếng không nói lời nào không sao đợi chút nữa liền để ngươi mãi mãi cũng không lời nào để nói nó tổng cộng cũng chỉ có một nhi tử qua nhiều năm như vậy đều tại phối hợp lấy sinh linh môn hành động không cách nào sinh ra càng nhiều dòng dõi dựa theo trước kia tưởng tượng cũng chỉ có cái này duy nhất dòng dõi đến kế thừa vị trí của hắn không ngờ rằng một lần bên ngoài quấy dối nhiệm vụ đúng là trực tiếp chết bồi dưỡng đây hết thể kẻ cầm đầu chính là trên tay nhân loại theo thời gian trôi qua chỉ có linh hồn thể lục c ư ớ c thủy x a cảnh giới dần dần trượt không có yêu đan trẹo trống cuối cùng ngay cả kia khí hải cảnh đều giữ không được s ơ n xuyên cảnh viên mãn ầm ầm lục c ư ớ c thủy x a đâm đầu thẳng vào ngoài thành kia phiến rừng cây rậm rạp bên trong đồng thời trần vọng bị dùng sức văng ra ngoài thân thể đụng vào một ngọn núi bên trong kêu lên một tiếng đau đớn trần vọng hung hăng xóa đi khỏe miệng đỏ tươi từ đó đi ra lục c ư ớ c thủy x a ngầm đầu nhìn xem cái này nhân loại n ư ờ i lạnh nói vốn đang cần vất vả tìm kiếm thích hợp vật chứa ngươi tiểu tạp chủng này đục thân luyện được không tệ vậy mà một cách lạ kỳ thích hợp bản tọ cũng coi như một thù trả một thù đi một cái sơn xuyên cảnh sơ kỳ nhân loại mà thôi cho dù nó giờ phút này chỉ là linh hồn t h ể vậy cũng có sơn xuyên cảnh viên mãn tu vi húng chi nó thời khắc này trạng thái trừ phi là khí hải cảnh võ phu nếu không căn bản đối với nó bản thân không tạo được uy hiếp linh hồn vốn là hư vô mờ mịt khí hải cảnh trở xuống chân khí còn chưa từng đạt tới một loại hùng hậu trình độ đối phó hồn phách loại định nhân càng nhiều chỉ là hữu tâm vô lực đương nhiên có một cái ngoại lệ đạo môn lôi pháp nhưng hắn biết sao đạo môn lôi pháp chính là thiên sư truyền chính không phải thân truyền đệ từ không thể học một cái trấn yêu ti bộ đầu nhưng mà nó vừa muốn đậu thủ từ trong núi đi ra trần vọng trên thân bắt đầu tản mắt ra một cô bàng bạc lôi điện k i a loá mắt lôi quang cho nó cảm giác như là đại đạo khắt chế mặc nó giờ phút này ở vào loại cảnh giới nào chỉ cần là linh hồn thể cũng chỉ là giấy làm sao có thể đạo môn thân truyền không có khả năng chạy đến c h ấ n yêu ti khuất tại đương một cái bộ đầu lục c ư ớ c thủy xa là lần đầu tiên cảm giác được loại kia đại đạo i đ ạ chôn vùi cảm giác cấp bách cho dù là lúc trước lý tố khanh tại trước mặt nó vẫn là có một chút nắm chắc có thể thoát thân mà bây giờ đ ầ y trời lôi đỉnh xuất hiện thời điểm tựa h ồ ngoại trừ t h ầ n t ử đạo tiêu bên ngoài lại không đường có thể đi nó trốn không thoát cũng không phản kháng được toàn thân tràn ngập lôi quang trần vọng cầm trong tay long tiêu đao chân lên đạp vân thất bộ mặt không thay đổi đi vào lục cất thủy xa trước mặt lục cất thủy xa trầm giọng nói thả ta có ta mối thủ coi như không từng có qua ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. ta là khí hải cảnh yêu quân cất giữ phong phú ta có thể dẫn ngươi đi ta bảo tàng c h i địa lý tố khanh không cho được ngươi trần yêu ti không cho được ngươi ta đều có thể cho ngươi một đao trực tiếp rơi xuống trực tiếp đem đầu này lục cướp thủy xà sinh cơ chặt đứt linh hồn tại phục ma thần thông cùng thiên tâm lôi trước mặt như lửa gặp được giấy trắng trong nháy mắt bị cắt mở tiến tới bị lan tràn thiếu đốt cho đến hôi phi lên diện bảo vật khí hải cảnh yêu ma cất giữ hoàn toàn chính xác mười phần phong phú nhưng người nào dám căn đoan đến nơi đó ngươi không có chuẩn bị ở sau còn n ư ơ nói cái gọi là bảo vật đối trần vọng lực hấp dẫn cũng không phải là rất lớn so sánh dưới đầu này khí hải cảnh yêu ma triệt để chết hết mới là hấp dẫn hơn hắn bảo vật lục cước thủy xà tan thành mây khói địa phương tán lạc một mảnh v ả y rắn bảo quang lưu chuyển đáng tiếc chỉ có một mảnh nếu là có thể có một thân làm thành một kiện bảo ý ỉa cho sơn xuyên cảnh chặt nửa canh giờ đều chưa hẳn chém vào đậu một đao qua đi c h â n vọng thu đao và o vỏ t h ở phào ra một ngụm trọc khí kể từ đó liền xem như vĩnh quyết h ậ u họ đi cũng may mà đầu này lục cước thủy xà là thuần túy linh hôn thể nếu không một đầu khí hải cảnh yêu ma chính là bản thân bị trọng thương lấy hắn cái này tay chân lẹo khẹo sợ la cũng rất khó tho thoo Cốc cốc cốc. trận trận tiếng võ ngựa r ồ n dập chuyển đến từ xa mà đến gần là trận yêu ti đám người đầy người bộ dáng chật vật lý tố thanh dẫn đầu xuất hiện theo sát phía sau chính là hướng lâu chờ một đám giáo h y bộ đầu chân vọng mặt ngoài bất động thanh sắc nhưng trong lòng hơi nghi hoặc một chút lý tố khanh làm sao cũng tới nàng trạng thái gì không có điểm số khi mọi người nhìn thấy cái tia toàn thân nhuốm máu thanh niên l ẻ loi c h ơ trọi địa đứng ở nơi đó đều sửng sốt một chút có giáo hí trước tiên kịp phản ứng hỏi lục cất thủy xa đâu chết rồi chân vọng trả lời chết rồi đội n ũ một mảnh xôn xao mọi người hai mặt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một chút tận tảng cực tốt đ i ể mai một đầu ở vào linh hồn thể trạng thái lục c ư ớ c thủy xà chính là sơn xuyên cảnh viên mãn đều chỉ có thể nói tự vệ ngươi một cái sơn xuyên cảnh sơ kỳ liền dám nói bựa chém giết một đầu khí hải cảnh đại yêu chương sáu mươi sáu trần vọng ta che lên chương sáu mươi sáu trần vọng ta che lên hướng lâu khẽ cười nói tiểu h ư n h đệ biết ngươi muốn lập công nhưng loại sự tình này cũng không thể nói lung tung nếu như một đầu xà yêu như vậy chạy đi lại bởi vì ngươi g i u diếm k ô n g báo lần sau xuất hiện tất nhiên tạo thành không cách nào dự đoán tổn thất hậu quả này ngươi đảm đường không nổi t r ầ n vọng nhìn thoáng qua người này nói ra có thể hay không chứng minh l ý đại nhân chính là ở đây lấy nàng bạn sự chẳng lẽ sẽ nhìn không ra cần các ngươi tại cái này chỉ trỏ hướng lâu hết mắt lý tố thanh tung người xuống ngựa đi đến trần vọng trước mặt ngươi thế nào so ngươi tốt t r ầ n vọng thành thật trả lời đồng thời đem kêu phiến v ả y rắn đưa cho lý tố thanh cái này có thể chứng minh ngươi cũng biết thủ đoạn của ta vừa vẫn khắc chế những n à y ba mươi chín tà ma ngoại đạo ba mươi chín lý tố khanh k i n ngạc không nói gì vừa rồi trong lúc nhất thời loạn tâm thần ngược lại là không nghĩ tới nhiều như vậy nhưng dù là như thế Đối phương đến phương cùng vẫn là mắt thấy trần vọng bình an vô sự lý tố khanh một viên nỗi lòng lo lắng mới lấy rơi xuống đất trầm giọng nói ra trần vọng chém yêu có công sau trận chiến này từ hắn tới đảm nhiệm bản tướng hạng tư phó tướng lý tố khanh lời này có thể nói lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi trân vọng cũng là người ngươi còn không cùng ta thương lượng a cái này qua loa làm quyết định vừa muốn nói chuyện lý tố khanh liền trừng mắt liếc hắn một cái tựa như là nói cấp trên ngươi đến nghe cấp trên ban thưởng ngươi đến tiếp trân vọng b i ế t miệng lý tố khanh cử động lần này hẳn là có khác dụ ý quay đầu hỏi lại hỏi là được hướng lâu tiến lên một bước lý tướng quân lựa chọn sử dụng phó tướng sự tình quá trọng đại còn cần bàn bạc ký hơn huống hồ người này chém giết đầu kia xả yêu không người nhìn thấy là thật là giả còn có đợi thương thảo lui một bước tới nói kia thủy xà đại yêu đã là linh hồn thể nhu cầu cấp bách đ ụ c thân bắt đi trần vọng khó đảm bảo không phải là vì để cho mình thu hoạch được tân sinh nói không chừng hiện tại trần vọng đã không phải là ngày xưa chi trần vọng mà là kia thủy xà đại yêu nếu để cho một đầu khí hải cảnh đại yêu thừa cơ chui vào trần yêu ti h chẳng phải là thai h o ạ ngập đầu lời nói này đến đạo lý rõ ràng đến mức đám người còn lại trong lòng một suy nghĩ đều cảm thấy rất có khả năng một cái bộ đầu cho ăn bể bụng cũng chính là võ thai cảnh a dạng này võ phu đừng nói chém giết một đầu đại yêu chính là tự vệ thoát đi cũng không thể nhìn kia trần vọng tựa hồ thương thế cũng không nghiêm trọng như vậy bị xà yêu đoạt xá thân thể khả năng là lớn nhất lý tướng quân việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn a người này vô cùng có khả năng đã bị đại yêu chiếm cứ thân thể cần đem người này áp tải t i bên trong chờ đợi xử lý còn xin tướng quân thu hồi phó tướng mệnh lệnh đã ban ra có người dẫn đầu đồng thời t u y ế t pháp còn hợp tình lý lập tức không ít người cả gan tiến lên u y ê n can c h â n vọng từ đầu đến cuối đều không nói gì chỉ là nhàn n h ạ t nhìn xem cái kia dẫn đầu gây chuyện hướng lâu gia hỏa này đã không phải là lần thứ nhất nhằm bảo hắn thích lý tố khanh đem lý tố khanh xem như người vật trong túi cái gọi là phó tướng cùng trong h phó ủ tọa t là trò đùa. Trong đội ngũ kim bách khoa toàn thư cùng thẩm định hai người cao mày muốn chen vào nói nhưng lấy hai người bọn họ tư lịch căn bản sẽ không có người nghe nao nhao đủ chưa lý tố khanh nhìn quanh một vòng ta làm sự tỉnh còn cần các người đến chỉ trọ trong n h a y mắt bầu không khí vắng lặng hướng lâu sắc mặt càng thêm âm trầm nếu như nói trước đó đều chỉ bất quá là suy đoán của hắn vậy bây giờ chính là chứng thực trong lòng của hắn phỏng đoán nếu như quan hệ của hai người hoặc là nửa điểm không quen lý tố khanh sẽ như thế tận hết sức lực địa giữ g ì n người này hướng lâu lạnh lùng nhìn về phía trân vọng thứ đâu tới tập thoái dám chặn ngang một cước lý tố khanh lạnh ngặt nói bắt đầu từ hôm nay trân vọng chính là ta che lên ai động đến hắn liền tự mình ước lượng một chút người đứng phía sau đủ tư cách hay không cùng ta gọi thấm trân vọng ra mặt kéo ra đám người hai mặt nhìn nhau không dám tin nhìn xem trân vọng tiểu từ này là dựa vào cái gì Kim lý tố khanh hai ệ n g câu nói chặn lại miệng của mọi người đợi cho hai người rời đi cũng chỉ lưu lại bầu không khí lung túng đội ngũ lâu ca cái kêu gọi trần vọng i đội cho ngũ ư ờ bất quá đã ngươi đều hỏi như vậy quay đầu làm p h i ề n ngươi động một cái ngươi người mạch giúp ta tra một chút tiểu t ử kia quá khứ vấn đề nhỏ trong đội ngũ vương thanh hà ánh mắt đờ đẫn trân vọng k i a tiểu tạm trụng là thế nào cấu kết lại lý tố khanh đầu này thừa lớn hồi tưởng lại giữa hai người ân đoán đầu đôi vương thanh hà hận không thể cho mình phiến mấy bàn tay n g ã i n g ã i trân vọng sau lưng mình có lý tố khanh không nói sớm còn để lão tử mỗi ngày ở trước mặt ngươi nhảy nhót hòa nguyên thành nha m ô n một chỗ tương đối yên lặng trong phòng biết ngươi đang suy nghĩ gì ta thừa nhận ta đem ngươi thăng thành phó tướng là ta tư tâm kỳ thật chỉ bằng vào ngươi trận chiến này công lao. cũng đủ để đặc biệt thăng nhiệm giáo đủ để biệt hí. lý tố khanh vừa cười vừa nói t r ầ n vọng sụ mặt kỳ thật phó tướng vẫn là rất tốt cảm ơn ngươi vì ta suy nghĩ lý tố khanh liếc mắt ngươi đừng hiểu lầm ta cũng không phải vì ngươi là nhìn chúng tiềm lực của ngươi đây không phải tại cho chúng ta lý g i a tìm thêm một cái chỗ dựa n h a lý g i a đây chính là tề quốc cấp cao nhất hảo môn đại tộc có thể nuôi ra lý tố khanh loại quái vật này nội tình vô cùng thâm hậu tại thùy châu tương đương với chỉ tồn tại trong truyền thuyết h u y ề n ý cảnh tại kia lý g i a sợ là đều có không ít dạng n à y một cái gia tộc chỗ nào cần lôi kéo hắn lý tố khanh chưa hề đều không có hoài nghi tới trần vọng thiên phú dưới cái nhìn của nàng hắn v õ đạo đang đỉnh chuyện sớm hay muộn đương nhiên tại trước đây sách là có thể còn sống đi vào đại sành trần vọng chợt nhớ tới một chuyện ngươi sẽ không thật muốn dẫn ta đi gặp thủ tọa tại sao lại không chứ sinh linh m ô n thủ đoạn quỷ dị kiểm tra một lần tóm lại là không sai trân vọng im lặng không nói mặc dù không biết bí mật của ngươi là cái gì nhưng hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy bị phát hiện mà lại thủ tọa làm người rất tốt ngươi yên tâm chính là trân vọng do dự một chút than nhẹ một tiếng lý tố khanh lời nói cũng không phải là không có đạo lý dù là có thiên tâm lôi cùng phục ma thần thông k i a rốt cuộc là cái khí hải cảnh yêu ma làm sao chú ý cẩn thận đều không đủ vị tiêu cực ít lộ diện thủ tọa là cái dạng gì người chương sáu mươi bảy tam trọng sơn chương sáu mươi bảy tam trọng sơn t h ẳ n đến ngày thứ hai chạm vào tối hỏa nguyên thành bách tính vấn đề mới để giải quyết bất quá qua chiến dịch này hỏa nguyên thành đã tàn phá không chịu nổi khắp nơi đều là tường đầu n g o i vỡ muốn trùng k i ế n cần một thời gian so sánh đông đảo sai dịch trần vọng thanh nhàn không ít một mực đợi trong phòng nghỉ ngơi lấy lại sức thật là là hai ngày này tâm thần một mực căng cứng có chút mệt mỏi bây giờ đầu kia lục t ớ c thủy xà đã chết ở trong tay hắn xem như triệt để loại trừ thai h o à n g ẩ m đây đối với trần vọng mà nói là một kiện so thăng nhiệm phó tướng còn muốn đáng giá vui vẻ vì vui về phần gặp mặt thủ tọa trần vọng cũng làm xong chuẩn bị tâm lý mặt của hắm theo người khác thực sự quá mức không thể tưởng tượng, đại nhưng khẳng định sẽ liên tưởng trên người h ắ n có khác đồ tốt hắn nguyện ý tin tưởng lý tố khanh đã lý tố khanh đều nói vị kia thủ tọa là rất không tệ người vậy hắn liền nguyện ý thử một lần dù sao sinh linh m ô n thủ đoạn quý dị không thể không phòng phanh phanh phanh ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa là lý tố khanh tới đi thôi từ hỏa nguyên thành đến thiên hán thành cần bảy ngày lộ trình tính toán thời gian chờ chúng ta đến c h ấ n yêu ti thủ tọa hẳn là cũng xử lý xong sự vụ nói lên vị này thủ tọa trân vọng nhịn không được hỏi tùy châu xảy ra chuyện lớn như vậy thủ tọa làm sao đều không có lộ diện lý tố k h a than nhẹ một tiếng ngươi cho rằng thủ tọa không lớn tại tuyệt đối lực lượng trước mặt hết thể mưu đồ đều chẳng qua là hoa trong gương trăng trong nước có thể nói chỉ cần xuất động một huyền ý cảnh võ phu sinh linh môn liền là không nổi sóng gió nhưng sinh linh môn sớm có d ự mưu cưỡng ép ngăn chặn thủ tọa bước chân nếu như không phải ngươi giải khai tao án nghiệm hạt giống chỉ riêng chúng ta phong xa quận thế c ụ sẽ thiết tưởng không chịu nổi c h â n vọng nhẹ gật đầu đây chính là cái gọi là rút dây đ ộ n g rừng nếu như ngay cả phong xa thành đều thủ không được như vậy hỏa nguyên bão cắt hai thành gần tám mươi vạn lê dân bách tính sẽ khoảnh khắc hóa thành chất dinh dưỡng hai đại thành thị cứ như vậy không có đối phong xa quận thậm chí tùy châu mà nói đều là nhưng rất nhanh trần vọng liền phát hiện một cái lỗ thủng nhịn không được nói ra sinh linh môn đã có cái năng lực kia đi cùng bốn nước chấn yêu ti của nhau nội tình khẳng định tương đương thâm hầu đối phó chúng ta tùy châu chỉ cần để ngay cả thủ tọa đều không đối phó được người đến đây vậy cũng không cần như vậy trăm phương ngàn kế lý tố khanh đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nhưng vẫn là tức giận nói ra sự tình không có n g ư ơ i nghĩ đơn giản như vậy n g ư ơ i biết khí vận sao khí vận trần vọng nhẹ gật đầu tự nhiên minh bạch một người khí số có thể nói là khí vận một nước quốc vận cũng có thể nói là khí vận rất hùng vĩ nhưng lại có chút hư vô mờ mịt kim thân cảnh võ phu một khi đạo thủ ảnh hưởng sẽ rất lớn lý tố khanh trầm rãi mà nói ngươi có thể hiểu thành nước ta quốc vận bình thường là một mảnh yên tĩnh nước hồ tu vi không đủ cho dù mưu đồ lại nhiều cũng là không nổi trong đó bọc nước chỉ khi nào kim thân cảnh ôm hủy diệt tác ý đi đậu thủ mặt hồ nơi nào đó sẽ đ â n g nhiên nổ tung bọc nước bọc nước lớn nhỏ từ kim thân cảnh hoặc là cao hơn cảnh quyết định c h â n vọng giật mình thì ra là thế một khi kim thân cảnh cất bức võ phu ôm đại loạn tề quốc quốc vận mục đích đậu thủ liền sẽ bại lộ tự thân trở thành mục tiêu công kích dẫn tới tề quốc võ đạo cao thủ vây quét hơn phân nửa như vậy vất lạc ó thể đi đến một bước kia võ đạo cương giả đối với sinh linh môn mà nói tuyệt không phải cái gì có thể tùy ý vứt bỏ c u n cờ cho nên mới không dám hành động thiếu suy nghĩ đương nhiên có quan hệ với khí vận một chuyện xa xa không có đơn giản như vậy t ỷ như đem chúng ta đại tề ví von thành một tòa hồ nước lớn như vậy có cạn một chút địa phương cũng có sâu một chút địa phương chúng ta tùy châu thực lực trên lệnh một chút cho nên có thể so sánh cạn một chút khu vực kim thân cảnh võ phu liền có thể đánh ra ba mươi chín b ọ t nước ba mươi chín còn lại cường đại châu mạnh hơn một chút liền nước sâu thì cần cao hơn nữa tu vi võ phu mới có thể nhiễu loạn quốc vận đánh ra ba mươi chín bọn nước ba mươi chín lý tố k h a tiếp tục nói bổ sung trân vọng đối đoạn văn này có một cái đơn giản hơn tổng kết cùng nắp h ò m kết luận tề quốc quốc vận thâm hậu phân bố khác biệt có thể bao dung võ phu cũng khác biệt nói ngắn gọn chính là c ư ơ n g ép lôi kéo người xâm nhập nhiều nhất chỉ có thể địa vị năng nhau ai dám nếm thử lấy lực chấn áp liền sẽ biến thành mục tiêu công kích quả nhiên thế giới này kém xa tít tắp hắn tưởng tượng đơn giản như vậy lý tố khanh nói tới khí vận bất quá là một góc của băng sơn hai người không có chờ đợi trấn yêu ti đại đội ngũ cùng nhau trở về dù sao những người này còn muốn lưu lại xử lý hậu sự thời gian qua đi nhiều ngày hai người lại chung ngồi một chiếc xe ngựa sau bảy ngày tám năm Yêu Ti sau cảm nộ g kết thúc thánh nguyên thanh thiên quyết kinh nghiệm bốn nghìn hai trăm một mươi tám thánh nguyên thanh thiên quyết tam trọng sơn hai trăm bốn mươi ba ba nghìn còn kém một bước liên có thể đưa thân sơn xuyên cảnh chu kỳ tám ngày góp nhặt đối với trần vọng tăng lên vẫn là mười phần rõ rệt dù là hiện tại đối mặt sơn xuyên cảnh hậu kỳ hắn đều có lực đánh một trận cho tới bây giờ đặt vân thất bộ đã dần dần lực chỗ chưa đến s ơ n xuyên cảnh võ phu thường thường đều có thể thấy do hắn đi hướng mà lại tốc độ cũng sẽ càng nhanh phục ma đao pháp dù là có phục ma thần thông đến k h í hải cảnh cũng sẽ trở thành vương hữu trước mắt nhục thân liền chỉ còn lại một cái ngũ lôi pháp thân có thể dùng nghĩ tới đây trần vọng than nhẹ một tiếng lý tố khanh dẫn đầu đi xuống xe ngựa nhìn xem lớn ở than ngắn trần vọng hỏi suy nghĩ gì than thở trở thành phó tướng sau có thể hay không đọc qua càng nhiều võ học trần vọng hỏi lý tố khanh gật gật đầu chạm yêu phủ kho vũ khí bên trong tất cả võ học chỉ cần ngươi muốn học, học được tất cả đều tùy ngươi đọc qua trân vọng hai mắt sáng lên vậy ta cảm ơn ngươi lý tố khanh l i ế mắt tại trong lòng ngươi võ học công pháp so cái gì đều trọng yếu cũng không tính chỉ có thể sắp xếp thứ hai đi lý tố khanh hứng thú hỏi tia đ ệ nhất tài sản của ta tính mệnh trân vọng trịnh trọng kỳ sự trả lời lý tố khanh trong nháy mắt trầm mặt tăng tốc bước chân đi vào trong đi nhanh điểm trân vọng chi tiết làm theo trần yêu ti thủ tọa chỗ ở tên là c à n ý c u n g chiếm diện tích không lớn nhưng bể ngoài vàng so lộng lẫy to lớn khí quyển chỉ có chảm yêu tướng mới có tư cách trực tiếp gặp mặt trần yêu t thủ tọa vị này thủ tọa lâu dài đều đang bế quan tu hành Trấn Ti tất tướng thể tăng thêm chuyện lớn nhỏ vụ đều giao cho phó tướng Khương Vân đến xử lý. Cái này không thể nghi ngờ tăng thêm Khương Vân quyền hành. Yêu đều mọi giao cái cả cho phó lý, vụ xử dựa theo ban sơ thiết lập thủ tọa phó tướng sơ tâm nhiều lắm là cũng liền cùng địa phương trạm yêu tướng bình khởi bình tọa nhưng theo thế cục càng ngày càng khẩn trương thủ tọa phó tướng địa vị chậm chạp tăng lên đã ổn ép trạm yêu tướng một đầu càng ý cung tiền điện không có mở hay lý tố khanh tiếp tục mang theo trần vọng đi hướng hậu viện rốt cục thấy được người đầu tiên thủ tọa phó tướng khương vân thố k h a đây chính là người ở trong thư nói tới trần vọng trần vọng chắp tay ô n quyền bộ đầu trần vọng gặp qua khương đại nhân thoại âm rơi xuống t r ầ n vọng bên hông viên kia lệnh bài mắt trần có thể thấy lột sắc thành kim sắc k hương vân cười híp mắt nói ra thuyết pháp có t r ê n l ệ n h chút ít t r ê n l ệ n h t r ầ n vọng vội vàng đổi r ộ n g giáo ý t r ầ n vọng gặp qua khương đại nhân k hương vân có chút kỳ quái nhìn về phía lý tố khanh đứa nhỏ này cũng không có ngươi trong miệng nói tới buồn bãi như vậy à lý tố khanh hung h ă n g trừng trần vọng một chút k hương vân là ngươi cấp trên ta không phải ngươi cấp trên làm sao không gặp ngươi đ ố i ta khách khí như vậy chương s á t ứ trọng núi chương s á t ứ trọng núi tại hương vân dẫn đầu dưới lý tố k h a cùng trần vọng tại căn ý cùng hành lang lối đi nhỏ Cuối cùng đi tới mặc ộ h ỗ y kệ là n h lý tố khanh hay là khương vân đều thờ ơ lạnh nhạt không bao lâu trong hồ cá lớn khí lực càng lớn kia hài đồng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo trực tiếp cho kia trong hồ cá lớn cho kéo xuống nước bọn nước n ở r ộ ra hai đồng liền đầy người chật vật leo lên vô vô trên người ô huế lúc này lý tố khanh cho trần vọng một ánh mắt đồng thời cùng khương vân bước đầu tiên túi đầu chắp tay thuộc hạ gặp qua thủ tọa thủ tọa dù là trần vọng đều không nghĩ tới đứa nhỏ này lại là trần yêu ti thủ tọa nhưng hắn phản ứng cũng rất nhanh thuộc hạ gặp qua thủ tọa tùy châu trần yêu ti thủ tọa chạm yêu tương phía dưới không người biết tính danh nếu là gặp mặt một lần chỉ cần cứ gọi một tiếng thủ tọa đại nhân là được thủ tọa hai tay phụ về sau khẽ gật đầu hướng phía trần vọng đi tới mỗi đi một bước trên người nước động liền bốc hơi một bộ phận chờ đi vào trần vọng trước quần áo đã làm đến như bình thường không khác cặp t i a nhỏ bé trong con ngươi hiện lên một vòng quang huy lấy thế xét đánh không kịp bưng thai bắt lấy trần vọng b ả vai trong khoảnh khắc trần vọng tựa như người đeo đại sơn áp lực bạo tăng dù là trần vọng vững chắc nội tình đều vào lúc này có chút ốn lượn hai chân suýt nữa quỳ xuống đất ngã xuống vô sự phát sinh thủ tọa thu tay lại lạnh nhạt nói lý tố khanh chấp tay đa tạ thủ tọa đứa nhỏ này vì ta chấn yêu ti dựng lên như thế l ư n công chút chuyện đỏ này hợp tình hợp lý không cần nhiều lời thủ tọa khoát tay áo hiện tại ai là hải tử thủ tọa nhìn xem trần vọng mãi thanh mãi khí địa nói ra tiểu hoa tử đã tiểu lý đã cho ngươi khen thưởng tiểu khương lại cho ngươi thăng trước vậy ta đây thủ tọa trần vọng nhãn tình sáng lên thủ tọa dù sao cũng là huyền ý cảnh cao nhân cho ra lễ vật sẽ không kém đi nơi nào cũng không có cái gì có thể cho ngươi về sau nhớ ký tại tiểu lý bên kia biểu hiện tốt một chút thủ tọa v ô vỗ trần vọng bà vai lao khí hoành thu nói nhưng bất luận như thế nào bộ này gương mặt chính là một điểm uy nghiêm cũng không có mặc dù trong lòng có chút thất vọng nhưng trần vọng vẫn gật đầu thuộc hạ sẽ cố gắng gấp bội báo đáp các vị tiền bối ơn tài bồi có hay không cùng nói hay không là hai việc khác nhau không có việc gì liền lui ra đi nói xong thủ tọa vung tay lên lý tố khanh cùng trần vọng cảm giác tình cảnh trước mắt không ngừng biến hóa rút lui cuối cùng đi vào cản ý cung chức cổng chính hai người hai mặt nhìn nhau thủ tọa tính tình tương đối cổ quái không phải hắn không chào đón chúng ta lý tố khanh nói trần vọng nhẹ gật đầu cân nhắc đến kế tiếp còn có một ít liên quan tới trận chiến này tổng kết hội nghị cho nên ngươi đại khái không thể lập tức trở về phong xa thành nhậm chức cho ngươi thời gian nửa tháng nửa tháng sau lại đến đi nhậm chức t h ư ợ vị lý tố khanh nghĩ, nghĩ nói trần vọng gật đầu đã đều được an bài đến rõ ràng vậy hắn cũng lười suy nghĩ nhiều v ừ i vặn thừa dịp nửa tháng này hào hào tăng thực lực lên càn ý cung hậu viện hồ nước bên trên thủ tọa một lần nữa ngồi trở lại vị trí cũ thả câu ngươi cảm thấy đứa bé kia thế nào khương vân biết rõ vị thủ trưởng này không thích nghe lời hữu í c h cùng nói xấu chỉ thích nghe nói thật cho nên liền không có đi con con ruột trân vọng sinh tại bạch vân huyện năm ngoái bắt đầu bại lộ có võ đạo nội t ì n h sau đó đột nhiên tăng mạnh còn chém giết bạch vân huyện c h i huyện cùng x u n g quanh yêu ma thế lực giết triều đình quan viên điểm ấy hẳn là lý tố khanh hỗ trợ che lậy nhưng cũng không thể c ử trách nhiều nếu không phải thuận người này truy đến cùng ta cũng không biết mạch vân huyện trước đây tình huống đã ác liệt như vậy cho nên ta tới tới lui lui chấm trước giết yêu lại giết quan coi như hắn công tội bù nhau không cần truy cứu nhưng từ ta điều tra mạch lạc nhìn lại trân vọng hắn tâm cũng không tại chúng ta c h ấ n yêu thi hắn chỉ là đơn thuần muốn giết yêu cho nên thủ tọa mở miệng đánh gãy cái này đủ rồi c h ấ n yêu thi không muốn giết yêu người muốn cái gì người chẳng lẽ còn muốn những cái kia chỉ là muốn sống đ ồ bỏ đi hương vân thần sắc xấu hổ ta hiểu được lại quan sát một chút tiểu tử này trên người bí mật ta mặc kệ Ta chỉ muốn nhìn một chút, hắn có thể cho chúng ta giết nhiều ít yêu. Có bao chỉ có cho chúng có nhìn hắn nhiều nhiêu những phí muốn làm yêu, nguyện này ý sau ứ c có không kết quả tốt sự tình. Thủ tốt t quả sự ọ than nhẹ một tiếng, cái này thế đạo, rất t nhẹ h này cái i ế đạo, nhìn như vậy giống như không quá thông minh người thông minh. Minh bạch. vậy quá Sau đó thời gian bên trong quả nhiên như lý tố khanh nói tới như vậy tổ chức một lần tổng kết sẽ còn phụ trách xử lý một chút những cái kia chiến tử xa trường đồng liêu thi thể mở một cái lễ truy điệu đợi đến hết thể đều xử lý xong đã qua năm ngày ngày thứ năm một cái tạ i ấn yêu điện làm việc nữ tử đến nhà bãi p h n g chính thức đem trần vọng giáo hí tin tức ghi lại trong danh sách đến tận đây trần vọng đã không sai biệt lắm đi tới c h â n yêu ti chức vị đình phong trừ phi có một ngày có thể chen rơi một trạm yêu tướng nếu không nhiều nhất chỉ có thể dừng lại ở trường ý thêm chém yêu phó tướng trên chức vị t ù y châu ba tên trạm yêu tướng đều không ngoại lệ toàn bộ đều là khí hải cảnh viên mãn võ phu trừ cái đó ra đúng là không có hạng tư khí hải cảnh võ phu cái này khiến trần vọng rất n g h i hoặc tùy châu chiến lược đức gây thật sự là quá nghiêm trọng những cái kia l á o trạm yêu tướng đi nơi nào phải biết đưa thân khí hải cảnh về sau liền có bốn trăm năm tuổi thọ nếu như không có ngoài ý mớn đủ để bù đắp được dân chúng tầm thường năm đời nhưng rất nhanh trần vọng liền thu hồi suy nghĩ. bởi vì phó tướng cùng giáo hí bổng lộc phát hạ tới c h ọ n vẹn hai bình cao cấp bảo dược cùng hai trăm chân tinh thạch hai bình này cao cấp bảo dược tên là cựu thiên trích tinh đan danh tự bùn bùn cao đại thượng nhưng cũng không phải không có đạo lý cái này cao cấp bảo dược thế nhưng là có cải thiện võ phu thể chất thiên phú hiệu quả có để cho người ta nghịch thiên cải bệnh năng lực đương nhiên người bình thường cũng tiếp xúc không đến cái này đổ tốt cũng liền đúng rồi đừng nói cao cấp bảo dược chính là trung cấp bảo dược một khi hệ thế liền sẽ để đông đảo giã tu chạy theo như vịt dù là đầu rơi máu chạy thân từ đạo tiêu cũng ở đây không t i ế t cho nên giang hồ giã tu mới có thể khát vọng gia nhập t r â n yêu ti h mỗi tháng định thời gian nhận lấy đồng lộc không cần vì một điểm tài nguyên l i ề u mạng t r â n vọng ăn vào cựu thiên trích tinh đan lập tức cảm giác được bảng bạc chân khí lưu động h ã n tại thuế biến trước mắt cảm n ộ điểm năm điểm ngươi bắt đầu cảm n ộ thánh nguyên thanh thiên quyết ngươi lợi dụng cựu thiên trích tinh đan công hiệu ôn dưỡng lấy trong cơ thể ngươi hạo nhân khí đồng thời đan dược cũng đang không ngừng cải thiện thân thể của ngươi ngươi tu hành tốc độ có rõ ràng tăng lên năm năm sau cảm lộ kết thúc thánh nguyên thanh thiên quyết kinh nghiệm bốn nghìn hai trăm ba mươi hai chương sáu mươi chín đi phong sa thành chương sáu mươi chín đi phong sa thành m ặ cho dù s i n linh m u ô tới bây giờ tham dự trận chiến này các sai dịch rốt cục có thể nghỉ ngơi lấy lại sức ở sau đó trong một mươi ngày trần vọng mỗi ngày đều ngâm mình ở trong tàng thư các bù lại thế giới tin tức trận yêu ti có thể nói là tề quốc nhất có quyền hành cơ cấu trong đó ghi lại rất nhiều tin tức đều là mười phần trọng yếu lại bí ẩn trong đó có quan hệ với yêu năm chi loạn tin tức tự nhiên cũng có chỉ bất quá so ra mà nói một chút nhiều tựa hồ có khó khăn khó nói nhưng mỗi lần yêu năm đều sẽ tung ra mấy cái bất thế g i a nhân tộc thiên tiêu những n à y nhân tộc thiên tiêu cuối cùng đều sẽ võ đạo đăng đ ỉ n h đăng thiên mà đi tại những người này lên trời trên đường hai tộc nhân yêu đều tử thương tham trọng như vậy tại cái này tết phần dưới có phải hay không cũng sẽ có thiên chi tiêu tử hành không xuất thế trân vọng từ đó gửi được một điểm âm mưu hương vị chỉ là càng nghĩ bốn quốc chi bên trong không có bất kỳ cái gì một quốc gia có được một tay bồi dưỡng yêu năm năng lực ý nghĩ này chúng quy chỉ có thể tồn tại ở trần vọng suy đoán bên trong nhưng ở trần vọng dự cảm bên trong cái này thế đạo tương lai mấy năm thậm chí vài chục năm mấy chục năm đều sẽ không yên ổn việc cấp bách chỉ có một cái tăng thực lực lên tại ăn vào cựu thiên trích tinh đ a n ngày thứ hai trần vọng liền khảo nghiệm qua mình hàng năm điểm kinh nghiệm từ năm trăm n tăng lên tới sáu trăm không tính là thiên phú tăng vọt nhưng tuyệt đối là có hiệu quả một năm sau cảng ngộ kết thúc thánh nguyên thanh thiên quyết kinh nghiệm sáu trăm hai mươi tám thánh nguyên thanh thiên quyết lục trọng núi một n g h một bốn ba nghìn trước mắt cảng nỗ điểm, không điểm. trân vọng, vọng tự lẩm bẩm dựa theo kế hoạch của hắn trở đến trạm yêu phụ liền muốn đem thiên về điểm đặt ở mới võ học trên thân dù sao khí hải cảnh công pháp trước mắt xa xa khó vời lập tức đưa thân sơn xuyên cảnh viên mãn cũng rất nhanh tới đầu đúng lúc gần nhất đều không có học tập mới võ học lý tố khanh trạm yêu phủ kho vũ khí khẳng định không kém đến lúc đó có thể chọn lựa mấy quyền thích hợp bản thân võ học tới tu hành rời đi c h â n yêu ti trước đó trần vọng cầm trên thân kia hơn hai trăm l h â n tinh thạch đi hái bảo lâu nơi đây là c h â n yêu ti mở nội bộ cửa hàng chỉ có ti bên trong sai dịch mới có thể tiêu phí nơi này giá hàng so sánh ngoại giới muốn tiện nghi không ít ngoại trừ chân tinh thạch mua sắm bên ngoài, còn có trần vọng trước đó bảo tồn võ thai cảnh yêu đan cũng cùng nhau đổi thành sơn xuyên cảnh yêu đan trần yêu ti bên ngoài một thân một mình ngồi lên xe ngựa trần vọng nhìn xem trên tay sáu cái sơn xuyên cảnh yêu đan hài lòng nhẹ gật đầu ngũ ư ợ lôi có pháp thân t kim ôi uy lực trần vọng lòng dạ biết rõ tuyệt đối sẽ không thua thiệt môn võ học này dù là đến khí hạ cảnh đều có thể phát huy hiệu quả ngươi bắt đầu bế quan lĩnh hội kim ô truy n h ậ t quyết phương pháp này ngươi mặc dù đã rất nhiều năm đều chưa từng lật xem nhưng ngươi vẫn như vũ nhưng tại tâm lại thêm ngươi có lôi mạch đã ma điện kinh nghiệm cho nên lần này lĩnh hội dù là vẫn là có chỗ độ khó nhưng đối ngươi mà nói cũng không khó rốt c ụ c tại năm thứ tư ngươi kim ô truy n h ậ t quyết lĩnh hội thành công ngươi mở ra một đầu tổ tiên chưa từng đi qua con đường đem trong lòng quan tưởng chín ngày tăng lên tới ngày mười hai bốn năm sau cảm nộ kết thúc thật kim ô rơi ngày quyết chín à y không một nghìn năm trăm ngày mười hai một nghìn năm trăm điểm kinh nghiệm chỉ dùng thời gian bốn năm liền tìm hiểu kim m ẫ truy nhật quyết đây là trần vọng ngoài ý liệu sự t ì n h từ đó cũng có thể nhìn ra thấp cảnh giới công pháp tương đối lĩnh hội độ khó muốn thấp đồng thời hắn lĩnh hội công pháp càng nhiều cũng sẽ loại suy lĩnh hội năng lực cũng sẽ tăng lên cùng lúc đó kim m ẫ rơi ngày quyết mỗi một giai đoạn điểm kinh nghiệm cũng không giống nhau đây cũng là thấp cảnh giới công pháp và cảnh giới cao công pháp khác biệt không biết cái này kim m ẫ rơi ngày quyết chân chính viên mãn thời điểm có thể thu được cái gì thần thông trần vọng lẩm bẩm nói sau đó hắn thần du vật ngoại càng nghi càng xa dựa theo dạng này phát triển tiếp có phải hay không đợi đến một ngày nào đó hắn thậm chí có thể đem công pháp tu luyện hòa làm một thể độc thành mọi người t r ầ n vọng có chút tâm động nhưng rất nhanh liền thu hồi ý nghĩ này tạm thời không nói được hay không đến thông chính là đi đến thông sợ là cũng muốn thiên văn sổ tự điểm kinh nghiệm mà lại tại trước đây sách giới còn phải là tự thân thực lực tu vi đủ cứng lúc này ngoài xe x a phu kêu to một tiếng xe ngựa chậm rãi dừng lại quan gia đến bốn ngày tàu xe mệt mỏi để t r ầ n vọng cũng có chút mệt mỏi đi xuống xe ngựa trần vọng đi vào trên đường nhìn xem cổng trạm yêu phủ bảng hiệu có chút suy nghĩ xuất thần vừa mới qua đi hơn phân nửa tháng phong sa thành tu sửa công việc đã chuẩn bị kết thúc mới hắn từ cửa sổ nhìn thoáng qua đầu tường đã khôi phục như lúc ban đầu h i ệ n nhiên là hộ thành đại trận công lao đi tới cửa phụ trách trông coi đại môn khí huyết cảnh võ phu đã đổi người bên trên hai tên hộ vệ đã chết tại tôn lưu trong tay hai người h i ệ n nhiên nhận ra trần vọng không có ngăn cản đây là trần vọng lần thứ ba lại tới đây cho nên xe nhẹ đường quen không ít rất nhanh liền tìm được lý tố khanh nói là nửa tháng ngươi thật đúng là nửa tháng mới đến lý tố k h a cùng trần vọng ngồi đối mặt nhau trên tay bưng lấy một chén nước trà tức giận nói trần vọng mắt nhìn cái này cô gái xinh đẹp bất lực phản bác lý tố khanh đem một khối đồng dạng cũng là kim bị lệnh bài để lên bàn đây là phó tướng của ngươi lệnh bài có vật này phụ thượng bất luận cái gì sai dịch ngươi cũng có thể điều động vậy ngươi trần vọng hỏi lý tố khanh nghiến răng nghiến lợi ngươi cứ nói đi chỉ đua một chút trần vọng khoát tay háo da hỏa này miệng hoàn toàn như trước đây địa giống hầm cầu đóng kín cửa còn tốt vừa mở cửa liền tối ngày mai ta sẽ tổ chức một trận đăng vị đại điện phụ thượng một chút lao giáo húy sẽ tới trận ngươi cũng không cần quá khẩn trương cũng chỉ phải nói mấy câu thuận tiện hôn cái quen mặt lý tố khanh một bên uống trà vừa nói trần vọng ngừ một tiếng ta người nào thì đi kho vũ khí. Lý tố Khanh tức giận đến kho thì Tố tức khí. đi vũ Lý g ợ c chiến, cái chưa chỉ cửa, loạn liền là kho vào ngoài mông ngồi nóng, nhớ nàng n khí, thế đi. g đều đầu ư bắt vũ bây giờ liền đi trân vọng chỗ nào không biết nữ nhân này nói là nói mát ho khan hai tiếng ta còn có chuyện quan trọng muốn cùng đại nhân b ằ n báo câu này đại nhân quả thực là đem lý tố khanh gọi xấu rồi không quan tâm có phải hay không chính sự nghe liền xong rồi kia kho vũ khí bên trong có hay không thân pháp võ học đ ể cử trân vọng nghiêm mà nói lý tố k h a mặt không biểu tình trong mắt sát cơ hiện lên chương bảy mươi sân xuyên cảnh hậu kỳ chương bảy mươi sơn xuyên cảnh hậu kỳ c h ạ m yêu phủ kho vũ khí bên trong rực rỡ muôn m à u các loại võ học công pháp chất đống tại trên giá sách trân vọng liền giống với ông nhà giàu chui vào tiền đống hám sâu trong đó không cách nào tự kiểm chế dù là có bảng trân vọng cũng muốn thận trọng lựa chọn trước mắt còn có rất nhiều nơi cần dùng đến cảm n ộ điểm không thể tùy ý tiêu xài tại kho vũ khí đi dạo hai canh giờ trân vọng cuối cùng chọn chúng hai môn võ học một môn thân pháp võ học một môn đao pháp võ học sơ bộ đã qua thân pháp võ học kinh h ồ n thuấn lôi so với đạp vân thất bộ phẩm cấp cao hơn ra k h ô n mà môn kia đao pháp võ học tên là phù bình đại thiên nào cùng phục ma đao pháp bình thường đều là đi đại khai đại hợp con đường nhưng lại có thể phân hóa đao qua ngàn vạn có chút cùng loại phạm vi lớn không khác biệt công kích kinh hồng thuân lôi chưa nhập môn phủ bình đại thiên đao chưa nhập môn theo bảng thượng tướng hai môn võ học ghi lại trong danh sách trần vọng đem hai quyển võ học bí tịch trả về chỗ cũ thành thơi thành thơi đi ra ngoài cửa cái này kho vũ khí ở trong ngược lại là có không ít để hắn nhìn với con mắt khác võ học còn nhiều thời gian lấy mặt của hà tấm cho hắn thời gian cái này kho vũ khí ở trong tất cả võ học đều là hắn hôm sau trạm yêu phủ phòng nghị sự trần vọng một bộ đồ đen bên hông bộ đao chậm rãi bước qua cánh cửa đi vào trong đó giờ phút này trong đại s ả n h tất cả mọi người nhịn không được nhìn lại quan sát tỉ mỉ lấy trần vọng ngoại trừ số lượng không nhiều mấy tên lão giáo hí bên ngoài còn có ly tố khanh ba tên phó tướng lão các giáo hí chỉ là thô sơ giản lược nhìn mấy lần liền thu hồi ánh mắt ngày đó trần vọng trong rừng chạm xả yêu bọn hắn cũng ở tại chỗ cho nên đ ố i trần vọng có hiểu biết chỉ có kia ba tên phó tướng giờ phút này đều đang quan sát trần vọng hai nữ một nam tại đối phương nhìn mình đồng thời trần vọng cũng đang nhìn đối phương kia hai tên nữ tử dung mạo không tính là xinh đẹp chỉ bất qua khi khái hào hùng bừng bừng phân chấn hai người dung mạo lạ thường rất giống là một đôi hoa t ỷ m u ộ i bất quá cái này hai tên nữ tử nhìn mình ánh mắt càng nhiều vẫn là mang theo hiếu kỳ tại hôm qua trần vọng đã từ lý tố khanh trong miệng biết được dưới tay nàng ba tên phó tướng cơ bản tin tức nữ t ử hoa t ỷ m u ộ i t ỷ t ỷ tên là tô n g b ì n h mội mội tên là tôn g huệ là một đôi song bảo thai còn sót lại tên kia phó tướng tên là tế nam là lý tố khanh vị thứ nhất phó tướng tại lần trước đại chiến trong lúc đó thật vừa đúng lúc ba người này đều có nhiệm vụ mang theo thân ở, ở ngoài n à n hàng giảm cho dù tại nhận được tin tức sau trước tiên chạy trở về cũng không kịp t r ầ n vọng chú ý tới cái kia tên là tề nam phó tướng nhìn mình ánh mắt dường như có chút vị trí thế là không tránh không né cùng lướt nhau nghe nói cái này tề nam chính là đời t r ư ớ c phong sa quận trạm yêu tướng thân truyền tại lý tố khanh vào chỗ về sau t ự c lực tự tiến cử cuối cùng lý tố khanh xem ở sư phụ trên mặt mũi mới miễn cưỡng nhận lấy t ề nam hừ l ệ n h một tiếng thu hồi ánh mắt lý tố khanh chậm rãi nước g mắt chậm rãi nói ra kể từ hôm nay trần vọng chính là ta phong sa thành trạm yêu phụ vị thứ tư phó tướng mong rằng chư vị sau này dắt tay trùng tiến một lòng đoàn kết lấy trạm yêu chử ma vị thứ nhất sự việc cần giải quyết uy tín lâu năm các giáo hí tế nam chắc tay cung kính nói ra tướng quân trần vọng tư lịch còn thấp bây giờ càng là mới khó khăn lắm đưa thân sơn xuyên cảnh sợ là khó mà đảm nhiệm thuộc hạ cả gan trần vọng thân phận có thể giữ lại ngược lại là trước tiên có thể đi theo bên cạnh ta lịch luyện một phen tôi luyện tính tình ta cái này còn chưa lên mặt cho đâu ngươi liền cho ta làm khó dễ rồi trần vọng âm thầm v á n t h ầ m đi theo ở dưới tay ngươi làm việc vậy ta đây phó tướng thân phận có cái gì dùng tế nam đối t r ọ i gây gắt là bày ra trên mặt bàn thật muốn n ăn nhở đầu đến lúc đó lại muốn phiền phức không ngừng nhưng còn không đợi trần vọng trả lời lý tố khanh liền một ng một vị chém yêu phó tướng lưu tại ở dưới tay ngươi làm việc tề nam ngươi là thân phận ở gì tề nam tranh thủ thời gian túi đầu túi đầu thuộc hạ vạn vạn không dám có loại kia tâm tư chỉ là quan tâm trần huynh đệ ta không cần đến ngươi quan tâm ngươi quản tốt chính ngươi là được t r ầ n vọng lạnh nhạt trả lời thông ra hai tỷ mội nhìn nhau cười một tiếng lần này ngược lại là có trò hay để nhìn kia tề nam không phải thứ gì tốt cái này t r ầ n vọng cũng là không sai biệt lắm mặt hàng bất quá là mới vào sơn xuyên cảnh liền không biết trời cao đất rộng đón lấy phần này gánh cũng không sợ đem mình đẻ chết t h nam sắc mà tâm trầm trần vọng ta cũng là vì ngươi tốt dù sao phó tướng muốn chấp hành nhiệm vụ gặp phải yêu ma đều m ư ờ i phần hung hiểm t h ô i không c ẩ n thận liền sẽ ngã vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh ta thừa nhận ngươi thiên phú không kém nhưng ngươi bây giờ còn không thể đem tự thân tiềm lực chuyển hóa làm thực lực đông trân vọng lấy xuống bên hông cái kia thanh long tiêu đ a o chú đ a o mà đứng vậy liền thử một chút ta có hay không bản sự kia long tiêu đ a o thế na mặt m mũi tràn đầy ngạc nhiên dư quang lơ đãng liếc mắt lý tố khanh tiểu từ này thậm chí ngay cả long tiêu lao đều đưa đến tay không chỉ là hắn thông gia tỉ mọi cũng có chút kinh ngạc nhưng nhìn lý tố k h a sắc mặt không thay đổi hiển nhiên chính là nàng tự t t ư ớ n g quân, n g ư ơ i cũng đều thấy được đây cũng không phải là thuộc hạ cố ý gây chuyện đã trần vọng đều nói như vậy kia thuộc hạ tự nhiên không có không chiến đạo lý tế nam nhịn không được cười lên đã ngươi thành tâm n g h ị cậy mạnh ra mặt vậy cũng đừng trách thủ hạ ta vô tình ta một cái sơn xuyên cảnh viên mãn võ phu còn có thể thua ngươi trần vọng không nói gì quay đầu đi hướng đại s ả n h bên ngoài đám người hai mặt nhìn nhau nhao nhao đứng dậy m u ố n đích thân nhìn một chút trận này cho hay lý tố khanh muốn nói lại tôi h nhưng nghĩ tới trần vọng tính tình liền từ lấy h à n tới lúc đầu có nàng tại dù là hôm nay trần vọng ngồi ở kia một câu đều không nói cũng bó tay chẳng lẽ lại một cái phó tướng tế nam còn có thể uy hiếp nàng lý tố khanh đi ra cửa bên ngoài trần vọng bất động thanh s á t xuất ra mình hối đoái sơn xuyên cảnh yêu đan một ngụm nước vào lúc đầu muốn cho mình cảnh giới v õ đạo hơi đi chậm một chút láng đ ộ n g võ học không nghĩ tới hôm nay nhảy ra cái tề nam sơn xuyên cảnh viên mãn s á c thực rất mạnh trước mắt hắn bất quá là sơn xuyên cảnh trung kỳ đứng ở thế bất bại không khó nhưng muốn đánh tan tề nam nam chắc không lớn vậy làm sao bây giờ vậy l i ê n phá cảnh thôi nhiều chuyện đơn giản ngươi bắt đầu bế quan lĩnh hội thánh nguyên thanh tiên quyết ở trước mặt ngươi là sáu đầu sơn xuyên cảnh yêu ma hư ảnh ngươi trụ đao mà đứng bật cười lớn ta có một ngụm hạo nhiên nguyên khí chạm yêu c h ừ ma bất quá chém dưa thái rau người chém yêu ngàn và lần đao pháp tinh tiến võ đạo cũng càng tiến một bước một năm sau cảm lộ kết thúc thánh nguyên thanh thiên quyết kinh nghiệm ba nghìn sáu trăm năm mươi bảy thánh nguyên thanh thiên quyết thất trọng núi hai nghìn hai bảy m ơ ộ t ba nghìn ba mươi sân xuyên cảnh hậu kỳ c ử a đại sảnh viện lạc bên trên thiếu niên mặc áo đen trụ đao mà đứng m ặ t không biểu tình t r u n g quanh tông g i a tỉ m ộ i cùng mấy tên uy tín lâu năm giáo ý quán chiến thế nam cố nét cười chắc tay nói ra mời vừa vạn nhân cơ hội này nói cho ngươi lý tố khanh người này không có tác dụng lớn vẫn là sớm làm thu hồi mệnh lệnh đã b a n ra không có chút nào dấu hiệu trần vọng chân sinh Bạch vân lấy đạp vân thất bộ cấp tốc lấn người mà gần nhanh như vậy tế nam con người đột nhiên co lại nhưng hắn dù sao cũng là thân kinh bách chiến sơn xuyên cảnh viên mãn trần vọng đạp vân thất bộ mặc dù rất nhanh nhưng hắn vẫn là k i ị m phản ứng bên hông b ộ i đao rút ra đ ư ờ ngang n g trước người vừa vặn cùng trần vọng cái kia thanh long tiêu đao đụng thẳng vào nhau chỉ một thoáng trần vọng cái k t h a n l o i ê u đao đụng h ẳ n g một đầu đen nhánh tóc dài theo gió của vũ thiên tâm lôi trên thân đao từ xác lôi đình đ ụ n g nát xa xa t ò a kia giả sơn chương bảy mươi mốt thật k i mô rơi ngày quyết chương bảy mươi mốt thật k i mô rơi ngày quyết một mảnh huyên náo bên trong thế nam từ đó vận ra trong tay nổi gân xanh không giữ lại chút nào địa phóng thích toàn bộ khí tước một cái mới vào sơn xuyên cảnh tiểu tử lại có quỷ dị như vậy thủ đoạn lúc trước bất quá là hắn chủ quan bị đánh cái xử trí không kịp đ ể phòng thôi một đau kia đủ để cho hắn lộ ra nguyên hình thế nam kéo đau mà đến lao nhanh chi thế như sấm nổ vọ tới trần vọng ngũ lôi pháp thân t r ầ n vọng không n ú p nhích tí nào nắm chặt trôi đao ngón tay hơi dùng sức lướt ngang mấy bước vừa lúc tránh đi tề nam toàn lực một đ à o một cái thân chính khuỵu tay đ ẻ vào vị này phó tướng phía sau lưng để thân hình lạo đ ả o địa đi về phía trước mấy bước còn không đợi tề nam thẳng tắp cái eo chính bản thân t r ầ n vọng lòng bàn tay ngưng tụ lôi đỉnh rơi vào hắn bả vai ầm ầm dưới chân phiến đá vỡ vụn tề nam bắp chân hám sâu trong đó thấy thế đừng nói là những cái kia đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt uy tín lâu nam gia húy chính là tông gia tỷ bội cũng đều kinh ngạc mà nhìn xem trận kia bên trong thiếu niên đen. Nam mặc áo hai nàng tỷ bội luận đơn đà đ ộ c đấu đều muốn hơi thua một bậc muốn nói bây giờ trấn yêu ti có thể vững vàng áp chế tề nam sơn xuyên cảnh tuyệt đối không quá một bàn tay nhưng bây giờ lại bị trần vọng ngăn chặn bị đ ạ lại bả vai tề nam sắc mặt đ ọ lên yên lặng phát lực cũng không luận hắn như thế nào dùng lực c ò n kia đặt đặt ở trên bả vai hắn tay từ đầu đến cuối không n ú c nhích tí nào trần vọng đem hết toàn lực không cho tề nam thoát thân mặt đất hố to càng lúc càng lớn nửa ngày về sau trần vọng thu tay lại thu lao lạnh n t nói hiện tại ta có hay không tư cách dù là tề nam trong lòng lại thế nào khâm phục giờ phút này cũng chỉ có thể chịu t u a thần sắc khó coi đ i ệ u nói ra trần minh đệ thực lực vượt quá dự liệu của ta ngược lại là ta nhìn lầm lý tố khanh một mực ngồi trong đại sảnh đầu vị trí bên trên nhưng đối với bên ngoài phát sinh hết thể như lòng bàn tay vốn cho rằng trần vọng đối mặt tề nam sợ là yếu lược thua một bậc dù sao cái sau cũng là sơn xuyên cảnh viên mãn lý tố khanh thở dài một tiếng nhớ kỹ mới quen lúc đó gia hỏa này vẫn chỉ là khí huyết cảnh sơ kỳ vừa mới qua đi bao lâu dù là lý tố khanh cũng không khỏi có chút hiếu kỳ trần vọng bí mật kia dựa theo khinh hướng như thế số giới gia hỏa này chẳng phải là rất nhanh liền đưa thân khí hải cảnh, cùng nàng bình khởi bình thuận rồi không được vạn vạn không được tại ly tố khanh thần du vạn d ặ m thời khắc trần vọng đã đi vào rồi ngồi vào trên vị trí của mình trải qua trận này trần vọng xem như sơ bộ đứng vững góc chân sau đó một chút cố định quá trình tề nam từ đầu đến cuối đều mặt tâm trầm không nói một lời đợi đến phó tướng hội nghị kết thúc đắng người lúc này mới tán đi một thân một mình đi ở trên đường nhỏ tề nam mặt không biểu tình chỉ là ánh mắt có chút tâm trầm tề đại tướng q u â n như vậy thần thái ngược lại là hiếm thấy một đạo tiếng nói chuyển đến tông ra tỉ m ộ i cười mỉm đỗ lại ở tề nam đường đi song phương lúc đầu quan hệ cũng không quá tốt trạm yêu phủ mở hội nghị cấp cao càng là không trẻ mang lẫn nhau nước bọt văng khắp nơi nhưng giờ phút này t ế nam thật l à là không muốn cùng hai nữ nhân này nói dóc cười lạnh nói lần này bất quá là ta chủ quan thật sự cho rằng họ trần t i ể u tử kia là đối thủ của ta ngược lại là các ngươi sợ là ngay cả người ta một chiêu đều không tiết nổi tông bình nói b a i vậy cũng không có việc gì dù sao hai ta mặc dù cũng không quá ưa thích cái kia trần vọng nhưng chúng ta cũng không chọc người nhà nào giống ngươi vừa lên đến liền đem người làm mất lòng ngươi nhớm một chút lúc này trần vọng trùng hợp đi ngang qua lại bị ba người chặn lại đường đi thế nam không nói hai lời liền bày ra tư thế lại đánh một trận trân vọng đi qua không nói gì mà là quay người rời đi vẫn là đổi con đường đi thôi hắn xem như đã nhìn ra cái này t ế nam năm đó sở dĩ mặt d ậ y mày dạn lưu tại trạm yếu phủ sợ là đã sớm đối lý tố khanh có ý tứ bây giờ người ở bên ngoài xem ra hắn cùng lý tố khanh quan hệ không tầm thường cũng không liền bị người này coi như tình trường đối thủ t ế nam chiến lược không kém hôm nay cũng xác thực có mấy phần xuất kỳ bất ý ư thế nếu không coi như có thể thắng cũng tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy kết thúc lý tố k h a n không hổ là hồng nhan hoạ thủy nhớ tới trước đó phụ trách dẫn đội hướng lâu còn có trước mắt cái này tề nam không đều vụng trộm thích lý tố khanh đương nhiên trần vọng không có cái lý tố khanh ý tứ dù sao không có vị này lý đại mỹ nhân hắn đều không có khí huyết cảnh công pháp đoán chừng bây giờ còn đang bạch vân huyện sở bò l a n lộn đâu đã thu quả liền muốn tiếp nhận nhân người trở lại cho ta thế năng quát trần vọng thả người nhảy lên trong nháy mắt biến mất tại tề nam trong tầm mắt phó tướng chức triệt để chứng thực về sau trần vọng liền muốn chính thức tiếp nhận trảm yêu phủ chính vụ phần lớn đều là trong thành các nơi phát sinh yêu ma bản án trần vọng liền phái người tới điều tra giải quyết đây chính là t ầ n quản lý sao t r ầ n vọng có loại đã lâu cảm giác thời gian cực nhanh mà qua ngày thứ năm n g ư ơ i bắt đầu bế quan lĩnh hội kim o rơi ngày quyết có trước mặt tích lũy ngươi tu hành mười phần trôi chạy kim o rơi ngày quyết phá cảnh nước chạy thành sông một năm sau cảm lộ kết thúc thật kim o rơi ngày quyết kinh nghiệm một nghìn hai mươi chín thật kim o rơi ngày quyết ngày m ộ ư ơ i hai quy chân lĩnh ngộ thần thông nhật quan g tuần liệp tự sáng tạo võ học thần hỏa liệu nguyên thần hỏa liệu nguyên nhập môn ba trăm không đợi trần vọng suy nghĩ nhiều bảng bên trong ghi lại hết thẻ tin tức phản hồi đến tự thân ánh nắng tìm săn danh sưng ánh nắng trổ đến chính là ánh mắt của h ắ n nhưng chạm đến chi điệ lại là một môn thiên hướng về cảm giác loại thần thông chân vọng n g ầ n người có chút thất vọng vốn cho là cùng l ử a tương quan có thể sẽ đến cái gì đại hỏa đốt yêu loại hình thần thông dù sao mặc kệ là thiên tâm lôi hay là phục ma thần thông hết thể đối yêu ma quỷ quái tà ma ngoại đạo đều có ngoài định mức hiệu quả mặc dù trong lòng có chút thất vọng bất quá vẫn là phát động thần thông nhìn xem hiệu quả trong khoảnh khắc chân vọng cảm giác được phạm vi cảm giác của mình trong nháy mắt mở rộng mấy lần đồng thời cẩn thận trình độ cũng muốn viễn siêu di vãng hả trong phòng tề nam chắp tay trước ngực hai mắt nhắm nghiển như lão tăng nhập định trên thân tán phát khí tức tại lúc này cụ tự hóa thế nam hết thạy đều bị trần vọng nhìn tấu cảm giác của ta đều phóng tới tề nam trước mặt cái này đều không có bị phát hiện cái này nhưng khó lường dựa theo lẽ thường mà nói cùng cảnh tu vi phía dưới ngươi có thể cảm giác được đối phương đối phương tất nhiên cũng có thể phát giác được ngươi đây là hai triệu nhưng giờ phút này tề nam vậy mà không có phản ứng chút nào ý vị này về sau trần vọng có thể so với tay nhìn càng thêm xa phân tích đến càng thêm tấu triệt đương nhiên đồng thời cũng điển vào trần vọng dò xét khuyết điểm trần vọng trong lòng c ũ n hỉ nhìn như vậy đến môn thần thông này cũng không phải không còn gì khác cả đúng thử một chút、lý、Tố h Lý k a nháy Tâm vừa đậu, Trần nhật nghiệm cảm Vọng vận chuyển quang tuần g liệp, vừa đậu, c lan tràn Lý、tố、Khanh tràn nhà trong. n Tố ở ở trong. Ngáy mắt sau đó một đôi tràn ngập con ngươi băng lánh mở ra giống như là xa xa nhìn chằm chằm hắn kia t ử vong ngạt thở cảm giác truyền khắp toàn thân còn không đợi trần vọng thu hồi c h â n khí liền nghe lý tố khanh thở dài một tiếng còn tưởng rằng là ai trần vọng ngươi nhìn trộm ta làm cái gì trần vọng bất động thanh sắc đem cảm giác thu hồi về phần câu nói kia coi như không nghe thấy xem ra cảnh giới vượt qua quá nhiều vẫn là sẽ bị phát hiện vừa rồi chỉ là nhìn thoáng qua trần vọng liền thấy đại biểu lý tố khanh tu vì tòa kia băng sơn so sánh cùng nhau hắn nhỏ bé như sâu kiến đây cũng là sơn xuyên cảnh cùng khí hải cảnh ở giữa trên lệ sao trần vọng yên lặng lau mồ hôi lạnh trên trán tiếp xuống thử một chút cái này thần hỏa liệu nguyên chương bảy mươi hai đi ra ngoài chém yêu chương bảy mươi hai đi ra ngoài chém yêu so với nhật quang t u ầ n liệt thần hỏa liệu nguyên thì là một cái đơn giản trực tiếp võ học kỹ năng không giống với ngũ lôi phát thân đây là một môn danh phủ kỳ thực thế công võ học phương pháp này lại thành tay nắm một đám lửa liền có thể liệu nguyên bắc phương trân vọng ngược lại là muốn xem thử một chút chiêu này uy lực như thế nào chỉ tiếp nơi đây không gian nhỏ hẹp không thi triển được bất quá cái này dù sao cũng là hắn tự sáng tạo võ học tại bản g cảm n g ộ những cái k i a m ộ t chút thời gian bên trong hắn liền từng thi triển qua cho nên coi như đã thử qua phương pháp này nhưng cuối cùng kim o rơi ngày quyết quy chân cảnh đối trần vọng chiến lược tăng lên cũng không rõ rệt đơn giản là tăng lên một môn thủ đoạn công kích tế nam tuy là sơn xuyên cảnh viên mãn nhưng từ k h í tức hùng hậu trình độ nhìn lại còn xa xa không có sờ đến khí hải cảnh cánh cửa cùng hướng lâu kém hơn một tuyến mà niên kỷ nhìn còn muốn so hướng lâu lớn tuổi mấy tuổi bọn giá hỏa này hung hăng địa nghĩ đến châu già gặm c ò non l ý tố khanh làm gì cũng so với bọn hắn nhỏ cái năm sáu tuổi a bất quá cái này cũng giới hạn tại chính trần vọng trong lòng tàu nhau dù sao phương thế giới này võ đạo cường giả động một tí 500 năm trăm n ă m trở lên tuổi thọ đừng nói lớn tuổi mấy tuổi chính là lớn tuổi mấy chục tuổi lại có làm sao đang lúc trần vọng còn tại thần du vạn dặm thời điểm lý tố khanh lặng yên không một tiếng động đi tới trước cửa vừa rồi ngươi làm thủ đoạn gì lấy lại tinh thần trần vọng ho khan hai tiếng cơ duyên xảo hợp học được một môn thần thống bất quá đã là chuyển lựa ngươi cũng không cần suy nghĩ ta không tiếp tục chuyển tư cách lý tố k h a liếp mắt ai mà thèm ta tới tìm ngươi là có chuyện quan trọng nói xong lý tố khanh trong tay xuất hiện ba cái văn kiện ném cho trần vọng đây là ba cái cỏ cán chưa giải quyết phụ thượng nhiều lần phái người tiến đến xử lý cuối cùng đều không thu hoạch được gì còn thường cân động cốt cái này vốn là tề nam sống bất quá gần nhất hắn tình trạng không tốt cho nên chỉ có thể chuyển tay giao cho ngươi trần vọng yên lặng mở ra ba cái văn kiện theo thứ tự bắt đầu tìm đọc không hề nghi ngờ đều là yêu ma làm loạn có thể làm cho trảm yêu phủ chậm chạp bắt không được yêu ma bản sự khẳng định đều không kém làm gì cũng nên là sơn xuyên cảnh viên mãn nếu không căn bản không có khả năng ba phen mới bận tránh thoát trấn yêu ti truy sát Cái này mậu huyện ế t tại mấy l thành lan yêu ở tại ngoài thành trong núi sâu phàm là có chút gió thổi cỏ lay huyện sẽ không tùy tiện thò đầu ra sợ chết muốn chết nhưng mà này còn là một đầu sơn xuyên cảnh viên mãn đại yêu ngoại trừ ngươi xuất thủ bên ngoài ai có thể lưu lại đầu này đại yêu trân vọng luốt vuốt h u y ệ t thái dương hít vào khí lạnh đây không phải có một đầu bất quá sơn xuyên cảnh hậu kỳ yêu ma a lấy bản lanh của ngươi đối phó dạng này yêu ma không phải tay cầm đem bóp lý tố khanh tự tiếu phi tiếu nói cái đồ chơi này chạy trốn bản sự so đầu kia xả yêu còn muốn cao minh mỗi lần phụ thượng người còn chưa tới liền lẫn mất không còn hình bóng này làm sao b ắ t lý tố khanh v a i xoay người rời đi ta mặc kệ ngươi tóm lại ta là ngươi cấp trên trong vòng hai tháng ta muốn cái này ba phần hồ sơ triệt để kết toán nếu không phải tông bình hai nàng sự việc cần giải quyết phong phú ngươi cho rằng ta nguyện ý quấy dày ngươi lúc đầu để ngươi tới chính là cho ngươi tạm giữ t r ư ớ c hào hào tu hành mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng trần vọng đ á y lòng cũng rất cảm thấy hứng thú có chút kích động đây chính là ba đầu sơn xuyên cảnh đ ạ i yêu tương đương với ba cái yêu đan t r a n h cũng không thể tránh vậy liền thử nhìn một chút chứ sao trần vọng gắt gao nhìn chằm chằm kêu ba mặt hồ sơ cuối cùng cầm lấy một tấm trong đó liền từ đầu này sơn xuyên cảnh hậu kỳ hỏa linh yêu khai đao hỏa linh yêu cùng hết u y yêu đều không phải là lấy đ ụ c thể phạm thai tiến hóa mà tới cái này yêu ma thường thường đều là tại thiên địa chân khí ấp t ủ dưới cơ duyên xảo hợp đản sinh chủng tộc nhưng cái này chủ tộc cùng bình thường yêu ma có cái này rất nhiều chỗ tương đồng cho nên mới bị phân loại trong đó bạch ngọc thôn trần vọng xuất ra một quận tình t h ế đ ổ rất nhanh liền tìm tới bạch ngọc thôn vị trí không xa ngay tại phong sa thành đông bắc phương hướng ước chừng năm trăm dặm những n à y quy mô không lớn thôn xóm thường thường đều không có nha môn đều là trong thôn bách tính tự hành quản lý cho nên nếu như trong thôn ra Gia nội gian trong lúc này gian rất dễ dàng cầm tới trực tiếp tình báo lần này bạch ngọc thôn lần nữa gửi tới cầu viện tin tức hiển nhiên cũng sẽ bị đầu k ê hỏa linh yêu biết trước nhưng chỉ cần hỏa linh còn muốn ăn rơi bạch ngọc thôn vậy liền không có khả năng rời đi vôi vặn thử một chút nhật quan g tuần liệp vi năng trân vọng đứng dậy cầm trong tay hồ sơ đi hướng ngoài cửa dựa theo hồ sơ biểu hiện bạch ngọc thôn gần ngàn hộ bây giờ tại hỏa linh yêu tàn phá phía dưới đã là bị từng thiêu chết n ử a nếu như lại không diệt trừ này yêu trong một tháng cả một cái bạch ngọc thôn liền sẽ như vậy tan thành mấy khói tập hợp trân vọng cầm lấy hồ sơ tìm được chuyên môn giúp mình truyền lại tin tức tiểu lại cái sau vội vàng xác nhận tại trạm yêu phủ bên trong mỗi một vị phó tướng đều cần quản lý một chút thành viên tổ chức xuất hành nhiệm vụ thời điểm cần dẫn người cùng nhau đi tới mặc dù không biết cái này phá quy củ là ai lập nhưng trần vọng cũng không cảm thấy kỳ quái t r ầ n yêu ti t r ạ m yêu từ trước đến nay giảng cứu một lòng đoàn kết lấy đoàn đội phối hợp c h ả m yêu trừ ma dù sao cùng cảnh phía dưới nhân loại đại khái s u ấ t không phải yêu ma đối thủ trần vọng liền tùy ý điểm một đợt người theo hắn cùng nhau đi tới ngoại trừ một giáo uý bên ngoài còn lại đều là v õ thai cảnh đủ nam phủ bên trong một nha môn tiểu lại từ bên ngoài lộn nào h đi đến bẩm báo tề lại nhân trần vọng đã lên đường gian phòng bên trong ngay tại nhắm mắt dưỡng thần tề nam chậm rãi mở hai mắt ra lộ ra một vòng ý vị thâm trường tiêu d u n g kia ba cái cỏ cán chưa giải quyết thế nhưng là ta tuyển chọn tỉ mỉ giao cho ngươi đừng nói là ngươi trần vọng chính là ta lại thêm dưới tay đại lượng nhân thủ đều thất bại tan tắc mà quay trở về b ằ ngươi n g cùng ngươi kia nông cạn thành viên tổ chức cũng chỉ sẽ không công mà trở lại hắn thất bại không tính là cái gì dù sao hắn đã tại trạm yêu phủ nhiều năm căn cơ thâm hậu một lần thất bại cũng sẽ không ảnh hưởng nguy vọng nhưng trần vọng không giống hắn bất quá là không hàng ở vị trí này bên trên ỉ vào ly tố k h a n một chút tấn sủng vô pháp vô thiên tiểu vương bắt đản mà thôi đừng nhìn phủ thượng hiện tại không có người nào có g h nghị chỉ cần chờ trần vọng trận đấu bất lợi. cái này thanh âm liền sẽ càng ngày càng nghiêm trọng nghĩ đến một m à n kia thế nam đã cảm thấy vô cùng thoải mái tùy ý k h o á t tay á o để cho thủ hạ người ra ngoài hắn đi đến bên cửa sổ tự lẩm bẩm c h â n vọng đây vẫn chỉ là mới bắt đầu từ giờ trở đi ta thậm chí có thể không cần tự mình độc thủ liền không đánh mà thắng để ngươi thân bại danh l i ệ t từ chỗ nào tới chạy trở về đi đâu c h â n vọng chuyến này đội ngũ đã tận lực giảm bớt tổng cộng tám người bốn chiếc xe ngựa chính hắn cưới một cỗ cho tới giờ khác này trân vọng lại cảm nhận được loại kia trông coi người khác thoải mái cảm giác đây mới là t ầ n quản lý cái gì giáo h ú cuối cùng Vẫn là chương o c bảy mươi ba bạch ngọc thôn chương bảy mươi ba bạch ngọc thôn sau ba ngày bạch ngọc thôn bên ngoài ngươi bắt đầu tu luyện kinh hồng tuấn lôi phương pháp này ý tại hóa ta vì thế xét đánh lôi đình cực hạn tốc độ gắn đặt tới nhất kích tất sát địch nhân người lĩnh hội trong đó áo nghĩa để tự thân càng thêm gần sát cố này lòng dạ cái này đối ngươi mà nói cũng không phải là việc khó một năm sau trần、so、vọng trí h c nhớ h rất mạnh năm đó tu luyện đạp vân thất bộ lúc đó một năm cũng liền hơn tám trăm linh điểm kinh nghiệm hiện tại ngược lại cao hơn nghĩ đến là kia cựu tiên trích tinh đan hiệu quả nhưng cùng lúc kinh hồng thuấn lôi cần có điểm kinh nghiệm cũng tăng lên mà lại là toàn phương diện tăng nhiều điểm kinh nghiệm nhập môn đến tiểu thành giai đoạn từ ba trăm linh điểm kinh nghiệm tăng lên tới năm trăm linh tính như vậy x u n g tới chỉnh thể vẫn là so đạp vân thất bộ muốn càng hao phí thời gian một chút nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó c h â n vọng lại lần nữa nín hơi ngưng thần trước mắt cảm nộ điểm hai điểm ngươi bắt đầu tu luyện p h ù bình đại thiên đ ao đao pháp này cùng phục ma đao pháp mặc dù không đồng nguyên nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất ngươi bắt đầu cảm nộ đại thiên thế giới như nước chạy tựa như thiên địa như trường hạ người người như lục bình trôi nổi trong đó không biết con đường phía trước như thế nào ngươi đắm chìm trong đó hiệu quả rõ rệt hai năm sau cảm nộ kết thúc phủ bình đại thiên đao kinh nghiệm một n phủ bình đại thiên ao tiểu thành một nghìn ă m ba m n m ộ h ì n n bây giờ cái này hai môn võ học mặc dù đều cùng nhau bước vào tiểu thành nhưng so sánh phục ma đao pháp cùng đạp vân thất bộ vẫn là kém hơn một chút đương nhiên cũng không phải không có tác dụng thủ đoạn càng nhiều càng có thể xuất kỳ bất ý bạch ngọc thôn cửa thôn gia trẻ phụ nữ trẻ em đều chờ ở cửa xe ngựa dừng lại cầm đầu là một người quần áo lam lũ khuôn mặt tiểu thụy lao hán đại khái là lâu dài xuống đất t r ầ m t r ọ n cho nên thân thể hỏng bét còn chưa năm mươi liền đã gủ l ư n g lấy eo hình như tám mươi lão hủ trân vọng làm lần này đội ngũ người dẫn đầu hắn không hạ xe liền không ai dám trước xuống xe cho nên khi nhìn thấy cầm đầu hắc y thiếu niên kia đi xuống xe ngựa đằng sau đi theo đám người mới bắt đầu có động tĩnh dẫn đầu xuống xe ngựa trần vọng còn chưa đi lên phía trước cầm đầu lao hán liền mang theo các thôn dân cùng nhau tiến lên thảo dân lâm đức hán gặp qua đại nhân các thôn dân cũng không để ý cái gì trần vọng vì sao trẻ tuổi như vậy dù sao trong truyền thuyết tu võ đạo gần như tiên nhân nhìn như tuổi trẻ võ đạo cao thủ thường thường đều thủ đoạn thông tiên không nhìn tướng mạo trần vọng vội vàng đỡ dậy dẫn đầu lao hán gặt ra một cái tiểu dung ta họ trần gọi trần vọng trần đại nhân mau mau tiến đến lâm đức hán cung cung kính kính mang theo trần vọng thuận trong thôn vũng bùn con đường chậm rãi tiến lên trong lúc đó vẫn không quên xua tan những cái kia đi theo mà đến thôn dân rất nhanh liền chỉ còn lại trần vọng cái này nhóm người cùng thôn trưởng lâm đức hán đồng hành khoảng cách gần nhất y ê u m a nhập thôn là lúc nào trần vọng hai tay phụ về sau cùng lâm đức hán đi tại đội ngũ phía trước nhất hắn chỉ muốn tốc chiến tốc thắng sau đó tìm tiếp theo đầu y ê u m a có sẵn sơn xuyên cảnh y ê u đan muốn còn muốn không thành đâu tại tây quốc sơn xuyên cảnh đại yêu tuyệt đối là một phương tiểu bá vương chính là cô đơn chiếp bóng đi đến cái nào đều có thể ăn ngon uống say. Cái này yêu ma. sẽ rất ít chủ động xâm lược nhân loại thôn trang chính là xuất thủ chí ít cũng nên là nhìn chằm chằm một huyện tri điệm mà lại tung tích khó tìm mười phần hiếm thấy mặc dù trong lòng luôn cảm thấy là tề nam kia lão hôn đản cố ý đem cái này ba cái khoai lang bỏng tay ném cho hắn nhưng nếu như có thể thuận lợi giải quyết hỏa linh yêu đối với hắn mà nói ngược lại là một kiện đầy đủ chân quý lễ vật lâm đ ứ c hắn vội vàng trả lời xuất sinh kia vô cùng rào hoạn thường thường đều là hai đến bốn ngày vào thôn một lần ít thì giết sáu bảy người nhiều thì giết mười mấy người nhưng bây giờ năm sáu ngày đi qua cũng không thấy tung tích ảnh ngay vậy trần vọng trong lòng kết luận thôn này bên trong tất có nội ứng một hòn đá không có chút nào chứng điểm báo địa từ ven đường bay vụt mà tới ẩm trần vọng tiện tay đón lấy viên này cục đá nhẹ nhàng bóp nát đội ngũ cũng bởi vậy ngừng lại thuận viên đá kia phát xạ phương hướng nhìn lại lần này cùng trần vọng làm việc tên kia giáo hí tên là dương diên là cái cao lớn t h u cạnh hán tử cái thứ nhất liền dắt cuốn hóa quát cái nào tinh trùng lên não dám tập kích chúng ta trần phó tướng ngươi là yêu quái ta muốn giết ngươi vì cha mẹ ta báo thủ một cái thấp bẽ cồng cành mập mạp từ âm ú trong ngõ nhỏ đi tới trên mặt mang hai đầu con sen trong ngực đặt vào một đống lớn cục đá mặt mũi tràn đ hắn lại cầm lấy trong đó một cục đá liền muốn hướng về phía trần vọng ném qua đi giết n g ư ơ i giết n g ư ơ i lâm bản cúc về thôn trưởng lâm đức hắn quá sợ hãi sợ bởi vậy khiến cái này đại nhân vật tức giận không c ố được quá nhiều hai ba bước tiến lên một cước đem tiểu bản đồn đạp lăn trên mặt đất đến chọn người đem lâm bản dẫn đi rất nhanh liền có hàng xóm láng giềng xông ra ra môn sốt u ruột bận bị hoàng đ ị a kéo lâm bản liền đi lâm bản ánh mắt tràn ngập ngập trời t h ù hận gác gao nhìn chằm chằm đội ngũ kia ngay phía trước thiếu niên mặc áo đen là ngươi là ngươi sát hại cha mẹ của ta ta muốn báo thù thanh âm càng nhỏ càng、xa. t điên điên khủng khủng,、like, lâm đức hắn chớ vừa đi một bên bôi mồ hôi lạnh trên trán giải thích nói từ đầu đến cuối trần vọng biểu lộ cũng không hề biến hóa nhưng trong lòng không ngừng hồi ức lúc chức từ nhập thôn bắt đầu nhìn thấy hết thẻ cảnh tượng quỷ thần xui khiến nói ra lâm thôn trưởng trong thôn các ngươi già phản đồ làm sao có thể lâm đức hán lắc đầu liên tục chúng ta bạch ngọc thôn tổng cộng cũng liền còn lại nhiều như vậy m ô n hộ người người đều đối yêu ma kia hận thấu xương làm sao lại cấu kết yêu ma trần vọng gắt gao nhìn chằm chằm lâm đức hán t h ầ n sắc cái sau mồ hôi rơi như mưa cái ánh mắt này thật là là để hắn áp lực mười phần nửa ngày về sau trần vọng thu hồi ánh mắt n h ư không có việc gì quan sát m ộ n phía bạch ngọc thôn thôn trưởng quyền hành không nhỏ toàn thôn từ trên xuống dưới sự t ì n h đều cần người này quyết đoán nhưng cùng lúc cũng là có gai vị trí các loại việc vặt đều muốn bị kéo vào đi làm không tốt khả năng kết quả là nội tỉnh bên ngoài không phải người bạch ngọc thôn một chỗ quảng trường bên cạnh có một tòa không người ở lại nhưng mười phần c h ỉ n h tề tòa nhà chuyên môn dùng để giàn xếp quan viên địa phương thẩm tra đi ngang qua lúc ở lại tại lâm đức hán dẫn đầu dưới t r ầ n vọng đám người đi tới nơi đây ở lại trên đường đi lâm đức hán biết gì nói đấy hận không thể đem trong thôn cái nào gia đình ở nơi nào có mấy n g ụ m đều gọi cái gì cho hêm hay nói sợ lọt mất một chi tiết dẫn đến ảnh hưởng quan gia bàn sai làm thượng cấp trần vọng chuyện đương nhiên địa mình ở một cái phòng đứng tại gian phòng bên cửa sổ bên trên trần vọng nhìn xem bên ngoài lâm đức hán bóng lưng rời đi như có điều suy nghĩ vị này quyền hành thông thiên nhưng lại bị trong thôn việc vật nói nhăng nói chương ó n ấ t kiện bảy mươi n h n g đầu t bốn nhật ô n quang tuần liệp kỹ năng chương bảy mươi bốn nhật quang tuần liệp kỹ năng. năng tới gần cuối mùa xuân nhiệt độ tăng trở lại ban đêm trân vọng triệu tập mọi người đi tới nhà này tòa nhà đại đường chuẩn bị bố trí nhiệm vụ muốn nói người ở chỗ này bên trong ngoại trừ trần vọng ai quyền lên tiếng tối cao vậy dĩ nhiên chỉ có giáo hí dương diên làm chuyến này duy nhất đi theo mà đến giáo hí trần vọng đối vẫn hơi hiểu biết người này giang hồ lùn cỏ xuất thân t h ở thiếu thời cả nhà bị yêu ma tiêu diệt trong lòng đối yêu ma cựu hận giá trị rất cao cho nên dù là biết chuyến này hơn phân nửa không công mà lui trong lúc rảnh rỗi hắn cũng không phải theo tới đụng va chạm nam tường đừng nhìn dương diên nhìn bề ngoài là cái cao lớn thô kệ m ã n phu kỳ thực liền thật chỉ là cái m ã n phu đối với lòng người tính toán quan trường nội đấu chờ sự tỉnh nửa điểm không chú ý liền ngay cả cái này giáo hí chức vụ đều là nương tựa theo tự thân tu vi mơ mơ hồ hồ đi tới mình căn bản không có coi ra gì đợi đến người vừa đến đủ dương diên liền nói ra trần đại nhân ngươi liền nói thế nào làm đi còn có thể thế nào làm t r ầ n vọng che lấy c á i chán t h a n nhẹ một tiếng ngày mai ngươi liền phụ trách từng nhà thẩm vấn tốt nhất đem mỗi một gia đình tin tức đều ghi lại ở sách dương diên bày ra một bộ an phân khó coi biểu lộ ngươi không làm được trong đội khẳng định có người làm được ai tương đối am hiểu phương diện này đứng ra t r ầ n vọng thấy thế chỉ có thể cải biến nhân tuyển rất nhanh trong đội ngũ rất nhanh có người đáp lại bẩm báo đại nhân có thuộc hạ phụ thượng chính là chuyên môn làm cái này việc phải làm cứ việc giao cho thuộc hạ là được đó chính là ngươi để lâm đ ứ c h á n phụ t á n g ngươi ngoại trừ dương diên bên ngoài tất cả mọi người đều đi theo hắn đi làm trần vọng thỏa mãn gật gật đầu trần yêu ti bên trong cũng không phải đều là tứ chi phát triển đầu góc ngu si hình người yêu ma nhưng hắn lời này lập tức để không ít người mặt lộ vẻ khó xử bắt đầu trâu đầu ghẹt hai bọn hắn đường đường c h ạ m yêu phụ sai dịch vậy mà luân lạc tới cho người ta điều tra hộ khẩu đi đây không phải chân chạy tiểu lại kiếm sống trần vọng h í mắt bỗng nhiên trầm giọng nói ra ta là tại tuyên bố chỉ lệnh không phải đang cùng các ngươi thương lượng Minh mạch chưa? vâng đám người h ư u khí vô lực đáp lại nói nhưng rất nhanh liền có đầu sắt lên tiếng phản n à nói cái này hỏa linh yêu ngay cả tề phó đem đều không làm gì được tề phó đem đội ngũ thăm dò năng lực xuất chúng nhưng dù là như thế ba phen mới bận thảo phạt đều không có kết quả lần này tới nơi này bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu bạch ngọc thôn nếu là thật muốn mạng sống cũng chỉ có thể rời quê hương chúng ta cũng không cần như vậy tốn công tốn sức lời này vừa ra không ít người nhao nhao tán thành mặc dù trần vọng này đó đánh bại tề nam sự tích mọi người đều biết nhưng này đến cùng đều là năng lực cá nhân bây giờ h ỏ a linh yêu chưa từng hiện thân năng lực lại lớn cũng không có thi triển không gian a còn nữa tề nam thành viên tổ chức so với bọn hắn muốn mạnh hơn không ít trong đó tinh thông thăm dò võ phu càng là vung bọn hắn mấy con phố còn không phải như thường lưu lại cái này ba cái cọc á n chưa giải quyết trừ phi là lý tướng quân ra mặt lấy khí h ả i cảnh tu vi nghiền ép lên đi nếu không ai cũng không làm gì được đầu kia h ỏ a linh yêu còn không đợi đám người thảo luận mới lên tiếng phản nàn người kia thần sắc cứng n ắ c đại đường bầu không khí một lần rơi xuống thung lũng nguyên lai、like、là ngồi cao chủ vị trần vọng chẳng biết lúc nào đi tới trước mặt người này một tay đệ lại đình đầu ta không có để ngươi nói chuyện ngươi liền m là là thuộc hạ l ắ m m ộ m lần này hội nghị tiếp tục thời gian cũng không dài phần lớn đều chỉ là có liên quan tại bố trí sự t ì n h tan hoặc dương diên đi theo ta một chuyến trân vọng đứng dậy rời đi dương diên theo sát phía sau đợi đến hai người vừa đi đ è nén đại đường liền náo nhiệt không í t cái này cầu nương dưỡng không phải liền là ỷ vào nhận lý tướng quân sùng hạnh đặt cái nào diêu võ dương a i cái gì ta nhổ vào ta nhìn căn bản không phải trong truyền thuyết như thế tể phó đem làm sao lại thua cho loại người này ai đừng nói nữa đã tể phó đem đều không có tự mình giải thích chuyện này chí ít chứng minh người này vẫn còn có chút thực lực Đáng đến đến đó đi điểm, đắc Án cái xám người này phân hắn ăn. này không năng thành, ngược muốn tính này trần vọng xám xịt rời đi thời điểm, còn có thể hay không giống như vênh vang giờ tiếc, chút thủ, tay tất ta thất xịt thời thể rơi việc, lại bại, rời có cho có có lúc có làm hay bây khổ khả bảo sau xem xem, về sự ý Đúng. Lý tướng quân làm rõ sai trái nếu như phát hiện kia trần vọng bất quá là chỉ có bề ngoài phế vật tin tưởng không được bao lâu liền sẽ triệt hồi phó tướng chức vụ đến lúc đó chúng ta cũng không cần thụ khí này trần vọng trong phòng những âm thanh này sao mà chi lớn sân xuyên cảnh võ phu nhĩ lực làm sao xuất chúng cho nên những lời này đều thu hết hai người trong hai dương diên h ừ lạnh một tiếng đám này lang tâm cầu phế đồ vật thật sự là muốn ăn đòn trần đại nhân ngươi lại ở chỗ này chờ một lát một lát thủ hạ đi đến liền bề giao hấn một chút đám này danh con t r ầ n vọng đệ lại bờ vai của hắn lắc đầu không cần vì sao tự có khác nhau biện pháp để bọn hắn tâm phục khẩu phục chúng ta bắt đầu trò chuyện chính sự t r ầ n vọng đã sớm ngờ tới sẽ có loại tình huống này dù sao hắn tư lịch không đủ lại là không hàng khẳng định sẽ khiến rất nhiều lòng người sinh bất mãn nếu như lấy man lực chấn áp sẽ chỉ đưa đến phản hiệu quả mà hắn không thể đem những người này đều giết dù sao cuối cùng những người này cũng đều là người của hắn bây giờ hắn đã là chém yêu phó tướng không thể lại lấy trước đó loại kia tâm tính suy nghĩ sự tình muốn tại trạm yêu phủ đứng vững góc chân thực lực bản thân đủ cứng còn chưa đủ còn muốn lung lạc lòng người nếu không sớm muộn cũng có một ngày lắng che phủ rời đi đương nhiên nếu như trần vọng có lý tố khanh loại kia bản sự sẽ dùng một cái đơn giản hơn phương thức tất cả mọi người cùng tiến lên một khối đem tất cả mọi người đánh phục là được nhưng bây giờ điều kiện không cho phép đã đám người này không tin hắn có thể làm được vậy hắn chỉ cần làm được lần một lần hai vô số lần bọn hắn tự nhiên sẽ vui vẻ thần p ụ nghĩ tới đây trần vọng không khỏi thầm mắng một tiếng phiền phức nếu không phải cái này chém yêu phó tướng có tăng gấp đ ộ i linh đan diệu dược cùng đồng lộc hắn hiếm có dương diên đi chúng ta lên núi trân vọng chậm rãi đi ra cửa bên ngoài mặc dù không rõ nội tình nhưng dương diên vẫn là ngoan ngoắn đi theo nếu là thật sự gặp kia hỏa linh yêu ngươi không cần xuất thủ chỉ cần ngăn chặn phía sau đường là được trừ cái đó ra ta để ngươi làm gì ngươi liền làm cái đó t r â n vọng phân phò nói dương diên gãi đầu một cái đơn độc gọi hắn tới liền vì cái này t r â n vọng dường như nhìn ra trong lòng của hắn suy nghĩ bật cười lớn mang những người này tới chính là cho bọn hắn nhìn xem mà thôi sở dĩ cha hộ khẩu cũng là cho bọn hắn kiếm chuyện làm thật muốn nói tác dụng không có trong núi trần vọng như không có việc gì hành tẩu tại trên đường núi trong mắt tràn ngập tràn đầy hỏa diễm nhật quang tuân liệp một mặt ngọn lửa vô hình từ trần vọng dưới lòng bàn chân lan tràn b ố t phía trong khoảnh khắc phương viên vài dặm bên trong tất cả cảnh vật đều bị trần vọng thu hết vào mắt cẩn thận đến mỗi một cái leo lên trên tảng cây côn trùng đều không chỗ che thân đông bắc phương hướng một đầu khí huyết cảnh yêu ma trong núi ăn một đầu con cọc thi thể hướng chính bắc một con nhập cảnh côn trùng yêu ma ghé vào một đầu gấu n g a phía sau điên cuồng hấp thu tinh huyết đông bắc hai trăm mười triệu chính bạch ngọc v n g l thôn n h i tổng cộng có nam bắc hai ngọn núi lớn như là hai tòa tâm trắng thiên nhiên đem bạch ngọc thôn kẹp ở giữa đợi đến bình minh thời khắc trần đại nhân thật là thân như vậy yêu ma kia đều tại bên ngoài một dặm ngủ say chưa từng phát ra mảy may khí tức vậy mà có thể bị đại nhân phát ra được dương diên xem như mở rộng tầm mắt hắn dương diên không phải thích làm con con ruột người trước đây trần vọng đến cùng là thượng cấp của hắn mặc dù nội tâm cũng có chút không quá chịu phục nhưng vẫn là sẽ an phận thủ thường tuân thủ quy củ nhưng bây giờ thấy được bản lĩnh thật sự đã cảm thấy mình cùng phó tướng không phải hời hợt hàng người không lỗ nói không chừng thật có thể có chỗ thành tích trần vọng khoát tay áo để dương diên lui ra trên mặt bàn đặt vào hơn ba mươi k h ả yêu đan bảo quang lưu chuyển chiếu sáng rặng rỡ lại đều chỉ là khí huyết cảnh yêu đan h ẳ n là hỏa linh yêu tồn tại nguyên nhân chung quanh ngay cả một đầu võ thai cảnh yêu ma đều không có hắn cũng bắt sống một chút yêu ma lấy ra thẩm vấn kia hỏa linh yêu vị trí đáng tiếc những cái kia yêu ma đối với cái này đều hoàn toàn không biết gì cả nghĩ tới đây trần vọng không khỏi nhữ mày tại bắc sơn từ đầu tới đôi hắn đều không có phát giác được có nửa phần hỏa linh còn xuất lại chân khí ý vị này hỏa linh yêu gần đây đều chưa từng tại bắc sơn lưu lại nếu như nam sơn đều không có bất kỳ cái gì dấu vết để lại vậy cũng chỉ có một loại khả năng trần vọng hiếp mắt nhìn ra phía ngoài lúc này rơi ra mưa xuân người đi đường càng thêm t h a t ớ t vào lúc giữa trưa trần cùng dương diên ăn xong bữa cơm, bắt đầu liền tiến vào nam sơn. chuyến đi này lại là ba c a n h giờ c h ơ i tối mới xuống núi đợi đến xuống núi lúc trần vọng trên tay lại nhiều mấy chục khỏa khí huyết cảnh yêu đan trên đường trần vọng sắc mặt nghiêm túc đại nhân lựa này linh tàng đầu lộ đôi bản sự có thể nói xuất thần nhập hóa chúng ta lúc này mới vừa mới cất bước không có manh mối cũng rất bình thường vừa vặn hiện tại cũng có thể đi hỏi một chút đám kia danh con hôm nay có thu hoạch hay không nói thì nói như thế nhưng dương diên cũng là dấu không được cảm xúc chủ lúc này ủ rũ thở dài thở ngắn trở lại trong phòng trần vọng bắt đầu hỏi thăm hôm nay tình trạng không có chút nào ngoài ý mớn không có bất kỳ cái gì dị thường đồng thời cái hội nghị này bầu không khí có như vậy mấy phần vi d i ệ u dù là dương diên cái này cậu thả hán tử đều có thể phát giác được không ít người tại cười trên n ỗ i đau của người khác trở lấy nhìn trần vọng cho hay hội nghị kết thúc trần vọng một thân một mình đi ra tòa nhà bởi vì vừa xuống một trận mưa nguyên nhân trong thôn con đường lại bắt đầu trở nên mất mô dị thường khó đi trên đường trần vọng lấy nhật quan g tuần liệp tiến hành thảm thức tìm kiếm dựa theo ký ức lộ tuyến trần vọng đi tới thôn trưởng lâm đức hán trong nhà lâm đức hán một nhà bốn miệng sinh ra hai đứa con trai bây giờ đều đã hơn hai mươi tuổi đã sớm tới lấy nàng dâu niên hữu kỳ vợ cả hai chân tê liệt lâu dài ngồi trên ghế ngoại trừ cho hải tử bệnh quần áo bên ngoài liền không có chuyện để làm vừa nhìn thấy trần vọng lâm đức h á n liền tranh thủ thời gian mời trần vọng vào trong nhà rót một chén nước nóng đưa tới đại nhân mời ngồi trần vọng khẽ gật đầu ngồi tại trên ghế ngắm nhìn m ộ n phía lâm đức h á n nhìn ra trần vọng một chút tâm tư tranh thủ thời gian nói ra đại nhân việc này không vội vàng được kêu hỏa linh yêu hết sức g à o hoạt khẳng định là cần thời gian mới có thể giải quyết bây giờ hắn coi như trông cậy vào trước mắt trấn yêu ti người hỗ trợ giải quyết vấn đề sợ những người này giống bên trên một nhóm người phát hiện không làm được lập tức liền đặt xuống g á n h đi nói là quay đầu bàn lại còn nghĩ cái gì tia rõ ràng chính là đi quan g i a nhóm phủi mông một cái đi thẳng một mạch đơn giản rất nhưng trong thôn tất cả mọi người đều đợi đợi kiếp kiếp sinh hoạt ở nơi này lại không nhiều ít tiền vốn muốn đi đều đi không được như là đợi làm thị t c ứ u non t r â n vọng ngừ một tiếng đang lúc hắn chuẩn bị đứng dậy rời đi lúc đã nhận ra một chút không bình thường khí t ứ c hòa d i ễ m chất khí trần vọng trong lòng hơi động n ắ m nhìn một phía rõ ràng phát hiện tại nhà trường thôn trung hậu mặt lưu lại một tia như lựa nợ trợ khí cái mùi này hẳn là yêu mà không thể nghi、ngờ. trân vọng đột nhiên đứng dậy cấp tốc đi ra cửa lâm đức hán thấy thế mặc dù không do nội tình nhưng vẫn là lựa chọn đi theo chẳng lẽ trần đại nhân có phát hiện mới nhà t r ư ờ n g thôn đằng sau là một chỗ đất trống trồng đầy hoa hoa thảo thảo trân vọng vươn tay một vòng còn sót lại h ỏ a linh chân khí rơi vào trong tay thật sự rõ ràng h ỏ a linh yêu khí tức nơi này là trân vọng quay đầu nhìn về phía đi tới lâm đức hán cái sau vội vàng giải thích nói nơi này bình thường đều là trong thôn tiểu hài đợi địa phương dù sao chỗ này lớn tại cái này chơi đùa cũng sẽ không làm phiền mọi người đi đường hôm nay người tới nơi này đều có ai cái này cũng không phải rất rõ ràng ai sẽ để ý loại chuyện nhỏ nhặt này lâm đức hán xấu hổ có chút xấu hổ thường tới đây đều có ai ở nơi nào t r ầ n vọng lại hỏi rơi vào đường cùng lâm đức hán chỉ có thể đem trong đó bốn năm cái thường xuyên đến nơi đây chơi đùa hải đồng nói ra mặc dù không biết cái này cùng hỏa linh yêu có liên quan gì nhưng chắc hẳn đại nhân cũng có đại nhân đạo lý đợi đến lâm đức hán rời đi t r ầ n vọng đứng tại chỗ hồi lâu cuối cùng hắn đi đến trong khắp lão ngách nơi đó có một đống cục đá trồng chất vào tạo thành thành lũy trân vọng nhặt lên trong đó một viên đứng dậy rời đi dương lưu đã không có nhà năm đó hỏa linh yêu một mùi lửa không chỉ là cha mẹ của hắn đồng thời cũng đem hắn hết thảy đều đốt rủi về sau các thôn dân đến cùng đáng thương cái này mười tuổi hải tử liền có một gia đình cho hắn đằng một chỗ nhỏ hẹp kho cửa ra lúc này trong căn phòng nhỏ chính thiêu đốt lên một đoàn đống lửa chiếu sáng gian phòng cái kia điên điên khùng khùng tiểu bàn đôn toàn thân co c ắ p tại nơi hẻo lánh nhìn xem đoàn kia ánh lửa kinh ngạc không nói gì một hòn đá nhẹ nhàng từ ngoài cửa bay tiền đến đúng lúc nện chúng ở trên vai của hắn trong nháy mắt để lâm bàn lấy lại tinh thần thấy được ngoài cửa kia một bộ đồ đen yêu ma ta muốn giết người vì cha mẹ ta báo thủ lâm bàn đứng người lên nghiêm nghị không sợ khàn giọng quát hắn tiếng nói rất lớn lại thêm thời điểm cũng chưa một lắm hàng xóm láng giềng cũng còn không ngủ nghe được thanh â m này không ít người liền muốn đi ra ngoài tìm hiểu tình huống lần này trần vọng không còn đối làm như không thấy nhật quang tuần liệp l ạ g yên buông ra tại cái này lâm bàn trên thân hỏa linh yêu k h í tức dị thường nồng đậm nhưng trần vọng dám khẳng định cái này tiểu mập mạc khẳng định là vừa v ẫ n tiếp xúc hỏa linh yêu nếu không ngày đầu tiên ở trước mặt hắn lộ diện thời điểm tất nhiên lộ tẩy keng long tiêu lao ra khỏi vỏ trong n h y mắt đặt, đặt ở lâm bàn trên cổ giả ngây giả dại nửa năm rất mệnh mỏi a t r ầ n vọng lạnh nhạt nói ngươi là yêu ma ta muốn giết ngươi ta muốn giết ngươi vì cha mẹ ta báo thủ lâm bàn giữ tận địa đánh g i ế t mà đến không để ý chút nào cùng cây đại đao kia cắn một cái tại trần vọng trên cổ tay giang dắt một ngụm răng hàm trong nháy mắt vỡ nát t r ầ n vọng cổ tay không để lại dấu vết a lâm bàn liên tiếp lui về phía sau phía sau l ư n g đâm vào trên tường muốn giết ta cho ngươi một cơ hội đậu thủ ngươi nếu là không đậu thủ ta liền giết ngươi t r ầ n vọng cặp tia thâm thủy mắt đen bên trong hiện lên một vòng dậy đặc sắt ý ngươi nếu là thất điên ngươi liền nào tới lão tử liền tin ngươi là thất điên rồi nhưng mà lúc này lâm bàn lại trở nên bình tĩnh trở lại không có động tác hắn sợ chết nói một chút là ai sai sử ngươi làm như thế t r â n vọng mặt không thay đổi hỏi chương bảy mươi sáu đao quang phân hóa ngàn vạn chương bảy mươi sáu đao quang phân hóa ngàn vạn nửa ngày lâm bàn vẫn không có trả lời nhưng đã không có trước đó điên thay vào đó là đối sợ h ã i tử vong hắn mặt mũi tràn đầy năn nỉ mà nhìn xem t r â n vọng đã ngươi không nói vậy ta biến thành người khác t r â n vọng thoại âm rơi xuống đột nhiên vận chuyển vào ngheo cái t i ê thanh long tiêu đao cũng thuận thế hướng phía đoàn kia đống lửa bổ xuống mà đi ẩm mặt đất vì đó chấn động đoàn kia đóng lửa mặt ngoài hỏa diễm bỗng nhiên dập tắt hiện lộ ra trong đó thân ảnh kia là một đoàn càng thêm trói mắt hỏa diễm lơ lửng giữa không t r ú n g như là ưu linh một đao phá mất đầu này hỏa linh yêu n g h ị trang áo ngoài đao thế quần quận trực tiếp đem hỏa linh thân thể một phân thành hai chỉ một thoáng phô thiên cái địa hỏa diễm cháy h ừ n g h ự c đem trần vọng cả người bao phủ ở bên trong lâm bàn đôi tròng mắt kia bên trong hỏa diễm càng lúc càng lớn cho đến cũng triệt để đem hắn bao khỏa không có chút nào lo lắng phạm nhân thân thể tại bực này hỏa diễm trước mặt yêu ớt đến cực điểm dừng lưu như vậy hôi mà trân vọng vị trí thiêu đốt hồi lâu đã thấy lôi quang từ hỏa diễm bên trong bắn ra một bộ đồ đen quanh thân bao trùm lấy một kiện lôi đình trường bảo thành thơi thành thơi đ i ệ u từ đó đi ra bị trân vọng đánh tan hỏa linh thân hình đ ố n g nhiên ngưng tụ trên đường phố nó lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem trong phòng người kia may mắn nó phòng một tay chỉ bằng chiêu này đầy đủ kéo dài thời gian để nó thoát đi chỗ này hỏa linh yêu xuất hiện lập tức đưa tới rối loạn tưng ơ mừng một thân ảnh sen lẫn lôi quang dùng tốc độ khó mà tin nổi l a đến đội kịp hỏa linh đồng thời lại là một đao bổ xuống hỏa linh yêu mặc dù trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi vì sao khốn không được người này nhưng đã quay người há mồm phun một cái một ngụm ngọn lửa màu đen dâng lên mà ra long tiêu đao bên trên hiện lên ánh sáng màu tím lấy phục ma thần thông đem này quỷ dị h ắ t viêm chém thành hai đoạn lại thuận thế đem hỏa linh yêu thân thể bổ ra lại là đồng dạng hỏa diễm phô thiên cái địa của tới muốn lần nữa đem trần vọng giam ở trong đó mà trần vọng cũng đã sớm rõ ràng hỏa linh yêu cũng chỉ có thể lấy như thế đần phương pháp xử lý nhìn như g i ế t chi không hết kỳ thực cuối cùng cũng co cuối cùng chỉ cần một mực để thứ n h ấ t thẳng chết liền có thể đem đối phương g i ế t đến chết để chết kinh hồng thuấn lôi thoáng qua ở giữa trần vọng như là phụ sương chi tổ đội theo lại là một đao đánh rớt không có chút nào dây dưa dài d ò n g l i ê n như vậy hỏa linh yêu thân hình tiêu tán lại ngưng tụ dùng cái này điên cuồng chạy trốn nhưng từ đầu đến cuối không cách nào hất ra trần vọng truy sát nhưng hỏa linh yêu lòng dạ biết rõ cứ kéo dài tình huống như thế nó hẳn phải chết không nghi ngờ tại trong lúc này có thôn dân sốt u ruột bận b u hoảng đi vào c h ấ n yêu ti nghỉ ngơi chi địa đem tất cả mọi người hô tới chạy đến dương diên bọn người xa xa liền thấy kia một bộ đồ đen tay cầm đao b ì n h đ u ổ i theo đầu kia để c h ạ m yêu phủ đều thúc thủ vô sách h ỏ a linh yêu dừng lại chém lung tung không ít người đều mộng một chút đến mức đều không có kịp phản ứng đầu kia yêu ma hành động thất thần làm gì đ u ổ i theo các ngươi bọn này ăn cơm khô ngoại trừ sẽ dùng miệng bẩn thiệu trần đại nhân sẽ còn làm cái gì dương diên lạnh dọ quát hắn trung pi là gia h ú y những người còn lại chính là lòng có khư phục nhưng cũng không dám chính diện phản bác nhao nhao hướng phía nơi xa tiến đến ta tự liền nơi đây, phương viên phương bạo đây, một d ặ m bên t r o n g t ấ t cả mọi n g ư ờ i muốn c h ế t Chết, chết v à i c h ụ c l ầ n hỏa linh yêu khí tức đã y ế u ớt vô cùng tự biết không cách nào bằng này đào thoát dừng bước lại quay người khàn d ọ g quát trân vọng nhữ mày đây đúng là cái vấn đề bạch ngọc thôn vốn là không lớn nhân khẩu ở đến tương đối dày đặc nếu là tự bạo mấy trăm người thương vong là không thể tránh được nếu như chỉ có mình trân vọng cùng lắm thì liền ăn đối phương một chút tự bạo không có gì đáng ngại nhưng bây giờ không được bảo hộ kẻ yếu đối với hắn mà nói không đơn thuần là chân yêu ti chức trách mà thôi một mặt nặng nề tưởng nước từ trần vọng cùng hỏa linh yêu chỗ phạm vi nhỏ địa khu trầm dãi dâng lên chỉ nghe dương diên cao giọng cười to trần đại nhân cứ việc b u ô n g tay c h é m yêu hết thể giao cho ta giải quyết tốt hậu quả t r ầ n vọng ánh mắt khẽ nhúc ních có nước này tường hẳn là còn chưa đủ cấp cho yêu đang tự bạo huy lực lật tẩy dù sao dương diên bất quá là sơn xuyên cảnh t r u n g kỳ mà trước mắt h ỏ a linh yêu đã là sơn xuyên cảnh hậu kỳ cái sau tự bạo hơn phân nửa ngăn không được lại có một mặt tường đất tại tường nước hậu phương chậm d ã i dâng lên hai mặt vách tường trung điệp hình thành nặng n ề phòng tuyến chính là còn lại trấn yêu ti sai dịch đem hết toàn lực liên thủ thi triển thủ đoạn dương diên giận g ữ hết phu cận đám người toàn bộ giải tán càng xa càng tốt hai mặt vách tường xuất hiện để hỏa linh yêu ngây người trong nháy mắt trân vọng không do dự thân hình biến mất tại chỗ hỏa linh yêu sắp nứt cả tim gan nó thần sắc khẩn trương ngắm nhìn một phía người đâu đi đâu cái gì cũng không nhìn thấy một đám lôi quăng từ đỉnh đầu chiếu dọi xuống tới hỏa linh yêu ngầm đầu chỉ thấy trân vọng một trưởng v ỗ rơi trong lòng bàn tay thiên tâm lôi đột nhiên nổ tung vũng bùn con đường trong nháy mắt xuất hiện một nửa kính ba trượng hố to một đoàn so với nhân loại đầu lớn gấp hai ba lần hỏa đoàn nằm ở trung tâm mười phần yếu ớt thoi thót trân vọng lấy thiên tâm lôi gắt gao ấn xuống đối phương lôi đình chi l ư c xông vào hỏa linh yêu toàn thân. cũng không thể để ngươi tự bạo ngươi tự bạo yêu đan ta chuyến này chẳng phải là đi không t r ầ n vọng ánh mắt bình tĩnh tăng lớn cường độ liền muốn xóa bỏ này yêu đúng lúc này dị biến mọc lan tràn đầu kia hỏa linh yêu thân hình lại lần nữa tiêu tán nhưng lần này nó không có dư thừa chân khí bắn ra hỏa diễm tập kích t r ầ n vọng hỏa linh yêu dùng toàn thân sau cùng một k i a chân khí phân hóa ra vô số hỏa đ o à n hướng phía bốn phía t á n đi mỗi một cái đều rất giống chân thân những này hỏa đoạn liên tiếp đụng nát tường nước cùng tường đất về sau đã yếu ớt không chịu nổi chỉ cần tìm tới chân thân cho dù là võ thai cảnh đều có thể đem nó tùy tiện xóa bỏ nhưng điều kiện tiên quyết là, có thể chuẩn xác địa nhận ra chân thân lấy h ỏ a linh yêu rút lui tốc độ trân vọng nhiều lắm là chỉ có ba lần xuất đao cơ hội một khi không còn o đúng đầu này đại yêu liền có cực lớn sát s u ấ t chạy thoát trân vọng không chút hoang mang nhật quang tuân liệt một mặt vô hình ánh lửa khuyết tán b n phía nhưng rất nhanh trân vọng nhịn không được những mày vậy mà đều là chân thân những n à y h ỏ a đoàn p h à m là có một cái đào thoát h ỏ a linh yêu không coi là v ỡ lạc nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó trân vọng chậm rãi nâng lên lòng tiêu đao hắn còn có nhất pháp lưỡ đao ra ánh sáng phù bình đại thiên đao chém ra một đao chỉ gặp ngàn vạn đao quang lấy trần vọng làm tâm điểm ba trăm sáu mươi độ không góc chết xuất hiện mấy chục đạo đao quang dương diên bọn người sớm tức thời đem thuật pháp thần thông cho thu đao cương tung hành tại dây đặc đao c ò n d ư ớ i kia mấy chục đoàn bay về phía không trung hỏa diễm trong khoảnh khắc mất diệt trần vọng thân hình đ ố n g nhiên biến mất mấy lần chẳng trọc x ê dịch ở giữa tại nóc phòng thả người nhảy lên một phát bắt được cuối cùng một đoàn yếu ớt hỏa diễm thiên đ i ệ t ị liêu trần vọng chậm dãi rơi xuống đất dương diên dẫn đầu chạy tới n ư ờ i ha ha nói liền biết trần đại nhân không phải người bình thường cái này hỏa linh yêu mặc dù già hoạt nhưng chúng về sau có r ả n h nhìn nhiều điểm sách ngươi cái này mông ngựa đập đều không có gì hàm kim lượng trần vọng vô vô dương diên b ả vai đi vào đám người dày đặt chỗ cất cao giọng nói hỏa linh đã mất nhập tay ta cứ việc yên tâm là được nói xong trần vọng mặc kệ chung quanh thôn dân cảm xúc thả người nhảy lên mang theo trấn yêu tì đám người rời đi tiếp xuống chỉ cần biết rõ ràng ai cấu kết yêu ma án này chính là kết thúc Trưng trong thôn Trưng trong thôn phản đổ. Trưng 77, trong thôn phản đồ. đ phù bình đại thiên đao đại thiên chính là thần ý chỗ giảng cứu đại khai đại hợp đồng thời đao quang nhưng một hóa mấy chục mấy trăm dùng cái này tiến hành phạm vi lớn công kích nhưng trước mắt nó phù bình đại thiên đao tu hành còn thấp phân hóa mà ra đao quang sẽ mười phần yếu đuối đối phó cùng cảnh võ phu hiệu quả cực kỳ bé nhỏ nếu không phải trước lúc này lấy nhật quang tuần liệp phát giác hỏa linh yêu trạng thái đã hết sức y ế u ớt thật đúng là không nghĩ tới dùng phương pháp này chặt đường hôn đ à n thả ta ra các ngươi những này triều đình cho săn ta n ổ vào hỏa linh yêu khàn g ọ n mà quát trân vọng không nói gì yên lặng tăng lớn trưởng tâm lôi cường độ gian phòng lập tức vang lên quỷ khóc s ó i gào thanh â m trần yêu ti những người còn lại thấy thế đều ra mặt run dày quay đầu đi chỗ khác quá tàn nhẫn cái này lôi p h á p h i ể n nhiên đối yêu ma hiệu quả cực lớn dưới mắt hỏa linh yêu thân thể suy yếu trần đại nhân cử động lần này rất hay nhưng mười phần khảo nghiệm lôi p h á p tinh d i ệ u độ khó không nhỏ nhưng hiệu quả kỳ dai chí ít kia hỏa linh yêu bây giờ đã là muốn sống không được muốn chết không xong ngoại trừ cái tia lâm bàn bên ngoài còn có ai để ngươi hẩn thân tại trong thôn dẫn đầu mật báo để ngươi tạm lánh danh tiếng trần vọng mở ra trong lòng bàn tay hỏi trên lòng bàn tay hỏa linh yêu toàn thân đều bị thiên tâm lôi quân quanh mỗi giờ mỗi khắc đều đang chịu đựng rút gân lột ra thống khổ nhưng đối mặt trần vọng t h ầ m vấn nó không nói gì a thế là thiên tâm lôi vi lực tăng lớn mấy phần hỏa linh yêu cố nén thống khổ gáo t h é t dù sao dù sao đều là cái chết ta lại không nói buồn nôn chết các người lụ khôn kiếp này t r ầ n vọng nhẹ gật đầu được đã ngươi không nói ta có là biện pháp để ngươi nói muốn chết không có đơn giản như vậy ta liền tạm thời giữ lại ngươi chơi nhiều mấy ngày chơi đến ngươi nói là dừng tiếng nói rơi thôi thiên tâm lôi yêu bớt hai điểm ngươi đơn giản súc sinh không bằng hỏi yêu tranh chua địa liên tục chử mắng trân vọng đứng dậy hướng phía trong phòng đi đến trước khi đi đ ố i trong đại đường đám người nói ra ngày mai các ngươi phụ trách triệu tập người trong thôn tập hợp liền nói chúng ta đã tìm tới là ai cấu kết yêu ma trong vòng ba ngày đến đây tự thú người có thể miễn người nhà liên lụy dương diên gãi đầu một cái miễn đi liên lụy cái này luật pháp không phải chúng ta có thể tùy ý đổi nhà để bọn hắn mình hiện thân thủ đoạn mà thôi đến cuối cùng nên giết vẫn là phải giết dương diên ngươi thực sự xem nhiều sách vừa về đến phòng bên trong trân vọng liền nghe hỏa linh yêu kia thanh em yêu đất chuyển đến ta nói ta nói van cầu ngươi cho ta t h ư n g k h á i trân vọng bước chân dừng lại mở ra trong lòng bàn tay chậm đợi đoạn dưới là lâm đức hán dẫn đầu cùng ta đạt thành hợp tác chỉ bất quá người này xưa nay không cùng gặp mặt ta đều lấy một người khác làm tuyến nhân cùng ta nói chuyện hợp tác tỉ như chết cái nào một nhà cái nào một hộ đều là hắn nói với ta lâm đức hán trân vọng trong lòng hơi động lúc trước hắn đã đi qua nhà trưởng thôn bên trong nhưng chưa từng phát hiện hỏa linh y ê u lưu lại khí tức xem ra có thể là người này chú ý cẩn thận đến không nguyện ý nhiễm hỏa linh trợ khí hắn tuyến nhân là ai trân vọng nhữ mày hắn nhị nhi tử hỏa linh yêu cười lạnh một tiếng ngươi hẳn không có cẩn thận điều tra qua lâm đức hắn một nhà đi hoặc là nói tạm thời không có điều tra đến mặc dù lâm đức h á n có hai đứa con trai nhưng tiểu nhi tử lại thành trong thôn thủ thôn nhân lâu dài ở tại thôn phía bắc đất hoang bên trên trân vọng giật mình khó trách này g đó t i h n đến lâm đức h á n trong nhà không có nửa điểm h ỏ a linh c h â n khí nguyên lai cấu kết yêu ma người căn bản không ở trong nhà ở lại về phần cái kia lâm bản là cơ duyên xảo hợp nhận biết ta mập mạp này đầu góc không quá linh quang từ nhỏ đã bị cha mẹ ghét bỏ cái này ghét bỏ kia liền để ta đem hắn cha mẹ giết đi cuối cùng còn dựa vào giả bộ đáng thương hộ làm ăn cũng không tệ hoà linh yêu cười nào nói ngươi nói dạng này tiểu xúc sinh cùng chúng ta yêu khác nhau ở chỗ nào vừa nói xong hỏa linh yêu cũng bởi vì thiên tâm lôi tăng lớn cường độ mà thống khổ kêu dây lên để cho ta chết để cho ta chết thiên tâm lôi lực xuyên thấu cực kỳ cường đại đồng thời đối phó yêu ma lại có kỳ hiệu lực lượng như vậy mỗi giờ mỗi khắc địa tứ n g ư ợ c thân thể có thể nói khổ không thể tả ta không hỏi ngươi ngươi cũng không cần nói khác còn để ngươi chết còn chưa tới thời điểm trần vọng không thể xác định những này là không phải thật sự lời nói còn cần tìm tòi nghiên cứu là thật là giả cái này rất đơn giản đi xem một chút chẳng phải xe biết một trận âm phong t h i qua trên cửa sổ vải mảnh trận trận lắc lư trần vọng thân ảnh đã biến mất trong phòng bạch ngọc thôn bắc địa có một chỗ đất hoang cần vượt qua bắc sơn mới có thể đến đạn thế hệ thủ thôn nhân đều ở ở chỗ này dựa theo bạch ngọc thôn tập tục thủ thôn nhân không được lấy vợ sinh con việc hiếu hỉ không được vắng mặt đồng thời chỉ có thể mình một người một bản chờ khôn u sao trói buộc bởi vì cùng thôn cách một toa bắc sơn cho nên dù là trong thôn động tĩnh lại lớn nhất thời bán hội cũng truyền không đến tin tức lâm đức hán tiểu nhi tử lâm quảng việt ngồi tại cửa ra vào bờ sông đêm câu thành thơi thành thơi địa hừ phát một khúc đồng dao từ khi thành thủ thôn nhân thanh tính thời gian không có chỗ thả lâm đức hắn sẽ còn định thời gian cho hắn đưa các loại sinh hoạt nhu yếu phẩm có thể nói ăn mặc không lo. tại lâm quảng v i ệ t trong lòng đây cũng là tha thiết ước mơ sinh sống về phần cấu kết yêu ma một chuyện lấy hắn hai người nội ứng ngoại hợp khẳng định vạn vô nhất thất một thân ảnh hiện lên ở phòng phía trước lâm quảng v i ệ t chấn động trong lòng không lo được quá nhiều móc ra trùy thủ vứt bỏ cần câu quay đầu chất vấn người nào một bộ đồ đen nhìn hắn c h ầ m c h ầ m lường này dường như có quyết đoán s á c thực có hỏa linh yêu khí tức trân vọng chậm rãi tiến lên lâm quảng v i ệ t chậm rãi lui ra phía sau một trước một sau đến mức khoảng cách của song phương một mực không thay đổi trân vọng dừng bước lâm quảng p i ệ t cũng n ừ n g lại bước chân trân vọng mở ra trong lòng bàn tay đem kia h ỏ a linh yêu thân hình hiện lộ mà ra đồng thời lấy xuống bên hông viên kia lệnh bài màu và nóng có lẽ ngươi không biết ta gọi cái gì nhưng ngươi hẳn phải biết đây là cái gì h ỏ a linh yêu t r ấ n yêu ti lâm quảng việt đầu trống r ỗ n g h ỏ a linh yêu làm sao lại rơi vào t r ấ n yêu ti chi thủ trần hắn liền nghĩ đến lấy tội danh của hắn hẳn phải chết không nghi ngờ vừa nghĩ đến đây lâm quảng việt ánh mắt đ ố n g nhiên trở nên vô cùng ngắn lệ một cái bước xa vọt tới trước trùy thủ mọc gai mà ra đã lại không đường sống vậy liền đánh ra một con đường sống trân vọng tùy ý kia trùy thủ đâm tới cứng rắn thân thể trực tiếp để trôi này phổ thông trùy thủ từng khúc băng liệt bị đâm c h ú n g làn ra mặt ngoài thậm chí đều không có nửa điểm vết tích c h â n vọng nắm lâm quảng v i ệ t cổ chậm rãi kéo đi hôm sau bạch ngọc thôn các thôn dân nghe nói trong thôn ra phản đ ổ ngoại trừ kia lâm bàn bên ngoài vẫn còn người khác trong lúc nhất thời quần tình xúc động phẫn nộ nhao n h a u hưởng ứng hiệu triệu tiến đến tập hợp ai không muốn qua chân chính thời gian thái bình trước cửa trên quảng trường đang lúc dương riêng bọn người chuẩn bị bắt đầu múa mép khơ môi một đạo hắc ảnh từ trên trời ra xuống trên tay mang theo một cái bị trói gô lâm quảng p i ệ t đưa tới trong đám người sóng to gió lớn nhìn xem cái này thủ thôn, nhân vật thân ảnh, rất nhiều thôn dân trong lòng có suy đoán trước đám người phương lâm đức hán con ngươi đột nhiên co lại từ đêm qua nghe nói h ỏ a linh yêu đền tội về sau hắn liền tâm thần có chút không tập trung cho tới bây giờ nhưng nội tâm vẫn là trong lòng còn có may mắn mấy phần nhưng hắn nhìn thấy nhi tử bị bắt tới một khắc này nỗi lòng lo lắng rốt cục chết rồi trân vọng tiện tay đem người ném đến trước người lạnh ngạt nói chứng cứ vô cùng xác thực tội nhân lâm đức hán tiến lên linh tội chương 78, kết án chương 78, kết án chuyện cho tới bây giờ lâm đức hán đã không có đường lui nữa đang lúc lâm đức hán còn đang do dự trân vọng một cái lắp mình đem nó bắt đi lên t r ầ n vọng trong lòng bàn tay thoi t h o á t hỏa linh không chịu nổi phụ trọng đã đã hôn mê là thôn trưởng cấu kết yêu ma cái gì thôn trưởng chúng ta bạch ngọc thôn không có h ắ n dạng này thôn trưởng đơn giản không bằng cầm thú thiệt thòi mọi người tin tưởng hắn như vậy nhìn về phía trước đối với mình không ngừng lục mạ thôn dân lâm đức hán thần sắc cô đơn xong triệt để xong vào lúc giữa trưa trần yêu ti đội ngũ chậm rãi rời đi bạch vân huyện không có chút nào ngoài ý m u ố n lâm đức hán cả nhà đều bị áp giải lên xe ngựa tội chết khó thoát về phần đường đường một thôn tri trưởng vì sao cấu kết yêu ma trần vọng không quan tâm không muốn biết một thân một mình ngồi ở trong xe ngựa trần vọng tiện tay bóp chết hỏa linh tàn thân đem viên kia sơn xuyên cảnh hậu kỳ y ê u đ a n bỏ vào trong túi ngoài xe ngựa sung làm phu xe võ thai cảnh sai dịch thỉnh thoảng nhìn về phía sau lưng xe ngựa trong mắt lóe lên sợ hai thán phục chi ý hắn do dự hồi lâu mới ấp há ấp đ ú n g nói ra đại nhân trước đây là thuộc hạ vô lễ ở chỗ này cho ngài bội tội còn không đợi trần vọng nói chuyện sa phu liền ba ba ba ngay cả đánh miệng mình ba lần trần vọng há to miệng muốn nói gì nhưng cuối cùng chỉ là ừ một tiếng tâm niệm vừa động bản mở ra trước mắt cảm n ộ điểm hai điểm ăn vào hỏa linh yêu yodan bây giờ trần vọng cần tu luyện võ học còn là không ít kinh hồng tuấn lôi phù bình đại thiên đao thánh nguyên thanh thiên quyết thần hỏa liệu nguyên vẹn vẹn cái này bốn dạng muốn toàn bộ đi vào cảnh giới viên mãn khẳng định phải mười ngày nửa tháng cất bước đã đều ăn vào yêu đan tự nhiên là ưu tiên cảm nộ g tăng lên cảnh giới thánh nguyên thanh thiên quyết ngươi bắt đầu bế quan tu luyện thánh nguyên thanh thiên quyết ngươi hạo nhiên nguyên khí đã mười phần thành thạo chỉ bất quá này khí tức so với thiên tâm lôi chờ tự kỹ dùng để đối phó hỏa linh yêu cái này yêu ma hiệu quả tương đối kém một chút cho nên chém giết hỏa linh yêu hư ảnh hiệu xuất không có dự đoán bên trong cao như vậy hai năm sau. Cảm n lúc trước cùng tề nam trận chiến kia nếu như không phải xuất kỳ bất ý tình huống dưới hắn cũng làm không được nhanh như vậy kết thúc chiến đấu nhưng bây giờ không đồng dạng cảm thụ được thể nội không ngừng tăng lên ký thức trận vọng nhịn không được nết nết miệng nếu là lại cùng tề nam một trận chiến đối phương cho dù có chỗ chuẩn bị cũng tất thua không thể nghi ngờ nếu như chờ cái này ba môn võ học đại thành thậm chí ngộ ra thần thông chỉ sợ khí h ả i cảnh sơ kỳ võ phu đều chưa hẳn là đối thủ của hắn đi nghĩ đến đây trần vọng trong lòng lửa nóng từ tùy châu sử ký nhìn lại trăm ngàn năm qua tùy châu chưa hề xuất hiện qua có thể lấy sơn xuyên cảnh thân thể lực c h ạ m khí h ả i cảnh kinh khủng á n lệ trong mấy trăm năm từng có thiên tri tiêu tử võ thai c h ạ m sơn xuyên ít càng thêm ít mà sơn xuyên c h ạ m khí h ả i nhưng lại chưa bao giờ từng có trần vọng vô cùng có khả năng muốn làm thành cái này cái cọc tại tùy châu xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại dương diên xe dương lớn nhất là trần vọng cố ý lựu cho bọn hắn lúc này lâm ra một nhà bốn miệng người bị trói trói gô h trong xe ngoại trừ dương diên bên ngoài còn có hai gã khác võ t h a i cảnh sai dịch trước đây là chúng ta ánh mắt thiện cận đắc tội trần phó tướng dương đại nhân xem ở đồng liêu một trận ngươi cùng trần phó tướng quan hệ không kém mong rằng cho chúng ta nói tốt vài câu đúng vậy a dù sao về sau n g n g đầu không thấy túi lầu gặp đừng nhìn dương diên cao lớn t h u kệnh kỳ thật tâm địa thiện lương mà lại đối đãi người một nhà tâm địa rất mềm hai người quái dày đòi hỏi lập tức để hán tử thua trận khoát tay áo được thôi ta quay đầu giúp các ngươi trò chuyện bất quá có thể thành hay không ta cũng mặc kệ đà tạ dương đại nhân hai tên sai dịch vui mừng quá đỗi liên tục c h ắ p tay sau bốn ngày phong xa thành trạm yêu phủ mấy ngày nay l ý tố khanh có thể nói là loay hoay đầu góc t r ò n váng tùy châu ba quận tổn thất lớn nhất khả năng không phải phong xa quận nhưng tuyệt đối là tinh thần bị thương nghiêm trọng nhất qua chiến dịch này không chỉ có bao cắt hỏa nguyên hai thành lòng người tan giã đồng thời cũng ảnh hưởng tới xung quanh thành huyện rõ ràng cái này đều đi qua gần một tháng ngược lại mới bắt đầu có người n á o sự giống như là đại chiến di chứng bắn ngược đến mức ly tố khanh đều không g à n h đi chú ý trần vọng tại bạch ngọc thôn tiến độ kỳ thật bạch ngọc thôn m ư ợ án lý tố khanh bản ý là dự định tự mình đi đến cũng để hiên ai ai người nào, nhưng gần đây thật sự là thoát thân không để đây thật thoát ai ai ra. là sự một nhà môn tiểu lại hô to một tiếng, hô một tiểu to từ lại bên ngoài khác đang ở trong sân luyện công tề năm cũng nhận được tin tức thả tay xuống bên trên sự vụ cùng thuộc hạ ra cửa cái này trần vọng nghị lực thực sự không được ta còn tưởng rằng tối thiểu có thể ở bên kia hao tồn cái mười ngày nửa tháng đâu đi theo tề nam bên cạnh sai dịch thở dài thở ngắn mặt mũi tràn đầy chỉ tiếp rèn s ắ t không thành thép ta cùng người đánh cược nói là tám ngày cất bước mới có thể đạp vào đường về lần này tốt còn đều thua sạch tề nam yên lặng cười một tiếng tiểu tử ngươi chính là thích c ơ bạc không phải nhiều năm như vậy vừa liếng đủ để cho tu vi của ngươi tiến hơn một bước đại nhân dậy phải t r ầ n vọng trở về nhanh như vậy g i a hỏa này đục nước béo cọt đều không giả lâu một chút ta nào biết được trung pi là tuổi còn trẻ đạo lý đối nhân xử thế không hiểu cũng bình thường tông ra tỉ mọi một bên thảo luận trần vọng chuyến này nhiệm vụ một bên chạy tới phó tướng hội phủ luôn luôn muốn cho đủ mặt bài cổng trần vọng mang theo lâm ra bốn chiếc người tiến vào trạm yêu phủ đám người cũng vừa tốt đến tế nam mới mở miệng liền cười nói án này độ khó không thấp liền ngay cả ta cũng đều cảm thấy có chút khó giải quyết trần minh đệ thất bại mà về cũng là nhân c h i thường tình chỉ là hẳn là ở lâu một thời gian nói không chừng còn có cơ hội tông ra hai tỷ m ộ i nhiều hứng thú nhưng gặp bị áp lên tới lâm ra bốn chiếc người hơi nghi hoặc một chút lý tố khanh đứng tại phía trước nhất đây là tình huống như thế nào kết án họa linh đ ề tội những người này cấu kết yêu ma giao cho ngươi xử trí trân vọng phất phất tay để mấy người đem lâm nước hán toàn ra giải vào trong phủ kết án dù là ly tố khanh đều có chút không có kịp phản ứng đừng nói là còn lại ba tên phó tướng trần h i n h đệ cơn có thể ăn bậy nói cũng không thể nói loạn nếu là bởi vì ngươi câu nói này dẫn đến chúng ta như vậy buông tay mặc kệ thôn bạch vân chẳng phải là lớn lao thất trách thế nam miễn cưỡng cười vui nói chẳng biết tại sao trân vọng luôn cảm thấy đoạn văn này ở nơi nào nghe qua rất quen thuộc nghĩ lại đây không phải hướng lâu kêu một bộ lý do thoái thác trân vọng tiện tay xuất ra thân phận lệnh bài vật này tự nhiên sẽ ghi chép hắn phải trăng chém giết hỏa linh yêu lý tố khanh chỉ là nhìn thoáng qua liền biết trần vọng lời nói không loa lạnh nhạt nói án này kết thế nam trận mắt hốc mồm kêu h ỏ a linh yêu xảo trá trình độ hắn lại quá là rõ ràng trần vọng thành viên tổ chức như vậy mỏng không nên có thể thành a trần vọng lần đầu tiên cười nhìn hướng tế nam đa tạ đem thịt mỡ đưa đến miệng ta một bên hy vọng về sau có tốt như vậy việc cần làm đều cho ta dù sao hắn rất thiếu yêu đan chương 79. s ơ n xuyên cảnh viên mãn chương 79. s ơ n xuyên cảnh viên mãn trần vọng chém giết họa linh yêu sự tích một khi chuyển ra gây nên phụ thượng trận, trận xôn xao ngày thứ hai lâm đức hán một nhà bị đẩy lên cửa thành trước mặt mọi người chém đầu gian đe cấu kết yêu ma là đại tội dù là người nhà chưa từng làm qua đồng dạng sẽ bị liên lụy xử tử yêu năm bắt đầu bốn nước không biết chết nhiều ít người đều đối với mấy cái này hoành không xuất thê yêu ma thống hận không thôi tương quan luật pháp cũng là vào lúc đó hoàn thiện vừa đi một lần trân vọng nhìn xem trong tay hồ sơ thể nam tên kia lưu cho mình cục diện dối rắm có ba cái trước mắt bất quá là giải quyết trong đó một cái không quá thừa dư hai cái đại yêu tương đối mà nói độ khó thấp hơn một chút đều không ngoại lệ đều là sơn xuyên cảnh viên mãn yêu ma Chẳng phụ không yêu sở dĩ t h ể t r o n g gian ngắn nguyên phương thời diệt trừ, rất lớn nguyên nhân là đối phương tù nhân đối nó lớn đem là vọng ì cao cưỡng được, lúc chỉ cho chút cái chứ cùng Nam ma hoan ta kia thâm. Tế nam xuất thủ bất quá là miễn một tới. xét một tình. Trân hắn không Đánh miễn muốn mới ồn ngăn này xuống này làng nội quá đầu, yêu yêu đầu yêu là đi, ép rõ v đối phía dưới dương diên phân phò nói qua chiến dịch này dương diên nhất cử tiến vào thành viên tổ chức trung tâm thành trần vọng phụ tá đắc lực Rõ. Trân Đợi đến bốn vắng lặng, Vọng bề tâm bay thẳng sơn xuyên cảnh viên mãn dạng này cũng tốt đối phó kia hai đầu yêu ma c h â n vọng tại trở lại t r ả m yêu phụ truyện thứ nhất chính là sẽ tại thôn bạch vân chém giết những cái tia tiểu yêu yêu đan hối đoái thành sơn xuyên cảnh yêu đan chỉ tiếc mấy chục mai khí huyết cảnh cũng chỉ có thể đổi thành một viên sơn xuyên cảnh yêu đan một cảnh ở giữa cách biệt một trời ăn vào yêu đan ngươi bắt đầu bế quan tu luyện thánh nguyên thanh thiên quyết ngươi lấy hạo nhiên khí chém yêu không ngừng quy nạp tổng kết tu vi của ngươi tiến triển cực nhanh nước chạy thành sông địa đột phá tu vi năm năm sau cảm ngộ kết thúc thánh nguyên thanh thiên quyết kinh nghiệm ba nghìn tám trăm mười hai mươi hai thái nguy chân vọng thở phào một hơi mở ra hai tay một c ỗ tản ra nhàn nhạt thanh quang khí lưu màu trắng trong tay lưu chuyển còn kém một bước liền đưa thân sơn xuyên cảnh viên mãn hai ngày sau hai năm sau cảm nộ kết thúc thánh nguyên thanh thiên quyết kinh nghiệm một nghìn hai trăm bảy mươi bảy thánh nguyên thanh thiên quyết thập trọng núi viên mãn nhưng lĩnh hội sơn xuyên cảnh viên mãn không có gì bất ngờ xảy ra đương công pháp viên mãn thời điểm lại xuất hiện nhưng lĩnh hội chữ đương nhiên lĩnh hội công pháp cần thời gian tuyệt đối là cái con số không nhỏ trước mắt hắn còn không có ý định pa cáp mà lại cũng chưa đến thời điểm bầm báo đại nhân ngài muốn tư liệu đã tới tay một cái nha môn tiểu lại vọt vào quỳ một chân trên đất hai tay dâng hai khối thẻ tre trân vọng phất phất tay để cho người ta lui ra mở ra thẻ tre cẩn thận đọc qua trong đó nội dung con kia c h ư yêu là tề nam đối thủ một mất một còn hai người giao chiến ba lần đều là hơi thua một bậc sau đó bỏ trốn mất dạng đợi đến tề nam vừa đi liền lại bắt đầu thai hỏa một phương cùng cái kẹo d a châu đồng dạng đổi u đều đổi u không đi đã này yêu không sợ trấn yêu thi sự tình liền đơn giản không í t trân vọng nằm tại ghế bành bên trên thần du và dặm về phần mặt khác đầu kia lan yêu tương đối chú ý cẩn thận không b t từ khi lần thứ nhất cùng tề nam cứng đối cứng không có chiếm được tiện nghi về sau liền tạm thời tránh mũi nhọn không ngừng vừa đi vừa về lôi kéo trên thực lực chư yêu rõ ràng mạnh hơn làng yêu nhưng đ ố i trân vọng mà nói xử lý cái trước muốn so cái sau càng thêm b ấ t lo dùng ít sức vạn cảnh thành cùng phong xa thành cũng không phải rất xa trân vọng mở ra địa đồ lộ trình so bạch ngọc thôn còn thiếu một chút trân vọng tấm tắc lấy làm kỳ lạ cái này chư yêu là thật không sợ chết rồi sát bên phong xa thành còn dám như thế diêu võ dương oai ngày nào lý tố khanh quá khứ mười đầu bệnh đều không đủ dùng a đã như vậy, vậy trước tiên bắt người khai đao vẹn vẹn chỉ là nghỉ ngơi ba ngày trân vọng lại lần nữa chỉnh lý hành trang dẫn đội xuất phát lần này theo tới người càng nhiều khoảng t r ư ừ n g số hai mươi người ai cũng nghĩ tìm tòi hư thực t r ầ n vọng chiến lược có phải hay không nghe đồn như vậy dù sao về sau tất cả mọi người là tại dưới tay hắn làm việc mặc dù trần vọng không thích nhiều người như vậy theo tới nhưng giai đoạn trước muốn lập uy loại thủ đoạn này đơn giản nhất trực tiếp liền không nói gì dương diên rất thích hợp làm tay chân cho nên trần vọng dự định về sau xuất hành đều có thể mang theo ra hòa này tề phó tướng trần vọng lại có động tác thế nam nhữ mày có c ố dự cảm không tốt hắn đi đây vạn cảnh thành nghe vậy tề nam nhữ mày nguyên bản lo lắng lập tức tan thành mấy khói chu liệt bản sự ta lại quá là rõ ràng ta như toàn lực ứng phó cái này trần vọng đại khái xuất không phải là đối thủ của ta chính là đ ỉ n h phá thiên cùng ta không phân s ả n sang nhau cũng không làm gì được chu liệt không tệ cái này cùng bạch ngọc thôn hỏa linh yêu không giống đầu kia yêu ma thích trốn đông trốn tây chỉ cần vận khí tốt đem nó bắt tới sau rất dễ dàng đối phó thế nam một tâm phúc rất tán thành thế nam đã tính trước trận chiến này trần vọng thất bại bây giờ c h ạ m yêu phủ bên trong không ít người đối trần vọng bản sự nhìn với con mắt khác nếu là tùy ý phát triển tiếp ba cái có cán chưa giải quyết hoàn tất trần vọng liền triệt để đứng vững góc chân đến lúc đó cho dù hắn tề nam tư lịch lại lão cũng tìm không gian nửa điểm mà bệnh nghĩ tới đây tề nam s o n g quyền không khỏi nổi gân xanh nhất định phải tìm sự tình làm lý do để trần vọng lâu giải tỏa trấn bên ngoài không có chỉ lệnh trở về không được trảm yêu p h ủ có lẽ liền ngay cả tề nam chính mình cũng còn không có ý thức được hắn đã xử lý không được trần vọng hai tên phụ trách giữ cửa người mần người đều không có kịp phản ứng nửa ngày qua đi hai người tranh nhau c h ả y l ớ n lộn nào địa chạy vào đi thông báo nha môn đại sảnh tri phủ tưởng trực chính xoa h u y ệ t thái dương nhìn xem trên b à n trưng bày các loại hồ sơ đầu đau mất nước những n à y đều là những ngày gần đây đến kia c h ư yêu vào thành hủy hoại vật đều là một bút bút trắng bóng bạc bây giờ phụ thượng thâm hụt không bỏ ra nổi dư thừa tiền tới sửa thiện thành trì cùng gián xếp b á c h tính đại nhân t r ầ yêu tin g ư ờ i đến tưởng trực đột nhiên đứng dậy không kịp trình lý quan bảo liền theo tên kia thủ vệ đi ra cửa bên ngoài tưởng trực trong lòng c ũ n nghỉ tề phó sắp hết tại lại tới. lần này nói cái gì cũng muốn để hắn lưu thêm một đoạn thời gian chấn n h i ế p một chút đầu kia chưa yêu chỉ là đi tới cửa hắn nhìn thấy chính là một bộ đồ đen trần vọng nhìn chung quanh không có gặp tề nam thân ảnh tường trực cẩn thận từng ly từng tí do hỏi vị này con ra không biết tề phó sẽ tại nơi nào tại phong sa thành trần vọng trả lời một câu nghĩ nghĩ lại nói ra ta gọi trần vọng hiện tại án này giao cho trên tay của ta tường trực dù sao cũng là quan trường kẻ ra đời rất nhanh liền kịp phản ứng mắt nhìn trần vọng bên hông phó tướng lệ bài vội vàng đổi một bộ khuôn mặt tưới cười hạ quan trước đây cũng chưa từng thu được án này đổi người phụ trách công việc đây là hiểu lầm đại nhân mời đến trân vọng lắc đầu cũng không thèm để ý mà là nghiêm mặt nói chư yêu sự t ì n h ta đã hiểu không sai bị lắm tưởng đại nhân chỉ cần cho ta cùng h u y n h đệ của ta nhóm ăn bài chỗ ở ta chính là ở đây ở lại tưởng trực vui mừng quá đỗi tức. hạ quan cái này vì đại nhân ăn bài chương 80, m m ư ơ chư yêu h i ề n thân chương 80. chư yêu h i ề n thân vạn cảnh thành tại không có yêu ma quáy d à y những năm kia hoa màu lương thực chờ cây nông nghiệp sản lượng đều đứng hàng phong xa quận đứng đầu bảng mặc dù hơn nửa năm đến bị chư yêu khiến cho không chịu nỗi ký nhiễu sinh hoạt trình độ giảm mạnh nhưng trong ngắn hạn bách tính vẫn là có thể tự cấp tự túc chỉ bất quá thân thể ăn đủ no là một chuyện tinh thần ăn không đủ no lại là một chuyện khác mỗi lần chưa yêu vào thành đều sẽ người chết mà lại số lượng không ít tất nhiên sẽ người chết tự nhiên là ai cũng có khả năng chết ai dám chắc chắn mình có thể một mực đương kia may mắn vạn cảnh thành nha môn chiếm diện tích hơn hai ngàn mẫu trong đó khu vực làm việc chỉ chiếm một phần nhỏ càng nhiều phòng ở đều để đó không dùng xuống tới đợi đến thu xếp tốt trần phó tướng đội ngũ về sau tưởng trực lúc này mới mang người rời đi đại nhân cái này trần vọng ta làm sao chưa hề chưa nghe nói qua sẽ không phải là giả mạo thân phận gián đ i ệ c a đi theo tri phủ bên cạnh tiểu lại nhịn không được nói tưởng trực đ ố n g nhiên nổi giận nói hô trướng loại lời này cũng không thể nói lung tung bị người nghe được làm u ố n rơi đầu thuộc hạ minh bạch chỉ là coi như cái này trần vọng là mới tới phó tướng thực lực sợ là kém xa tít tắp tề phó đem lại như thế nào đối phó kia chưa yêu tưởng trực vỗ vỗ hạ nhân b ả vai loại lời này tại ta chỗ này nói một chút là được coi như ngươi ta lòng dạ biết rõ cũng muốn ngầm hiểu lẫn nhau hiểu chưa minh bạch thủ hạ đi làm chuyện chính đi thôi một thân một mình tản bộ tưởng trực không khỏi thở dài thở ngắn hắn biết lý tướng quân gần nhất tân thu một phó tướng thực lực không tầm thưởng mà lại rất trẻ trung đại khái chính là người này không sai giả mạo chém yêu phó tướng rất dễ dàng bị nhìn tấu một khi bị nhìn tấu cùng cấu kết yêu m a là liên lụy tội chết nhưng cái này trần vọng có phải hay không còn quá trẻ rồi là một m chỗ quan phụ mẫu tưởng trực đối đầu kia chưa yêu bản sự lại biết rõ rành rành lý tướng quân ba tên phó tướng bên trong ngoại trừ tế nam ai cũng không có n ắ m chắc đơn đà độc đấu vững vàng áp chế chu liệt nghĩ tới đây tưởng trực lắc đầu liên tục thôi thôi chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước thực sự không được liền cho lý tướng quân phát một phong mặt tín để cho người ta đem trần phó tướng triệu hồi đi thay người tới được rồi trong đại sảnh dưới tay bộ khoái bộ đầu nhóm chính múa bút thành văn xử lý chính vụ một lần tình cờ trần vọng thoáng nhìn dương diên chính hoang mang lo sợ ngồi tại trên đế cái gì cũng không có làm đang sơ cá trần vọng sụ mặt quát lớn dương diên ngươi còn đứng đó làm gì ta không phải nói theo tới có thể nhưng phải mang theo mình phụ trách vụ án không thể lười biếng sao n g ư ơ i thế nhưng là giả t h ú không d ậ y nổi làm gương mẫu tác dụng sao được dương diên bị dọa đến k ẽ run dậy cười làm lành nói đại nhân nói đúng lắm trong lòng thì âm thầm vắm đây không phải ngươi cùng những cái kia khăng khăng theo tới nhân khẩu trên đầu ước pháp tam c h ư ơ n g sao đâu có chuyện gì liên quan tới ta ta là ngươi chủ động mang lên a sau đó ba ngày bên trong đi theo trần vọng đi vào vạn cảnh thành mọi người và trên trạm yêu phụ không có gì khác biệt nơi đó lý chính vụ liền xử lý chính vụ thậm chí bởi vì đường xá xa xôi muốn p h â n phó dưới tay người biến thành hành động còn muốn viết thư đi hướng phong xá thành kể từ đó hiệu suất giảm mạnh không nói đám người lượng công việc cũng bởi vậy bạo tăng có thể nói khổ không thể tả nhưng vì kiến thức trần vọng chân chính bản sự lại đành phải nén giận mấy ngày nay tương đối thanh nhàn trần vọng chính phản phục quan sát chưa yêu tình báo trân ừ t vọng tâm niệm vừa động bản cảm nộ ngươi bắt đầu tu luyện tự sáng tạo võ học thần hỏa liệu nguyên phương pháp này đối ngươi mà nói bất quá là làm từng bước tu hành trong lúc đó không có bất kỳ cái gì quan hải cùng độ khó Cảm nộ k ế từ t h ú phản hồi mà đến tin tức bên trên nhìn thần hỏa liệu nguyên phẩm chất chí ít cũng là cùng ngũ lôi pháp thân một cái cấp bậc trước mắt cảm lộ điểm hai điểm trân vọng thu liễm suy nghĩ tiếp xuống cũng chỉ thiếu kém kinh hồng thuấn lôi cùng phủ bình đại thế nào sơn xuyên cảnh viên mãn về sau trân vọng đều đối với mình thực lực có một tia mơ hồ đây là hắn lần thứ nhất có loại cảm giác này nhưng hắn có thể khẳng định hiện tại tề nam liền tại trên tay hắn đi ba chiêu cũng khó khăn về phần những cái kia ưu tú giáo hí mạnh như hướng lâu bảo thủ một điểm coi như năm cái hiệp chờ giải quyết cái này mấy cái cọc vụ án có thể tìm lý tố khanh luận bàn một chút cũng có chút hiếu kỳ khí hải cảnh sơ kỳ cùng sơn xuyên cảnh viên mãn có bao nhiêu tranh lệch trân vọng tự lẩm bẩm đang lúc trân vọng chuẩn bị tiếp tục tu hành hai môn võ học thời khắc lại tại giờ phút này linh quang lóe lên những ngày này trân vọng vì rèn luyện nhật quang cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc đều đang thi triển phương pháp này muốn cho phương pháp này dung hợp tự thân triệt để trở thành mình bản năng cảm giác không còn cần tận lực thi triển thần thông một khi thành công cái này mang ý nghĩa về sau trần vọng cảm giác mỗi giờ mỗi khắc đều tương đương với thi triển nhật quang tuần liệp lúc trạng thái có yêu khí t r ầ n vọng những mày chậm nết miệng cười một tiếng rốt cuộc đã đến trên b à n hồ sơ có chút lay động đợi đến bình tĩnh trở lại lúc trần vọng người đã không thấy vạn cảnh thành cổng một đầu làn da đen nhánh vô cùng chư yêu đem cửa thành lạnh sinh địa đục nát cổng người qua lại con đường trong nháy mắt hóa thành t h ị nát chư yêu thân cao ba triệu hình thể t o m n ọ n g k i a lối răng n a n h hướng lên sinh trường ánh mắt tàn nhẫn đảo qua mỗi một cái người đi đường những cái kia thịt nát bị nó cầm lên điên cuồng đưa vào miệng bên trong bổ khuyết lấy nó ngũ t ạ g miếu tựa như là bụng ăn không no kẻ lang thang đột nhiên đụng phải mãn hán toàn tịch liều linh ăn như gió cuốn tất cả kịp phản ứng người đi đường loạn thành hỗn loạn nhao nhao chạy từ tán nha môn trong phủ trần yêu ti dương diên bọn người nhận được chi phủ tin tức một mạch xông vào trần vọng gian phòng chân đại nhân không xong chứ yêu rết tiền đến người đâu đám người hai mặt nhìn nhau dương diên nhớ tới trước đây trần vọng năng lực nhận biết hoàn toàn tỉnh ngộ trầm giọng nói、đi. chúng ta đi cửa thành trần đại nhân đã qua đám người đi theo dương diên cùng nhau xông ra n h à môn thành trong động đã không có người sống hơn mười người đều là bị con lợn này yêu đâm đến hiếm nát chư yêu địa điên cùng g ặ m ăn nhân loại thi thể trong mắt tràn ngập tham lam cùng hưng phấn hồi lâu không ăn vẫn như c ũ là như vậy mỹ vị a chạy tứ tán trong đám người có một bộ đồ đen bên hông bội đao đi ngược dòng nước người người đều trốn ra phía ngoài chạy chỉ có hắn đi hướng bên trong thành chức động chống trải chi điện t â n vọng chầm rái hướng về phía trước mà đi trong tầm mắt khối n ô như núi chư yêu cũng rốt cục phát giác ngước mắt nhìn lại bốn mắt nhìn nhau chân vọng mặt không biểu tình đột nhiên vọt tới trước bên hông long tiêu đao ra khỏi vỏ chư yêu cười lạnh liên tục trâm trọng nói chính là tề nam đều không làm gì được lao tử toàn bộ phong s c quận trừ phi lý tố khanh đích thân đến không phải đều không phải là lao tử địch chừng tám mươi mốt chém giết chư yêu chừng tám mươi mốt chém giết chư yêu ẩm nguyên bản liền rách mướp cửa thành triệt để vỡ vụn chư yêu trực tiếp từ đó bay ra ngoài đi vào ngoài thành đất trống chư yêu tên chu liệt theo như kỳ danh tính tình cực liệt chu liệt ánh mắt lấp lóe người này là ai lại có mấy phần bản lĩnh thật sự vì sao nó chưa từng nghe nói qua người này tên tuổi phía trước chân vọng cầm trong tay long tiêu đ a o dưới chân là đầu kia sông hộ thành hắn lướt sóng mà đến đi đến mặt đất tiếp tục hướng phía trước từ đầu đến cuối đều không có một chút thần sắc biến hóa chu liệt lắc lắc trên móng vớt nước bùn chậm dai đứng lên thẳng tắp cà heo hướng trên mặt đất nổ một ngụm nước b ọ t đột nhiên bước ra một bước mặt đất rung động chỉ gặp chu liệt qua trong dây lát đi vào k i a một bộ đồ đen trước chân trước trùng điệp vô xuống vây anh mặt đất không chịu nổi cự lực ẩm vang đổ sụp hả thu hồi tay chu liệt kinh nghi mà nhìn trước mắt không có vật gì sửng sốt một chút né tránh rồi ngay sau đó lôi điện sen lẫn thanh â m chuyển đến tiến tới nó mơ hồ nhìn thấy đỉnh đầu có quang mang hiện hiện thiên tâm lôi chẳng biết lúc nào trần vọng đã thả người vọt lên từ trên cao thẳng tắp một tuyến rơi xuống trong tay ngưng tụ chân khí một t r ư ờ n g đập thẳng chu liệt đỉnh đầu lấy chu liệt thân thể khổng lồ làm tâm điểm mở ra một cái kinh khủng hố to g i a n g d ắ c xương đầu vỡ vụn thanh â m chuyển đến toàn tâm đâm nói h cùng dòng điện tràn ngập làn ra mặt ngoài thống khổ chuyển khắp toàn thân chu liệt bỗng nhiên giữ tợn gào thét một thân hình phiêu nhiên như chuồn chuồn l ư ớ t nước về sau ngược lại cướp tại cuối cùng chia xuống đất một nháy mắt chỉ là một cách tự nhiên m ũ i chân vận một cái thân hình như m ũ i tên phản xạ trở về phốc phốc chân vọng trở về tốc độ là thật quá đột ngột đến mức chu liệt đều không thể làm ra hữu hiệu biện pháp ngạnh sinh sinh ăn một đau kia chỉ gặp chu liệt trước người bị trần vọng một đau lôi ra một cái g i ữ tợn danh máu thiên tâm lôi thừa cơ chui vào huyết nục mạch lạc trắng trận phá hư nhiều loạn chu liệt chân khí vận chuyển cố định quy tích chu liệt quá sợ hãi liên tục rút lui mấy trục trượng vì cái gì lực phòng ngự của nó cực kỳ xuất chúng đây hết thệ đều thuộc về công tại nó kia thân thô chính là c h ạ m yêu phụ tế nam đều phải xử suất tất cả vốn liếng s á t chiêu mới có thể miễn cưỡng phá hàn phòng nhưng trước mắt người này đúng là một đao đả thương nó người đến cùng là ai chu liệt g à o t h é t không có trả lời c h â n vọng chân đạp đạp vân thất bộ đi vào chu liệt trước mặt lại là một đao đánh xuống chư yêu vội vàng tranh né lướt ngang mấy bước rốt cục không còn che giấu tứ chi chặn đất khôi phục nguyên thủy tư thế chiến đấu nhưng còn không đợi chu liệt có càng nhiều động tác mấy chục đạo đao quan từ bốn phương tám hướng rơi xuống phù bình đại thiên nao phanh phanh phanh mấy chục đao quan dạy đạp oanh tạp một chỗ dẫn tới huyên náo nổi lên bốn phía che khuất bầu trời đao quang vừa thôi chu liệt kia to lớn thân ảnh từ đó hiện lộ ra đem hết toàn lực bắn vọt vọt tới trần vọng trần vọng không n ú c ních tí nào nhìn như hời hợt một tay đệ lại gần trong gang tấp chu liệt đầu đồng thời trên thân lôi đ ỉ n h c u ấ n thân đen như mực con ngươi hiện lên q u a n huy v anh một cỗ mánh liệt gió lốc thổi tới trần vọng hai tay áo phiêu diêu tóc dài c u ố n v ũ dù là như thế trần vọng thân hình từ đầu đến cuối đều chưa từng xê dịch nửa phần bất động như núi không có khả năng chu liệt chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy không dám tin phòng ngự của nó bị đối phương tùy tiện phá vỡ thì cũng thôi đi. vì sao người này một tay cũng có thể đón lấy toàn lực của mình một k í c h chẳng lẽ lại là một khí hải cảnh võ p h u không đúng phong s a quận tuyệt không có khả năng có vị thứ hai khí hải cảnh cửa thành chạy tới sai dịch đám người đúng lúc thấy cảnh này lập tức nghẹn họng nhìn chân chối nhân lực vậy mà có thể cùng yêu ma chống lại đến cùng ai mới là yêu ma nửa ngày trần vọng đ ố n g nhiên phát lực đem chu liệt đầu nhấn trên mặt đất một c ư ớ c xuống dưới đem đầu heo trò r â m xuống dưới đất chu liệt điên cùng giấy g i a toàn thân cao thấp đều đang không ngừng mặt mẹo nhưng này chỉ đầu nhưng thủy trung không nổ ra được một màn này rõ ràng nhìn buồn cười như vậy lại không người cười được t r ầ n vọng cái kia thanh long tiêu đao chậm rãi tại chư yêu trên đầu từng chút từng chút cắt đi vào như vậy quá trình kéo dài một hồi lâu cho đến chư yêu đầu bị triệt để lấy xuống chết đi bách tính gặp thống khổ đều muốn tại một đao kia tiếp theo điểm một điểm chậm rãi hoàn lại đầu đều bị trôn dưới đất c h u liệt thậm chí ngay cả cầu xin tha thứ đều nói không nên lời cứ thế mà chết đi đến chết nó cũng không biết trần vọng thân phận nó vắt hết bóc đều nghĩ không ra toàn bộ phong xa quận ngoại trừ lý tố khanh còn có ai có thể giết nó chính là kia danh sưng lý tố k h a dưới tay thứ nhất phó tướng tề nam đều có một lần kém chút bị nó phản xa ta nhưng mà hết thể vấn đề đều tại nó bỏ mình một khắc này tan thành m â y khói trân vọng lấy đao cắt mở chư yêu cái bụng lấy r a yêu đan bỏ vào trong túi trân vọng ngắm nhìn một phía vừa hay nhìn thấy những cái kia còn không có lấy lại tinh thần đồng liêu phân phó nói đem cái này ra heo lột xuống đến lúc đó làm thành giáp trụ cho các huynh đệm ặ c vào ngay vậy lấy lại tinh thần đám người nhao nhao tiến lên mắt thần hỏa nóng mẹ nó con lợn này yêu ra làm thành giáp trụ s ơ n xuyên cảnh t r ù n g kỳ trở xuống võ phu căn bản không có khả năng phá phỏng đồ tốt trọng yếu nhất chính là bọn hắn cùng đối chủ tử thế nam là cái gì cút sang một bên hiện tại trần vọng mới là trạm yêu phủ thứ nhất phó tướng người tề nam giết không được yêu ta đến giết người tề nam làm không được sự t ì n h ta tới làm dương diên đi theo trần vọng sau lưng cười nói trần đại nhân tu vi tựa hồ lại có tinh tiến trần vọng lần đầu tiên cười cười nhưng không nói chuyện sau đó tại vạn cảnh thanh bách tính ánh mắt dưới một đám trấn yêu ti sai dịch kéo lấy chu liệt thi thể thuận trong thành đại đạo đi c h ấ m rãi toàn thanh yên tĩnh chi phủ nha môn bên trong tưởng chứng ngay tại chủ vị đọc qua hồ sơ lại nửa điểm nhìn không đi vào tâm thần có chút không tập trung có thể nói như ngồi bàn trông nếu là kia trần vọng không nên việc bị chư yêu giết nên làm sao xử lý dù sao cũng là một phó tướng nếu như chết tại vạn cảnh thành có thể hay không bị lý tướng quân trách tội đại nhân thành thành cửa thành nha môn tiểu lại ngữ khí mơ hồ không rõ b ờ m ô i ngăn không được địa run dày trong mắt bị vui mừng tràn ngập thế nào người nói cho ta rõ tưởng trực lập tức đứng dậy tiến lên hỏi trần phó tướng tại ngoài thành chém giết chư yêu chu liệt lấy thủ cấp bây giờ ngay tại vận chuyển yêu thi trở về tưởng trực đầu góc t ố n g rỗng tưởng rằng mình ngay lầm thế là lại xác nhận một lần phát hiện cũng không phải là nghe nhầm về sau Từ、trước ừ t đến nay đối đại hạ nhân ôn hòa tưởng trực một bàn tay liền đập vào nha môn tiểu lại trên c h á n ngươi cái sổ tài vận chuyển thi thể loại chuyện nhỏ nhặt này còn muốn c h ấ n yêu thi các vị đại nhân tự mình đi làm không biết được phân ưu giải nạn vâng tiểu nhân cái này để cho người ta tiếp nhận vạn vạn sẽ không để cho trần đại nhân quá mức lao tâm lao lực tại hai người cho chuyện thời khắc đi trước một bước trần vọng đã dẫn đầu trở lại trong phủ tưởng trực liếc mắt liền thấy đầy người tinh hồng trần vọng mặt mũi tràn đầy vui mừng hớn hở n g n đón trần đại nhân vất vả trân vọng q u ệ c miệng sừng nhẹ nhàng gật đầu chuẩn bị cho ta điểm nước nóng người tới chuẩn bị nước nóng đưa đến trần đại nhân trong phòng tưởng chực cười làm lành nói đại nhân còn có cái gì nhu cầu đừng phiên ta t r ầ n vọng gãi đầu một cái từ tốn nói một câu trực tiếp rời đi trước khi đi thời khắc không quên quay đầu d ặ n dò nhớ kỹ kết án chương tám mươi hai mậu huyền thành chương tám mươi hai mậu huyền thành vạn cảnh thành nha môn trong phủ t r ầ n vọng ngồi tại chủ vị nhắm mắt dưỡng thần tại dưới tay hắn những người kia từng cái cũng nhịn không được dò xét tới không khỏi âm thầm kinh hãi nghe nói trần đại nhân chân thực tuổi tắc vẫn chưa tới mười tám tuổi khủng bố như thế thiên phú sợ là muốn trở thành tùy châu cái thứ hai lý tố khanh á sau một hồi lâu trần vọng nhìn về phía dương diên ghi chép thật là không có còn kém một chút dưới đài giáo uý dương diên ngay tại múa bút thành văn hắn m u ố n cũng không phải là viết chữ liệu giờ phút này như lâm đại địch thỉnh thoảng còn muốn xóa một thanh trên trán đại hãn thấy bên cạnh vì hắn ngoài sai dịch đều nhiều lần nhịn không được lên tiếng ngươi nếu là không được ngươi liền xuống đi thôi việc này cần ghi lại ở trạm yêu phủ hồ sơ trận chiến này quá trình muốn diễn sinh ra tới một cái cố sự tốt nhất muốn viết đến thảm liệt một chút dương diên cái này người thô cậy u n g phong nhập việc ngoài cựa truyền đến một trận tiếng bước chân trân vọng nhìn thấy tri phủ tường trực trên tay cầm lấy một phong mật tín vô cùng lo lắng địa xuống tới t r â n đại nhân việc lớn không tốt trân vọng không nói gì khẽ ngoắc một cái đem kêu phong mật tín dẫn tới trước người tự mình xem xét là mậu huyện thành vương gia tin sau bảy ngày lang yêu muốn xuất lính tử tôn hắn vào thành đồ ta vương gia cùng toàn thành b ạ c tính giải r ắ c hơn hai mươi chữ trân vọng liền đại khái có thể nhìn ra lúc ấy đặt bút người tâm t ỉ n h ra sao thất vọng mậu huyện thành lang yêu cái này không phải liền là hắn cái cuối cùng vụ án hắn đối nơi này cũng có nhất định hiểu rõ vương gia là mậu huyện thành số một bậc thầy võ học ở trong thành có thể nói là tại võ đạo một đường một tay che trời tồn tại vương gia lão tổ càng là sơn xuyên cảnh hậu kỳ tu vi sinh linh môn đại chiến lúc đã t ừ n g x u ấ t thủ trợ giúp trấn yêu ti mặc dù tác dụng không phải rất lớn nhưng phần này tâm trấn yêu ti nhớ kỹ bảy ngày chân vọng mặc niệm một tiếng thế lực của vương gia thật không coi là nhỏ liền liền triều đ ỉ n h khâm điểm người nói chuyện một thành tri phủ đều không phải là vương gia này đối thủ dù là không ngừng thay phiên tri phủ nhân tuyển muốn tại m ậ huyện thành đứng vững góc chân mới nhậm chức cũng chỉ có dựa vào vương gia cây to này chỉ tiếc là bị một đầu sơn xuyên cảnh viên mãn đại yêu để mắt tới chính là vâng g i a cũng đều không đáng chú ý nghĩ đến đây chậm dại đứng người lên nói ra lập tức tiến về mậu h u ệ n thành đám người không rõ nội tình hai mặt nhìn nhau đại nhân bây giờ bản án vừa kết chúng ta cũng không cần gấp vội vàng nằm đi thôi rốt c ụ c viết xong hồ sơ dương diên nhịn không được lên tiếng nói c h â n vọng lạnh nhạt nói không sớm chút đi mậu h u ệ n thành liền xong rồi tường đại nhân công sự mang theo không tiện ở lâu trân vọng nói xong mang người đi ra nha môn tưởng trực mặc dù trong lòng không bỏ muốn lưu thêm một chút trần vọng nhưng cũng biết can hệ trọng đại không nói thêm gì mà là một đường đem trần vọng đưa đến cửa thành ngồi ở trên xe ngựa trần vọng dựa vào cửa sổ suy nghĩ xuất thần vương g i a bản sự thật sự là không nhỏ vậy mà biết hắn hiện tại hành t u n g là trực tiếp truyền tin cho tưởng trực mà không phải cho lý tố khanh chỉ bằng điểm ấy liền mạnh hơn tưởng trực không í t dù sao vương g i a nếu biết hành tung của hắn tự nhiên cũng biết bọn hắn m ộ u huyện thành bản án giao cho hắn giao tiếp trần vọng chậm rãi thu liễm suy nghĩ trước mắt, Kim Quang Lẫn, bảng hiện ra trước mắt cả một điểm hai điểm trần vọng ăn vào chư yêu yêu đan ngươi bắt đầu bế quan tu luyện phủ bình đại thiên đao đao pháp đại thiên chi ý cùng ngươi thánh nguyên thanh thiên quyết hạo nhiên nguyên khí có một chút dị khúc đồng công c h i diệu đ ề u ẩn chứa bao hàm toàn hàng diện ngươi tu hành vô cùng thuận lợi hai năm sau cảm ngộ kết thúc phủ bình đại thiên đao kinh nghiệm 2709 phủ bình đại thiên đao viên mãn có thể lĩnh ngộ chân vọng thở phào ra một hơi bất động thanh sắc nhắm mắt dưỡng thần chờ cảm ngộ điểm góp nhặt đến m ộ u huyện thành liền có thể n h ấ t cổ tắc khí đem kinh hồng thuấn lôi cùng nhau kéo căng nghe nói đầu kia lang yêu chạy trốn bản sự không tệ không biết có thể hay không từ trên tay hắn đảo thoát sau năm ngày mậu y ệ n thành vươ ra không sai trần yêu ti ban sai cuối cùng ở lại là vương gia mà không phải một chỗ nha môn bởi vì cái này một nhiệm kỳ tri phủ liền họ vương tên vương trung liền hướng bên trong quan viên đều là người trong nhà vậy cái này mậu huyện thành còn có cái gì không phải bọn hắn vương gia vương gia trung môn mở rộng chỉ có chút ít bảy người đứng tại cổng nên đón tri phủ vương trung vị trí cũng không phải là trước nhất mà là đứng ở cầm đầu cái tiêu người mặc trường bảo màu trắng tuổi già sức yếu phía sau l ã o nhân mặc dù chưa từng gặp mặt nhưng không khó đoán ra người này chính là vương gia lão tổ chính là bây giờ vương gia gia chủ vương thường xuân cũng muốn tôn xưng một tiếng lão tổ tồn tại mấy ngày nay trần vọng trong lúc rảnh rỗi có thể nói đem cái này võ đạo thế gia nghiên cứu mấy lần vương gia lão tổ vương mậu bây giờ đã có hơn ba trăm tuổi lấy sơn xuyên cảnh thọ nguyên đến xem cũng tương đương với người bình thường bảy mươi đại thọ vương gia gặp qua trần đại nhân trần vọng tiến lên trực tiếp nói ngay vào điểm chính vương lão tiên sinh lời khách sáo không nói nhiều cho ta một phần lang yêu tin tức vương mậu hiển nhiên đã sớm chuẩn bị trên tay chống rông nói lên xuất ra một cái quần trụ đưa cho trần vọng sau đó vương gia ra chủ vương thường xuân tự mình cho trần vọng bọn người dàn xếp xuống giường chi địa đợi đến rốt cục bận rộn xuống tới lúc sắc trời đã tối trần đại nhân lão tổ đã chuẩn bị k ỹ càng tiệc tối v ậ n điệu c ả n g à y còn cần bày tiệc mời khách ra vương thường xuân chắc tay cười nói trần vọng lại k h o á t tay áo trên tay kia cầm hồ sơ nói ra chờ ta chém kia lang yêu lại nói cũng không muộn dương diên các ngươi cùng vương đại nhân đi thôi chính ta một người lẳng lặng dương diên có chút do dự nào có lao đại không đi dưới tay tiểu đệ đi đây không phải không cho vương ra mặt m ũ i vương thường xuân thân cư cao vị nhiều năm khi k ỷ cổ quái gì người và sự việc tình đều gặp đối với cái này tập mãi thành thói quen cũng không có toát ra thần sắc không tự nhiên cười nói đã như vậy kia vương mộ sẽ không q u ấ y dày trần đại nhân nếu là trần đại nhân có nhu cầu gì cứ việc nói được vương thường xuân cáo từ rời đi từ đầu đến cuối tư thái đều thả rất thấp trần đại nhân vương gia này cũng không có ta tưởng tượng bên trong cao lớn như vậy lên a vẫn là rất khách khi a dương diên gãi đầu một cái t r ầ n vọng giật giật khoe miệng ngươi cảm thấy bọn hắn có biết hay không ta tại vạn cảnh thành chém giết chưa yêu sự t ì n h dương diên bừng tỉnh đại ngộ không nói nữa một cái có cơ hội giúp bọn hắn vĩnh trừ hậu hoạn phó tướng làm sao lại không cùng bái vương mậu sơn xuyên cảnh hậu kỳ vương gia gia chủ vương thường xuân thì là sơn xuyên cảnh trung kỳ ngoại trừ hai người này bên ngoài vương gia hẳn là còn có hai tên sơn xuyên cảnh thực lực tại tùy châu thật không tính kém đương nhiên điều kiện tiên quyết là không cùng chấn yêu tiso vương gia biệt viện lao tổ trần vọng không có đáp ứng vương thường xuân cung kính nói vương mậu k h o á t tay áo thân sắc cũng không hề biến hóa không sao đây mới là trần vọng dù sao cũng là lý tố khanh bên người hồng nhân hơn nữa còn có bản lĩnh thật sự mang theo có chút giá đỡ rất bình thường chỉ cần hắn có thể vì ta vương gia loại bỏ h a i hoàng ẩm đừng nói tự cao tự đại chính là cưới lao đầu tự đi dạo đường cái cũng nhận lao tổ chớ có nói những lời này vương thường xuân mặt toát mồ hôi nói vương mậu ngồi trên ghế than nhẹ một tiếng ta cái này áo tật đã bệnh nguy kịch thường xuân a chỉ có ngươi có thể kế thừa y b á t của ta vâng việc này một thành ngươi hẳn phải biết làm sao cùng trần vọng kết giao a thường xuân minh bạch đi xuống đi t r ư ơ n g tám mươi ba sói đến đấy t r ư ơ n g tám mươi ba sói đến đấy thiên hán thành trấn yêu thi vương thanh hà từ khi nghỉ ngơi kia sau mười mấy ngày lại nên đón một đợt nhiệm vụ tiểu cao triều m ệ n gần chết chờ đến một thân một mình trở lại ốc xá về sau phát hiện trong viện ngồi một người vương thanh hà xưng sở tại nguyên chỗ rụi rùi con mắt sợ mình nhìn lầm chuyện gì xảy ra hướng lâu đến ta trong phòng làm gì vương thanh hà đoạn này thời gian thật đúng là để cho ta dễ tìm a hướng lâu nhìn về phía cổng cười nói vương thanh hà liền vội vàng tiến lên hướng đại nhân tìm vương m ẫ cần làm chuyện gì ngươi hẳn là nhận biết trần vọng a hướng lâu hỏi vương thanh hà là người từ khi trần vọng chạm xà yêu bắt đầu hắn liền quyết tâm bông xuống thù hận chuẩn bị tìm một cơ hội phục n h u y n không có cách người ta phía sau thế nhưng là lý tố k h a đây chính là tuy châu chấn yêu ti trẻ tuổi nhất chạm yêu tướng nếu là ngay từ đầu liền biết trần vọng có bối cảnh này đánh chết hắn cũng không dám trêu chọc đối phương nguyên bản đoạn này thời gian đã tận khả năng quên trần vọng bị hướng lâu như thế vừa nhắc tới không tốt hồi ức liền v ọ t lên hướng lâu phát giác được vương thanh hà trên mặt mất tự nhiên nói yên tâm ta điều tra qua trần vọng người này bất quá là lý tố khanh ra ngoài chém yêu trùng hợp nhận biết mà thôi cũng chỉ là mang theo mấy phần thưởng thức quan hệ của hai người xa xa không có trong truyền thuyết như vậy thân mật hướng lâu đối trần vọng tin tức đạt được không nhiều tựa hồ có người cố ý phong tỏa phương diện này tin tức nhưng từ đôi câu vài lời bên trong có thể đạt được lúc trước trần vọng gặp nguy hiểm thời điểm lý tố khanh cũng không có ra tay giúp đỡ đoán chừ khảo nghiệm trần vọng thôi t h ư ớ n g đại nhân lời ấy ý gì vương thanh hà nghĩ minh bạch giả hồ đồ nói nói đều nói đến phân thượng này t h ư ớ n g lâu đồng dạng nhìn khó chịu trần vọng sắc mặt hắn vương thanh hà đương nhiên nhìn ra được đã chỉ là thưởng thức cũng chỉ cần để lý tố khanh nhận rõ người này là phế vật trần vọng còn có chỗ dựa t h ư ớ n g lâu trầm dai nói vương thanh hà c h ắ p tay còn xin hướng đại nhân chỉ điểm ngươi cùng trần vọng có ân đoán sư xuất nội danh ta thay thế ngươi ra mặt đi phong xa thành chỉnh đốn một chút người này người ta theo như nhu cầu như thế nào vương thanh hà không chút do dự gật đầu đáp ứng t ư ơ n g đại nhân lời ấy chính g i a vương mộ ý nghĩ đã như vậy vậy liền quyết định như vậy quyết định vương thanh hà mắt thần hòa nóng nguyên bản đã không hy vọng xa vời báo thù r ử a hận chỉ cần song phương nước giếng không phạm nước sông hắn vương thanh hà coi như thắp nhang cầu nguyện nhưng không nghĩ tới t r ầ n vọng vậy mà gây thù hẳn nhiều như vậy nếu quả thật như hướng lâu lời nói hai người quan hệ thường thường vậy cái này sự kiện rất có triển vọng húng chi hai người coi như thật sự là bằng hữu lại có thể thế nào hướng lâu bối cảnh khi nào còn kém hắn nhưng là thủ tọa đại nhân thân truyền tương lai vắn đã đóng thuyền trạm yêu tướng nghĩ tới đây vương thanh hà càng thêm kích động mấy phần liền n g ư ơ trần vọng có bối cảnh hiện tại so với bối cảnh ta cũng không tranh l ệ n h ngươi nửa phần hướng lâu chậm rãi rời đi ra hát phong cao c h â n vọng buông xuống hồ sơ m ộ u huyện thành lang yêu nhất tộc số lượng không nhiều cũng l i ề n tầm mười đầu yêu ma nhưng đều là thuần một sắc võ thái cảnh dưới tay hai đứa con trai cẳng là sơn xuyên cảnh yêu ma như thế xem xét cho dù r ứ t bỏ sơn xuyên cảnh viên mãn đầu kia lang vương không nói lang tộc đối m ộ u huyện thành mà nói vẫn như cũng là cái phiền toái rất lớn dương n i ê n kia lang vương dưới tay hai cái sơn xuyên cảnh dòng dõi ngươi chú ý một chút một khi lang tộc công thành ngươi không cần làm dư thừa ngươi đem cái này hai đầu lang yêu xem trọng trần vọng ngẩng đầu nhìn về phía dương diên dương diên gãi đầu một cái bất quá là hai đầu sơn xuyên cảnh sơ kỳ yêu ma cho ta chút thời gian ta còn là có thể đem cái này hai đầu yêu ma lưu lại ta nói cái gì ngươi làm cái gì là được trần vọng nghiêm mặt nói minh bạch dương diên hồi đáp cái khác yêu ma trần vọng có thể mặc kệ nhưng cái này ba đầu sơn xuyên cảnh nhất định phải từ hắn tự mình chém giết nếu là dương diên đem kia hai đầu sơn xuyên cảnh sơ kỳ yêu ma giết đi vậy hắn có cái gì lý do làm yêu đan sơn xuyên cảnh yêu đan cũng không phải nói làm liền làm được rồi thời gian không còn sớm tất cả đi xuống đi trân vọng phất phất tay đám người lục tục n o ngoe đứng dậy cáo tử trân vọng trở lại ngủ lại chỗ tâm niệm vừa động mở ra bảng trước mắt cảm n ộ điểm năm điểm ngươi bắt đầu bế quan tu luyện kinh hồng thuấn lôi này võ học giảng cứu một k í c h mất mạng mà ngươi bản thân vẫn có thể lực lớn mở đ ạ i hợp có vẻ hơi không hợp nhau tiểu thành trước đó vấn đề này cũng không rõ ràng nhưng khi ngươi tiểu thành về sau vấn đề này dần dần phóng đại trở ngại lấy ngươi tu hành tiến độ bốn năm sau cảm n ộ kết thúc kinh hồng thuấn lôi kinh nghiệm ba nghìn năm trăm năm mươi b ố kinh hồng thuấn lôi đại thành hai nghìn bốn t r m bảy mươi tám hai n h ì n năm trân vọng liền có một cố dự cảm bất tưởng quả nhiên ứng nghiệm cái này t r ê n lệch 22 điểm kinh nghiệm còn muốn tiêu hao một cái cảm n ộ điểm đây không phải phung phí của trời nếu không thử một chút tự mình tu luyện trân vọng bắt đầu tính nhầm nếu như mình tại trong hiện thực tu hành đại khái cần bao lâu mới có thể tích lũy đủ cái này điểm kinh nghiệm đại khái cần mười một ngày mà lại cái này mười một ngày chỉ là không ăn không uống chỉ phụ trách tu hành mười một ngày trân vọng gãi đầu một cái dù sao kinh hồng thuấn lôi viên mãn về sau cảm n ộ điểm đoán chừng vấn đề đó không dùng một thời gian còn kém một chút xíu liền có thể viên mãn không dụng tâm nữa liên tục cân nhắc về sau trân vọng vẫn là từ bỏ động thủ mười hai canh giờ không gián đoạn tu luyện thu hoạch được hai điểm điểm kinh nghiệm dự định một năm sau cảm nộ kết thúc kinh hồng thuấn lôi kinh nghiệm bảy trăm ba mươi ba kinh hồng thuấn lôi viên mãn có thể l i n h nộ g trân vọng tâm niệm vừa động thuận thế đem còn lại mấy môn võ học đều hiện ra ở trước mắt phủ bình đại thiên ao viên mãn có thể l i n h nộ g thần hỏa liệu nguyên viên mãn ngũ lôi phát thân viên mãn đã toàn bộ bước vào viên mãn c h i cảnh trân vọng cả người thư thản không ít thời khắc này trân vọng bởi vì tạm thời không biết khí hải cảnh phất lượng cho nên không dám vọng kết luận nhưng hắn dám nói một câu khí hải phía dưới hắn vô địch ai đến đều không tốt dùng hiện tại vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội đợi đến án này hoàn tất quay đầu cùng lý tố khanh đánh một trận thử nghiệm hai ngày thời gian thoáng qua mà qua tại trần vọng đến về sau toàn bộ mậu huyện thành rõ ràng muốn nhẹ nhom c h ô n g ít vương gia lão tổ vương mậu có thể nói như một xuân phóng ổn thỏa điếu ngư đ ạ i một cái chém g i ế t chu liệt chém yêu phó tướng giết một con soi vương đây không phải là dễ như t r ở bàn tay vương mậu từng bí mật đi tìm một chuyến trần vọng muốn vì trần vọng trợ trận nếu là k i ê lang yêu thấy tình thế không diệu tưởng muốn chạy trốn hắn vương mậu ra mặt ngăn cản lúc ấy trần vọng không có đáp ứng cũng không có cự tuyển vương mậu coi như trần vọng đáp ứng. một ngày này lang yêu nhất tộc từ bắc môn quy mô xâm lấn đầu tường thủ vệ thậm chí đều không thể ngăn cản một lát cửa thành liền phá đầu kia toàn thân tuyết trắng lang yêu còn chưa xông vào thành nội trên đầu thành liền bắt đầu rối loạn lên người người cảm thấy bất an có một bộ đồ đen từ trên đầu thành thả người mà rơi cuối cùng đứng ở tòa kia cao lớn trước tường thành phương đem đầu kia sơn xuyên cảnh viên mãn đại yêu ngăn lại tất cả lang yêu trước tiên phát giác được động tĩnh bên này mười mấy đầu chí ít cũng là võ thai cảnh yêu ma tướng trần vọng bao bọc vây quanh thay đổi đồ mâu mặc hướng trần vọng một màn này thấy trên đầu thành binh sĩ đám người tê cả ra đầu người này là ai như thế không chết t r ầ n vọng không hề động một chút nào hai tay háo phiêu riêu lang vương h ừ lạnh một tiếng ở đâu ra cầu tạp thoái các ngươi cầm xuống người này ra lệnh một tiếng tất cả lang yêu thuận thế cùng nhau tiến lên chương 8 á m đàn sói mất diệt chương 8 á m đàn sói mất diệt t r ầ n vọng đột nhiên rút ra long tiêu đ a o trận trận to rõ tiếng xé gió truyền ra c h ỉ gặp lấy trần vọng cả người làm tâm điểm đ ỗ n g nhiên tách ra một đoá lấy ngàn vạn đao quang ngưng tụ mà thành hoa trắng phù bình đại thiên đao đại thiên chi ý hiển thị g i mà ra đâm vọt lên mười mấy đầu lang y trong khoảnh khắc bị đao quang ép thành một Trên đầu thành tất cả mọi người sắc mặt đại biến tiểu tập trùng chết đi cho ta lang vương tứ chi chạm đất băng băng mà tới con cháu của nó cứ như vậy hóa thành hư không cái này làm sao không để nó phẫn nộ phải biết bình thường manh thu nghĩ sinh ra linh trí cần cực c a o tiên h phú mà những này chết đi từ tôn đều là bọn chúng lang tộc tương lai hy vọng lang vương há mồm chậm rãi phun ra một đạo thẳng tắp tia sáng lạnh leo thấu xương tại cuối mùa xuân lại xuất hiện những nơi đi qua mặt đất mắt trần có thể thấy ngưng kết ra một tầng băng tinh trần vọng thân hình hư không tiêu thất như là kinh lôi đánh nổ thanh thế chuẩn bị đến nơi xa dễ như chở bàn tay địa tránh đi lang vương cái này một sát chiêu đây chính là viên mãn giai đoạn kinh hồng tuấn lôi lang vương đột nhiên vọt tới trước cái đuôi đột nhiên cứng lại hướng về phía đạo thân ảnh kia quét ngang vùng đi cái này một roi chính là ngàn cân thép tinh cũng đều muốn vỡ vụn thúng chi là thân người lang vương xem như đã nhìn ra trước mắt cái tuổi này nhẹ nhàng nhân loại cũng là sơn xuyên cảnh võ phu khó trách dám ở trước mặt nó khoe khoang nhưng này lại như thế nào lấy nó yêu ma thân thể sơn xuyên cảnh viên mãn võ phu đích thân đến cũng không làm gì được nó tại lang vương tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc trần vọng quanh thân dâng lên một bộ lôi đình áo giáp tùy ý kia cái đuôi nện ở trên bả vai mình ẩm kim thạch giao thoa thanh â m giống như hồng trung đại lữ truyền khắ trân vọng bất quá là nằm ngang trượt ra một khoảng cách có chút thất vọng nhìn về phía lang vương bây giờ ngay cả sơn xuyên cảnh viên mãn yêu ma đều nửa điểm không làm gì được hắn đến đây kết thúc trân vọng lắc đầu lẩm bẩm nói xem ra chỉ có khí h ả i cảnh mới có thể tạo thành ý h i ế p đối với hắn trước mắt đầu này lang vương bất luận là lực lượng tốc độ các phương diện đều quá kém quá kém nếu không phải nhật quang tuân liệp cảm giác được đối phương là thật sự rõ ràng sơn xuyên cảnh viên mãn trân vọng còn tưởng rằng là cái võ thai cảnh võ phu gãi ngưỡ ngỡ thế công còn không ra chiêu sao vậy thì do ta đưa ngươi đoạt đường lang vương cười lạnh liên tục chậm rãi ngưng tụ trong miệng lực lượng. Dầm dầm dầm. từ lang vương miệng bên trong không ngừng bắn ra màu lam n h ạ t quan g cầu hướng phía trần vọng kích x ạ mà đi lang vương tần suất công kích rất cao cơ hồ là không có khe hở dính liền cho nên viên thứ nhất quan g cầu còn chưa đánh trúng trần vọng liền đã có phô thiên cái địa quan g cầu theo sát phía sau c h â n áp rơi xuống trần vọng bước ra một bước lấy kinh hồng thuấn lôi cực h ạ n tốc độ không ngừng né tránh quan g cầu đồng thời tới gần lang vương tại dây đặc thế công giới trần vọng tay h áo phiêu diêu lại giống như thần trợ ưu nhã đến giống như dạo chơi nhàn nhã đi dạo hậu hoa viên băng cầu bạo tạc tri địa đều sẽ hình thành từng khối bọn người cao khối băng dù là khoảng cách xa hơn một chút trên đầu thành cũng có thể cảm giác được thấu xương hàn ý thời gian dần trôi qua lang vương bắt đầu có chút hoảng hốt nó hoảng sợ phát hiện tốc độ của đối phương nhanh đến một loại nó khó có thể lý giải được trình độ bất luận nó như thế nào nhắm chuẩn hoặc trước đó dự phán đều cho đối phương nhìn như hữu kinh vô hiểm địa tránh đi chẳng lẽ lại người này là khí hải cảnh ý nghĩ này mới xuất hiện một cô cự lực từ thiên linh đóng bên trong chuyển đến â m ầm lang vương viên kia to lớn đầu bị trần vọng một cước dẫm trong lòng đất dưới trong tay long tiêu đao theo sát phía sau từ sau nào trước chỗ đâm vào huyết l ụ đột nhiên q u y đao cương xông vào trong đó không ngừng tứ ngược một viên có nhân loại nửa người trên lớn như vậy đầu sói không có dấu hiệu nào nổ tung tóe lên một đoàn huyết hoa trên đầu thành xa xa quan chiến vương gia láo tổ bọn người vô ý thức nuốt một ngụm n ư ớ c bọn bọn hắn đối trần vọng có lòng tin hôm nay có thể thắng nhưng hơn phân nửa có lẽ ác chiến một phen nhưng từ đầu đến đôi trần vọng tựa hồ cũng chưa từng chăm chú đối đãi dùng ra toàn lực qua xem ra vương gia chúng ta tình báo còn chưa đủ chuẩn xác chỉ biết là trần vọng chém giết chú liệt lại không biết trần vọng chiến lực đã đến loại này biến thái trình độ vương mậu sợ hãi t h ắ n nói tri phủ vương trung tự d ễ cười một tiếng đến cùng ai mới là yêu ma vấn đề này vừa ra theo n người còn g lại đều trầm mặc. thành m Trêu đùa o g i ề bắc cửa thành tàu phá hai đầu lang yêu đã đi tới vương gia đại môn hai huynh đệ nhìn nhau cười một tiếng vương gia hiện tại chủ lực đều tại thành bắc hôm nay cần phải ăn thông phái vừa dứt lời một đạo quyền cương từ trên trời gián xuống hai đầu lang yêu nhao nhao lui lại lúc trước đứng thẳng vị trí bị tặc lên một cái hố to là ai hai huynh đệ âm thầm kinh hãi dương diên chậm rãi từ bên trong đi ra núi mai cúp về hai huynh đệ cười lạnh liên tục ta tưởng là ai nguyên lai là trấn yêu ti người nhưng này lại như thế nào chờ ta phụ vương đổi tới các ngươi bất quá là chúng ta chất dinh dưỡng thôi nói cái này hai đầu lang yêu đều tạm thời không có độc thủ dương diên là người cái này hai đầu lang yêu còn có chút thông minh hiển nhiên nhìn ra tu vi của hắn cao hơn nữa một bậc muốn đợi ngoài thành đầu kia lang vương phá thành trợ giúp mà đến lại nhất cử nuốt vào vương ra nghĩ tới đây dương diên cũng không khỏi đến nhịn không được cười lên có lẽ bọn chúng phụ vương đã vào không được coi như có thể đi vào đại khái cũng là một cỗ thi thể một cái cự đại thân ảnh từ trên trời dán g xuống v â anh đầy trời bụi mù tứ tán mà tới hai đầu lang yêu nghe tiếng nhìn lại lập tức c u n g n h ỉ là phụ vương tới vậy mà nhanh như vậy xem ra vương ra mấy cái kia lão già không quá có ích ta lang vương thân thể không có nhúc n í c h hai huynh đệ nhìn nhau không đúng có gì đó quái lạ tập trung nhìn vào có một bộ đồ đen thiếu niên lang bên h ư n g bội đao chậm rãi từ lang vương kia to lớn thi thể bên trên đi xuống phụ vương chết hai đầu lang yêu tâm thần dung mạnh cái này sao có thể bọn chúng phụ vương chính là sơn xuyên cảnh viên mãn trừ phi là khí h ả i cảnh đích thân đến nếu không không có khả năng nhanh như vậy kết thúc chiến đấu người là ai hai huynh đệ gắt gao nhìn chằm chằm cái k i a đạo hướng phía bên này đi tới thân ảnh sau một khắc hai huynh đệ ở trong l á o đại lang thủ rơi xuống không có bất kỳ cái gì để báo rõ ràng song phương còn lớn hơn khái cách xa nhau chừng trăng trượng nhưng sau một khắc liền đến, đến trước mặt đồng thời một đao chém xuống đại ca đầu lâu sói lão nhị sắp nứt cả tim gan chỉ dựa vào chiêu này nó liền biết mình kiên quyết không có phần thắng một tia đều không có trần vọng tăng cao tù vi cấp tốc dương diên càng có khuynh hướng ẩn dấu thực lực suy đoán trần vọng bất động thanh sắc đem ba đầu đại yêu yêu đan lấy xuống ánh mắt hiện lên một vòng cực nóng thu hoạch lớn cũng chính là vào lúc này từ thành bắt trên đầu thành gấp trở về vương ra lao tổ bọn người vừa hay nhìn thấy ba bộ thi thể ba người hai mặt nhìn nhau kinh ngạc không nói gì cái này kết thúc phải biết cái này lang tộc thế nhưng là tại bọn hắn mậu huyện thành tứ ngược hơn nửa năm lâu kết quả ở đây tay của người bên trên không đến một khắc đồng hồ liền được giải quyết chương tám mươi lăm đăng thiên chương tám mươi lăm đăng thiên lang tộc như vậy d i ệ t tuyệt tin tức lấy tinh h ỏ a liêu nguyên chi thế lan tràn đến toàn thành chỉ một thoáng dân chúng trong thành nhao nhao chen trúc tại vương gia trước cổng chính muốn tìm tòi hư thực kia tự tay chém giết lang yêu phó tướng đến cùng là người phương nào trân vọng cảm thấy phiền phức liền cự tuyệt vương ra mời không có suất đầu lộ diện vương gia tại m ậ huyện thành đến cùng là danh môn vọng tộc trần ấ t t nhanh liền đem việc này bãi bình. việc bãi đem r yêu ti đám người giờ đám phó ú t tề tụ một mặt tràn tổ Trần này đường, người người mặt mũi đầy đỏ lên, kích động đến tổ đỉnh. đầy mũi đỏ kích h p tướng thực lực đám người rõ như ban ngày đây là một cái có thể đi theo minh chủ phải biết bây giờ trần vọng còn vị thành niên liền đã làm được như thế hành động vĩ đại về sau v á n đã đóng thuyền địa trạm yêu tướng không có chạy đến lúc đó bọn hắn những người này chính là lao nhân công thần cái này cùng cái gọi là tòng long chi công có dị khúc đồng công chi diệu ngồi tại chủ vị trần vọng đã đổi một thân sạch sẽ y phục nhìn xem phía d ư ớ i nghị luận ẩ m ý đám người vừa lòng thỏa ý kể từ đó phía bên mình là người xem như triệt để hạ p h ụ ngoài cửa tri phủ vương trung đối trong phòng trần vọng chắp tay thở dài trần đại nhân huynh trưởng mời ngài đến hậu sơn chúc nước đình một lần trước một khắc còn tại thảo luận trần vọng chém yêu n á o nhiệt đại sành trở nên a n tính lại đều nhao nhao nhìn về phía cổng vương trung dù là vương trung đã làm quan nhiều năm mà lại đã là một thành tri phủ đối mặt như vậy trên trận vẫn còn có chút xấu hổ đại bộ phận áp lực nơi phát ra tự nhiên là tận cùng bên trong nhất kia một bộ đồ đen trần vọng đầu tiên là gật gật đầu. sau đó đứng lên đi xuống vương trung minh trưởng chính là vương gia già chủ vương thường xuân bây giờ lang yêu đã chết trần vọng có chút hiếu kỳ đối phương tìm hắn còn có chuyện gì trên đường đi vương trung trong trong ngoài ngoài đều tại vây quanh trần vọng giết yêu quá trình đến đ á p lời từ đầu đến cuối đều không nhắc tới có quan hệ với vương thường xuân mục đích trần vọng ngược lại không có gấp gáp như vậy vương gia chiếm diện tích ngàn mẫu luận chiếm diện tích là gần với chi phủ nha môn tồn tại vương gia có một tòa nhân công chế tạo phía sau núi cũng liền cao m ư ơ i trượng chiếm diện tích tiếp cận ba trăm mẫu non xanh nước biếc trang chi đến cực kỳ lịch sự tao nhã đây cũng là kẻ có tiền cách chơi chúc nước đình xây dựng ở nhân công hồ nhỏ bên bờ thân là nhất gia c h i chủ vương thường xuân đã trước đó nấu xong nước trà lẳng lặng chờ đợi trân vọng ngồi xuống vương trung cáo từ rời đi nghe nói trần đại nhân vui trà không rượu mừng vương n g ô cả gan liền đem ban đầu rượu n h ư ỡ n g đổi thành nước trà vương thường xuân cười nói trân vọng hít mắt vương ra này tại trấn yêu ti hẳn là đều có không ít người thậm chí ngay cả hắn rất uống ít rượu sự tình đều biết đương nhiên vẹn vẹn cũng chỉ là cảm khái một phen dù sao bí mật này đối với hắn mà nói nửa điểm không trọng yếu trân vọng mắt nhìn trước mặt nước trà không ý định động thủ mà là hỏi vương đại nhân lần này để cho ta tới cần làm chuyện gì vương gia nếu biết trần vọng vui trà không diệm mừng tự nhiên cũng biết trần vọng tính cách thẳng tới thẳng lui sẽ không dây dưa dài dòng cho nên vương thường xuân không cảm thấy ngoài ý m u ố n mà là cười từ trong tay h à o lấy ra hai kiện sự vật một cái thẻ tre một cái quyển gia cựu t r ầ n vọng n h ư mày trong lòng mê vụ giống như bắt vân kiến n h ậ n nguyên lai、like、là tặng lễ tới cái này hai vật đều là ta vương gia trí bảo nếu là trần đại nhân thích nhưng chọn lựa đồng dạng cứ việc cầm đi vương thường xuân trầm giọng nói trân vọng lần này chém giết lang yêu không chỉ là cứu vất mẫu huyện thành đơn giản như vậy bởi vì lang tộc chân chính mục đích là bọn hắn vương gia nếu như không có trần vọng chính là vương gia liều chết chống cự cuối cùng đơn giản là rơi vào cái oanh liệt cả nhà giai thoại thôi ân cứu mạng còn cần lấy mệnh trả lại húng chi là vương gia mấy trăm nhân khẩu đương nhiên dựa theo vương gia lão tổ nguyên bản dự định như thế bảo vật đương nhiên sẽ không chắp tay nhường cho người chỉ là trần vọng bày ra tiềm lực quá lớn biết được nội tình vương gia nhân đều chắc chắn một điểm trần vọng đưa thân trạm yêu tướng vấn đề thời gian mà thôi trần vọng cầm qua hai kiện vật phẩm còn chưa mở ra liền cười nói liền không thể đều mớn vương thường xuân cười khổ nói vương gia chúng ta tốt xấu cũng truyền dù sao cũng phải cần một chút lên được mặt bản đồ tốt mới xung làm bề ngoài mới lạ nói đến đây vương thường xuân mí m môi một cái quyết tâm l i ề u mạng đương nhiên nếu là đại nhân thích ta có thể làm chủ cùng nhau cho trần vọng liên tục k h o á t tay chỉ đùa một chút quân tử không đoạt người chỗ tốt nói thì nói như thế nhưng trần vọng vừa nói một bên lật xem cái k i a thẻ tre thẻ tre ghi lại là một môn kiếm pháp không cùng nói là một môn kiếm pháp chẳng bằng nói là kiếm chiêu toàn bộ trên thẻ trúc chỉ ghi chép một chiêu nhưng môn này kiếm chiêu lại ẩn chứa vô số phức tạp mạch lạc nhìn như đơn giản một kiếm đúng là ẩn chứa khai sơn liệt địa kinh khủng chi ý trên thể trúc kiểu chữ âm vang hữu lực phong mang tất lộ khắc chữ người tất nhiên t i ê n tư chắc tuyệt kiếm này đang t i ê n trèo lên không phải trời là võ đạo rõ ràng chỉ là văn tự ghi chép lại làm cho trần vọng trong nháy mắt thân lâm kỳ cảnh tựa h ồ ngay tại lên trời người là hắn Hắn cầm kiếm lên cao cùng trời sóng vai lại lòng có bất mãn muốn lên như diều gặp gió khai thiên mà đi trần vọng không nói khoa trương chút nào cái này thẻ tre ở trong ghi chép tri vật tuyệt đối siêu thoát phản t ụ là thế gian đệ nhất t r ờ trí bảo dù hắn cái này chưa hề nghĩ tới luyện kiếm đao khách đều sinh ra một chút vứt bỏ đao từ kiếm tâm tư kiếm chiêu đăng thiên đăng thiên kiếm khẩu khí cực lớn tựa như chỉ cần học được chiêu này không cần còn lại ngoại vận liền có thể đăng thiên mà đi làm truyền thuyết tiêu bên trong tiêu giao tiên nhân trân vọng chỉ là thô sơ giản lược nhìn một lần liền còn đưa vương thường xuân ho khan hai tiếng người biết ta không quá ưa thích dùng kiếm ta hiện tại cây đ a o này rất thuật tay thoại âm rơi xuống trước mắt có kim quang chậm rãi hội tụ đan vào một chỗ tạo thành văn tự đăng thiên nhất kiếm chưa nhập môn vương thường xuân cười gật đầu đã sớm biết trần đại nhân đối với cái này không có hứng thú bất quá vật này tồn tại có thể truy tố đến hai trăm năm trước là lao tổ du lịch sơn hà thời khắc đi ngang qua bên ngoài kinh thành tòa kia từ dương sơn ngẫu nhiên đ o ạ t được kiếm chiêu nhìn như đơn giản kỳ thực cực kỳ dừng giả lao tổ lĩnh hội hai trăm năm cũng không đúng phương pháp cửa nói đến đây vương thường xuân thở dài một tiếng trong tộc mấy trăm trẻ tuổi tuấn nạn g một khi bị phát hiện có một chút thiên tư liền sẽ bị kéo đi lĩnh hội kiếm này nhưng đều lấy giỏ trúc mà múc nước công ra chẳng phương pháp này siêu nhiên vật ngoại không phải chúng ta phản phu tục tử có thể lĩnh h ộ được trân vọng bất động thanh sắc nhẹ nhàng gật đầu đồng thời trong lòng đem tử dương sơn đi lại về sau nếu là có cơ hội có thể đi đi một chút nói không chừng sẽ có niềm vui ngoài ý muốn l i ê n ngay cả vương gia đều rõ ràng phương pháp này vượt rất xa vương g i a tất cả võ học c ô n g pháp như vậy phương pháp này người sáng lập lại nên như thế nào cường đại trân vọng bất quá là thô sơ giản lược đọc qua nhưng lại không thể không thừa nhận trước đây sở học của hắn bất luận là c ô n g pháp vẫn là võ học đều kém xa tít t ắ p môn này kiếm chiêu thầm nghĩ trân vọng phối hợp mở ra kia quyển gia cứu có đăng thiên nhất kiếm ngọc châu phía trước trân vọng đã không hy vọng xa vợi phương pháp này có thể cho hắn mang đến vui mừng. Bất bị quả nếu là bị vương gia coi là bảo vật gia chương o bảo i gia là vật n môn, pháp coi như lại lệch, trinh cũng sẽ không n sẽ kém đi i à o Quyền i a cựu tám r rãi ra. Trần ụ c chậm con coi cảnh nhiên lại. Khí hải mở người lại. đột vọng công p p ẹ nó, vương gia này gia à l mươi sao vận n tốt h vậy, c h ư n g 86. Khí h ả cảnh công p h á p tàn thiên. Chương 86, khí hải cảnh công pháp tàn thiên đang lúc trần vọng mừng thầm hôm nay niềm vui ngoại ý muốn liên tục không ngừng thời điểm liền thấy kia quyển gia cựu chỉ có một nửa nửa đoạn s a u đã bị xé bỏ nội dung không được đầy đủ tàn thiên chân vọng n ử người nói ra còn lại kia bộ phật đâu vương thường xuân xấu hổ cười nói chúng ta đạt được cái này quyển ra cựu thời điểm nó chính là như vậy trần vọng khỏe miệng giật một cái một cái chỉ có một nửa tản thiên tương đương với phế phẩm a phải biết công pháp tu hành bản thân liền là một cái chính thể vận hành pháp môn nhất định phải hoàn chỉnh lại chính xác vận hành mới có thể hích lợi tu hành nếu là chỉ làm một nửa rất dễ dàng n g ộ nhập lạc lối tẩu hòa nhập a cái này không chỉ có là cái phế phẩm vẫn là cái có hại phế phẩm phát giác được trần vọng thần sắc biến hóa vương thường xuân không chút do dự quyết định thật nhanh lại lấy ra một bản võ học nếu là trần đại nhân cái này hai môn võ học đều không nhìn chúng môn võ học này coi như là lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn đang lúc trần vọng muốn nói cái gì trước mắt đ ố n g nhiên có kim quang sen lẫn hội tụ thành văn tự thần dương công không trọn vẹn có thể bổ toàn bù đắp chẳng lẽ b ả n g còn có thể để hắn bù đắp cái này khí h ả i cảnh công pháp vậy xem ra cái này tàn thiên cũng không phải không còn gì khác cá trần vọng mặt lộ vẻ suy tư bây giờ hắn mặc dù đã thành lý tố khanh giới tay chém yêu phó tướng nhưng thu hoạch khí h ả i cảnh công pháp con đường cho tới bây giờ còn một cái đều không có cái này cũng, cũng không kỳ quái dù sao khí hải cảnh đối tùy châu mà nói đầy đủ chân quý đoán c h ừ n g khí hải cảnh công pháp số lượng đều không cao hơn mười bản tất nhiên có tiền mà không mua được nhưng trước mắt thần dương công xuất hiện lại là để hắn nhiều hơn một phần hy vọng chỉ cần có thể bù đắp thần dương công kia chẳng phải tương đương với có một bản khí hải cảnh công pháp nghĩ tới đây c h â n vọng ánh mắt hiện lên một vòng cực nóng cười nói không được ta liền muốn cái này thần dương công vương thường xuân hơi kinh ngạc mà nhìn xem c h â n vọng dựa theo hắn ban sơ suy nghĩ trân vọng hoặc là tuyển kia leo núi kiếm chiêu hoặc là cầu h n lựa chọn hắn lựa chọn võ học cao thâm dù sao khí hải cảnh công pháp mặc dù chân quý nhưng trung pi là tàn thiên không có tác dụng lớn trần đại nhân không còn suy nghĩ một chút vương thường xuân liên tục xác nhận nói trần vọng lắc đầu đã như vậy kia vương mẫu cũng không nhiều lời cầu chúc trần đại nhân sớm ngày đưa thân khí hải cảnh cho ngươi mượn cắt ngôn tới thời điểm là cùng vương trung tới lúc trở về liền thành một thân một mình trần vọng vừa đi vừa nghĩ tương lai quy hoạch vương gia đăng thiên nhất kiếm luận giá trị còn tại khí hải cảnh phía trên lần này coi như hắn trần vọng chiếm hết tiện nghi coi như thiếu vương ra một cái thiên đại nhân tỉnh về phần làm sao trả trần vọng đã nghĩ kỹ chờ hắn bù đắp thần d ư ơ n g công liền đưa một phần bản đầy đủ khí hải cảnh công pháp đến vương gia cũng coi là vật quy nguyên chủ cứ làm như thế trở lại ốc xá trần vọng tâm niệm vừa động trước mắt cảm lộ điểm hai điểm đ ă n g thiên nhất kiếm chưa nhập môn thần d ư ơ n g công không trọn vẹn có thể bổ toàn thánh nguyên thanh thiên quyết thập trọng núi viên mãn nhưng lĩnh hội đây là trần vọng tiếp xuống cần cân nhắc đồ vật nguyên bản trần vọng là chuẩn bị đem ý nghĩ tiêu vào thánh nguyên thanh thiên quyết bên trên chỉ cần hắn tìm hiểu ra một môn bản danh thần thông cùng tự sáng tạo võ học tin tưởng coi như không có khí hải cảnh công pháp hắn cũng có thể đánh vỡ sơn xuyên cảnh bình cảnh hiện tại xem ra, cần trân vọng muốn xem thử một chút cái này thần dương công bổ sung đại khái cần bao lâu nếu là bổ sung khí hải cảnh công pháp cơ hồ hang không đ ấ y vậy liền lại đem mục tiêu chuyển rời đến thánh nguyên thanh tiên quyết khối này dù sao hắn cuối cùng cũng sẽ l i n h hội sơn xuyên công pháp dù sao thần thông cùng tự sáng tạo võ học là tất cầm c h i pháp trân vọng nhìn trước mắt bảng không khỏi thở dài thở ngắn vốn cho là đem võ học kéo căng về sau cuối cùng có thể an tâm một thời gian không nghĩ tới bây giờ lại muốn bận rộn cùng bối rối đăng tiên nhất kiếm muốn nhập cửa nhất định phải phù hợp kiếm ý nếu là không rõ pháp chính là cho ta trăm năm cũng mừng công trước mắt phương pháp này không thích hợp t h ử trước m ộ t chút bù đắp t h ầ n dương c ô n g trần vọng trong l ò n g quyết đ ị n h c ũ n g k h ô n g do dự n ữ a ngươi b ắ t đầu ế m thử t bù đắp h ầ n dương dương công. Thần dương công chính là khí h ả i cảnh công pháp v ố n là cao h ơ n một c ả n h n g ư ơ i như m u ố n bù đắp liền giống với lấy đom đóm chi lực bù đắp tàn nguyệt thiếu thốn bộ phận như kêu hoa trong gương trăng trong nước mong muốn không thể thành khó như đăng tiên n g ư ơ i ba phen mới bận suýt nữa t ẩ u hỏa nhập ma hiện tượng h o à n sinh nhưng không có bất luận cái gì tiến độ bất luận n g ư ỡ n như thế nào vắt hết vóc tựa hồ tu hành phương pháp đều là sai hai năm sau cảm lộ kết thúc trần vọng đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý nếu là khí hại cảnh công pháp dễ như trở bàn tay liền có thể nghiên cứu bù đắp đó mới là gặp quỷ dù sao lúc trước hắn lĩnh hội lôi mạch đã ma điện lúc đều trọn vẹn hao phí m ộ ư ơ i hai năm thời gian đây là tương đương với đứng ở trên vai người khổng lồn đếm thử c ấ t cao mà bây giờ lại là để hắn đứng tại giữa sườn núi tích tụ ra một tòa hoàn chỉnh đại sơn vấn đề về mặt tu hành đối trần vọng mà nói cũng không tính là vấn đề theo thời gian trôi qua đều sẽ giải quyết dễ dàng sáng sớm hôm sau trần vọng xuất lĩnh đám người rời đi mậu huyện thành bước lên trở về phong xa thành đường xá sau năm ngày phong xa thành trảm yêu phủ đương trần vọng đi vào trong đại sảnh đem hai phần hồ sơ cùng nhau giao cho lý tố khanh thời điểm tại cách đó không xa tể nam trong mắt đều m u ố n trợn lồi ra liền ngay cả lý tố khanh đều có chút kinh ngạc ngươi lúc này mới đi mười ngày qua liền liên tiếp đem hai vụ án đặc biệt kiện kết rồi trần vọng đem mình phó tướng lệnh bài đưa cho lý tố khanh phối hợp ngồi trở lại vị trí của mình thuận tay sự t ì n h thế nam cắn răng nghiến lợi nhìn xem trần vọng không có khả năng tuyệt đối không có khả năng bất luận là chu liệt hay là đầu kia lang yêu hắn đều bản thân lĩnh hội qua t a y đoạn hắn có nắm chắc có thể thắng nhưng muốn lưu lại cái này hai đầu đại yêu vậy cũng chỉ có ba chữ không có khả năng mà t r ầ n v ọ n g đại sảnh hơn một mươi người uy tín lâu năm giáo húy hai mặt nhìn nhau đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy vẻ không dám tin chẳng lẽ trần vọng đã lén lén lút lút, lút bước vào khí hải cảnh rồi đừng nói là uy tín lâu năm các giáo húy có ý nghĩ này chính là lý tố khanh cũng nhìn không được nghĩ tới phương diện này giá hỏa này phá cảnh như uống nước nói không chừng thật là có khả năng thông ra hai tỷ m ộ i gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trần vọng cái này mới đến liền chưa hề nếm qua s ẹ p thiếu niên ở trong mắt các nàng hình tượng phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất hội nghị còn chưa kết thúc một phụ trách trông coi đại môn sai dịch đi đến tướng quân ti bên trong hướng lâu giáo lý đi ngang qua nơi đây nói là nhiệm vụ địa điểm ngay tại ngoài thành phụ cận m u ố n tá túc p h ụ thượng hướng lâu không chỉ là lý tố khanh cùng trần vọng tế nam mấy người cũng đều giật mình lý do này có thể nói mười phần đáng lúc dù sao trấn yêu ti liền có cái quy củ này ra ngoài nhiệm vụ sai dịch có thể ở nhờ địa phương trảm yêu phụ lý tố khanh luốt luốt huyện thái dương luôn cảm thấy lại nếu không thái bình nhưng vẫn là không thể làm gì đem người bỏ vào đ ế n đi ngươi để cho người ta an bài chỗ ở là được chương tám mươi bảy tòa cắt phải thận trọng trọ. phủ thượng hội nghị cấp cao kết thúc đám người lục tục no ngoe nghe rời đi đại đường đi tới cửa trần vọng liếc mắt liền thấy ngoài cửa hướng lâu còn có hướng lâu lời buộc bạch vương thanh hà đều là gương mặt quen cái này hai hàng làm sao thông đồng ở cùng một chỗ trần vọng âm thẩm đoán thầm một câu nhưng mặt ngoài bất động thanh sắc hướng lâu thích lý tố k h a là hướng lâu sự tỉnh không có quan hệ gì với hắn nếu là không chọc hắn vậy liền vạn sự đại cát nước giếng không phạm nước sông về phần vương thanh hà một cái chú định bị trần vọng bỏ lại đằng sau càng ngày càng xa mặt hàng đồng dạng không đáng để ý nhưng mà trần vọng muốn b u ô n g tha cái này hai hàng cái này hai hàng lại không có ý định b u ô n g tha hắn dừng lại hướng lâu hướng về phía trần vọng hô người quanh mình nguyên địa ngừng chân nhìn về phía trần vọng đây là tình huống như thế nào có việc trần vọng nhữ mày vương thanh hà vào lúc này nhảy ra ngoài trần vọng ngày đó hai lần nhục nhã tại ta ngươi có lẽ không thèm để ý nhưng ta cả một đời đều nhớ kỹ mỗi giờ mỗi khắc đều đang nghị báo thù rửa hận hôm nay rốt cục cho ta đợi đến thời điểm t r ầ n vọng không nói chuyện chỉ là nhìn xem vương thanh hà cái sau tiếp xúc đến ánh mắt của hắn có chút niềm tin không đủ trong lúc nhất thời không có đem lời nói tiếp hướng lâu bật c ư ờ i lớn vân đạm phong khinh nói ra trần vọng n g ư ơ i ý thế hiếp người thanh hà không dám nói nhưng ta cái này làm đại ca lại không thể đường không thấy n g ư ơ i muốn thế nào trần vọng hỏi thế nào rất đơn giản ngày đó ngươi là thế nào đánh, vương thanh hà? Hôm nay ta liền đánh như thế nào ngươi hướng lâu giật giật khoe miệng dư quang liếc mắt bốn phía đều là người vừa vặn chạm yêu phủ lên được mặt bà người đều tại ngươi trần vọng không tiếp cũng phải tiếp tề nam, nam, không không nam nhiều g mặt, n hứng thú nhìn xem một màn này mặc dù không biết hai người này là thế nào kết thủ kết toán nhưng có thể nhìn thấy trần vọng kinh ngạc tiền căn hậu quả đều không trọng yếu lý tố khanh cảm thấy có chút nhàm chán cũng không phải là cảm thấy sơn xuyên cảnh ở giữa quyết đấu cho đùa đơn thuần là cảm thấy nhìn trần vọng đơn phương nghiền ép rất vô vị n à n g l à khí hải cảnh nhìn thấy tự nhiên so người khác càng nhiều chém yêu trở về trần vọng khí tức muốn nội liêm không ít coi như không có đưa thân khí hải cũng không kém xa vậy ngươi tranh thủ thời gian trần vọng lui lại một bước cấn ở trôi đ a o vừa vặn hiện tại hắn cũng không biết mình ở vào giai đoạn gì liền lấy vị này sơn xuyên cảnh đại viên mãn giáo hí thăm dò sâu cạn hướng lâu đột nhiên hét to quanh thân từng t ầ n g từng t ầ n g khí lãng từ dưới chân dâng lên một cô vô hình gió lớn chấn động từ phương hướng lâu biết trần vọng một chút chuyện cũ minh bạch cái sau tả môn cho nên vừa lên đến liền vận dụng toàn lực không có ý định lưu thủ nửa phần lợi bộc bạch vương thanh hà kiệt lực chống lại g i ữ ba nhưng vẫn là liên tục bại lui càng là như thế hắn liền càng hư n g phấn hướng lâu càng mạnh trân vọng liền càng có khả năng thua hơn nữa còn không cần lo lắng ly tố khanh sau đó trả thù vương thanh hà mặt mũi tràn đầy thư sướng một mực động lại tại n g ự c tâm bệnh sắp đạt được chữa trị trân vọng không nhúc nhích tí nào tay áo dài phiêu riêu thần s ắ c lạnh nhạt liền cái này hướng lâu thân hình hư không tiêu thất khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm đã sau lưng trân vọng một cái k u ỵ tay kích từ trên xuống dưới đỉnh tới còn chưa đụng phải trân vọng một bộ đồ đen hư không tiêu thất ẩm một đạo tiếng v trước một khắc còn khí thế hung hăng hướng lâu thân hình bay rớt ra ngoài đụt vào xa xa một ngọn núi giả bên trong đám người thần sắc cứng gắc xảy ra chuyện gì trần vọng tốc độ nhanh chóng người ở chỗ này bên trong c h ỉ có l ý tố khanh mới có thể bắt được vương thanh hà hai mắt trừng trừng trần vọng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn võ thai cảnh viên mãn vương thanh hà chỉ cảm thấy trời đất quay c u ồ n g chờ lấy lại tinh thần thời điểm đầu của hắn đã bị nhấn dưới đất một cây đao nhẹ nhàng cắt cổ của hắn làn ra chỉ cần thâm nhập hơn nữa mấy phần hắn liền chết chẳng biết lúc nào ly tố k h a đi vào trần vọng phía sau ấn ở cái sau bà vai nhỡ lại đôi mi thành tú vô định như vậy chém giết vương thanh hà trần vọng rơi vào đường cùng chị có thể cất kỹ long tiêu đao quá tam ba bận nhưng cái này vương thanh hà đã là lần thứ ba tới tìm hắn phiền phái quả nhiên tại công gia làm việc chính là phiền phức trần vọng đem vương thanh hà xét lên tùy ý vứt xuống bên ngoài đừng để ta lại nhìn thấy ngươi ngã tại phía ngoài vương thanh hà cái mông dưới đáy rớt r á c một mảnh ánh mắt của hắn ngây ngốc v ố t ve vết thương trên cổ chỉ thiếu, một chút, chỉ thiếu một chút hắn liền chết làm xong đây hết thảy trần vọng chậm rãi rời đi đi ngang qua hướng lâu trôi tòa kia giả sơn lúc bước chân ngừng lại ngưng cũng giống vậy trọng đầu đã triệt để đ ứ n g máy tông bình nhìn về phía lý tố khanh nhẹ dọn g dò hỏi đại nhân t r ầ n vọng hẳn là đã đưa thân khí hải cảnh có thể làm được bước này ngoại trừ là khí hải cảnh còn có khác khả năng lý tố khanh than nhẹ một tiếng tạm thời còn không phải bất quá ngươi nói cứng cũng hẳn là coi như khí hải cảnh võ phu đến đối lãi lời này là có ý gì tông ra t h muội nhìn nhau thế nam sắc m ặ tâm t trầm chẳng lẽ hắn liền thật một cơ hội nhỏ nhoi cũng bị mất không cam tâm hôm nay chảm yêu phủ phá lệ náo nhiệt trân vọng hành động vĩ đại một truyền mười m ư ơ i trần trăm bất quá gần nửa ngày liền truyền khắp phủ thượng có người vui vẻ có người sầu trần vọng dưới tay dương diên bọn người có thể nói mở mày mở mặt không chỉ có kết hai cái thiên đại án chưa giải quyết vừa trở về ai chúng ta đại nhân đem đ ờ i tiếp theo c h ạ m yêu tướng lôi cuốn nhân tuyển cho làm nghe nói cũng chỉ là một chút quá mạnh làm nhân vật chính trần vọng không dành quan tâm những thứ này mà là bắt đầu chuẩn bị bắt đầu toa cắp trước mắt cả m ộ i điểm sáu điểm nếu như sáu năm còn không có tiến triển vậy liền tạm thời đã thả trước tăng lên thánh nguyên thanh tiên quyết đưa thân khí hải cảnh trần vọng tự lẩm bẩm trần mặc chi phí không được ngươi tiếp tục nếm thử bụ đắp thần dân công tinh thần của ngươi trạng thái càng ngày càng kém h á m sâu khí hải pháp môn vũng bùn không cách nào tự k i ể m chế ngươi phát hiện bất luận ngươi như thế nào cải biến quy tắc vận hành tựa hồ cũng là sai lầm ngươi vẫn luôn dậm chân tại chỗ quỷ đả tường tựa hồ rất nhiều năm tích lũy lắng động tại thiên tư không đủ trước mặt cũng chỉ là trò cười sáu năm sau cảm nộ kết thúc c h â n vọng kém chút một ngụm lao hết u y phun ra mặc dù trong lòng đã làm tốt dự tính xấu nhất nhưng khi chân chính tiến đến thời điểm vẫn là để hắn xử trí không kịp đề phòng lúc trước lôi mạch đ ã ma điện cảm nộ tốt xấu còn có thể cảm nhận được tiến độ cái này bù đắp khí hải công pháp tám năm một điểm bọt nước đều không có tràn ra tới thôi được vẫn là trước tiên đem cảnh giới tăng lên tới khí h ả i cảnh lại toàn lực ứng phó bù đắp phương pháp này chỉ cần b ả n tại luôn có thành công thời điểm trân vọng yên lặng tự an ủi mình sơ bộ đến xem muốn bù đắp thần dân ư g công đoán chừng phải hai mươi ba mươi năm đến cùng vẫn là cỗ thân thể này thiên phú quá kém có một số việc không phải cố gắng liền sẽ có kết quả trân vọng nằm thẳng trên giường suy nghĩ xuất thần trước mắt trong ngắn hạn muốn cầm xuống khí h ả i cảnh công pháp là không được hắn chỉ có thể chờ mong một chút thánh nguyên thanh thiên quyết lĩnh lộ ra tới thần thông ba cái cỏ cán chưa giải quyết chấm dứt về sau trần vọng xem như triệt để đứng vững góc chân mà lại cũng thanh tĩnh xuống tới thời gian cực nhanh đảo mắt ba ngày quá khứ trong đại sảnh ngồi cao chủ vị trần vọng buồn bực ngắn ngẩm nhìn xem phía dưới lay hay như hỏa như đồ đồng liêu ngáp một cái nếu không phải một chút vụ án kết cần hắn xem qua con dấu hắn thậm chí đều không muốn ở lại đây cùng lý tố khanh luật bàn cũng chỉ hoan cho tới bây giờ không có cách thời kỳ phi thường lý tố khanh bận b ị từ phía không g i ả lúc này trần vọng trên tay bưng lấy một phong mặt tín phía trên ghi chép thiên hạ bốn nước tình huống căn bản từ đó trần vọng biết được một cái dọa người tin tức tại còn lại tam quốc bên trong sinh linh môn cũng có hành động mà lại cũng không nhỏ nhưng nói tóm lại mục đích đều chỉ có một cái rèn đúc chân linh trong đó thật là có không ít địa phương không thể ứng phó cuối cùng để sinh linh môn rèn đúc ra từng cái huyền ý cảnh đặt cơ sở chân linh trần vọng trong lòng kiên kỵ từ còn lại vài quốc gia truyền lại tin tức đến tùy châu tin tức ít nhất cũng phải một tháng điều này nói rõ sinh linh môn hành động cơ hồ là đồng thời tiến hành tùy châu chẳng qua là trong đó một cái điểm thiên hạ có rất nhiều cái giống như tùy châu đại châu một cái tùy châu thất bại một cái khác tùy châu thành đó chính là thành công đang lúc trần vọng tâm tư nhanh quay ngược trở lại lúc chẳng biết lúc nào đứng ở cửa người người trong đại sành cả đám đều thức thời ngầm miệng không ít người phát hiện trần vọng đang ngầm người nhịn không được ho khan vài tiếng lấy đó nhắc nhở trần vọng lấy lại tinh thần nhìn thấy đứng tại cổng lý tố khanh vừa muốn nói chuyện cái sau liền không mặn không nhạt điệu nói ra cùng ta ra nói xong lý tố khanh quay người đi ra ngoài dưới đây không ít người nhiều hứng thú nhìn xem chủ tử nhà mình trần đại nhân liền một điểm không tốt miệng quá buồn ự c bình thường có thể không nói lời nào liền không nói, nói rất ít có thể nhìn thấy bộ này thú vị hình tượng t r ầ n vọng bất động thanh s ắ c đi theo chờ hai người rời đi trong đại sảnh đám người liền mồm năm miệng người kêu lên lý tố khanh mang theo trần vọng một đường rục ngựa phi nước đại đi vào ngoài thành một tòa đất trống lý tố khanh có chút ngồi sổn người xuống ấn chỗ ở mặt một cái kết giới chậm rãi dâng lên đem hai người bao phủ ở bên trong kết giới phạm vi không nhỏ đường kính ước chừng có ba trăm n h triệu trân vọng nắm g nhìn một phía không rõ ràng cho lắm sau một khắc một nắm đấm không có dấu hiệu nào đi vào trước mặt quần thế như xấu nổ lại thêm trần vọng vốn là đối lý tố k h a phòng bị không mạnh tự nhiên chính giữa quyền này một bộ đồ đen ngược lại trượt ra đi trân vọng những mày còn chưa nói chuyện lý tố khanh như là phụ sương c h i tổ lao đến lại là một cái thân chính c ử tay không khí tiếng nổ vang chói thai vô cùng trân vọng một tay đẹ lại một cách này đồng thời một cái đá ngang k h í a cạnh quét tới ẩm lý tố khanh lướt ngang mấy bước run lên bả vai đ i ể m nhiên như không có việc gì có ý tứ gì ngươi không phải nói muốn l u ậ n bàn ta thế nhưng là tiếp cận tại khí hải cảnh sơ kỳ cùng người đánh cũng không thể trước đó cùng người ước pháp tam trương lại bắt đầu à vậy cũng thật không có ý tứ lý tố khanh cười nhạo nói kỳ thật còn có nửa câu nói sau không nói xem sớm tiểu tử ngươi không vừa mắt mỗi ngày cùng ta đối nghịch không phải mạnh miệng chính là không nghe do nói vừa vặn thừa dịp cơ hội này hả giận nghe vậy trân vọng bừng tỉnh đại ngộ không thấy bước chân xây dịch nhưng cả người lại ngược lại cướp mấy c h ụ c trượng đồng thời thân thể quanh thân lấy n g ũ lôi pháp thân vận chuyển trân vọng há mồm phun một cái lít nha lít nhít điệu màu t r ắ n g khí lãng tứ tán công sát những n à y màu t r ắ n g khí lãng thế như t r ẻ tre ven đường gặp phải bất kỳ trở ngại nào vật đều sẽ bị trong khoảnh khắc dẻ tiên h ạ nhiên nguyên khí lý tố khanh cười cười ngón tay ngọc ghẻ nhẹ đồng dạng là tường đạo màu trang khí lầm đầu mượn không ngừng bắn ra màu trắng khí lãng điên cùng va chạm đụng nhau địa điểm tạo thành một cái cự đại hô sâu đồng thời còn tại liên tục không ngừng mở rộng làm sâu sắc tại bang bạc chân khí trước mặt trần vọng rõ ràng muốn kém hơn một chút đúng lúc này lý tố khanh thân hình bỗng nhiên biến mất qua trong giây lát đi vào trần vọng đỉnh đầu bên hông bội kiếm bắn ra tranh tranh kiếm minh một kiếm đưa ra chém thẳng vào trần vọng c h á n keng kim thạch giao thoa thanh â m rung động không thôi nguyên lai、like、là trần vọng lấy long tiêu đao nằm ngang ở trước mặt ngạnh h m lý tố k h a một kiếm này lý tố k h a n m thầm kinh hãi mặc dù nàng đem tự thân tu vi áp chế ở khí hải nàng bây giờ chính là chân chính khí h ả i cảnh sơ kỳ chỉ sợ cũng khó mà làm được trần vọng như vậy ngạnh hàm mấy lần trần vọng lui lại nửa bước dưới chân liệt hỏa bước lên một đ o à n ngọn lửa màu xanh lam đột nhiên nổ tung trực tiếp đem l ý tố khanh đẩy lui ra ngoài chỉ gặp trần vọng sau lưng chậm rãi dâng lên mười hai vòng đại nhật hai tay hỏa diễm bước lên minh hồ không chừng thần hỏa liệu nguyên trần vọng có chút đưa tay trước người ngưng tụ ra một viên hỏa cầu thật lớn b ỗ n nhiên bắn ra vê anh hỏa diễm tại tiếp xúc đến lý tố khanh một khắc này trong nháy mắt nổ tùng mặt đất chấn động không thôi nhưng mà sau một kh lít nha lít nhít tương hô dính liền kia bạo tạc mang đến bụi mù bị đổi t ạ n ra hiện lộ ra lý tố khanh thân hình một đạo tuyết trắng kiếm quang đột nhiên tại trần vọng đỉnh đầu hạ xuống mà lấy kinh hồng thuấn lôi trông tránh vẫn như cũ kém chút ý tứ chỉ gặp trần vọng trên bờ vai lôi đ ỉ n h pháp y tại trèo trống một lát sau vốn nhờ không chịu nổi kiếm khí tứ ngược sụp đổ kiếm quang thẳng vào huyết đ ủ một đạo giữ t ậ n danh máu phốc kéo ra cái này vẫn chưa xong cái kia đạo rơi trên mặt đất còn sót lại kiếm quang không có cứ thế biến mất ngược lại phân hóa thành ngàn vạn nhỏ bé kiếm châm lấy g à y đặc không gó tranh cũng không thể tránh trần vọng giật giật khoe miệng đ ồ n g nhiên suốt đ à o nên đón những cái tia tuyết trăng kiếm c h â m là phù bình đại thiên đao đại thiên t r ý phanh phanh phanh liên miên bất tuyệt tiếng nổ tại trần vọng bên người vang lên cho đến bị bụi mù nuốt hết thân ảnh lý tố khanh mi tâm nhũ chặt trong lòng nghĩ hoặc lúc trước trần vọng sau lưng mười hai vòng đại nhật là tình huống như thế nào nàng dám khẳng định vậy tu luyện ra khí tức tuyệt đối là kim ô rơi ngày quyết nhưng phương pháp này bất quá chín ngày viên mãn vì sao còn có thể diễn sinh ra mười hai vòng đại nhật cũng chính là này nháy mắt thất thần một thân ảnh từ đó lói ra lôi quang bắn ra những nơi đi qua hoa c u ả cây cối đều là một đoàn cháy đen đúng là trần vọng long tiêu đao bên trên thiên tâm lôi ngưng tụ phục ma thần thông bị thêm vào tử quang cũng tương tự trở nên cực hạn dày đặc một đao kia khí h ả i cảnh tới đều phải ăn thiệt thòi lý tố khanh đã bỏ qua tốt nhất ứng đối thời cơ cặp kia xinh đẹp con ngươi hiện lên một vòng lam sắc q u a n mang sau một khác trần vọng thân hình bay rớt ra ngoài rơi trên mặt đất trần vọng đột nhiên phun ra một n g ụ m màu tươi khí tức trở nên hôn loạn không chịu nổi mẹ nó nữ nhân này tối hậu q u a n đầu lý tố khanh không còn áp chế cảnh giới một trường đem hắn đánh bay ra ngoài mình dốc sức một kích đều không thể tại đối phương dưới lòng bàn tay t r è o c h ố n g một lát đây chính là sơn xuyên cảnh viên mãn cùng khí h ả i cảnh viên mãn trinh lệ cho dù là kỳ tài n g ú t trời cũng tuyệt không có khả năng vượt qua đầu này h ư ớ n g câu một cái tay đột nhiên nâng trần vọng cái cảm lý tố khanh cấp tốc đem một viên đan dược đưa vào trần vọng miệng bên trong một cô ôn hòa lực lượng truyền khắp toàn thân yên lặng tu sửa lấy khí tức là ta thua trần vọng ta càng ngày càng hiếu kỳ tương lai của ngươi sẽ đạt tới cao đến độ nào lý tố khanh gắt gao nhìn chằm chằm trần vọng bị nhìn thấy có chút da đầu tê dại trần vọng tranh thủ thời gian sau khi đứng dậy lui xa mới không riêng cấp cao kim ố rơi ngày quyết hạn mức cao nhất ngươi lôi mạch đã ma điện tựa hồ cũng có gì đó quái l ạ lý tố khanh sâu kín nhìn xem t r ầ n vọng chương 89, lĩnh hội thành công thập nhị trọng núi chương 89, lĩnh hội thành công thập nhị trọng núi t r ầ n vọng cùng lý tố khanh song hành trở lại phụ thượng mọi người thấy đầy người chật vật t r ầ n vọng tựa hồ bị đánh dừng lại lòng tràn đầy nghi hoặc đây là chuyện ra sao t r ầ n vọng vừa trở lại trên vị trí của mình dương diên liền sung làm tất cả mọi người m ư ợ thay hỏi trần đại nhân tướng quân có phải hay không cùng ngươi có cái gì hiểu lầm bị đánh đến thảm như vậy có người bắt đầu không ít đầu góc người cơ linh liên thanh tán thành không tệ trần đại nhân đoạn này thời gian nhiều lần lập chiến công không có nửa điểm có thể chọn ma bệnh địa phương tướng quân từ trước đến nay khai sáng sao đến hiện tại như thế không phân tốt xấu đánh người trần vọng sao có thể không biết đám gia hỏa này nghĩ bộ hắn nói thế là lên tiếng q u á lớn quản tốt mình trong tay công việc một khi quá hạn bắt các ngươi là hỏi đám người lập tức liền im lặng an phận thủ thường không ít ngồi tại chủ vị trần vọng thở p h à o một hơi coi như lý tố khanh áp chế cảnh giới tại khí hải cảnh sơ kỳ vậy cũng không phải bình thường khí hải cảnh có thể so sánh cuối cùng vẫn là có chút miết cưỡng bất quá dù là như thế lý tố khanh vẫn như c ũ bị hắn đủ loại cường hành thủ đoạn làm cho không thể không bộc phát càng mạnh chiến lược đương nhiên lý tố khanh còn không có dùng khí hải cảnh đặc hữu ngắn ngủi đạp không năng lực nếu không hẳn là sẽ không nhanh như vậy kết thúc nói không chừng cuối cùng thua là hắn bất quá trải qua trận này trân vọng đại khái có thể đánh giá ra mình chiến lược như thế nào chí ít đối mặt khí hải cảnh sơ kỳ hắn chí ít có thể bảo chứng đứng ở thế bất bại sau đó chậm rãi góp nhặt ưu thế lại đem chém giết chờ thánh nguyên thanh tiên quyết lĩnh hội thành công chém giết khí hải cảnh dễ như chở bàn tay trân vọng mắt thần hỏ nóng một bên khác lý tố khanh bởi vì vừa rồi một trận chiến có chút tâm thần có chút không tập trung lấy sơn xuyên cảnh thắng khí hải cất cao võ đạo công pháp một bậc hai chuyện này đơn độc xuất ra một kiện đều là nghe rợn cả người đại sự đương nhiên còn có một chút cũng rất trọng yếu trân vọng tâm khí gia hỏa này nhìn như có chút không coi ai ra gì nhưng đối với mình s ở cầu c h i vật kiên định không thay đổi dạng này tâm tính mới là tu hành võ đạo cần nhất có này lòng dạ c ũ n g như thế thiên phú chỉ cần bất tử đại đạo khả kỳ lúc trước một trận chiến lý tố k h a tự biết có chút nhường thành phần dù sao dù là nàng tiếp cận cũng không phải khí hải cảnh sơ kỳ có thể so chỉ có ở đây trên cơ sở lại nhường mấy phần mới có thể tính công bằng rất hiển nhiên nàng thua trân vọng ta càng ngày càng hiếu kỳ tương lai ngươi sẽ đứng tại cao đến độ nào nói không chừng ngươi cũng có thể trở thành kia khai thiên người lý tố khanh ngẩng đầu nhìn về phía mái vòm tự lẩm bẩm thời gian cực nhanh mà qua trong nháy mắt lại là nửa tháng trôi qua sự thật chứng minh giống kia ba cái có cán chưa giải quyết cấp bậc bản án không nhiều kết một cái thiếu một cái trong nửa tháng này trân vọng có thể nói là nhàn ra b ệ n tới bởi vì đều là một ít vụ án phần lớn chỉ cần để dưới tay người đi giải quyết là được dù sao địa phương bên trên một chút khí huyết võ thai yêu ma làm loạn không đáng xuất động một phó tướng ngày nay thực sự không có chuyện để làm trần vọng không có đi đại s ả n h làm việc sự t ì n h mà là ngồi tại phủ đệ m ì n h cổng tâm niệm vừa động trước mắt cảm n ộ điểm mười tám điểm vì có thể lập tức toa cắp nhìn thấy hiệu quả trần vọng trong khoảng thời gian này chịu đựng xúc động dự định nhất cổ tắc khí đã thông thánh nguyên thanh thiên quyết h ẳ n g rào tới trước cái mười năm thăm dò sâu cạn trần vọng tự lẩm bẩm không có cách nếu là đem cảm n ộ điểm hoa quá mức vậy liền đơn thuần lãng phí đây chính là một ngày một điểm trọng yếu tại nguyên a ngươi bắt đầu bế quan lĩnh hội thánh nguyên thanh thiên quyết vì có thể làm cho võ đạo của mình con đường tiến thêm một bước ngươi lần nữa rời đi trụ sở tham viếng sân xuyên nhìn thiên sơn văn thủy chạm yêu trừ ma trừ bạo rút kẻ yếu nuôi một ngụm hạo nhiên nguyên khí mười năm sau ngươi rốt cục có một tiêu minh ngộ ngươi đình chỉ thăm núi đóng cửa không ra dự định nhặt lên ngọn kia trong sách thánh hiền đạo lý trước mắt cả m ộ điểm tám điểm ngươi lật sách tu hành gần như tại tâm ngươi tự hồ tìm được đáp án kia ngươi đem ý nghị trong lòng dùng tại hành động bên trên bắt đầu nếm thử mỡ cao hơn sân phòng ngươi mất, mất ngủ ngươi chăm chỉ không ngừng. Năm năm sau, một năm sau cảm nộ kết thúc thánh nguyên thanh thiên quyết thập trọng núi bốn nghìn lĩnh ngộ thần thông hạo nhiên cương khí tự sáng tạo võ học thánh nguyên thanh thiên thể thánh nguyên thanh thiên thể nhập môn năm trăm linh một cỗ màu trắng khí lãng không có dấu hiệu nào từ trần vọng thể nội nội nổ tung nuôi dưỡng tại phủ thượng hoa cỏ cây t ố i điên cuồng lay động tựa như gặp được bão t r ầ n vọng thật dài phun ra một ngụm trọc khí hạo nhiên cương khí là một môn danh phủ kỳ thực thuật pháp thần t h ô n g lấy hạo nhiên khí ngưng kết thành cương khí quang minh lâm liệt hơn nữa còn đối tả ma ngoại đạo có áp chế hiệu quả về phần thánh nguyên thanh thiên thể thì là một môn hàng thật giá thật n ụ c thân võ học t r ầ n vọng tự dễu cười một tiếng lĩnh ngộ ra tới võ học không phải chấn áp yêu ma chính là chém giết ma nhân xem ra ta chính là trời sinh t r ạ m yêu trừ ma mệnh chém yêu tức giết yêu trừ ma tức giết ma cái này không ổn thỏa chính phái nhân sĩ mặc dù trần vọng không cho rằng mình là người tốt lành gì nhưng nếu như có thể làm cái này hữu í c h tự thân chuyện tốt hắn vui lòng đến cực điểm nói cho cùng lĩnh n g ộ thần thông cùng võ học đều là sen lẫn một chút cá nhân ý chí t ỷ như trần vọng dù là đã đọc nhiều sách vợ kiến thức bên bác nhưng như cũ thủ vương kia dùng đức báo đức lấy toán báo toán tôn trị yêu ma nếu là tà ma nghe không hiểu chúng ta người đọc sách giảng đạo lý vậy ta bố i người đọc sách cũng hiểu sơ một chút quyền cước đạo binh thế là hạo nhiên cương khí theo thời thế mà sinh t r ầ n vọng cảm thụ được thể nội vô hạn tăng trưởng lực lượng trong lòng hiểu rõ lấy thực lực của hắn bây giờ khí hải cảnh sơ kỳ võ phu đối với hắn mà nói đồ chơi mà thôi chẳng những có thể lấy làm được vượt qua sơn xuyên khí hải ở giữa bình t h ư ớ n g mà lại có thể làm được rất nhẹ nhàng phanh phanh phanh tiếng đập cửa chuyển đến trân vọng đứng dậy đi mở cửa ngoài cửa lý tố khanh hai tay ôm ngực hỏi vừa rồi ngươi nơi này khí tức ngươi phá cảnh còn không có trân vọng lắc đầu nói ra ngươi liền vì chút chuyện nhỏ này đi một chuyến ta là vốn là muốn tìm ngươi vừa vặn đụng tới mà thôi nói xong lý tố khanh ngang ngang đầu ở trên cao nhìn xuống nói cái này canh giờ ngươi không ở đại sành bên kia ở lại trong nhà làm cái gì cẩn thận ta chụt ngươi bồng lộc, đồng lộc. đôi này trần vọng mà nói thế nhưng là cái mẫn cảm từ ngữ dù sao đây là hắn số lượng không nhiều có thể cầm tới cao cấp bảo dược phương pháp nhìn thấy trần vọng trở mặt lý tố khanh tâm tình thoải mái mấy phần đùa dẫn với ngươi mà thôi hiện tại ngươi cùng ta thế nhưng là trên một sợi thừng châu chấu ngươi tốt đối ta cũng có chỗ tốt vậy ngươi tìm ta đây là đưa cho ngươi lý tố khanh mở ra tay một con bình ngọc tinh xào tại lòng bàn tay xuất hiện trong này ẩn chứa hai viên cao cấp bảo dược ngươi phá cảnh quá nhanh vừa vặn có thể dựa vào thứ này dựa sạch một chút thể nội tắc chất không đến mức đả thương căn cơ cao cấp bảo dược trân vọng con mắt đều sáng lên những n à y đồ tốt đến nhiều ít hắn đều chê ít ba cái kia vụ án ngươi xử lý coi như xinh đẹp đây là ta đặc địa cùng thủ tọa cầu tới bất quá phê duyệt muốn đi quá trình mới chỉ hoan đến hôm nay lý tố khanh v ô vô bộ ngực thế nào ngươi cấp trên đối ngươi có được hay không Tốt. vậy ngươi về sau cần phải tôn trọng một chút đừng hơi một tí cùng ta mạnh miệng cái này ta suy tính một chút trân vọng chương chín mươi truyền đạo chương chín mươi truyền đạo bốn canh cầu cất giữ cổ phiếu đứng tại cổng lý tố khanh tức giận đến n g ư ơ i một mươi một liền muốn động thủ đánh người trần vọng tranh thủ thời gian lui ra phía sau hai bước đồng thời liền phải đem cửa đóng lại ngươi không mời ta uống chén t r à liền đ u ổ i ta đi lý tố khanh trợn mắt nhìn nhau trần vọng ho khan hai tiếng chỉ có thể dẫn lý tố khanh vào phòng ta đối với ngươi tốt như vậy ngươi cũng không nói tiếng cảm ơn lý tố khanh bưng lấy một chén trần vọng tự tay ngược lại t r à nóng nói trần vọng không có tiếp lời này gốc dạ mà là lẳng lặng mà nhìn xem lý tố khanh nói ra ngươi sơn xuyên cảnh lúc tu hành cũng là thánh nguyên thanh tiên quyết lý tố k h a giống như cười mà không phải cười thế nào gặp được vấn đề khó khăn có vấn đề gì cứ hỏi ta là được trần vọng mặc không thay đổi nói ra tiếp xuống ta nói khẩu quyết ngươi ghi lại đến tiếp sau có vấn đề lại tới t ì m ta viết tay quá phiền phức lý tố khanh vừa muốn phản bác một câu đảo ngược thiên c ư ơ n g dù sao nàng thế nhưng là chỉ kém lâm môn một c ư ớ c liền đưa thân huyền ý cảnh võ phu ngươi một cái sơn xuyên cảnh coi như thiên phú dị bẩm cũng không thể khoa tay múa c h â n a chỉ là vừa há to miệng nói liền kẹt tại trong cổ họng trần vọng đem mình lĩnh nộ ra tới sau hai trọng núi vận hành pháp môn em h a i nói trong lúc đó thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào tựa như là nói một kiện chuyện rất nhỏ mặc dù chỉ là mới mở ra hai trần vọng quả thực là làm ba chén nước nhớ không trân vọng nói xong phát m ô n nhìn xem thần sắc đờ đ ẫ n lý đại mỹ nhân hỏi lấy lại tinh thần lý tố khanh ngơ ngác nhìn hắn ngươi là thế nào nghĩ ra được con đường này dùng đ â u góc trân vọng lạnh nhạt nói lý tố khanh vừa muốn nổi giận nhưng rất nhanh liền tự hành áp chế lại những ngày huyền chi lại huyền càng n ộ bản thân liền khó nói lên lời chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời coi như hắn thực sự nói thật đi lý tố khanh sẽ không biết trân vọng vì nhiều đi cái này hai trọng núi lộ trình đi nhiều ít đường q u a n co bỏ ra dỏm g ã m ư ơ i sáu năm ngươi hạ cấp đối ngươi có được hay không trân vọng lần đầu tiên lộ ra một vòng tiêu dung lý tố khanh chém đinh chặt sát hồi đáp có phương pháp này lắng động ta đưa thân huyền ý cảnh thời gian sẽ cực kỳ giảm bớt trân vọng khẽ vất c ằ m hô m ộ t hơi hắn sở dĩ đem cái này đọc môn bí pháp truyền thụ cho lý tố khanh tự nhiên là tư tâm của mình đến một lần thừa ân quá nặng trân vọng như gánh vác bao khỏa không quá dễ chịu cử động lần này coi như giảm bớt bao khỏa trọng lượng cùng nhau đi tới lý tố khanh cho hắn ân huệ hắn đều nhớ rõ ràng đây đều là cần phải trả thì như khí huyết võ thai hai cảnh công pháp có lẽ ở trong mắt người khác cái này hai môn công pháp chung vào một chỗ giá trị Cũng cái không bằng n à trước a c khi ê n đi thời n Nguyên h Thanh t khắc lý tố khanh ý vị thâm trường nói ra hy vọng ngươi đưa thân khí hải cảnh có thể so sánh ta đưa thân huyền ý cảnh nhanh chuyện tất nhiên trân vọng đột nhiên nói lý tố khanh cả giận nói ngươi liền không thể khiêm tốn một chút khí h ả i cảnh quan hải hoàn toàn không phải sơn xuyên cảnh có thể so sánh ngươi phải làm cho tốt thẻ một đoạn thời gian chuẩn bị không giống ta tích lũy lắng động đã một năm đơn giản là cầu cái nước chạy thành sông mà thôi nhìn xem đã tính t r ư ớ c lý tố khanh trần vọng không dám phá hư phong cảnh địa phản bác liên tục xác nhận người khác không biết là hán sơn xuyên cảnh đã lắng động vài chục năm đợi đến lý tố khanh vừa đi trần vọng liền n u ố t vào hai cái kia cao cấp bảo dược vẫn là tiêu chuẩn cựu thiên trích tinh đan hương vị rất chính hiệu quả càng tốt hơn sau nửa canh giờ rốt cục tiêu hóa h ế t một điểm cuối cùng dược hiệu trần vọng tâm niệm vừa động mở ra bảng trước mắt càng ộ điểm hai điểm ngươi bắt đầu hướng phía thánh nguyên thanh thiên quyết tầng mười một trước núi tiến con đường này là ngươi tự mình mở ngươi hành tàu ở phía trên vô cùng thông thuận hai năm sau cảm ngộ kết thúc thánh nguyên thanh thiên quyết kinh nghiệm một nghìn sáu trăm bốn mươi bốn thánh nguyên thanh thiên quyết thập trọng núi một nghìn sáu bốn bốn bốn bốn n g không không quả nhiên chia đều xuống tới một năm tám trăm điểm kinh nghiệm hai cái đan dược để hắn một năm tu hành hiệu suất tăng lên hai trăm kinh nghiệm một viên cựu thiên trích tinh đan có thể tăng lên hàng năm một trăm điểm kinh nghiệm cái hiệu quả này đã tốt vô cùng đương nhiên trần vọng thân thể của mình mình rõ ràng cựu thiên trích tinh đan cũng là có cực h ạ n nếu như một mực phục dụng cùng một loại đan d hiệu quả khẳng định sẽ càng ngày càng kém được rồi tình huống hiện tại đã so với trong tưởng tượng muốn tốt không ít t r ầ n vọng than nhẹ một tiếng cuối cùng trong lúc rảnh rỗi trần vọng cũng chỉ có thể đi hướng đại sành còn không có vào cửa liên bị từ ngoài cửa lớn đi tới dương diên cặn lại đại nhân ngươi tới được vừa vặn vừa vặn có chuyện để ngươi xử lý chuyện gì cùng thuộc hạ đi dương diên ngươi là gan như thế lớn dám nói như vậy với ta đại nhân thứ tội liên như vậy trần vọng đi theo dương diên đi tới trạm yêu phủ trước cổng chính một cỗ mộc xe dừng ở cổng chung q a n h đứng đấy dân chúng trong thành chỉ bất quá một xe b ố n phía đều bị phủ thượng quan binh bao quanh vây lại đem phổ thông bách tính ngăn cách trần vọng lập tức đã nghe đến yêu khí nguyên lai、like、tại kia m ộ t trên xe có một đầu võ thai cảnh yêu mà thi thể tại một chiếc xe một người mặc đạo bảo đạo sĩ đang cùng trần vọng dưới tay sai dịch miệng kể ra tình huống tốt ghi chép trong danh sách đạo sĩ kia cho trần vọng cảm giác đầu tiên chính là có chút là lạ sắc khí có thửa tự nhiên không đủ nếu không phải người mặc đạo bảo sau lưng có thanh kiếm gỗ đạo thật không giống như là người trong đạo môn đây là chuyện ra sao trần vọng hỏi đứng ở một bên dương diên giải thích nói đạo sĩ kia là hình đạo sơn đạo sĩ môn ph chủ trương xuống núi chém yêu cho nên trong môn đạo sĩ nhiều n u ô i có một chút lệ khí cùng thanh tịnh tự nhiên nói cửa đi ngược lại trên giang hồ bằng hưu không ít bất quá lại bị đạo môn bài xích cái này giang hồ môn phái một khi làm chuyện tốt đều sẽ chủ động tìm tới nơi đó chạm yêu phủ ghi chép chiến công hình đạo sơn c h â n vọng rất nhanh liền giật mình hắn biết môn phái này ngay tại phong sa quận nghe nói hồi trước sinh linh môn sự kiện còn ra mặt giúp một chút chuyện nhỏ hình đạo sơn thế lực không nhỏ từ trên tình báo nhìn sơn chủ chính là một sơn xuyên cảnh viên mãn góp h u cho nên đây là tới kết án trân vọng lại hỏi đúng kết án không đều cần trải qua đại nhân ngại tay sao án này không nhỏ lại là chúng ta chấn yêu ti tốt minh h i ế u đối phương cũng có việc gấp không thể lưu lại quá lâu cho nên liền ưu tiên xử lý việc này trân vọng chậm rãi tiến lên đám người tách ra nhường ra một con đường ngay tại ghi chép tình trạng thủ hạ cùng hô lên trần đại nhân tốt trần đại nhân danh tự đoạn này thời gian thế nhưng là chuyển khắp chúng ta phong xa quận a người nào không biết lý tướng quân dưới tay ra ngài dạng này manh nhân b ậ n đạo đạo hiệu thường tĩnh gặp qua trần đại nhân hình đạo sơn đạo sĩ cười nói trân vọng cười gật gật đầu lấy đó đáp lại hắn mắt nhìn ghi chép bên trên nội dung híp hít mắt bạch trạch m ư ơ i một năm đầu tháng ba bạch vân huyện ngoài có đầu chiếm cứ m ư ơ i ba năm yêu ma bị thường tĩnh đạo nhân c h é m giết bạch vân huyện một đầu chiếm cứ m ư ơ i ba năm võ thai cảnh yêu ma ta làm sao không biết chương chín mươi một áo gấm về quê chương chín mươi một áo gấm về quê thương tĩnh đạo trưởng ngươi nói bạch vân huyện là cái nào bạch vân huyện trân vọng hít mắt thương tĩnh đạo nhân khẽ cười nói trân phó tướng lời ấy ý gì phong xa quận địa phương không nhỏ nhưng bạch vân huyện chỉ có một chỗ liền c u n g binh liền huyện liền nhau bất quá bị thập vạn đại sơn ngăn cách dẫn đến danh khí không vang trân vọng đâu còn không biết đạo nhân này trong miệm bạch vân huyện đúng là mình mấy tháng chưa từng trở về quê hương nhưng bạch vân huyện thập vạn đại sơn phạm là thật có võ thai cảnh yêu ma cũng không tới phiên kia bốn nhà yêu tộc làm lớn là mạnh hắn cũng không có khả năng lấy sức một mình lật tung bạch vân huyện mắt thấy trần vọng không nói lời nào t h ư ờ n g t ĩ n h đạo nhân coi như là hắn chấp nhận tiếp tục cho sai dịch ghi chép quá trình rất nhanh t h ư ờ n g t ĩ n h đạo nhân liền đem việc này giải quyết đem yêu tộc thi hài cho trạm yêu phủ tự động rời đi trần vọng gắt gao nhìn chằm chằm đạo sĩ này bóng l ư n g rời đi ánh mắt hiện lên một vòng hỏa diễm quang huy nhật quang tuần liệp ngưng tụ tại một điểm trực tiếp xem thấu người này ngang ngược hung áp tàn bạo các loại tâm tình tiêu cực đập v à mặt tựa như là bình thường sẽ không hiện lộ chỉ khi nào hiện hiện tất nhiên là ngập trời hay l á m dù là hình đạo sơn đạo sĩ xuống núi trảm yêu trừ ma cũng không nên có như thế nồng đậm tâm tình tiêu cực sơn xuyên cảnh hậu kỳ trân vọng thầm nghĩ trong lòng cái này hình đạo sơn có gì đó quái lạ nhưng hắn hiện tại không có cách nào tại không có chứng cớ tình huống dưới trắng trận đối phó hình đạo sơn dù sao cái này giang hồ thế lực mười phần thân cận t r â n yêu ti người ở bên ngoài xem ra đã rất có vài phần chó săn ý tứ nếu là không có bằng chứng giết người sẽ chỉ làm lòng người ly tán sau này đâu còn có người nguyện ý phối hợp trấn yêu ti trân đại nhân trân vọng lấy lại tinh thần mới phát hiện yêu mà kia thi thể đã bị trở đi ta không sao các người đi làm việc đi được trần vọng quay đầu nhìn về phía dương diên ngày mai ta muốn nhìn thấy có quan hệ với hình đạo sơn hết thẻ tình báo còn có sau này một đoạn thời gian cho ta nhìn chằm chằm môn phái này nhưng cũng không cần quá trắng trợn nói xong trần vọng quay người rời đi dương diên sờ lên cái hót có chút không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là làm theo dù sao trần đại nhân nói qua để hắn làm cái gì liền cứ việc đi làm dương diên động tác rất nhanh ban đêm một phần có quan hệ với hình đạo sơn tài liệu cặn kẽ đặt ở trần vọng trên bàn ngay v ọ n đem lúc đó hình đạo sơn chính là ngay cả võ thai cảnh võ phu đều không có nhưng trong núi lại có một môn một mươi phần không tệ công pháp tự nhiên là bị thế lực khắp nơi ngấp nghẽ nhiều năm qua trinh chiến không ngừng có thể nói thương cân động cốt nhưng mà cái này một tình hình tại tám năm trước triệt để thay đổi hình đạo sơn ra một vị tư chất ngút trời cao nhân không chỉ dựa vào mượn sư chuyển pháp cửa thuận lợi đưa thân sơn xuyên cảnh hơn nữa còn đem cửa bên trong công pháp tiến hành cải thiện đến tận đây hình đạo sơn thực lực tổng hợp đột nhiên t ă n g mạnh ngắn ngủi mấy năm liền thành phong xa quận nhất lưu thế lực quật khởi hình đạo sơn không có tìm đã từng cựu ra kết tân đoán mà là chủ động chịu thua cho đủ địch nhân mặt mũi môn nhân cũng chính là lúc này bắt đầu tấp nập g xuống núi đi lại chảm yêu trừ ma nhìn từ đầu tới đôi trân vọng chỉ có thấy được hình đạo sơn một cái hình tượng người hiền lành dùng đức báo đức lấy ơn ba hoán không chỉ có như thế còn nguyện ý vì triều đỉnh phân hưu mẹ nó dạng này môn phái đơn giản chính là trấn yêu ti tâm tâm niệm niệm minh h i ế u nhưng càng là như thế trân vọng thì càng cảm thấy kỳ quái dạng này môn phong không nên xuất hiện thường t ĩ n h đạo sĩ dạng này người mà lại yêu ma xuất hiện tại bạch vân huyện căn bản chính là hoan ôn bọn hắn đang tận lực lén gạt đi cái gì xem ra có cần phải đi một chuyến bạch vân huyện trân vọng cao mày bạch vân huyện trung quy là quê hương của hắn bây giờ cũng là chém yêu phó tướng đương nhiên muốn xen vào bên trên một ống bây giờ đi hình đạo sơn sơn chủ rõ ràng là một sơn xuyên cảnh viên mãn võ phu cũng là trong truyền thuyết tên kia thiên tri kiêu tử từng có người cười nói nếu không phải người này không có khí hải cảnh công pháp chỉ sợ hiện tại đã cùng các quận trạm yêu tướng đứng sóng vai một đêm chưa ngủ phía đông thần hy chậm rãi dâng lên nhu h ò a ánh nắng thuận cửa sổ vẫy xuống tiến gian phòng t r ầ n vọng chừng trong mắt n ằ m thẳng trên giường tính một cái canh giờ lập tức đứng dậy xuất phát đại sảnh trạm yêu phủ công sự ít thời điểm rất ít nhiều thời điểm thì rất nhiều mà bây giờ hiển nhiên là thời buổi rối loạn cho nên đám người trong khoảng thời gian này có thể nói là đi sớm về tối loay hoay quên cả trời đất không ít người nhìn thấy trần vọng đều mặt lộ vẻ kinh ngạc dĩ vang cái giờ này trần đại nhân đánh giá còn tại khỏ k h ngủ say đâu làm sao hôm nay sớm như vậy dương diên chuẩn bị xe t r ầ n vọng đứng tại cổng không có đi vào mà là hướng về phía bên trong dương diên phân p h ó nói cái sau n g ờ n người đại nhân người muốn đi đâu ngươi hỏi được nhiều lắm đại nhân ngươi đi lần này chúng ta chẳng phải là rắn mất đầu t r ầ n vọng mở ra lòng bàn tay đem thân phận lệnh bài bên trong một viên con dấu đem ra ném cho dương diên ta không có ở đây đoạn này thời gian liền từ dương diên đến kết án con dấu đám người hai mặt nhìn nhau đây là muốn đương vung tay t r ừ quỹ ừ n trân vọng nhũ nhũ mày dương diên lập tức đứng d ậ y cái mông d ư ớ i đáy ghế bởi vì dùng quá sức hướng về sau sụp đổ vị này giáo uý hấp tấp địa chạy ra cửa bên ngoài ngoan ngoãn cho trần vọng chuẩn bị xe trần vọng lên xe ngựa đại nhân đi đâu bên ngoài xa p h u hỏi bạch vân huyện sau năm ngày thập vạn đại sơn bên trên g ặ p gành đường núi ngồi ở trong xe ngựa trần vọng từ từ mở ra bảng trước mắt c ả m nội điểm sáu điểm ngươi bắt đầu hướng phía thánh nguyên thanh thiên quyết tầng mười một chiếc núi tiến phương pháp này yếu nghĩa đã sớm nắm giữ tại tâm mới vận hành pháp môn mặc dù hơi có vẻ không lưu loát nhưng chưa từng xuất hiện vấn đề ngươi làm từng bước tiến hành lấy tu hành sáu năm sau. c ẳ n g ngộ kết thúc thánh nguyên thanh thiên quyết kinh nghiệm 4.307 t h á n h nguyên thanh thiên quyết tầng 11 núi 1.307, 4.000. b t r ă n h â n vọng chậm rãi thở ra một hơi dài đại nhân có chút việc khả năng đến chỉ h o á n một chút xe ngoài cửa phu nói tại xe ngựa phía trước một đầu gấu ngựa ngạo nghệ đứng s ư ớ n g s ư ớ n g mặt mũi tràn đầy hung thần áp sát mà nhìn xem qua đường xe ngựa không cần ngừng một mực đi đường trân vọng lắc đầu bàn tay từ cửa sổ d ỗ i ra con ngón b ú n ra một vòng hạo nhiên cơ khí l ạ nhiên không một tiếng động phun ra ngoài、Phúc. đầu kia gấu ngựa trực tiếp bị nổ đầu ứng thanh ngã xuống đất sa phu ha to miệng cuối cùng cũng không nói thêm cái gì mặc dù là một đầu còn chưa nhập cảnh giá thú nhưng hắn cũng không thấy rõ trần đại nhân l à như thế nào chém g i ế t này yêu từ khi trần vọng đem thập vạn đại sơn tứ đại yêu tộc dọn dẹp sạch sẽ về sau trong núi nhập cảnh yêu ma liền lộ ra trung thực bàn phận rất nhiều mùa xuân bạch vân huyện không có mùa đông lúc tuyết lớn mê ngông nhiều hơn mấy phần mẫu xanh biếc xuân về hoa nở cũng mất yêu ma quấy n h i ề u bách tính hạ điền trồng trọt không cần như vậy trong lòng run sợ trong huyện vũng bùn con đường bên trên một chiếc xe ngựa chạy qua Cuối c ù n trần g t u vọng chầm rãi đi xuống xe nhìn về phía tổ trạch vừa mới qua đi hai tháng làm sao có loại áo gấm về quê ảo giác tiểu trần một tiếng mang theo một chút không dám tin kêu gọi từ phía sau chuyển đến lớn mật võ thai cảnh sa phu quay đầu hướng về phía phụ nhân quát t h ầ n vọng khoát tay áo ra hiệu sa phu không cần như vậy đại kinh tiểu quái quay người đi đến vương liên trước mặt cười nói vương di Hồi trần, trần. trần vọng xuất ra vài chỗ đặc sản cho vương liên yên tâm đi vương gì những ngày qua ta sống rất tốt không cần lo lắng thật rất tốt rất tốt vương liên như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra tiến vào nhà biết thật vất vả trở về một chuyến trở ngươi chu t h ú c hái thuốc trở về h ả o h ả o ăn bữa cơm được sau đó trần vọng đẩy ra ra môn nóc nhà động đã bị tu b ổ trong phòng không nhiễm trần thế đồ vật còn tại tại chỗ bày ra hiển nhiên là có người định kỳ tỉ mỉ quét dọn ra môn của hắn chìa khóa liền cho chu phúc văn một nhà ban đêm chu phúc văn nhìn trần vọng trở về hồng quang đầy mặt la hét muốn uống rượu đương nhiên cuối cùng không uống thành trần vọng nói đơn giản một chút tại trần yêu t i tình huống để cho hai người đều cảm thấy hắn tại ti bên trong lẫn vào rất không tệ nụ cười trên mặt càng sâu mắt thấy thời cơ phù hợp trần vọng mở miệ hỏi chu、thuốc. gần nhất có hay không đạo sĩ đến trong huyện chúng ta làm qua cái gì chu gia vợ chồng biến sắc thần sắc có chút không được tự nhiên ta hiện tại là có quan thân người không ai dám đụng đến ta trần phong nói chu phúc văn do dự một chút than nhẹ một tiếng hồi trước xác thực có một nhóm đạo sĩ tới qua chúng ta nơi này tự xưng là hình đạo sơn m ô n nhân cái danh này trong huyện một chút đại hội nhân gia đều nghe nói qua thế là đoàn người l i ề n tin phía sau những đạo sĩ t i ê u đánh lấy các loại ngụy trang để trong huyện mọi người nhao n h a u đi theo đám bọn hắn đi hướng bên ngoài nói là bên ngoài có cảng lớn kỳ ngộ ven đường nếu là có c ả n đường yêu ma hiện thân đều không cần lo lắng bọn hắn sẽ hỗ trợ giải quyết chân vọng hít sâu một hơi hắn biết điều này có ý vị gì yêu năm trước kia trong huyện còn có người dám ly biệt quê hương xuyên qua thập vạn đại sơn đi bình liệt huyện thậm chí chỗ xa hơn phát triển nhưng này cũng là mười một năm trước mười một năm qua yêu ma hoành hành không ít người đã sớm chịu đủ loại cuộc sống này dù là hiện tại tạm thời an toàn cũng không thể cam đoan về sau an toàn chỉ có mau rời khỏi mới có thể tránh miễn loại tình huống này hiện tại thật vất vả có loại này cơ hội tốt tất nhiên mang nhà mang người dù hắn đời trước tới nói chính là muốn đi ra thâm sơn có lẽ trong huyện còn có người chỉ muốn trông coi một m ẫ u ba phần đất ngồi đ ợ i thu hoạch ngày ngày mỗi năm lặp đi lặp lại nhưng khẳng định không nhiều không ít người mang theo người trong nhà liền theo những đạo sĩ kia đi từ nay về sau bặt vô âm tín vương liên than nhẹ một tiếng xa một chút ta không nói liền chúng ta tuyên quái ngõ hẻm vương ra k i ế hộ liền đi đến bây giờ cũng không biết đi nơi nào may mắn đằng sau tất cả mọi người cảm thấy việc này có gì đó quái lạ cũng không dám lại cùng đi theo mà những cái này đạo sĩ cũng rất nhanh liền không thấy t â m hơi trân vọng mứng mày chu phúc văn nhỏ giọng nói ra trong huyện có gia đình thân thích ngay tại bình liệt huyện hao hết thiên tân vạc hộ viết phong thư quá khứ h ỏ i thăm trong huyện nói muốn đi bình liệt huyện phát triển đồng hương phải trăng an toàn đến kết quả không có bất kỳ cái gì ghi chép tựa như là hư không tiêu thất hả nguyên bản còn muốn để sa phu đi bình liệt huyện điều tra một phen những người kia là thật không nữa ra khỏi núi tiến vào thành n g h e xong lời này trần vọng liền biết có thể tiết kiệm đi cái này trình tự c h ú thúc sáng sớm ngày mai người d ẫ n ta đi một chuyến những cái k i a đạo nhân thường xuyên đi đường núi một cái đại khái phương hướng là được chu phúc văn không chút do dự gật đầu đáp ứng được sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng trần vọng một đêm không ngủ c hai ú Phúc văn lên phụ trách h Cóng c Văn lên ứ dược t đại là、không. Hai chú cháu sóng vai mà đi cùng nhau lên núi đương nhiên còn có cái theo sau lưng cách đó không xa võ thai cảnh sa phu từ lên núi một khắc này bắt đầu trần vọng liền đem nhật quan g tuần l i ệ p hiệu quả phát huy đến phổ biến nhất khoảng cách phương viên một dặm bên trong hết t h ả tà ma y ê u m a chỉ có lộ ra nguyên hình từ đầu đến cuối đi theo trần vọng hậu phương vài chục trượng bên ngoài võ thai cảnh sa phu từ trạm yêu phụ xuất phát đến bây giờ đều là không hiểu ra sao tối hôm qua nghe đại nhân tựa hồ đối với kia hình đạo sơn có chút khác tâm tư chỉ là hắn không biết đây bắt đầu nói từ đâu bất luận là từ lâu nhìn hình đạo sơn đều là bọn hắn c h ấ n yêu ti bằng hưu về phần h a m hại bách tính sự kiện đại khái là có người đỉnh lấy hình đạo sơn danh hào giả danh lừa bịp loại chuyện này nhìn mãi quen mắt hình đạo sơn đạo sĩ từ trước đến nay đi đến chính xuống núi chỉ có chém yêu trừ cái đó ra sẽ không làm việc khác giữa sân núi t r ầ n vọng bước chân đột nhiên dừng lại thế nào chu phúc văn thuận tay hái xuống một gốc dược liệu gặp trần vọng không động lên tiếng hỏi theo ta đi trần vọng sắc mặt có chút khó coi tại trần vọng dẫn đầu dưới ba người một đường thông suốt đi tới một chỗ trong sân động còn chưa đi vào sân động phô thiên cái địa mùi hôi thối tràn ngập giữa khu rừng đây là mùi vị gì chu phúc văn sắc mặt đại biến che mũi nói người chết hương vị t r ầ n vọng bộ pháp kiên định một bước bước vào trong sân động trong sân động thi hại khắp nơi những người này quần áo tạ tơi t ử trạng thê thảm bất luận nam nữ đều thành tây khô thượng như là bị người h ú t tan t i n h khí trí tử loại thủ pháp này cùng xà yêu hoặc là huyết yêu giống nhau y hệt nhưng trần vọng biết việc này cũng không phải là yêu ma gây nên đây là ma công cùng yêu ma cần hấp thu nhân c h i tinh huyết khí tức tả ma ngoại đạo những này bạch vân huyện b á c tính đều là bị người dùng tới làm làm tu luyện ma công chất dinh dưỡng chu phúc văn bờ môi phát tím trên mặt không còn nét người từ những cái k i a tản mát di vật nhìn lại hắn đã nhìn ra đều đã nhìn ra những người này đều là cùng hình đạo sơn đạo sĩ rời núi đi bên ngoài dốc sức làm đồng hương người bọn hắn làm sao lại biến thành dạng này trân vọng đối với cái này sớm có đón trước cũng không cảm thấy thế nào ngoài ý muốn đông nhiên nịu n h ư mày nhìn về phía trước còn có người sống chỉ gặp chỗ sâu bên trong một thân ảnh đông nhiên vọt tới trước mà đến cầm trong tay trường kiếm một kiếm đánh xuống ở đâu ra tạp chủng đã để ngươi nhìn thấy vậy liền đi chết ấm vang trường kiếm tại trần vọng trên thân kéo ra một đoàn lộng lấy hoa hỏa chi sau、so、đột nhiên đứt gãy võ thai cảnh võ phu trần vọng tiện tay đem đối phương nắm chặt ra một tay lấy người này ném ra ngoài động bại lộ tại k i a sáng phía dưới về sau sa phu liếc mắt liền nhìn ra người này là hình đạo sơn đạo sĩ đạo bảo trên thân tán phát khí thức không có chỗ nào mà không phải là xuất từ hình đạo sơn hình đạo sơn đạo sĩ cuốn quít đứng dậy liền muốn bay người chạy trốn lại bị trần vọng ấn xuống b ả vai đi theo các ngươi đi người xa xa không chỉ trong động cái này hơn ba mươi người những người khác ở đâu ngươi đến tột cùng là ai hình đạo sơn đạo sĩ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem t r ầ n vọng p hình ú c h đạo sơn đạo sĩ kêu rên kêu to chỉ gặp hắn cánh tay phải bị trần vọng lấy man lực cưỡng ép xé rách xuống tới ta hỏi ngươi lời nói ngươi trả lời là được cái khác nói nhiều một câu thiếu một một tay t r ầ n vọng hiếp mắt đạo sĩ mồ hôi đầm địa giống như nhìn giống như ma quỷ nhìn xem t r ầ n vọng run run dày dày nói trong núi còn có nơi khác địa phương dẫn đường vâng đạo nhân hành tàu ở phía trước túi đầu giấu ở bóng ma hạ gương mặt kia lấp loẹ không yên trong mắt lại đều làm điểm ai trường lão ngay tại phía tây chỉ cần đến bên kia nhất định phải cái này tạp thoái sống không bằng chết một cái không biết chỗ nào nhảy ra đứa nhà quê cũng dám nhúng tay việc này tay cụt mối thủ hôm nay tất báo chương chín mươi ba trà r a manh mối chương chín mươi ba trà r a manh mối tại thập vạn đại sơn bên trong tổng cộng có hai nơi bị coi như hình đạo sơn chỗ tu hành t r ầ n vọng tìm tới chỗ kia quy mô nhỏ nhất tại tên kia hình đạo sơn đạo nhân dẫn đầu dưới mấy người thuận đường núi từng bước lên cao càng ngày càng tiếp cận ngọn núi này đỉnh núi tên kia hình đạo sơn đạo nhân đã bị trần vọng trấn áp phế bỏ tu vi biến thành người bình thường để bảo đảm chu phúc văn an nguy trần vọng nửa đường để dừng bước lúc này phụ trách giam đạo nhân chính là võ thai cảnh sa phu càng l à trở về nghĩ sa phu thì càng giật mình suy nghĩ hồi lâu sa phu vẫn là nghĩ không ra cái như thế về sau liền hỏi trần đại nhân hình đạo sơn tại quận bên trong tiếng l à n h đồn x a lao bách tính môn đều m ư ờ i phần tôn sùng đạo môn ngài là từ chỗ nào bắt đầu hoài nghi ta là người địa phương trân vọng l ệ n h nhạt nói sa phu yên lặng hắn mới nghĩ đến cái tầng quan hệ này người địa phương làm sao lại không rõ ràng bản địa yêu ma chính là từ kia một bộ tìm tư bắt đầu hình đạo sơn liền bước lên con đường cùng pham la đổi thành một đầu khí huyết cảnh yêu ma đều không đến mức bị trần vọng như thế hoài nghi trên đỉnh núi khi mọi người đặt chân quắt to một tiếng chuyển đến vô thiên ai bảo ngươi lên núi theo vô thiên đạo nhân đi lên đỉnh núi là một bộ đồ đen trần vọng ngắm nhìn bốn phía tổng cộng có bốn tên đạo nhân ba tên võ thai cảnh một sơn xuyên cảnh lúc này bốn người này trong tay đều mang theo một người liên tục không ngừng địa hấp thu chất dinh dưỡng bốn người kia ra mặt lõm vẫn còn chưa chết chỉ là thống khổ không chịu nổi nhìn về phía trần vọng kia từng đôi bình tĩnh đến dọa người con ngươi rốt cục sinh ra một chút hy vọng trừ cái đó ra bốn phương tám hướng khoảng chừng bảy tám chục cỗ thây khô hoành bảy tám dựng thẳng địa nằm ở phía xa có một cái gỗ làm chết lồng phía trên còn giam giữ lấy bảy tám tên người sống lao nhân hải tử nam nữ đều có nhìn thấy k i a một bộ đồ đen có người lên tiếng kinh hô trần vọng cứu lấy chúng ta chúng ta không muốn chết ở đâu ra đứa nhà quê ngay cả vô thiên đều đưa tại trong tay của ngươi xem ra có mấy phần bản sự ở giữa tên kia lớn tuổi nhất đối phận cao nhất sơn xuyên cảnh võ phu cắn một cái vào người trước mắt cổ gặm k ố i tiếp theo huyết đ ụ kia sống không bằng chết người bình thường trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử thương thanh đạo nhân hình đạo sơn thường tử bối phận là ngươi đi trân vọng đối hình đạo sơn tài liệu như lòng bàn tay tại hình đạo sơn trước mắt bối phận cao nhất là thường chữ lót tiếp theo là bối chữ vô nhỏ nhất thì là thủ chữ lót thường thanh đạo nhân cười lạnh một tiếng không nghĩ tới đối với chúng ta hình đạo sơn vẫn rất hiểu rõ đó chính là không có tìm n h i ề người trân vọng tự lẩm bẩm đinh linh linh gió núi thổi qua trân vọng bên hông thân phận lệnh bài cùng vò đau đụng nhau phát ra dễ nghe hềm thai thanh âm Chân người chân Người người yêu yêu ti. ti là Hướng phù í a đao rút ra, ngàn đao quang bắn ra mà ra. Trần giết tới. Trần ti thêm chết. Trần tiêu rút Vọng đánh Ngươi người, càng đáng Vọng long ngàn vạn bắn đem h mà mà là yêu p bình đại thiên đao kia ba tên còn tại giữa không trung đạo nhân tại lăng lệ đao quang hạ trong nháy mắt hóa thành một miệng t h ư ơ n g thanh đạo nhân con n g ư ơ i đột nhiên co lại đột nhiên đứng dậy chỉ là hắn mới vừa vặn đứng dậy hơn mười t r ư ợ n g bên ngoài trần vọng dùng tốc độ khó mà tin nổi đi vào trước mặt hắn trần vọng bắt lấy người này cổ ngang nhiên hướng mặt đất nện xuống hắn đường đường sơn xuyên cảnh võ phu vậy mà không thể chống đỡ một chút nào anh. vừa xuống đất lại bị nhấc lên trần vọng lại lần nữa phát lực tiếp lấy nệ xuống l i ê n như vậy thường thanh đạo nhân bị trần vọng coi như một cái đồ chơi phản phản phục phục đánh mặt đất mấy chục lần về sau đường đường sơn xuyên cảnh võ phu đã máu thịt bé bét chỉ lưu lại lấy một vòng ý thức ta sẽ không để cho ngươi chết ngươi có tác dụng lớn trần vọng thoại âm rơi xuống thường thanh đạo nhân cũng cảm giác được vùng đan điền truyền đến một cô toàn tâm đau đớn cùng tiêu đốt cảm giác một quyền trọng thương đan điển trong khoảnh khắc một thân sơn xuyên cảnh tu vi như hồng thủy vỡ đê bất luận thường thanh đạo nhân làm sao ngăn cản đều chỉ có thể trơ mắt nhìn mình vất vả tu hành mà đến đạo hạnh mắt t r ầ n có thể thấy địa trôi qua mặc dù đan điền còn chưa hoàn toàn vỡ vụn nhưng thường thanh đạo nhân cảnh giới đã rơi xuống đến võ thai cảnh sơ kỳ nếu là trong một tháng không thể chữa trị đan điền một thân tu vi sẽ triệt để về không biến thành người bình thường xúc sinh ta muốn giết ngươi ngươi có biết hay không ta vì đi đến một bước này bỏ ra nhiều ít cố gắng xa xa võ thai cảnh xa phu mặt mũi tràn đầy p h ẫ n hận là cầm nhiều ít cá i nhân mạng mới đúng trần vọng lui trở về xa phu bên người lúc này vô thiên đạo nhân mặt sám như cho mặt mũi tràn đầy khó có thể tin m ã nhìn xem trần vọng làm sao có thể liền trưởng lão đều không phải là đối thủ của người này không không đúng bây giờ không phải là thời điểm nghị cái này ta phải sống sót ta muốn sống sót đại nhân ta muốn còn chưa nói ra miệng một đoàn máu tươi phun ra ngoài trân vọng một đ a o cắt ra đầu của đối phương vô dụng liền có thể chết đi ngươi đi đem người cứu ra trân vọng phân phò nói võ thai cảnh sa phu liên tục xác nhận chuyện cho tới bây giờ hắn đâu còn nhìn không ra hình đạo sơn chân diện mục nhưng so với hình đạo sơn chính tà tương phản hắn càng thêm sợ hai thán phục tại trần phó tướng chiến lực người trưởng lão kia dù sao cũng là sơn xuyên cảnh hậu kỳ thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có liền chết Bạch Vân trần vọng đem thường thanh đạo nhân đánh ngất x ỉ u ném vào toa xe sau đối vương liên một nhà nói ra ta còn có chuyện quan trọng mang theo lần sau trở về mới hào hào ngốc một hồi có việc ngươi liền bận điệu tiểu tử ngươi hiện tại là tiền đồ cứ việc hướng mặt ngoài sông chu phúc văn vượt lên trước một bước vỗ bộ ngực cười nói trần vọng có thể có hôm nay cảnh ngộ hắn đánh đáy lòng vui vẻ đứa nhỏ này từ nhỏ đã khổ hiện tại rốt cục hết khổ xe ngựa chạy chậm rãi hướng phía bên ngoài mà đi ngồi ở trong xe ngựa trần vọng lấy ra một bản từ gia thư tịch thanh tịnh tử công trần vọng đương nhiên nghe qua công pháp này danh xưng chính là hình đạo sơn quyển kia trấn sơn chi bảo môn công pháp này bị người ra công qua gia nhập rất nhiều tà ma đường đi thì như hút người tinh khí hoặc là uống máu dưỡng khí thậm chí còn có nấu người mà ăn đủ loại cực kỳ tàn ác tu hành phương thức đều là tại vốn có trên cơ sở gia nhập thanh tịnh từ cơ công ma đạ bản chưa nhập môn thanh tịnh từ cơ công chưa nhập môn chỉ là nhìn thoáng qua trần vọng liền thu tâm mắt lại Cái n à thừa dịp yêu năm đại loạn đục nước n g ỏ cỏ tốt một cái hình đạo sơn ăn người không thể so với yêu ma ít t r ầ n vọng có chút cười lạnh một tiếng vừa vặn thừa cơ hội này diện hình đạo sơn nhìn xem có cái gì trước đó đổ vật biến hóa để cho bản thân sử dụng đầu tiên là lợi mình tiếp theo là lợi người Cả hai đều có, chương Cuối cùng hai không sao đều vì làm, 94. trong h h khí hải cảnh. Chương thành khí hải cảnh. à n cùng Đương cuối 94, t ầ lần n Vọng nữa chân ngày. một trở thi, t lại OT, đã lại là sau r yêu đã đại sảnh trần vọng vừa x à i bước qua cửa đi vào dương diên gần nhất hình đạo sơn có hay không động tác trước đây trần vọng liền đã dặn dò qua dương diên nhất định phải làm cho người nhìn c h ầ m c h ầ m hình đạo sơn dương diên gãi đầu một cái nói ra gần nhất chúng ta phong xa quận một chút võ đạo danh môn cùng giang hồ môn phái nhóm dựa theo lệ cũ tới một trận tụ hội lấy tên đẹp là cái gì anh hùng thiên hạ yến kỳ thật cũng liền như thế Chúng t trợ trợ đại nhân trong ngươi mặc dù phù hợp tuổi trẻ cái này một tiêu chuẩn nhưng lấy thực lực ngươi đi chơi vậy quá không giản lý cái này mong ngờ công phu tăng trưởng không y tá chân vọng mặt ngoài lắc đầu ta đối cái này không hứng thú hình đạo sơn đạo nhân cũng sẽ đến a bình thường tới nói đều là thế lực khắp nơi bề ngoài nhân vật coi như không phải nhất môn c h i chủ cấp bậc nhân vật tự mình đến chí ít cũng nên là quyền cao chức trọng cao tầng gặp mặt dương diên thành thật trả lời dạng này là đủ rồi trân vọng nhẹ gật đầu không chỉ là dương diên những người còn lại cũng đều không hiểu ra sao mọi người đều biết trần đại nhân muốn nhìn chằm chằm hình đạo sơn nhưng chuyện này quá kỳ quái êm đẹp d á m thị người ta làm cái gì ngoài cửa võ thai cảnh sa phu áp tại thường thanh đạo nhân tiến đến sa phu một tay lấy vị này hình đạo sơn cao nhân vứt trên mặt đất không quên hướng trên người đối phương nói ra nước bọt cuối cùng hướng về phía trần vọng chắp tay quay người rời đi đám người hai mặt nhìn nhau đây không phải hình đạo sơn thường thanh đạo trưởng vì sao trần đại nhân sẽ đối với ra tay cảm thụ được sao trần vọng nhìn về phía dương diên đừng nói là sơn xuyên cảnh trung kỳ dương diên còn lại võ thai cảnh võ phu đều thấy vô cùng rõ ràng ẩ n chứa hung lệ tàn bạo t à môn khí huyết tại thường thanh đạo nhân trên thân tàn ra đây là nốt u người khí huyết tu luyện ra được cảnh giới mới có đặc thù dương diên hoảng sợ nói đám người mặt mũi tràn đầy hãi nhiên thế nhưng là cái này sao có thể không có gì không thể nào trần vọng lạnh nhạt nói thương thanh đạo nhân gắt gao nhìn chằm chằm trong mắt tràn ngập ngập trời oán niệm trần vọng ngươi đổi u tận giết tuyệt ngươi chết không yên lành bạch vân huyện mấy vạn nhân khẩu ta bất quá ăn mấy chục người mà ngươi lại muốn đưa ta hình đạo sơn mấy trăm người vào chỗ chết trần vọng tiện tay đem nó đánh n g ấ t x ỉ u cái này nịch thiên ngôn luận hắn nghe không ít đánh n g ấ t x ỉ u chính là trần vọng không có cái kia tâm tình tranh luận cũng không có cái kia một mép đại nhân liền đêm mai anh hùng yến trong thành tử yến lâu cử hành dương diên nói bổ sung cho tới bây giờ đám người đâu còn có thể không hiểu cái này hình đạo sơn đem bọn hắn tất cả mọi người mơ mơ màng màng đem người này cho ta xem trọng trời tối ngày mai liền dựa vào người này nói xong trần vọng quay người rời đi tại từ bạch vân huyện đến trạm yêu phủ trên đoạn đường này trần vọng liền đã nghĩ thông suốt huỳnh đạo sơn những năm gần đây nóng lòng trạm yêu trừ ma thành lập cực tốt danh tiếng lấy được trấn yêu ti tín nhiệm mục đích không thuần những n à y ma nhân chuyên môn chọn lựa một chút xa xôi địa khu tiến hành khống chế đầu tiên là ăn người lại bắt một đầu cảnh giới không thấp yêu ma đến quãng nồi đưa cho trấn yêu ti dùng cái này đến che giấu thai mắt n g i để trấn yêu ti không đi truy cứu loại kia địa phương nhỏ mà lần này cũng giống như vậy nếu như không phải địa điểm là bạch vân huyện liền ngay cả trần vọng cũng không thể phát hiện bởi vì hình đạo sơn đạo sĩ kia xóa lệ khí ẩn tăng đến cực sâu cơ hồ là chỗ s â u nhất dù sao nhật quang tuần l i ệ p mặc dù cảm giác lực mạnh nhưng muốn chỗ sâu dò xét một người khí tức cần tập trung chân khí bản thân trần vọng cũng sẽ không vô duyên vô cớ dò xét một người khí tức bản nguyên tiếp xuống liền xem ngày mai buổi tối trong phòng trần vọng mở ra bảng trước mắt cảm n ộ điểm năm điểm ngươi tiếp tục tu luyện thánh nguyên thanh tiên quyết cái này đối ngươi mà nói đã không có bất luận cái gì độ khó kém cũng chỉ là thời gian ngươi quyết định mở ra bế quan nhất cổ tác khí bốn năm sau c ẳ n g nộ kết thúc thánh nguyên thanh thiên quyết kinh nghiệm 2822 t h á n h nguyên thanh thiên quyết thập nhị trọng núi quy chân theo b ả n g bạc chân khí không ngừng tăng trưởng rất nhanh c h â n vọng cũng cảm giác được tự thân khí tức đi tới một cái điểm tới hạn tựa như trước mặt hắn có một toàn núi lớn chân khí của hắn như là dòng lũ sóng cả mánh liệt hướng phía đại sơn đánh tới tựa hồ chỉ cần có thể đánh vỡ ngọn núi lớn này liền có thể bắt vân kiến nhật hoành theo đại sơn đổ sụp đ ố n g nhiên sáng sủa chân khí như là giang lưu tràn vào trong hải dương chân khí vào biển khí hại cảnh sơ kỳ một cỗ khí tức chấn động ra đến toàn bộ c h ạ m yêu phủ đều vào lúc này hơi rung nhẹ đủ nam phủ thế nam b i ế n sắc vì sao hắn cảm thấy một cỗ cảm giác cấp bách tông bình phủ hai tỷ m ộ i nhìn nhau những mày không rõ ràng cho lắm ngay tại xử lý chính vụ lý tố khanh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trần vọng vị trí trong mắt lóe lên trấn kinh lý tố khanh trấn kinh sau khi hơi xúc động lại có chút k h n g phục xem ra cần phải nắm chặt trần vọng biết rõ đột phá của mình đưa tới động tinh không coi là nhỏ nhưng ngoại trừ lý tố khanh bên ngoài hẳn là không người nào biết là hắn đưa tới nửa ngày t r ầ n vọng thu hồi suy nghĩ trước mắt cảm nội điểm một điểm thánh nguyên thanh thiên thể nhập môn năm trăm cái này thánh nguyên thanh thiên thể cùng khổ hải tung h o à n h công là một cái loại hình đều là cực kỳ thuần chính nhục thân võ học ngũ lôi pháp thân mặc dù cũng hưu hiệu quả nhưng là cần khu động chân khí tận lực vận chuyển pháp môn để lôi đình thân trên mới có thể gia tăng lực phòng ngự của hắn từ điểm đó nhìn ngũ lôi pháp thân càng giống là một môn thuật pháp thần thông mà thánh nguyên thanh thiên thể thì không phải vậy chỉ cần tu hành liền tất nhiên là tăng cường tố chất thân thể không cần vật công nhục thân liền sẽ trở nên cực kỳ c ư n g hãn t ừ phẩm cấp nhìn lại viễn siêu khổ hải tung thành công so ngũ lôi pháp thân càng sâu một bậc trần vọng đã làm rõ ràng quy luật càng là đẳng cấp cao ngộ ra tới thần thông võ học liền sẽ càng mạnh chỉ cần thánh nguyên thanh thiên thể một thành chỉ sợ khí hải cảnh trung kỳ đều chưa hẳn là đối thủ của hắn ngươi tay bắt đầu tu luyện thánh nguyên thanh thiên thể phương pháp này cùng thánh nguyên thanh thiên quyết đồng căn đồng nguyên càng là ngươi tự hành lĩnh ngộ sáng tạo ra võ học cho nên đối ngươi mà nói vẫn không có độ khó cho ngươi thời gian viên mãn giai đoạn dễ như chở bàn tay một năm sau cảng ngộ kết thúc thánh nguyên thanh thiên thể kinh nghiệm bảy trăm chín mươi chín thánh nguyên thánh thiên thể, tiểu thành, theo thánh nguyên thanh thiên thể tiểu thành trân vọng làn ra mặt ngoài mắt trần có thể thấy lưu chuyển lên một cỗ nhàn nhạt thanh mang nhìn kỹ phía dưới thanh mang bên trong lại có bạch quang lưu chuyển quang minh l ấ m liệt trân vọng cười cười hắn tự nhận là đều không phải là người tốt vậy mà cũng có thể tu ra cái chính khí đến vậy đại khái chính là thế đạo buồn cười chỗ thiên phú ra thế cùng hết thể đây là trần vọng tại lại tới đây về sau nhất có cảm xúc một câu đương nhiên câu nói này cũng không bao quát hắn trân vọng chậm rãi phun ra một n g ụ n trọc khí mấy ngày nay tàu xe mệt mỏi nên hảo, hảo ngủ một giấc nghỉ ngơi dưỡng sức tốt đêm mai đánh nhau một bên khác, dương diên đã yên lặng đem thành viên tổ chức hơn mười người thông báo song tất trời tối ngày mai anh hùng yến một khi có động tĩnh liền lập tức đem tử yến lâu vây quanh chương chín mươi năm anh hùng yến chương chín mươi năm anh hùng yến anh hùng yến là phong s a quận một đại thể yến thường thường đều sẽ gây nên các phương thảo luận đêm nay tử yến lâu bị đông đảo thế lực đặt bao hết trong t r à n g đều không ngoại lệ đều là phong s a quận bên trong có mặt mũi thế lực thủ lĩnh gió đêm t h i tới lui tới trên đường phố có một bộ đồ đen bội đào hành tẩu trân vọng dung mạo không tính là đặc biệt xuất chúng nhưng cũng mang theo chút h n h tuấn lại thêm trên thân phát ra khí chất cũng làm cho đi ngang qua không thiếu nữ tử vì thế mà c h o n g váng tự yến lâu vị công tử này đêm nay tử yến lâu đã bị đặt bao hết nếu như ngài phải vào trận cần đưa ra thiên hạ thiếp cổng mười cái điếm tiểu nhị đem cửa ra vào phong bế nhưng phàm là muốn đi vào đều cần nghiệm chứng một phen thân phận trước mắt thiếu niên mặc áo đen này đoán chừng vẫn chưa tới hai mươi tuổi độc thân đến đây không giống như là anh hùng yến mời đối tượng cái gọi là thiên hạ t i ế p dĩ nhiên chính là cùng loại thư mời đồ vật bằng vật này mới có thể chứng minh tại anh hùng yến có một chỗ cắm rủi trân vọng nói ra ta thiên thiếp, hết, tiểu tứ, thiên thiếp, ta thể thả chưa kia không không không kệ không hạ nhưng nhị hạ chúng còn nói liền nói, ngài người nào, cũng ngài có cười có có mặc lời điếm đi là ý vừa à o v nói xong một viên vàng đóng ánh thân phận lệnh bài bị thiếu niên mặc áo đen xuất ra ngay tại tên này điếm tiểu nhị trước mặt lay động điếm tiểu nhị mặc dù không biết trần vọng là ai nhưng trước mắt cái này mai đại biểu trần yêu ti chém yêu phó tướng lệnh bài lại là nhận r õ rõ ràng s ở trần yêu ti người vì gì sẽ đến tham gia cái này anh hùng hiến xin hỏi đại nhân t ụ danh điếm tiểu nhị vội vàng túi đầu linh mọt cười hỏi ta họ trần trần vọng lệnh nhận nói họ chân phó tướng thêm chút suy tư hơn mười người điếm tiểu nhị ánh mắt đ ố n g nhiên t r ư ừ n g lớn trân vọng bây giờ phong s á t quận trân vọng tên tuổi có thể nói nổi tiếng liên tục rất yêu tâm ngoan t h ủ lạc không lưu nửa điểm quay đầu trọng yếu nhất chính là hắn thực lực biến thái trình độ đã đến không thể tưởng tượng hoàn cảnh chính là sơn xuyên cảnh viên mãn yêu ma đều không phải là thứ nhất hợp chi địch từ không có danh tiếng gì lại đến danh chân phong s á t quận bất quá một tháng thời gian mà lại danh tiếng đã ẩn ẩn che lại tại trạm yêu phủ nhậm t r ư c mấy năm tề nam phó tướng đáng tiếc là vị này trần phó tướng không quá ưa thích xuất đầu lộ diện đến mức phần lớn người chỉ là nghe nói sự tích cùng danh tự chưa từng thấy qua chân dung ta có thể tiến vào sao t r ầ n vọng ánh mắt tại mười cái sắc mặt đờ đ ẫ n điếm tiểu nhị quét một lần điếm tiểu nhị vội vàng dịch bước nhường ra một cái lỗ hổng có thể đương nhiên có thể trần phó tướng đến ta tự yến lâu là chúng ta vinh hạnh mới là tiểu nhân có mắt không biết thái sơn va chạm ngài mong rằng ngài đại nhân lớn lời còn chưa nói hết t r ầ n vọng đã thuận đại môn đi vào tự ý lâu nói chuyện điếm tiểu nhị sắc mặt cứng n ắ c có chút sợ hãi còn lại đồng bạn dùng mang theo ánh mắt thương hại nhìn xem hắm mặc dù ra ngoài bản trước chỗ nhưng va chạm trần đại nhân đoán chừng đi ngủ đều ngủ không a n ổn đi thật muốn nói đến vị này trần đại nhân không chỉ có thực lực bản thân đủ cứng nghe nói còn thâm thụ lý tướng quân ư ữ u ái dạng này người coi như muốn hủy tử hiến lâu l ã o bản ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái cổng khúc nhạc dạo ngắn đối trần vọng mà nói không tính là gì lúc này hắn đi vào trong lầu đại khái là vì nên đón anh hùng sẽ cho nên tử hiến lâu trang trí đến so thường ngày càng cho hơi vào hơn phải mấy phần vàng so lộng lẫy răng đèn kết hoa tốt một cái phung phí mê người mắt lâu một bài trí đã toàn bộ thanh không nhường ra đất chống dựa theo tình báo hẳn là dùng để làm làm lôi đài tỷ võ cho nên trần vọng thẳng lên lầu hai không ít người ánh mắt nhìn lại phát hiện trần vọng lẻ loi một mình không khỏi hơi kinh ngạc người này là ai bịch một viên đại biểu chém yêu phó tướng lệnh bài m à u và nóng g n bị trần vọng đặt ở mặt b ằ n trước mới ngoài c ử a sở dĩ trì hoãn thời gian chính là bởi vì thân phận không có bày ra đến trần vọng ghét nhất phiền phức có thể giảm bớt phiền thoái không cần thiết liền tận lực giảm bớt quả nhiên nhìn thấy cái này lệnh bài mỏ và nóng vui mừng náo nhiệt trảng diện trong nháy mắt tiến tĩnh có thể đến nơi đây không có chỗ nào mà không phải là từng cái thế lực nhân vật cao tầng trẻ tuổi một chút đoán chừng chính là thế lực khắp nơi dốc sức vun trồng tuấn n g ạ n tại các phương đại lao trước mặt hôn cái quần mặt nhưng mặc kệ là lớn nhỏ nam hay nữ vậy lúc này trợn cả mắt lên trần yêu ti chém yêu phó tướng tại phong sa quận trước mắt chém yêu phó tướng tổng cộng có bốn người nam nữ nửa nọ nửa kia tế nam bọn hắn tất cả mọi người đã gặp mặt mà trước mắt cái này chém yêu phó tướng còn rất l à mặt vậy cũng chỉ có một người trần phó tướng đám người âm thầm n u ố t nước miếng trần yêu ti người lúc nào cũng tới loại này hiến hội rồi húng chi còn là trần vọng tôn này sát thần không ít người n o nghe muốn động muốn tiến lên cái dao dù sao trần vọng quá mắt sáng từ bối cảnh thực lực tiềm lực bên trên nhìn không thể bắt bẻ cơ hồ mạnh đến mức không nói đạo lý cách ta xa một chút trần vọng n ắ m nhìn một phía tại trên người mọi người nhìn lướt qua đồng thời cũng đang quan sát hình đạo sơn đạo sĩ vị trí ở nơi nào một ánh mắt để kích động đám người mí môi một cái thu hồi tâm tư cũng bởi vì trần vọng đột ngột trình diện trang diện bầu không khí có chút xấu hổ cái này có loại trần vọng tiếp trước hát b a n họp ngồi bên cạnh một cái chính thức nhân viên k ó chịu trong đám người có người một mình thoát ly đám người cười ngồi vào trần vọng bên n g trần đại nhân một thời gian không thấy tu vi lại tinh tiến không y ta trần vọng quay đầu nhìn lại vương thường xuân thế là thu lại động thủ đổi u người ý nghĩ mặc kệ vương ra có phải hay không nghĩ đến lưng tựa hắn cây to này tốt hóng mát vẫn là không có khác dụ ý hắn cũng sẽ không đổi u người đi dù sao đang thiên kiếm cùng thần dương công mặt mũi quả thực không nhỏ hình đạo sơn người đâu so với những này trần vọng quan tâm hơn không tới trận hình đạo sơn hiện tại tiệc tối còn chưa bắt đầu đâu người đều không có đủ hình đạo sơn ở chỗ này địa vị rất cao khẳng định đằng sau mới đến vương thường xuân hồi đáp trong lòng có chút hiếu kỳ vì sao trần vọng sẽ đối với hình đạo sơn cảm thấy hứng thú trần vọng bừng tỉnh đại ngộ một cái có sơn xuyên cảnh viên mãn võ phu trấn giữ hình đạo sơn làm sao cũng nên là phong s a quận cấp cao nhất thế lực nhưng này lại như thế nào giết người thì đền mạng hình đạo sơn thường t í n h chân nhân đến không ít người ghé mắt nhìn lại chỉ gặp nơi cửa thường t í n h chân nhân mang theo hai tên môn nhân c h ậ m rãi tiến đến l ã o đạo nhân tóc trắng mày trắng lời nói giữa cử chỉ đều là phiêu nhiên tốt một bộ tiên phong đạo cốt trần vọng b ấ thanh động t sắc thường tĩnh chân nhân dẫn người đi tới lầu hai liếc mắt liền thấy bắt mắt nhất trần vọng mẩn người nhưng vẫn là tiến lên chào hỏi trần đại nhân mấy ngày không thấy từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì trừ a trần vọng gật gật đầu không nói chuyện cái này ở chung quanh người trong mắt liền rất khác nhau lúc trước trần vọng đã ban tiếng không cho bất luận kẻ nào tới gần vương gia có thể là bởi vì vương gia trước đây cùng trần vọng có gia o tình cũng bởi vậy để vô số người không ngừng hâm mộ nhưng chưa từng nghe nói qua trần phó tướng cùng hình đạo sơn có lui tới nhưng trần vọng vẫn như cũng nguyện ý cho mấy phần chút tình bọn vô hình ở giữa hình đạo sơn địa vị lại lần nữa cất cao một bậc thường tính chân nhân vừa lòng thỏ ý hãn mục đích đ ạ đến thế là liền cáo từ rời đi chờ một chút trần vọng ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lấy thân phận lệnh bài phát ra bịch bịch tiếng vang dáng vẻ lười biếm nói trần đại nhân còn có việc keng đầu tiên là bên hông long tiêu lao ra khỏi vỏ không có dấu hiệu nào đặt đặt ở thường t ĩ n h đạo nhân trên cổ trần vọng mới c h ậ m rãi nói ra tiến h lên lĩnh tội chương chín mươi sáu lộ ra nguyên hình chương chín mươi sáu lộ ra nguyên hình tiến h lên lĩnh tội t r ầ n vọng tiếng nói âm vang hữu lực lên tiếng về sau vẫn còn hồi âm tại mọi người bên thai quanh quần có ý tứ gì đây là ý gì t h ư ờ n g t ĩ n h đạo nhân m ặ t không đổi sắc quay đầu cười ha hả nói ra trần đại nhân lời này ý gì b â n đạo có tội gì t r ầ n vọng lạnh nhờ nói n g u y ê hình đạo sơn tu luyện ma công lấy chợ búa bách tính làm tu vì chất dinh dưỡng đây là một tội lại lấy chém yêu làm che lớp man thiên quá hải lựa gạt c h ấ n yêu thi này lại vì một tội vâng lời nói này có thể nói là sơn nhạc nhập vào biển cả nhấc lên sóng to gió lớn nguyên bản an tính bầu không khí trong nháy mắt trở nên lộn xộn thường tĩnh đạo nhân biến sắc hắn không biết vì cái gì trần vọng sẽ biết những nội tình này việc này thế nhưng là việc quan hệ hắn hình đạo sơn sinh tử t ô n vong thường tĩnh đạo nhân ngắm nhìn bốn phía phát hiện s á c thực chỉ có trần vọng đến cũng không có bất kỳ chứng cớ nào dám vẻ thế là thu liêm thân xác trần đại nhân người thanh danh văn dội vì chấn yêu ti lập công vô số chúng ta tự nhiên khâm phục không thôi nhưng ta hình đạo sơn những năm gần đây cũng vì chấn yêu ti hỗ trợ không ít bây giờ lại nguyên nhân quan trọng vì n g à i một câu lấy có lẽ có tội danh đến chấn áp ta hình đạo sơn ta hình đạo sơn kiên quyết không nhận cái này trướng nếu là chấn yêu ti không quen nhìn chúng ta đều có thể để chúng ta cuốn gói xéo đi mà không phải dùng loại này buồn nôn phương thức đến vũ nhục chúng ta thường tính đạo nhân rõ rạc nước bọt văng khắp nơi sắc mặt đau khổ n g h i nhiên một bộ bị người hoan hùng muốn giải oán phất hận lập tức đưa tới quanh mình người đồng tình không tệ trần đại nhân người lập công vô số chúng ta đối với ngài đều mười phần tôn trọng nhưng xin ngài cũng tôn trọng một chút chúng ta hình đạo sơn các vị đạo trưởng những năm gần đây có thể nói tận tâm tận lực vì c h ấ n yêu ti phân hưu g i ả i nạn không có công lao cũng cũng có khổ lao toàn bộ phong s a còn ai không biết hình đạo sơn môn phong chi chính trần đại nhân cử động lần này là thật để cho chúng ta thất vọng đau khổ nha tại hạ nguyện lấy đầu người đảm bảo hình đạo sơn t u y ệ t không có khả năng đi kết thương thiên hại lý nhiễu loạn trật tự hôn t r ư ớ n g sự tỉnh theo người người lên án kháng nghị vương thường xuân vị trí liền lộ ra hết sức khó xử hắn cũng có chút nghi hoặc không hiểu vì sao trần vọng sẽ như vậy hành động phải biết k h ô nhưng g có c cứ l i vậy thảo ì n h đ luận kéo dài nửa ngày càng ngày càng nghiêm trọng hình đạo sơn thường tính đạo nhân thừa thắng xông lên trần đại nhân ngươi như thế không vừa mắt ta hình đạo sơn là chúng ta chỗ nào làm không tốt t r ầ n vọng giật giật khoe miệng chấm giọng nói tất cả im miệng cho ta trang diện trong nháy mắt ta an tính lại nhưng người người đều mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ chỉ vì cầu được một cái công chính t h u y ế t pháp chưa thấy quan tài chưa đổ lệ t r ầ n vọng phất phất tay đem người mang vào thoại âm rơi xuống chỉ gặp dương diên áp lấy thường thanh đạo nhân lên lầu hai sau đó đem người ném vào trần vọng trước mặt tầm t r ầ n vọng một cước đem thường thanh đạo nhân đ u ổ i dâm ở cười quét một vòng đều bị ta thường thanh chân nhân cái này tất cả mọi người sắc mặt ngốc trệ trật liên phát hiện thường thanh đạo nhân trên thân tán phát khí t ứ c hiện nhiên công pháp ma đạo mới có đặc thù trân vọng nhìn về phía thường tĩnh đạo nhân cái sau giận tí mặt hướng về phía thường thanh đạo nhân chính là một cái cổ tay chặt chém xuống xuất sinh không bằng n g ư ơ i cái này phản đ ổ rốt cuộc h i ệ thân ta nhưng tìm ngươi tìm thật t h t khổ sắt tâm bạo khởi rõ ràng là là đồng môn sư huynh đệ giờ phút này thường tĩnh đạo nhân lại chỉ có c h ả m thảo trừ căn tâm tư không chút do dự trân vọng kia số lượng không nhiều kiên nhẫn cũng rốt c ụ c hao hết một q u y n cắm nhanh trực tiếp đem thường tĩnh đạo nhân đánh bay ra ngoài vị này trong giang hồ đức cao vọng trọng đạo nhân đụng nát rào chắn thân hình rơi xuống tại lầu một trên đất trống vừa xuống đất một đạo hắc ảnh theo sát phía sau một cước g i ẫ m tại thường t ĩ n h đạo nhân n g ự c để không thể động đậy chân đại nhân để cho ta giết cái kia phản đồ người này sớm đã không phải ta hình đạo sơn người hắn làm hết thệ đều cùng ta hình đạo sơn không quan hệ thường t ĩ n h đạo nhân kêu lên một tiếng đau đớn chịu đựng khí huyết quay cuồng đối trần vọng gấm thét lên thường thanh đã bại lộ chết không có gì đáng tiếc bịch không có trả lời trần vọng tiện tay đem một viên lòng bàn tay lớn tảng đá ném đi ra mấy lần chạm đến mặt đất bật lên đi vào thường tính đạo nhân bên cạnh muốn chứng minh trong sạch của ngươi rất đơn giản lấy chân khí của ngươi quán thâu nhập khối này hung nguyên thạch nếu là phản ứng bình thường coi như ta nhìn nhầm như thế nào hung nguyên thạch chính là c h ấ n yêu ti khai thác các loại chân quý khoáng thạch rèn đúc mà thành hợp thành mỏ có được phân rõ chân khí cảm xúc năng lực nếu là tu luyện ma công khí tức liền sẽ năng ngược tham lam các loại tâm tình tiêu cực trọng yếu nhất chính là người kiểm tra bản nguyên chân khí cũng sẽ bạo lộ ra c h â n đại nhân là không tin bần đạo thường t ĩ n h đạo nhân khàn cả giọng dương diên một tay lấy hình đạo sơn hai cái tiểu bối e m xuống đại nhân lão xương cốt cứng rắn tiểu nhân sợ chết lúc này hai cái bị hình đạo sơn ký thác kỳ vọng thân truyền đệ tử đã run lẩy bẫy mồ hôi lầm địa tất cả mọi người nín hơi ngưng thần nếu là hai vị này thân truyền đệ tử đều tu luyện ma công kia hình đạo sơn hẳn là mười phần mười ma giáo dù sao thân truyền đệ tử ngoại trừ trưởng môn bên ngoài không người có quyền lợi truyền thụ cho bọn hắn phương pháp tu hành c h â n vọng tiện tay đem khối kia hung nguyên thạch ném cho hai cái tiểu bối tranh thủ thời gian bằng không thì chết cái sau không nói hai lời run dậy cầm lấy kia hung nguyên thạch hôn t r ư n g hai người các ngươi phế vật đang làm gì thương tính đạo nhân rốt cuộc bảo trì không được lý trí chân k h phong tr chỉ một thoáng cùng thường thanh đạo nhân không khác nhau chút nào tà ma chi khí hiện lên toàn trường xôn xao thường tính đạo nhân quyết tâm l i ề u mạng sự tình đã bại lộ vậy cũng đừng trách ta về mặt vê anh càng thêm ngang ngược vô lễ ngang ngược chân khí nổ tung chỉ gặp thường tính đạo nhân toàn thân mạch máu đ ỗ n g nhiên trở nên đen nhánh vô cùng một thân khí tức liên tục tăng lên thẳng tới sơn xuyên c ả n h viên mãn tiểu tạp chủng chết đi cho ta thường tính đạo nhân đem hết toàn lực muốn đứng lên nhưng tiếp xuống sắc mặt của hắn động lại bởi vì mặc kệ hắn dùng lực như thế nào con t h u dâm tại bộ ngực hắn bên trên chân từ đầu đến cuối không núp nhích tí nào làm sao có thể trong truyền thuyết trần vọng bất quá sơn xuyên cảnh viên mãn tối nay cho dù hắn không phải là đối thủ cũng nên có thể cùng quần nhau một hai trần vọng rút ra long tiêu đ a o không chút do dự một đao đem nó đầu trả xuống trước một khắc còn thanh thế đại chấn thường t ĩ n h đạo nhân trong nháy mắt đầu người tách rời đông đông đông đầu như bóng ra đang không ngừng va chạm sàn nhà không thấy trần vọng có hành động kia hai tên tiểu bối đồng dạng bị trả xuống đầu dương diên ngầm hiểu một quyền đập nát thường thanh đạo nhân tim đoạn tuyệt sinh cơ trong nháy mắt hình đạo sơn bốn người đều chết trần vọng thu đao và vỏ mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn nếu không phải vì giảm cứu cái chứng cứ vô cùng xác thực không đến mức gây nên phong s a quận lòng người rung động thật mẹ hắn cho là ta sẽ cùng ngươi nói nhảm n h i ề u như vậy sớm tại ngươi vào cửa lúc liền cho ngươi chặt hình đạo sơn tu hành ma công chứng cứ vô cùng xác thực ai còn dám vì bọn họ giải vây cùng nhau dùng cái này tội danh diệt núi không người dám nói nữa chứ dương diên tập kết nhân mã đi hình đạo sơn vâng đại nhân chương chín mươi bảy tôi khô lạp hủ chương chín mươi bảy tôi khô lạp hủ đây hết thể nói rất dài dòng nhưng sự tỉnh từ đầu tới đôi phát sinh cực nhanh biến đổi bất ngờ phía dưới chỉ thấy trần vọng lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h c h ấ n áp hình đạo sơn sơn xuyên cảnh võ phu sau đó phất tay h á o rời đi chỉ để lại t ử hiến lâu đông đảo thế lực thủ lĩnh suy nghĩ xuất thần phảng phất đưa thân vào trong ngập cảnh nhưng nhìn lúc trước trần phó tướng bản sự h i ệ n nhiên truyền ngôn không phải hư một cái điều động toàn thân khí huyết không tiếc hết thể đem tự thân cảnh giới cất cao đến sơn xuyên cảnh viên mãn thưởng tính đạo nhân cũng không thể tại trần vọng trước mặt hoàn thủ đi ra t ử hiến lâu trần vọng mới mặc kệ đêm nay anh hùng thiên hạ h ế n có thể hay không bình thường tổ chức xuống dưới hiện tại hắn mục tiêu chỉ có hình đạo sơn trạm yêu phủ bên trên thuộc về trần vọng thành viên tổ chức mười mấy tên võ phu dốc hết toàn lực. nhìn thấy như thế lớn trên trận không ít đồng liêu đều âm thầm kinh hãi lớn như thế động tác là làm cái gì vậy mà đều chưa từng trong phụ lưu truyền tin tức lý tố khanh khuê phòng đã thay đổi một thân đ ồ ngủ đơn bạc lý tố khanh từ b ổ câu đưa tin bên trên g ỡ xuống một phong thư mở ra xem số lượng từ không nhiều nhưng chữ chữ châu ngọc dài r ắ c trên trăm chữ liền đem tiền căn hậu quả giải thích rõ ràng phong thư này là trần vọng gửi tới lý tố khanh rất nhanh thoải mái trần vọng sở dĩ có thể phát hiện dấu vết để lại là bởi vì bản thân hắn chính là bạch vân h u y n g ư ờ i nếu là tia thường tính đạo nhân đổi một cái địa chỉ cũng không thể sẽ bị phát giác bất quá điều này cũng làm cho lý tố khanh giận tí mặt xem ra là mình những năm gần đây chuyên chú đối phó yêu ma rất ít sửa trị giang hồ thế lực duyên cớ những người này càng ngày càng muốn làm gì thì làm hình đạo sơn khoảng cách phong xa thành cũng không xa cũng liền t r ă m dặm đường một chi hơn trăm người đội ngũ trùng trùng điệp điệp điệp từ cửa thành x ô n g ra thuần một sắc nhập cảnh võ phu kém nhất cũng nên là khí huyết cảnh t r u n g hậu kỳ khi tất cả người hết tốc độ tiến về phía trước thời điểm chăm dặm đường trời còn chưa sáng liền có thể đến cầm đầu trần vọng ánh mắt kiến nghị thân hình nhanh như bô lôi ba canh hình đạo sơn không đơn thuần là một môn phái chi danh đồng thời cũng là một cái địa danh chẳng qua là hình đạo sơn đạo sĩ ở chỗ này lấy núi mệnh sơn mua tên chân núi có mười mấy đạo nhân c h ấ n thủ xa xa liền thấy một sóng lớn người từ đằng xa chạy tới do a đến mười mấy người sắp n ứ t c ả tim gan trong đó mấy cái coi như có chút chấn định nói sĩ nhóm l ử a t r ù n g tiên h tiễn cáo chi trong núi trưởng bồi dưới núi tình huống sinh tử tôn vong thời khắc mấy cái này đạo sĩ cũng không hàm hồ nữa nhao n h a u triển lộ ra bản nguyên những cái kia khí t ứ c người người thân thể trong trắng mắt trần có thể thấy địa bị màu đen nuốt hết mạch máu có thể thấy rõ ràng biến thành từng đầu màu đen mạch lạc sau một khắc ngàn vạn đao quang phô thiên cái điệu như một tấm v o n g lớn bao phủ xuống trong nháy mắt liền đem những người này cắt chém thành mảnh vỡ keng chân v ọ n g thu đao và o vỏ thuận sơn môn sau bậc thang leo núi mà lên đám người còn lại theo sát phía sau giữa sân núi một chỗ pháp trên mặt đất t h ư ơ n g ngưng đạo nhân dẫn mười mấy tên trung niên đạo nhân trận địa sẵn sàng đón q u â n địch như lâm đại địch lại dám xông vào ta hình đạo sơn sơn môn giết ta hình đạo sơn đệ tử tội đáng chết và lần xưng tên gia cho các người lưu lại toàn t h ầ hình đạo sơn bây giờ thường chữ lóc chân chính lên được mặt bàn cũng chỉ có bốn người thương thanh thường tĩnh thường ngưng cùng thân là sơn chủ thường thành đạo người dương diên dắt cuống họng hô trần yêu ti bansai động thủ người hết thể ngay tại chỗ sử quyết còn lại đồng liêu nhao nhao giơ ngón tay cái lên nhìn không ra cái này thô bị võ phu vậy mà như thế biết nói chuyện dương diên dương dương đắc ý đoạn này thời gian nghe trần đại nhân viên chịu đựng buồn nôn nhìn không ít sách kỳ thật tại dương diên nói chuyện thời khắc phía trước nhất trần vọng đã ngang nhiên xuất thủ tốc độ nhanh đến ở đây tất cả mọi người thấy không rõ trình độ thường ngưng đạo nhân chính là sơn xuyên cảnh hậu kỳ võ phu lúc này tiếng lòng càng cứng cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có tràn ngập bản thân rơi vào đường cùng chỉ có thể bộ phát ra áp đáy h n g t u y ệ t kỹ tự thân bên trên nổ tung một đoàn khí lưu đem bốn phía tất cả mọi người đẩy lui tất cả mọi người sinh tử tôn vong không cần cố kỵ quá nhiều cứ việc b u ô n g tay b u ô n g chân thường ngưng quát tiếng nói nói xong hắn một thân ma đạo khí tức dần dần tiêu tán toàn thân cứng đờ đứng tại chỗ long tiêu đao đã xuyên qua cổ họng của hắn tuy ý rào động một trận t r ầ n vọng rút tay ra bên trong đao thường ngưng đạo nhân đ ố n g nhiên ngã xuống đất máu me đồng địa kinh hồng thuấn lôi cùng phù bình đại thiên đao trần vọng không có cho những người còn lại nửa điểm cơ hội lấy ngàn vạn đao quang đều chém chết những n à y trung niên đạo nhân phần lớn đều đã trong núi tu hành nhiều năm kém g ỏ i nhất cũng nên có khí huyết cảnh hậu kỳ nhưng trần vọng đã là khí hải cảnh giết những người này như chém dưa thái rau phát địa chi bên trên máu chạy thành sông một bộ đồ đen từ đầu đến cuối không nhiễm nửa phần vết máu chân khí bên ngoài h i ệ n khí hải cảnh bây giờ hình đạo sơn chỉ còn một sơn x u y ê n cảnh tiếp xuống từ ngươi đến mang đội nếu có thân chuyển tận lực lưu một hai người sống lấy về thẩm vấn trần vọng bay đầu giàn dò dương diên nói thuộc hạ minh bạch vậy đại nhân ngươi lời còn chưa nói hết tất cả mọi người trận mắt hốc mồn chỉ gặp một bộ đồ đen trần vọng hai chân chậm rãi cách mặt đất đúng là bay lên không đ ạ p không mà đi đây không phải khí hải cảnh võ phu mới có thủ đoạn đông đảo sai dịch đầu góc trống rỗng dương diên dẫn đầu kịp phản ứng cùng h ỉ nói cung c h ú c đại nhân đưa thân khí hải cảnh mọi người mới kịp phản ứng trần đại nhân đã là khí hải cảnh võ phu trần vọng thân hình bỗng nhiên biến mất hóa thành một đạo hồng quang thẳng tắp một tuyến hướng phía đỉnh núi mà đi đây là trần vọng chân chính trên ý nghĩa lần thứ nhất sử dụng năng lực này nhưng lại vô cùng thành thạo dù sao bảng thế giới bên trong hắn đã dựa vào phương pháp này du tậu không ít thời gian hình đạo sơn đỉnh núi có một chỗ b ả o điện trước cổng chính trên đất trống đứng đây các loại thân truyền đệ tử số lượng không nhiều cũng liền mười mấy người giờ phút này tất cả mọi người nhìn xem cái k i a đạo treo cao trên trời thân ảnh khiếp sợ không thôi khí hải cảnh võ phu đích thân đến sơn môn còn có hy vọng đang lúc đông đảo thân truyền đệ tử chuẩn bị kết trận nên địch thời khắc đạo hát ảnh kia chỉ là nhàn nhạt lường những người này một chút vút qua hướng phía phía sau núi mà đi nhật quang tuần l i ệ p cảm giác phô trước ra chân vọng giật giật khoe miệng hình đạo sơn đệ tử nhưng xa xa không chỉ những n à y vị này sân trường thật sự là không tử tế sinh tử tồn vong thời khắc không tại đỉnh núi trông coi ngược lại được ăn cả ngã về không chạy phía sau núi tới thật sự cho rằng ta nhìn không thấy một quên h m vang nện ở phía sau núi nơi nào đó trên mặt đất tầm hầm to lớn vô cùng tiếng vang quanh quần trong núi một quên phía dưới vang p h ẳ n g trên mặt đất đột nhiên đ ổ s ụ p hiển nhiên dưới mặt đất có một chỗ cùng loại tầm hầm không gian phía dưới một cỗ khí tức nổ tung đem những cái tia hạ xuống bùn đất đón đỡ lời ra rốt cục hiển lộ nơi đây toàn cảnh nhiều loại hàng rào sắt s á t sát cách ly ra từng cái phòng nhỏ trong phòng nhân thù yêu đều có phân và nước tiểu đầy đất hiện nhiên là bị giam ở chỗ này quanh năm không thấy ánh mặt trời cũng không có đất cắm rủi khó nói lên lời gây mũi hương vị tràn ngập ra c h â n vọng sắc mặt tâm trầm những người này đều đã chết rồi đều không ngoại lệ c h â m một bước ngoại trừ những người này bên ngoài còn có mấy trăm tên hình đạo sơn đệ tử cũng tận số biến thành t h ầ y khô thường thành đạo người chó cùng rất dậu một hơi nuốt vào như thế khối lớn khí huyết cũng không sợ đem mình cho ăn bệ bụng một đạo tinh hồng kỳ dị quang mang lóe lên một cái rồi biến mất Một đạo to lớn thân ảnh đạo lớn ảnh nói nói chương chín mươi tám giết khí hải chương chín mươi tám giết khí hải khí hải cảnh thì tính sao trân vọng thân hình đột nhiên từ trên cao phía trên đáp xuống nhìn từ đằng xa tựa như cùng sao trổi rơi xuống đất thanh thế to lớn vê anh hai thân ảnh ngang nhiên đụng nhau hình thành một vòng bạch hồng sắc khí lãng tàn ra hai thân ảnh tách ra trân vọng con ngón đúng ra t ừ n g đạo cương khí kim màu trắng lít nha lít nhít kích xả mà rơi liên miên bất t u y ệ t tâm bạo thanh tàn ra thường t h a n h đạo người giật giật khoe miệng có chút niềm ai cùng là khí hải cảnh ngươi lại có thể làm gì được ta mặc dù ta là cưỡng ép đột phá có được cảnh giới nhưng đây chính là ma công chỗ tốt lựa điểm không phụ phiếm mà lại thủ đoạn càng thêm biến n o khó lường cùng cảnh ở giữa hãn h duy nhất chỗ xấu chỉ sợ chính là tiêu hao tự thân thọ nguyên nhưng cái này tại thường thành đạo người trong mắt không tính là cái gì nếu là không làm như vậy vẹn vẹn sơn xuyên cảnh viên mãn như thế nào chống lại người này chỉ gặp thường thành đạo người giang hai cánh tay sau lưng chân khí ngưng tụ từng cái bạch cốt đại thủ ngưng tụ mà ra ẩm vang đối những cái kia dày đặc cương khí mà đi hai cỗ thuật pháp thần thông đụng thẳng vào nhau q u ỷ dị sương mù càng lúc càng lớn c h â n vọng mặt không biểu tình chỉ là tà ma hạo nhiên cương khí tùy ý phá đi cùng là khí hải cảnh có thể cùng ta c ù n nhau một hai cũng coi như ngươi có bản lĩ nhưng cũng chỉ thế thôi những cái kia quỷ dị sương mù không có dấu hiệu nào tiêu tán hầu như không còn phô thiên cái địa hạo nhiên c ư ơ n g khí như là gió táp mưa rào trực k í c h thường thành đạo người cái sau thần sắc ngạc nhiên không dám tin không có khả năng làm sao còn sẽ có nhiều như vậy cùng là khí h ả i cảnh chính là hắn kém hơn một chút cũng có thể đánh tuyệt đại đa số chân khí mới đúng phanh phanh phanh hạo nhiên c ư ơ n g khí dạy đặc trình độ như là một đạo màu trắng sóng ánh sáng trực tiếp nuốt sống thường thành đạo người thân ảnh chính khí điên cuồng xuyên thấu tà ma đệ vị này hình đạo sơn sơn trưởng quỹ khóc sói gạo vê anh to lớn thân ảnh bỗng nhiên rơi đập tại mặt đất thường thanh đạo người không lo được thương thế trên người cắn chặt r ă n g xoay người liền muốn ngồi dậy lại có một chân giống tại hắn trên đầu ngay sau đó chính là ngàn vạn đao quang điên cùng tàn phá thân thể của hắn thoáng qua ở giữa thân thể chính là có mấy trăm đạo khắc sâu thấy sương dữ tợn với đao trân vọng giơ tay lên bên trong đao đ ố i tim một đao đâm xuống lại đâm cái không chỉ gặp thường thanh đạo nhân hóa là một đoàn vô hình sương ngủ hướng về phương xa bỏ chạy mà đi kinh hồng t h ô i cơ hồ là một máy mắt trân vọng liền đuổi theo đã ngươi không muốn chết tại đao hạ vậy liền chết tại hạo nhiên cơ khí hạ một đạo cơ khí to như ốc xá tại trần vọng trong tay chậm rái đ ố i kia khói đen đột nhiên ném ra mặc cho thường thành đạo người như thế nào né tránh đều tránh cũng không thể tránh、Và、anh một cái hố sâu tại c ư ơ n g khí bạo tạc chi địa mở ra đoàn kia sương mù bị tồi khô lạc hủ địa chia rẽ thường thành đạo người ngã nhào xuống đất liền muốn lại lần nữa đứng dậy lần này trần vọng không tiếp tục cho đối phương một cơ hội nhỏ nhoi lấy hạo nhiên c ư ơ n g khí ngưng tụ tại lưỡi đao phía trên một đao cắt tên này khí hải cảnh v õ phu đầu không có chút gì do dự một viên đầu to lớn lăn ở phía xa người đến cùng là ai thường thành đạo người giận g ữ hét khí hải cảnh vo phu dù là đầu người tách rời vẫn như c ũ sẽ không lập tức chết đi trân vọng chậm rãi đi đến viên kia đầu trước mặt tại thường thành đạo người không ngừng chất vấn dưới lại làm một đao rơi xuống đâm vào trong đó cưng khí tại trong đầu điên c u ồ n g t ứ n g ư ợ c bình một tiếng viên này đầu biến thành mảnh vỡ nhẹ nhàng hất lên long tiêu đ a o bên trên vết máu bị quăng đến sạch sẽ thu đ a o và o vỏ xoay người lại đến đây trước địa hạ lao n g ụ c bên trên chết ở chỗ này bình dân b ạ c h tính đều là hình đạo sơn từ phong xa quận các nơi lừa gạt tới dù là không có cần thật tính thô sơ giản lược đoạn chừng cũng có bảy tám trăm người có thể nói sát chết khắp nơi trân vọng nhẹ nhàng nâng tay những cái k i a bị chấn đến hai bên bùn đất chậm rãi dâng lên cuối cùng đem toàn bộ lao ngục lấp đầy chuyện chỗ này mẹ nó ngươi lại cử động lao tử để ngươi động an phật đ i e m đỉnh núi chủ điện trước đất trống dương diên một bàn tay lắp tại một thân truyền đệ tử trên mặt hùng hùng hồ hồ tên tia thân truyền đệ tử từ khi bị phát hiện tiên phú bị mang lên phía sau núi chỗ nào nến qua loại khổ này nội chừng một chút dương diên ôi còn dám chừng lao tử dứt lời dương diên chính là liên hoàn bàn tay sụ mặt điên cùng rơi xuống cuối cùng mấy tên sai dịch đều nhìn không được tranh thủ thời gian ngăn lại dương đại nhân đi tiếp tục đánh xuống tiểu tử này chịu không được. dương diên lúc này mới thu tay lại sờ lên tên này thân truyền đệ tử đầu heo đầu sớm một chút nghe lời chẳng phải không cần chịu tội lúc này chủ điện phía trên hơn mười người thân truyền đệ tử cùng mấy tên thường chữ lót lao chân nhân đều bị phế đi sửa vì c h ó i gô địa chất thành một đống c h â n vọng từ không trung thẳng tắp một t đến rơi xuống phía dưới chân đại nhân lúc trước cố khí tức kia là thường thành đạo người có người hỏi lúc trước hai người quyết đấu thanh thế to lớn đám người lại cách gần như vậy không muốn phát giác cũng khó khăn loại kia khí tức cảm giác áp bách tu vi cao nhất dương diên cho một cái nắp h ỏ n kết luận thuyết pháp thường thành đạo người đưa thân khí hải cảnh mặc dù không biết dùng biện pháp gì nhưng rất hiển nhiên trần đại nhân có thể sẽ gặp nguy hiểm chết rồi trần vọng trực tiếp cho ra đáp án chết rồi một khí h ả i cảnh cứ thế mà chết đi vừa mới qua đi bao lâu dương diên tranh thủ thời gian q u á lớn liệu d i u tính chuyện gì xảy ra không biết trần đại nhân cùng cảnh vô địch có thời gian kêu to còn không bằng siêng năng làm việc dương đại nhân nói rất đúng trần vọng v ô vô dương diên bả vai có chút vui mừng xem ra đọc sách vẫn hữu dụng m ô n g n g a công phu đều tính tiến không ít là đại nhân chỉ đường đủ sáng tỏ hình đạo sơn chuyến này trừ h học u được võ ư rượu ợ u xuyên một một tinh thạch t số, số, sơn chân cảnh yêu 4 cái, cao cấp bảo dược 2 phần. đan yêu bảo cái đó ra còn có rất nhiều nhiều như rừng thiên tài đ ệ u bảo nhiều vô số kể có thể nói hình đạo sơn rất có tiền nhưng cũng có thể nói không có gì tiền vì cái gì bởi vì chân chính có thể vào trần vắng mắt không nhiều những cái kia rác rưởi võ học công pháp một bản đều trứng mắt chân chính đối với hắn hữu dụng chỉ sợ cũng chỉ có chân tinh thạch sơn xuyên cảnh yêu đàn cùng cao cấp bảo dược nhưng chân tinh thạch nuốt riêng không thể quá nhiều luôn luôn muốn x u n g công đây là chân yêu ti quy củ những cái kia võ học công pháp chỉ cần thay cái danh tự sẽ xuất hiện tại chân yêu ti trích tính tắc lên về phần sơn xuyên cảnh yêu đan cùng cao cấp bảo dược trần vọng không có để cho người ta lộ ra mình ướt lao tử m ệ n h cần chết không phải là đ ồ những vật này thường đông thời gian trần vọng dẫn đội áp tải hình đạo sơn đạo sĩ về tới trạm yêu phủ sở dĩ lưu những người này một mạng là trần vọng có chút h i ế u kỳ trước đó không có danh tiếng gì hình đạo sơn là như thế nào có bản l ã n h đó cải tiến thanh tịnh tử công phía sau khẳng định có cao nhân chỉ điểm lý tố khanh sớm liền đang chờ đợi những người này liền giao cho ngươi thẩm vấn v ề phần cuối cùng có thể hay không liên lụy ra một chút thế lực cùng ta nói một tiếng là được nói xong trần vọng quay người đi hướng trong phủ lý tố khanh không để ý trần vọng kia mệnh lệnh n g ự ỡ khí mà là yếu ớt nói ra trận chiến này ngươi có công bất quá đầu ngươi chuyển nhanh khẳng định vụ n trộm cầm không í thứ t ta liền không cùng mặt trên tranh công coi như là trận chiến này khen thưởng dù sao thủ tọa cũng không phải đầu góc không tốt trần vọng đông nhiên dừng bước nghiêm mặt nói ta thật cái gì cũng không có cầm ngươi cảm thấy ta tin lý tố khanh hử lạnh một tiếng chương chín mươi chín thần dương công bản đầy đủ chương chín mươi chín thần dương công bản đầy đủ phong xa quận địa phương cứ như vậy điểm hình đạo sơn lại là giang hồ trong thế lực cấp cao nhất một nhóm môn phái tương đương với trong vòng một đêm bị chém đầu cả nhà không thể tránh khỏi sẽ khiến thời cuộc dung chuyển nhưng đây đều là khả khống hiện tượng dù sao hình đạo sơn cầm người sống tu hành đêm đó thế lực khắp nơi tận mắt nhìn thấy ma công chi lực chứng cứ vô cùng xác thực cho nên tầng dưới chót b á c h tính phần lớn đ ề u vỗ tay bảo hay ma trân vọng cũng thành lần này dư luận trung tâm b ă n g vào sức một mình đánh vào hình đạo sơn đây quả thực nghe rợn cả người phàm là đem người này đổi thành lý tô k h a đều không đến mức để cho người ta khiếp sợ như vậy một chút tin tức linh thông người đem tin tức tung ra ngoài nghe nói kia hình đạo sơn ngay cả hộ sơn đại trận cũng không kịp thả trần phó tướng liền đã giết tới đỉnh núi tiên nhiệm phó tướng bất quá ngắn ngủi hơn một tháng liên tiếp làm mấy món đại sự kinh thiên động địa vô số thế lực đều tranh thủ thời gian cục đôi sợ lộ ra không tốt điểm cho kia trong ấn tượng ghét ác như k i ể u trần phó tướng bắt được cái trôi hình đạo sơn bên trên cao cấp bảo dược một phần tên là tẩy cân hồi nguyên tán một phần tên là động trấn đan cũng có thể cải thiện tự thân thể chất bảo dược bất quá phẩm chất so với chấn yêu ti phát ra cự thiên trích tinh đan kém một chút hiệu quả tự nhiên cũng không có t trân vọng sau khi ăn vào yên lặng cảm thụ được toàn thân chân khí phun trào bất quá nửa trời tin tức liên quan tới hắn đã truyền khắp đại khái là hắn lần này sự kiện quá lớn đến mức hắn đưa thân khí hải cảnh một chuyện vậy mà đều không có chuyện đi chỉ là trong p h ụ lưu truyền nhưng chuyện lớn như vậy khẳng định l ừ a không được bao lâu trân vọng làm sao có thể không biết bên ngoài đối với mình đánh giá nhưng những này đều tại trong dự liệu của hắn cho nên liền không để ý tâm niệm vừa động mở ra bảng trước mắt cả m n ộ i điểm hai điểm trân vọng hít vào một hơi thật sâu bây giờ đã đưa thân khí hải cảnh muốn đi lên phía trước nhất định phải bù đắp thần dương công nghĩ tới đây trân vọng không khỏi âm thầm may mắn lúc trước mình quả quyết trở về cảm ngộ thánh nguyên thanh tiên quyết nhất cử đưa thân khí h ả i cảnh nếu không tối hôm qua đối mặt kia thường thành đạo người thật là có chút khó giải quyết n g ư ờ i tiếp tục thăm ngộ thần dương công năm nay là người là đếm thử bù đắp thần dương công năm thứ ử bù đ ắ chín nhưng tiến độ vẫn như cũ hẹn bằng không ngươi cơ hồ đối đầu bộ thần dương công nội dung thuộc lậu nhưng ngươi vẫn là không có cách nào bù đắp phần dưới hai năm sau đây là thứ mười năm cuối cùng thời gian không phụ người hữu tâm ngươi rốt cục đạt được một cái mới mạch suy nghĩ trải qua nghiệm chứng là chính xác ngươi mừng rỡ như điên cái gọi là vạn sự khởi đầu nan mà ngươi đã bước ra bước đầu tiên Càng nộ k ế tông thúc. Rốt cục có đ、so、tông bình tông huệ sắc mặt hai người cũng không tốt lắm dựa theo hình đạo sơn đạo sĩ khẩu cung rõ ràng là sinh linh môn người đi ngang qua tùy ý bày ra một con cờ thường thanh đạo người niên kỵ cũng bất quá ngoài ba mươi đại khái là tu luyện ma công nguyên nhân, nhân mới có thể trông có vẻ già hắn được trước một đời sơn chủ tự mình thu làm quan môn đệ tử mới có thường chữ lót bối phận mà cái này thường thành đạo người chính là sinh linh môn quân cờ dùng cái này làm tâm tiến tới từng bước xâm chiếm cả tòa hình đạo sơn nói không chừng bây giờ phong xa quận hoặc là nơi khác địa phương đồng dạng cũng sẽ có cùng loại hình đạo sơn tình huống cái này sinh linh môn thật sự là vô khổng bất nhập a tông huệ than nhẹ một tiếng tông bình tương đối chấn tĩnh không ít mà là nói ra trần vọng xem ra cũng không phải trong truyền thuyết chỉ biết là giết người mã p u chí ít nguyện ý bận tâm chúng ta phong xa quận hiện trạng lý tố khanh rất tán thành nếu như không phải trần vọng trước thu thập chứng cứ nếu không như vậy tùy tiện tấn công núi chính là trấn yêu ti nội bộ chứng cứ vô cùng xác thực sợ là cũng sẽ lòng người rung động đây mới thực sự là đại phiền thoái nghĩ tới đây lý tố khanh không khỏi khét cười một tiếng tên kia từ trước đến nay ghét nhất phiền phức chuyện này khẳng định để hắn không kiên nhẫn thật nhiều lần cũng chính là nhẫn mại tính tình mới đưa việc này làm xong không có khả năng vì cái gì mỗi lần hắn đều có thể dẫn trước một bước đủ nam phủ bên trong tề nam giận tí mặt một thân khí tức t tứ ư n g ư ợ c cộng ấy tên thuộc hạ dun l ư ờ bảy từ khi trần vọng nhiều lần lập kỷ công bắt đầu dị vang ôn hòa tùy tính tề đại nhân liền biến mất không thấy thay vào đó là hỷ nộ vô thường tề nam đại nhân nếu không chúng ta vẫn là không nên cùng trần vọng đối nghịch đi hiện nay hắn như mặt trời ban trưa chúng ta đánh không lại hắn một giáo u y mang theo một chút giọng nghẹn nào dù giọng nói vừa dứt lời người này liền bị tề nam tung bay ra ngoài cút đều cút ra ngoài cho ta phong xa quận thời cuộc dung chuyển chỉ là nhất thời bởi vì trần vọng xử lý chuyện này phương thức coi như thỏa đáng theo thời gian trôi qua có quan hệ với hình đạo sơn luôn luận liền dần dần yên tĩnh lại bất quá trần vọng thanh danh lại phát triển không ngừng bây giờ toàn bộ t ù y châu ai không biết lý tố khanh giới tay ra một cái tâm n g oan thủ lạc thực lực mạnh mẽ trần phó tướng khí h ả i cảnh tin tức cũng dần dần tại quận bên trong chuyền gia nhưng chân chính tin tưởng người không nhiều dù sao cái này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng trần vọng từ khi giải quyết hình đạo sơn về sau liền đóng cửa không ra trong lúc đó bất luận là ai tới tìm hắn đều hết thể lấy bế quan tu hành làm lý do cự tuyệt một cử động kia quả thực đem lý tố khanh tức dẫn đến không nhẹ ngươi bắt đầu một bước một cái dấu chân làm gì chắc đó trong phòng lộn xộn các loại thẻ c h e thành đống phía trên đều ghi lại ngươi phỏng đoán mười năm sau c ẳ n g nộ kết thúc lại mười ngày đây là ngươi đ ế m thử bù đắp thần dương công thứ hai mươi mốt năm tâm tính của ngươi tại lúc này phát sinh biến hóa long trời lở đất ngươi bắt đầu lắng động tự thân như là lao tăng nhập định không còn bởi vì một điểm được mất mà nóng nảy mười năm này ngươi bù đắp thần dương công tiến độ có bay vọt tăng lên ngươi tin tưởng không cần bao nhiêu năm ngươi liền có thể bù đắp môn này khí hại cảnh công pháp cái này đem là một kiện hành động vĩ đại lại mười ngày quá khứ rốt cục ngươi tại thứ ba mươi tám năm thời điểm hoàn thành thần dương công bù đắp dòng dã ba mươi tám năm không chỉ là tu vi của ngươi càng thêm lắng động vững chắc đồng thời lòng dạ của ngươi cũng đi ngoại trừ một chút táo bạo lúc này ngươi đạo tâm kiên định mười năm sau cẳng ngộ kết thúc thần dương công bù đắp thành công thần dương công tầng thứ nhất không năm nghìn nhìn xem cuối cùng n à y chữ c h â n vọng nằm thẳng trên giường trong đầu không ngừng tràn vào hoàn c h ỉ n h thần dương công vận hành lộ tuyến phụ trợ lộ tuyến tổng cộng giới thiệu v ă n cát từng cái rõ ràng rốt cục tạo thành bế vỏng xong rồi trân vọng tự tay bù đắp một môn khí hải cảnh công pháp quả nhiên tư chất rất trọng yếu tư chất của hắn có thể nói nửa điểm không xuất chúng ngạnh sinh sinh tiêu ma ba mươi tám năm mới rốt c ụ c bù đắp hơn nữa còn có mấy phần cơ duyên xảo hợp vận khí thành phần ở bên trong bất quá thời gian không phụ người h ữ u tâm chỉ cần kết quả là tốt là được về phần sau cùng hai điểm cảm nội điểm trần vọng không quan trọng coi như cho chó ăn t r ư n g một trăm n h n ậ n thua tề nam t r ư n g một trăm n h n ậ n thua tề nam tùy châu chấn yêu ti c à n ý cung hậu phương hồ nhỏ bên trên nơi nào đó lại lần nữa nhấc lên vận sóng hai đồng b ngoài thủ tọa chính một bên nhắm mắt dưỡng thần một bên thả câu phát giác được động tĩnh mở hai mắt ra chẳng biết lúc nào Khương Vân đã đi tới bên người. thủ ớ i người. bên t tọa than nhẹ một tiếng có lần í này h cái n khương n g một h n vân trầm mặc lý tố khanh có thể trước một bước đưa thân huyền ý là tất cả mọi người chuyện trong dự liệu nhưng đôi này tùy châu mà nói thật không tính là chuyện tốt bất quá cũng may ở sau lưng hắn còn có t r ầ n vọng bắt đầu đi chuẩn bị đi đoán chừng không được bao lâu thủ tọa ông cụ non phân phò nói vâng phong xa quận trạm yêu phụ đại nhân ta là tới c h à o từ giã thế nam tìm tới lý tố khanh nói khẽ cái sau hơi kinh ngạc ngươi muốn tử đi phó tướng t r ư ớ c thế nam lắc đầu ta muốn đi hướng long bình huyện t ò a trấn nếu là phó tướng thân phận đại nhân muốn cầm trở về vậy liền lấy về long bình huyện lý tố khanh tự nhiên biết nơi này nhưng nguyên nhân chính là như thế mới không nghĩ tới tề nam vực này người tầm cao khí n ạ o sẽ tiến về loại kia xa x ô i chi đ i ệ một tháng trôi qua tế nam rốt cuộc không có trước đây phong mang càng nhiều hơn chính là chán nản tựa hồ một thân khí phách đều bị làm hao mòn hầu như không còn tế nam sắc mặt t h ám để cho người ta nhìn không ra hắn thời khắc này suy nghĩ trong lòng một tháng qua hắn đau khổ dãy r u ộ n từ ban đầu không chịu v ừ a lại đến phía sau xoắn suýt cuối cùng c h ỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp có lẽ hắn thật đấu không lại trần vọng từ vừa mới bắt đầu hắn cũng chỉ là chuyện t i ế u lâm từ vừa gặp mặt tu vi của hắn còn có thể nghiền ép trần vọng lại đến bây giờ bị phạt siêu hắn không nhìn thấy chuyển bại thành thắng hy vọng cùng cả ngày nhìn xem trần vọng cái miệm đó mặt còn không bằng tìm một chỗ thanh t nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn đương nhiên thế nam chưa hề bông tha đánh bại trần vọng hắn dựa vào cái gì nhất định phải t h u a lý tố khanh nhàn nhạt, nhạt liếc mắt cái này một tên đáng thương phất phất tay ta cho phép trong vòng ba ngày lên đường là được vâng đại nhân thế nam rời đi trong phòng còn có tông bình hai tỷ muội hai mặt nhìn nhau tông huệ nhịn không được nói ra đại nhân thế nam tựa hồ thay đổi rất nhiều là bị đánh đến không còn cách nào khác nói đến người này cũng thật đáng thương không đúng cùng trần vọng loại quái vật này hành tẩu tại trên một con đường cùng thế hệ võ phu đều rất đáng thương lý tố k h a cười ý vị thâm trường cười có lẽ tại tương lai không lâu ta cũng sẽ trở thành hắn võ đạo trên đường khách qua đường tông bình hai người trong lòng dung mạnh các nàng còn chưa bao giờ thấy qua tướng quân sẽ lộ ra bực này thân sắc nhưng hồi tưởng lại trần vọng từ tiếp nhận phó tướng bắt đầu đủ loại sự tích lại không thể không thừa nhận người này tốc độ phát triển quả nhiên là không thể tưởng tượng ta chuẩn bị bế quan mấy ngày ta không có ở đây đoạn này thời gian các ngươi toàn quyền phụ trách phụ thượng sự vụ lý tố khanh phân phó nói vâng trần vọng ngay tại đại đường xử lý vụ án bất quá vụ án không nhiều dưới tay tất cả mọi người buồn bực nắng ẩm một cái buổi sáng cũng không biết đánh mấy cánh áp dương đại nhân đêm nay ta đi kia son phấn lâu h ả o h ả o đại chiến một phen có người ghé vào dương diên bên cạnh nói dương diên sụ mặt bản quan thanh liêm liêm khiết thanh bạch người không có đồng nào đây coi là vấn đề gì thuộc hạ thế hệ kinh thương ngược lại cũng có chút tiền đền dư huống h ổ cùng dương đại nhân đi ra ngoài hạ có thể để đại nhân tốn kém như thế ta cũng liền đành phải cung kính không bằng tuân mệnh trần vọng nghe được rõ ràng chừng trong mắt nhìn về phía dương diên gia hỏa này thật đúng là xem không ít sách đều biết quanh c o lòng vòng rồi trần đại nhân lý tướng quân triệu ngươi ngoài cửa một nha môn tiểu lại đi đến trên tay còn cầm c h ạ m yêu tướng thân phận lệnh bài rõ ràng là muốn quan hơn một cấp đệ chết người thường ngày đều là lý tố khanh tự mình đến tìm hắn đoán chừng là hậu chi hậu giác làm như vậy sẽ để cho quan uy biến mất liền bắt đầu tự cao tự đại trân vọng thiện tay đem trong tay mình vụ án ném cho dương diên nhớ kỹ tăng ca ta bên này có việc dương diên v ẹ mặt cầu xin đại nhân đi thong thả bên cạnh đám người mặt mũi tràn đầy tiếp hận xem ra dương đại nhân là không đi được trân vọng cùng lý tố khanh tại một chỗ nhã trong phòng ngồi đối diện nhau tới tìm ta liền uống trà nhìn xem trước mặt ly kia nóng hổi tốt nhất nước trà trần vọng hỏi lý tố khanh điềm nhi Tề n a một đi trước, người, địa nào, đi người, biết tới lại loại kia sai Long Long là làm nào, Bình huyện nhậm này không thượng công Chân vọng ngần hắn Bình huyện phương không nghĩ Nam tình. phủ khổ sau vậy mà m trước, Tề sẽ sự. sự ở năm trước long bình huyện ra ngoài h i ệ n một đầu con cóc yêu quân kỳ thật nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói cũng không phải yêu quân này yêu khoảng cách khí hải cảnh còn kém nửa bước không có gì bất ngờ xảy ra bị chạy đến ly tố khanh giết đến không chừa mảnh giáp chỉ tiếc cái này con cóc yêu quân mạng lớn xào huyệt ngay tại cách đó không xa cho nó may mắn tránh thoát một tiếp cái này con cóc yêu xào huyệt là một chỗ viễn cổ độc đàn ẩn chứa một tòa đại trận có được mê hoặc q ấ y n h u tương đứa quả chính là khí h ả i cảnh viên mãn võ phu đi vào cũng chỉ có thể quỷ đạt tưởng căn bản bắt không được đầu kia con cóc yêu ma lý tố khanh chỉ có thể như vậy coi như tôi h mà trải qua trận này kia con cóc yêu nguyên khí đại thương tiến vào ngủ đông chữa thương trạng thái đã qua một năm vẫn luôn có phụ thượng giáo húy dẫn đầu đội ngũ c h ấ n thủ long bình huyện tùy thời quan sát đầu kia con cóc yêu hiện trạng bây giờ đã ngủ say một năm có thửa tính toán thời gian cũng muốn thất tình quan hệ chính t h là về sau không cần lại nghĩ đến cùng tề nam đối nghịch ngươi cùng hắn vốn cũng không phải là một cái cấp độ người hôm nay ta nhìn hắn biểu tình kia mới hậu chi hậu giác phát hiện cùng ngươi đứng tại mặt đối là người vậy mà như thế đáng thương lý tố khanh thân sắc cổ quái trân vọng mặt không biểu tình cái này ngươi yên tâm ta muốn bê quan một thời gian tông bình các nàng sẽ phụ trách p h ụ thượng sự vụ đến lúc đó đừng để ta nghe được ngươi cùng với các nàng đối nghịch tin tức không phải ta đánh ngươi yên tâm ta cùng các nàng không quen lý tố khanh khí cười ý là ngươi chỉ hố cùng người quen trân vọng không nói gì thêm luôn cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh lúc này một thân một mình tề nam đi ra trạm y ê u phủ hơi ngừng chân một lát liền thuận bậc thang đi xuống chậm rãi đi vào xe ngựa ngồi xuống một tiếng kêu tiếng quát xe ngựa chậm rãi hương phía nơi sa mà đi một vòng nhàn nhạt khói đen không chút nào thu hút nhưng lại mục tiêu minh xác hướng phía chiếc xe ngựa kia phương hướng đi theo chương một trăm linh một bại lộ chương một trăm linh một bại lộ sau năm ngày long bình huyện ban đêm thế nam một thân một mình ngồi trong phòng hoang mang lo sợ thơm ma của ngươi quá nặng đi một đạo tràn đầy mê hoặc hàn giọng tiếng nói từ bốn phương tám hướng vô khổng bất nhập địa chuyển đến ai thế nam chấn động trong lòng hắn vậy mà không có phát giác được có người tới gần đối phương nên cảnh giới cỡ nào ngươi có muốn hay không chấn áp trong lòng người chi ma ngươi đến cùng là ai nếu như không có trần vọng có lẽ lý tố khanh liền sẽ càng nhiều chú ý ngươi nếu như không có trần vọng Ngươi liền có thể một mực là c h ạ m yêu phủ bên trong chói mắt nhất tồn tại. Ta có thể trợ giúp ngươi chém giết c h â n vọng đ o ạ t lại thuộc về ngươi hết thảy. chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta, ngươi chính là minh hữu i của chúng ta, chúng ta sẽ cùng đứng tại trên một đường thẳng đối phó chúng ta cùng c h u n g định nhân. Khan giọng thanh n m liên miên bất tuyệt v a n g ở tề nam tâm hồ. Các chính chúng chết ánh nháy đáng ngươi,、gia、nhập sinh linh môn, ngươi chính là chúng ta đồng Sinh linh môn,、tế、nam ánh mắt trong nháy mắt trở nên ngoan gia đội. ta ta tề mắt mắt trở là lệ, chúng thế a có t ể c h nhưng ơ i là n g thêm cái n g hơn kia tạp trùng sau khi đến hết thảy cũng thay đổi thế nam sắc mặt tâm không trầm các người muốn ta làm thế nào con cóp yêu quân đã thức tỉnh người ban cái sơ hở để h i ệ n thân về sau ngươi viết thư đem lý tố khanh dẫn tới nơi đây sau đó thân ở phong xa thành trần vọng liền giao cho chúng ta tới đối phó tề nam cũng không phải là đầu vóc chuyển không đến hỏi các ngươi tại n h ầ m vào trần vọng nếu là người một nhà thẳng thắn cũng không sao người này hư hư thực thực có thủ đoạn đối phó với chân linh nếu không hỏa nguyên thành bên ngoài lục c ư ớ c thủy x ả sẽ không chết nói xong đ o à n kia khói đen chậm rãi ngưng tụ ra một đạo thân ảnh giàn mua con ngón đ ú n g ra tại tề nam trong mi tâm hiện lộ ra một nửa người nửa thú ấn ký như là chân linh hàng thế chỉ bất quá ấn ký này loé lên một cái rồi biến mất r ấ gật gật trần n vọng, điểm, điểm. vọng mắt nhìn từ hình đạo sơn trong tay cầm tới sơn xuyên cảnh yodan một ngụm nuốt vào n g ư ờ i bắt đầu bế quan tu hành thần dương công phương pháp này ngươi đã sớm nhớ kỹ trong lòng tựa như tại trong lòng ngươi tu luyện vô số lần cho nên ngươi trên con đường tu hành cũng không có cái gì quan hải tu vi của ngươi đột nhiên tăng mạnh thần dương công kinh nghiệm sáu nghìn một trăm m ư ơ i một thần dương công tầng thứ hai một n g h một m ộ t mươi một n ă nghìn một ngày một n g à n điểm kinh nghiệm c h â n vọng lần người đây là h ắ n bất ngờ dù là lúc trước đã ă n hình đạo sơn đan dược lại thêm có sơn xuyên cảnh yêu đan trợ giúp cũng không có khả năng tăng lên như thế lớn nguyên bản sơn xuyên cảnh một năm đại khái tám trăm kinh nghiệm khí hải cảnh về sau độ khó sẽ có gia tăng dù là cải thiện thể chất coi như ngang hàng cũng nên vẫn là tám trăm kinh nghiệm một năm mới đúng về phần sơn xuyên cảnh đan dược cũng chỉ là d ạ hoa trên ấm dù sao khí hải cảnh phục dụng sơn xuyên cảnh yêu đan hiệu quả sẽ chỉ giảm bớt đi nhiều trần í n h k h ỏ dương công tổng cộng chia làm cựu dương bất quá trần vọng sáng tạo đến tiếp sau thời điểm cảm thấy một đến mười dương không dễ nghe liền đổi thành thông tục một chút một đến mười tấm thuyết pháp Hắn một chuyện, cũng không thể ngày một chỗ trong phòng tối lý tố khanh há mồn phun một cái một cô huyền chi lại huyền khí tức t ạ n ra lý tố khanh ám đạo thái nguyên thanh thiên quyết thập nhị trọng về sau quả nhiên phải đơn giản rất nhiều một ngày này lý tố khanh xuất quan đưa thân huyền ý cảnh võ phu trở thành tùy châu duy hai huyền ý cảnh đồng thời cũng là trẻ tuổi nhất huyền ý cảnh trần yêu ti c à n ý cung hậu phương nước hồ bên trên run dày dữ dội so với năm mươi năm bên trong xuất hiện tất cả bọn nước còn muốn càng thêm kịch liệt sóng biển thật lâu không tiêu tan một phong mật tín từ tông bình trong tay đưa cho lý tố khanh lý đại nhân thế nam gửi tới khẩn cấp mật tín vừa tới cần đại nhân tự mình xem qua lý tố khanh mở ra xem xét khi mắt ta đã biết ngươi đi xuống đi vâng trân vọng p h ủ thượng lý tố khanh lần này dứt khoát không gõ cửa trực tiếp đi tìm đến ta phải đi xa nhà một chuyến thế nam bên kia xảy ra vấn đề đầu kia con cóc yêu thức tỉnh không chỉ có như thế nhân họa đất phúc may mắn đưa thân khí hải cảnh ta muốn đi qua xử lý một chút lý tố khanh nói trân vọng sụ mặt nói ra kỳ thật ta cũng có thể đi người giết ta yêu đ à n ta làm sao bây giờ đây chính là trước mắt phong sa quận thạc quả cận t ồ n khí hải cảnh yêu ma chỗ kia có thượng cổ trận pháp ta không phủ nhận ngươi có thể thắng kia con cóc yêu q u â n nhưng như muốn lưu lại sợ là rất khó ta đã đưa thân huyền ý giết này yêu dễ như trở bàn tay lý tố khanh trịnh t r ọ n g việc trân vọng há to miệng còn muốn nói điều gì lý tố k h a khép cười một tiếng biết ngươi đang suy nghĩ gì đến lúc đó kia con cóc yêu đan thưởng ư ơ i nghe vậy trân vọng đột nhiên chắp tay ô m quyền cung c h ú c lý tướng quân thắng ngay từ trận đầu nếu là ngươi mỗi lần nói chuyện đều dễ nghe như vậy nói không chừng ta còn có thể cho ngươi càng nhiều khen thưởng lý tố khanh liếc mắt trân vọng không nói gì lý tố khanh d ỗ i ra lòng bàn tay một viên lá bựa hiện ra ra đây là trăm dặm na di phủ có thể để ngươi tại thời khắc mấu chốt trong nháy mắt c h u y ể n v ị ngoài trăm dặm n h ư g ặ p được nguy cơ có thể sử dụng này phủ ta không dùng được trân vọng lời còn chưa nói hết lá bựa này liền bị nhét vào trong ngực lý tố khanh sắc mặt không tốt lắm từ khi đưa thân huyền ý về sau đối với giữa thiên địa lưu chuyển càng thêm rõ ràng từ nhìn thấy tề nàm tin bắt đầu ta luôn luôn tâm thần có chút không tập trung luôn cảm thấy việc này không đơn giản mặc dù rất hoang đường nhưng vật này coi như lưu cái bảo hộ đồ cái an tâm nói đều nói đến phân thượng này trần vọng đương nhiên chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh chỉ tiếp nhân tình này lại nặng hơn một viên khí hải cảnh yêu đan một cái giá trị liên thành trăm dặm na di phủ không có chỗ nào mà không phải là để cho người đỏ mắt bảo vật đi lý tố khanh khoát tay áo trần vọng nhẹ gật đầu lý tố khanh rời đi trần vọng ngồi tại nguyên chỗ nhữ mày không thôi nghe lý tố khanh nói như vậy hắn cũng có chút phát giác không thích hợp một cái tề nam không nên cho hắn cảm giác như vậy chương một trăm linh hai lui về chương một trăm linh hai lui về lý tố khanh khởi hành đi hướng long bình huyện ngày thứ ba trước kia sáu năm sau cảm lộ kết thúc thần dương công kinh nghiệm sáu nghìn sáu mươi sáu thần dương công tầng thứ ba hai n g h ì một t r ă bảy mươi bảy n ă nghìn theo thần dương công đạt tới tầng thứ ba trần vọng khí hải cảnh sơ kỳ tu vi càng thêm vững chắc đồng thời cũng nên đón cực hạn chỉ thiếu chút nữa l i ề n có thể đưa thân khí hải cảnh trung kỳ hôm nay phong xa thành vẫn như cũ cùng thường ngày bây giờ đã nhanh muốn tháng bốn nhiệt độ không khí từ từ đi lên trên đầu thành mấy tên binh sĩ cầm trong tay trường mâu đứng sau vai hung hăng lao mồ hôi trên chắn nước gian nan nhất thời gian mùa tới mấy tên đồng bạn rất tán thành vừa đến ngày mùa hè không biết đến cỡ nào thống khổ đông đông đông mơ hồ trong đó phong xa thành mặt đất phát sinh nhỏ bé run run mấy người hai mặt nhìn nhau nhìn về phía ngoài thành đông cảm giác t ê cả ra đầu chí ít cũng có mấy trăm tên hình thể khổng lồ sinh vật đang không ngừng tới gần cước bộ của bọn nó âm thanh m ư ờ i phần nặng nề mỗi một bước rơi xuống đất đều mang nặng nề cảm giác những sinh vật này có mấy phần cùng loại nhân loại nhưng thân hình khác nhau có sinh ra hai cánh có lông tóc nồng đậm thậm chí là danh phủ kỳ thực nửa người nửa thú chân linh sinh linh môn chế tạo ra chân linh đại quân làm sao lại xuất hiện ở đây một võ thai cảnh võ phu đi vào đầu tường trận q u á t lên tin tức đã truyền đến trạm yêu phủ những n à y chân linh đều là khí huyết võ thai hai cảnh chỉ cần trèo trống một lát trạm yêu phủ giáo hí vừa đến liền có thể giải quyết việc này nghe vậy đám người như chút được gánh nặng chỉ là võ thai khí huyết hai cảnh chân linh sao thế thì cũng không phải cái vấn đề lớn gì mặc dù số lượng nhiều nhưng không nên quên trạm yêu phủ bên trên có không thiếu tá hí cấp bậc võ phu người người đối phó mấy chục cái võ thai cảnh chân linh hoàn toàn không là vấn đề phù thượng trần vọng đi đến đại sảnh bên này liếc mắt vội vàng đổi u ra ngoài đi đám người hơi nghi hoặc một chút lúc này tông bình hai người vừa vặn đi ngang qua nhìn xem khí định thần nhàn trần vọng giận quá m à c ư ờ i n g o à i thành có sinh linh môn t r â n linh trước mắt xem ra quy mô không lớn nhưng ta cảm thấy sinh linh môn hãng cử động lần này khẳng định có tâm h ý khác đều loại thời điểm này đ ừ n g lăng lấy theo ta lên đồ thành trần vọng giật mình đồng thời trong lòng hơi đậu lý tố khanh vừa đi phong xa thành liền có việc cái này không khỏi cũng quá đúng gì ta mặc dù thầm nghĩ nhưng trần vọng cũng không có nhàn ỗ i đi theo ra ngoài chẳng lẽ là tề nam có vấn đề trân vọng rất nhanh liền phủ định lòng này bên trong ý nghĩ h n tại t r ả m yêu phụ thời gian không dài nhưng đối với mấy tên phó tướng quá khứ kinh lịch vẫn hơi hiểu biết tề nam người này mặc dù hơi nhỏ bụng gà ruột yêu chơi n g a n g chân nhưng đối phó với yêu ma cũng là tận hết sức lực địa nhậm chức trong lúc đó tao nổ mấy lần sinh linh môn đại chiến cũng đều dốc hết toàn lực nhiều lần ham sâu t ử đ ị a dạng này người không phải là sinh linh môn gián điệp chỉ là càng nghĩ số giới trân vọng lại càng thấy đến không thích hợp không phải tề nam đâu còn có thể là ai chẳng lẽ là gần đây bất quá bây giờ đã không có thời gian cho trần vọng suy nghĩ nhiều đương trần vọng đổi tới đầu tưởng thời khắc ngoài thành đội ngũ đã chém giết những n à y chân linh mặc dù kinh khủng nhưng ở trần vọng xem ra càng giống là sinh linh môn thất bại phẩm sinh linh môn lý niệm là rèn đúc ra một cái có nhân loại trí tuệ yêu ma lực lượng hoàn toàn mới sinh vật nhưng dưới mắt thấy chân linh bất quá là bán thú nhân ngoại trừ bề ngoài quái dị chút chiến lược tâm trí cùng yêu ma không có gì khác nhau trần vọng thân là phó tướng tự nhiên không cần hạ trảng nhưng hắn cũng không có nhàn rỗi đem tự thân nhật quan tuần liệp phạm vi kéo đến lớn nhất sinh linh môn mỗi lần hiện thân tất nhiên đều là là có mục đích trước mắt cái này chân linh quân đoàn quy mô không lớn căn bản là không có cách đối phong xa thành tạo thành uy hiếp như vậy nó mục đích là cái gì cho nên đại khái s u ấ t còn có những hậu thụ khác một k h ắ c đồng hồ thời gian thoáng qua mà qua mấy trăm đầu chân linh tại mười mấy tên giáo hí dẫn đầu dưới đem nó toàn bộ tiêu diệt đang lúc phải xử lý thi thể thời khắc c h â n vọng đột nhiên một bước lướt đi đồng thời hô đều lùi cho ta sau ngoài thành tất cả mọi người m ậ một cái t r ớ c mắt một đạo đen nhánh tia sáng từ không bạo bắn mạ xuống cùng nói là tia sáng còn không bằng nói là một đầu to như ngàn nằm cổ thụ của sáng Còn c tại tối hậu con h t đầu một đạo hắc ảnh ngăn tại tất cả mọi người trước mặt đao quang đột nhiên tránh ngạnh hám cái kiêu đạo chùm sáng màu đen cường hành dư ba trực tiếp đem bốn phía tất cả mọi người tung bay ra ngoài đầy trời sương mù tại trần vọng vị trí bên trên quần quận xoay quanh không đi biến c ô bất thình lình làm cho tất cả mọi người trong lòng rung mạnh mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn xem đoàn kia sương mù đây chính là khí h ả i cảnh một k í c h toàn lực tuy nói trần vọng đoạn này thời gian chiến tích càng ngày càng loa mắt thậm chí trong truyền thuyết đã đưa thân khí h ả i cảnh nhưng dưới mắt một chiêu này rất hiển nhiên không phải bình thường khí h ả i cảnh võ phu thu hút chí ít cũng nên là khí h ả i cảnh trung kỳ võ phu khí h ả i ở giữa cũng có khoảng cách một thân ảnh c h ậ m rãi hiện lộ ra đầu tiên là một cái cự đại hố sâu phương viên vài chục trượng bên trong tịch diệt chi ý cực kỳ nồng đậm ngay sau đó chật vật không chịu đám người có chút ngạc nhiên trân vọng vậy mà chống đỡ khí hải cảnh trung kỳ võ phu một chiêu trong hồ lơ đ ư ơ n g trân vọng hướng trên mặt đất nổ nước miếng làn da mặt ngoài lưu chuyển lên khí lưu màu xanh thánh nguyên thanh thiên thể cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo không vào khí hải nhìn không ra quá đa đam o mê người xuất thủ sợ là chỉ thiếu chút nữa liền đưa thân khí hải cảnh hậu kỳ đương nhiên chỉ thiếu chút nữa cũng là một bước trân vọng mặt ngoài nhìn như chật vật kỳ thực t ư ơ n g thế cực nhẹ người này xuất thủ hẳn là tại bên ngoài mấy dăm địa phương nếu không nhật quang tuần liệu không có lý do không phát hiện được trân vọng tự lẩm vừa dứt lời nơi xa một đạo hát ảnh thẳng lướt mà tới những nơi đi qua dưới lòng bàn chân bụi đất tung bay phân tán thanh thế to lớn đám người ghé mắt nhìn lại đạo thân ảnh kia ở cửa thành bên ngoài trăm trượng khoảng cách dừng ngừng chân người này thân hình khôi nô như núi cơ bắp cực kỳ phát đạn tựa hồ tiện tay quyền trưởng ở giữa liền có thể bài sơn đ ả o hải đồng dạng là trong mi tâm có khắc chân linh ấ n khí đồng thời bắp thịt cả người mang theo một c ố q u ỷ dị màu đen sinh linh môn trưởng lão một cỗ màu đen khí tức đầy ra cách hơi gần một chút trạm yêu phủ sai dịch n h o nhao phun ra một mụt máu tươi đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. mắt trần có thể thấy màu đen khí huyết cùng oán niệm đằng không mà lên hội tụ tại nam nhân trên thân nam nhân một mặt say mê thật sự là một trận thị nghiến a mặc bì trân vọng vỗ vỗ trên người bùn mù lạnh nhạt nói nam nhân hơi kinh ngạc xem ra ngươi tại lý tố khanh d ư ớ i tay không có nhàn rỗi thậm chí ngay cả danh hiệu của ta đều biết trên đầu thành tông bình sắc mặt cực kỳ khó coi nàng tự nhiên cũng nhận ra thân phận của người này lập tức mở ra hộ thành đại trợ tất cả mọi người bao quát trân vọng các ngươi đều không phải là đối thủ của người này nhanh chóng lui về thành nội lợi tuy như thế nhưng tất cả mọi người lòng dạ biết rõ thủ không được một khí h ả i cảnh trung kỳ võ phu nếu là toàn lực tội thành không ra một ngày đầu t ư ờ n g liền sẽ cao phá dù là có thể kiên trì càng nhiều thời gian có thể hay không chờ đến còn lại chính là khu tiếp viện đều là cái vấn đề bởi vì sinh linh môn lần này quy mô quá nhỏ đến mức còn lại chính là khu đều tạm thời chưa thể phát giác nhưng dù là như thế tất cả giáo uý sai dịch vẫn là tất cả đều lui về thành nội chỉ có trần vọng không n ú c nhích tí nào tông huệ thẹn quá hóa giận trần vọng ngươi vì sao cứ như vậy muốn chết lui về cửa thành trước mặt có thiếu niên người mặc áo đen chú lao mà đứng chỉ là nhàn nhạt đối phía trước đen nhanh tráng hắn nói Chương thế. mặc bi hơi xứng sở tiếp theo phình bụng cười to trần vọng mệnh của ngươi chúng ta mớn nhưng cửa thành trần vọng thân hình đống nhiên biến mất khi hắn lại lần nữa xuất hiện thời khắc đã là tại mặc b ì phía trên trực tiếp một đào chém xuống mặc b ì con ngươi đột nhiên co lại đưa tay một quyền đối oanh mà đi đào quyền chạm nhau cái tia to lớn thân ảnh khôi ngô trong nháy mắt ngược lại trượt ra đi trần vọng nhẹ nhàng rơi xuống đất lại là một bước lướt đi lấy kinh hồng thuấn lôi chi pháp tấn manh tiến lên mặc bi mới khó khăn lắm ổn định thân hình liền có một đ a o đâm tới trực tiếp xuyên qua bụng của hắn khói đen lượn lờ dâng lên máu me đồng địa mặc bì trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi hình đạo sơn là con cờ của bọn hắn tự nhiên biết trần vọng đưa thân khí h ả i cảnh cho nên lần này mới khiến cho hắn tự mình tới mục đích chính là lấy cảnh giới nghiền ép lên đi nhưng không nghĩ tới ngay cả hắn đều không cách nào chấn áp trần vọng trần vọng rút đ a o lui lại một bước trong mắt lóe lên bạch sắc qua mang trong chốc lát lấy thân thể của hắn làm tâm điểm bắn ra lít nha lít nhít kinh khủng màu trắng khí lãng dầm dầm dầm nguyên bản bằng thẳng ngoài thành đất chống p ư ơ n g viên ba mươi triệu bên trong đều là bị bảng bạc chân khí ép trong i ê u lúc nhất thời lại có điểm khó bỏ khó phân hiện tượng khó trách trần vọng dám đứng ở đầu tương bên ngoài trực diện sinh linh môn trường lão chỉ là tông bình tâm tình của hai người lại cũng không như thế nào lạc quan mặc dù trần vọng đã khí hải cảnh nhưng này mặc bì lại là uy tín lâu năm khí hải cảnh trung kỳ cứng đôi cứng hơn phân nửa không chiếm được lợi ích một lúc sau trần vọng sẽ rất khó bảo trì c ô này thế như trẻ che chi thế lúc trước một đao kia nhìn như lăng lệ vô cùng nhưng xa xa không cách nào thường tới mặc bì căn bản nếu là trần vọng nghe khuyên về thành có hắn toa c h ấ n lại thêm hộ thành đại trận nói không chừng thật có cơ hội kiên trì đến địa phương còn lại tiếp viện mà tới vê anh lại là một tiếng vang thật lớn chuyển ra nguyên lai、like、là mặc bì trực tiếp cho trần vọng từ không trung đánh rớt đập vào trên tường thành lực đạo chi lớn đến mức cả tòa đầu tường đều tại lay động trận vọng thân hình từ trên trời giáng xuống trên thân bắt đầu có lôi đỉnh vờn quanh dâng lên một trường trực kích m ặ c b ì thân hình đột nhiên biến mất xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng đến khí hải cảnh không chỉ là thật khí hải lượng đồng thời còn có đ ố i chân khí đem khống cũng đến cẩn thận nhập vi trình độ t r ầ n vọng thu phóng tự nhiên không để cho thiên tâm lôi đánh trúng đầu tường nếu không phải có hộ thành đại trận cái này phong xa thành đầu tường nhưng chịu không được hắn mấy lần dậy vò liền sẽ sụp đổ nơi xa m ặ c b ì đưa tay nhẹ nhàng tại vết thương vớt ve mà qua kia phần bụng vết đau liền trong nháy mắt phục hồi như cũ không để lại dấu vết mặt bị hư lạnh một tiếng xem ra hôm nay phải dùng da áp đáy h ỏ m t u y ệ t kỹ chỉ gặp cái này màu đen đại hán làn da trong lúc đó biến thành màu đỏ mái tóc màu đen thuận thế dựng nên há mồm phun một cái chính là một đoàn ngọn lửa màu đen l ờ i hoán g i ậ n tức hoán viêm một ngụm lớn như núi cao hoán viêm hướng phía tường thành gào thét mà đi nhiệt độ cao trình độ dù là trên đầu thành không khí đều bắt đầu v n mẹo cũng làm cho đến nguyên bản cuối mùa xuân còn sót lại hàn ý trong nháy mắt không còn sót lại chút gì trên đầu thành xuất hiện dối loạn tư mừng tông bình ngầm miệng không đúc ních trân vọng đứng tại phong xa thành trước đó cầm trong tay long tiêu đao thể nội bảng bạc chân khí điều đ đồng d ạ n g có một ngụm khổng lồ hỏa cầu hình thành ngang nhiên đụng nhau mà đi thân hỏa liệu nguyên đen đỏ hai màu hỏa diễm đan vào một chỗ mặt đất thật vất v ả dựa vào mùa xuân tỏa sáng một chút sinh cơ trong khoảnh khắc liền mất diệt từ lâu đến cuối c h â n vọng biểu lộ cũng không hề biến hóa cho dù là hiện tại cũng chỉ là nhìn thấy trên thân hỏa lôi dao ánh lộ ra càng thêm thần thánh c h â n vọng giữa không t r u n g chậm rãi hướng về phía trước đi bộ nhàn nhã một bước mấy chục trượng ba bước về sau hai đám lửa đã tương hố nuốt hết biến mất hầu như không còn mà hắn đã xuất hiện trước mặt m ặ bì cái sau biến sắc làm sao có thể hắn làm sao dám từ hai cỗ khí tức va chạm ở giữa đi tới chỉ là không đợi hắn nghĩ quá nhiều trần vọng nâng lên long tiêu đao trong nháy mắt phân hóa ra mấy chục thanh ba quang đem hắn đâm thành lỗ thủng p h ấ c p h ấ c p h ấ c liên miên bất tuyệt huyết nhục rách ra âm thanh liên tiếp mỗi một đao đ ề u ẩn chứa phục ma thần thông thiên tâm lôi cùng hạo nhiên c ư ơ n g khí trong đó thiên tâm lôi cùng hạo nhiên c ư ơ n g khí hiệu quả nhất là rõ rệt vọt thẳng nhập đối phương thể nội điên cuồng tứ ngược toàn thân trong t r ớ c mắt mặt bì mặt ngoài liền không giống nhân dạng máu me đầm địa đồng thời cặp kia chừng lớn con ngươi hiện lên một vòng kinh hãi hắn giang chống đỡ cường điệu tổn thương thân hình ngược lại vút đi qua trong dây lát liền tại bên ngoài m ớ i g i ả m chỉ là trần vọng theo sát phía sau tốc độ không c h ậ m chút nào một cước g i â m tại phía sau lưng của hắn để trọng tâm bất ổn từ không trung bổ nhào xuống dưới ngay sau đó một đao xuyên qua đùi ngươi không sợ nhiễm đoán nghiệm sao mặc bị khàn cả giọng chỉ cần ngươi lây dính một tia đoán nghiệm chi lực nó sẽ nương theo n g ư ơ i cả đời trần vọng m ặ t không thay đổi một đao chém xuống người này đ â u nhẹ nhàng n â n tay liền có ngàn vạn hạo nhìn cơ khí như mưa rơi xuống đem tên này khí hải cảnh võ phu cho g i t huyết nhục đều không đợi đến cơ khí tiêu tán chỉ để lại một bộ khổng lồ không xương. một cái màu đen vòng tay rớt xuống đất phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe không gian bảo vật trân vọng vì thế mà t r ò n váng đem nó n h ặ t lên dù sao cũng là một khí hải cảnh trung kỳ võ phu nghĩ đến ở trong đó tất nhiên có chút hắn để mắt đồ tốt đương nhiên điều kiện tiên quyết là để lý tố khanh đã kiểm tra về sau nhìn xem có vấn đề hay không c ấ t kỹ cái tay kia vòng tay trân vọng nhìn chằm chằm bộ kia không x ư ơ n g làm sao không có động tĩnh trên đầu thành có nhân nhẫn không ở lên tiếng nói tông huệ gắt gao nhìn chằm chằm phía trước hồi tưởng lại vừa rồi tựa hồ từ đầu tới đôi trân vọng đều là tại đè ép mặc bị đánh nhưng lại thế nào không tin sự thật lại bày ở trước mắt bao cắt đuôi náo một mảnh hôn đ ộ n n g o à i thành đầu tiên là một cái cự đại thân ảnh hiện hiện đám người nín hơi ngưng thần chỉ gặp một bộ đồ đen trần vọng trên tay nắm lấy khung xương kéo lấy chậm rãi đi hướng cửa thành đây là vật gì cái này sẽ không phải là kia sinh linh môn người xương thân tất cả mọi người nhịn không được thảo luận trần vọng thả người nhảy lên liên đới bắt đầu bên trên bộ kia khung xương đi vào đầu tường vây anh huyên á o nổi lên bốn phía nhìn xem bộ này cùng mặc bì không tranh lệch nhiều khung xương đám người nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt khó có thể tin ánh mắt hội tụ tại trần vọng trên thân tông bình vẫn là không nhịn được hỏi cái này sẽ không phải trân vọng lường nàn một chút khẽ gật đầu là ngươi nghĩ đến như thế thứ này giao cho các ngươi xử lý hộ t h a n h đại trận cũng có thể trừ đi nói xong trân vọng đột ngột từ mặt đất mọc lên hướng phía trạm yêu phụ phương hướng hóa cầu vồng mà đi một đầu thật dài lộng lẫy kéo đuôi chậm rãi biến mất ở chân trời nửa ngày qua đi mọi người mới lấy lại tinh thần người người hai mặt nhìn nhau cái này giải quyết tông huệ đứng tại tỷ tỷ bên cạnh khẽ thở dài khó trách tướng quân như thế thích trân vọng không chỉ là thiên phụ đến liền ngay cả cái này cùng cảnh chi tranh nghiền ép chi thế cũng giống cực kỳ tướng quân Sinh Sinh t r ngoài thành các loại trùng kiến công việc chính như lượn như đồ tiến hành hết thể sự vụ đều giao cho tông ra hai tỷ mọi xử lý về phần trân vọng làm lần này công đầu người tự nhiên không cần hỗ trợ chủ trì đại cục cũng không có người sẽ như vậy yêu cầu hắn ngay trước toàn thành mặt chém giết một khí hải cảnh võ phu cũng làm cho trần vọng danh vọng đi tới trước nay chưa từng có cao phong mơ hồ trong đó đều có c h ạ m yêu tướng trần vọng thuyết pháp từ n h ậ p t r ư ớ c bắt đầu trước hết giết yêu lại trừ ma bây giờ lại c h ạ m sinh linh môn khí h ả i cảnh lớn như thế công thử hỏi ai dám nói không có tư cách làm c h ạ m yêu tướng nhưng mà đối với ngoại giới hết thảy trần vọng đều mắt đ i ế t thai ngơ đơn giản thanh tẩy thân thể một cái sau đó ngồi ở trên giường cầm lấy chi tiêu màu đen vòng tay không gian pháp bảo thứ đồ tốt này đều là có cấm chế cấm chế ở giữa lại phân đẳng cấp chia làm tự thân tinh huyết đánh xuống ấn k h cùng chân khí bản thân đánh xuống ấn k h hai loại phương thức cái trước cơ c hồ ù nhưng g tự t â n n khóa lại, g ờ i t ổ hại hại, vật tổn n ư ờ i diệt, loại tử vật thủ pháp này chỗ tốt chính là dù là tự thân chết đi, cũng không có người có thể trong vật, theo tử mất mất. chính cũng có có chi chỉ chủ chỗ không Nhưng người bên biến biến là là lấy mà dù đi, đưa ra sẽ xấu cũng rất rõ ràng bởi vì trái lại một khi vật này bị người c ấ p đi bị hủy đi chủ nhân liền sẽ thụ trọng thương nghiêm trọng người thậm chí sẽ ngã cảnh mà loại thứ hai phương thức liền tương đối không có khắc sâu như vậy chỉ cần người vừa chết không gian pháp bảo bên trên cơm chế liền sẽ biến mất trong đó chi vật chính là vật vô chủ trần y ti thân phận lệnh bài chính là loại thứ hai phương thức mặc bi đã chết mà cái này màu đen vòng tay nhưng không có như vậy tiêu hủy kia trong đó c h i vật hiển nhiên liền thành vật vô chủ trần vọng tâm niệm vừa động tự thân thần thức tiến vào không gian pháp bảo bên trong trong khoảnh khắc mênh mông như b i ể n không gian tại trần vọng trước mắt phô trương da đầu tiên đập vào mi mắt là chất thành núi chân tinh thạch xem chừng cũng nên có ba bốn ngàn trừ cái đó ra nhiều loại binh khí bảo vật đổ phòng ngự cũng không í t trần vọng như cá gập nước ở trong đó không ngừng tìm kiếm cuối cùng tại một chỗ ngóc n g á c bên trong phát hiện hai cái khí hải cảnh yêu đan xem ra đây là bọn hắn thí nghiệm thất bại chân linh vật dẫn yêu đan trần vọng trong lòng c ủ nghỉ trận chiến này không có phí công đánh dù sao tại phong sa quận khí hải cảnh yêu ma chết một đầu thiếu một đầu trong vòng mấy chục năm sẽ không xuất hiện con thứ hai liền ngay cả thủy châu trấn yêu ti cũng không có nhiều loại này cấp bậc yêu đan xem như niềm vui ngoài ý mớn chỉ tiếc lục soát một vòng xuống tới cũng không có gặp có cao cấp bảo dược phần lớn đều là chút chữa thương thánh đan nhưng cũng cùng nhau cho trần vọng mang đi chuẩn bị bất cứ tình huống nào đến cuối cùng trần vọng đi vào một đống công pháp địa phương nhìn một vòng không phải hắn không thể tu luyện tà công chính là từ các nơi thế ra bên trong giành được võ học công pháp phần lớn phẩm chất đều cũng không cao dù sao không phải cái nào thế g i a môn phái đều có vương gia phúc khí đó có đăng thiên kiếm còn chưa đủ còn có một bản thần dương công t à n thiên du đã một vòng trần vọng lui ra ngoại trừ hơn ba ngàn chân tinh thạch bên ngoài chính là hai cái khí h ả i cảnh yêu đan cùng một chút chữa thương đang dược lấy nhật quang tuần l i ệ p chi pháp tại những này vật bên trên kiểm tra một lần cũng không có vấn đề lúc này mới an tâm bỏ vào trong túi về phần vòng tay còn lại vật dù sao đối với hắn vô dụng có thể cầm đi sung công nói không chừng có thể đổi được chút khen thưởng bất quá trần vọng ngược lại là đối cái này màu đen vòng tay có chút ý nghĩ không gian so với mình thân phận lệnh bài còn muốn lớn không b t quay đầu cùng Lý Tố khi a n n h ó một c hắn ú chút t Một trận chiến qua đi, Trân trọng thương, nhưng cũng có chút mỏi mệt, tại cầm tới muốn đổ vật về sau, liền trực tiếp nằm ở trên giường ngủ như chết chuyện chiến mặc cũng cũng có cầm không nhưng như khứ. Khi h qua muốn sau, quá này. Vọng liền nằm giường ngủ mỏi đi, đổ về dù ở tỉnh lại lần nữa thời điểm đã là hôm sau vào lúc giữa trưa hắn là bị ngoài cửa phanh phanh phanh tiếng đập cửa đánh thức đứng dậy mở cửa đập vào mi mắt là tông bình hai người làm sao lại tới tìm ta t r â n vọng ngần người n n g còn chưa lên tiếng liền nghe tông huệ có chút lo lắng nói ra trân vọng theo chúng ta đi có việc thương lượng ta đổi bộ y phục trân vọng q a y người trở về phòng chờ đến bình thường họp địa phương trần vọng mới phát hiện ngoại trừ ba người bọn họ bên ngoài liền không có người khác tông bình đem một phong thư cho trần vọng đồng thời ngoài miệng đã bắt đầu kể ra sắt vách liêu hà quận hai ngày trước liền lấy giang tướng quân cầm đầu truy sát một đầu khí hải cảnh yêu ma này yêu rào hoạt thuận liêu hà nhánh sông chạy vào chúng ta quận bên trong giang tướng quân để lý tướng quân ra mặt hỗ trợ ngăn cản chúng chạm đ ạ i yêu nhưng đại nhân bây giờ không tại phụ thượng mà nếu như tùy ý này yêu vùng vây d â y chết sợ là sẽ phải liên lụy ven đường khu vực b á c tính cho nên trần vọng một bên nghe tông bình một bên tự mình xem xét mật tín đợi đến tông bình nói xong hắn cũng xem hết mật tín trân vọng sắc mặt có chút c ổ quái trên thư không phải nói đầu kia khí h ả i cảnh địa yêu chỉ là hướng phong xa của đến không nhất định đến sao tông huệ thay tỷ tỷ giải vây nói tính toán thời gian nhiều lắm là còn có ba ngày đầu kia đại yêu liền sẽ tiến vào chúng ta địa giới nếu là có thể nhanh chóng c h é m giết mới có thể tránh miễn thai họa phát sinh tông bình than nhẹ một tiếng trân vọng trước đây là chúng ta trách q a n ngươi xin lỗi ngươi nhưng việc này căn hệ trọng đại động một tí khả năng mấy ngàn mấy vạn bách tính bị t h a i bay vạ gió bây giờ đại nhân lại trùng hợp không tại chỉ có một hay hai người khẩn trương nhìn c h ầ m c h ầ m t r ầ n vọng không có cách từ khi biết ngày đầu tiên bắt đầu thiếu niên này cho các nàng cảm giác chính là bất cận nhân tình ngoại trừ lý đại nhân bên ngoài rất ít cùng người nói chuyện đồng thời lại có ngày hôm qua một màn càng nhiều hơn mấy phần người sống chớ gần ý tứ thật là có chút đáng sợ nếu là t r ầ n vọng không đáp ứng các nàng cũng không biết nên tìm người nào nhưng mà t r ầ n vọng mặc dù mặt ngoài bất động thanh sắc nhưng thì thật đấy lòng đã sớm vui nở hoa rồi mẹ nó đang lo phong xa quận không có khí hải cảnh yêu ma bây giờ lại có đưa tới cửa đơn giản đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy trân vọng ho khan hai tiếng nếu là ta chém giết đầu kia yêu ma yêu đàn tính ai chiến công cùng yêu đàn hai chọn một tông bình nói trần vọng nhẹ gật đầu ta đã biết vậy ngươi tông huệ hỏi trần vọng bay người rời đi chờ tin tức ta là được nhìn xem cái k i a đạo bóng lưng rời đi hai tỷ bội nhìn nhau cười một tiếng rốt cuộc xong rồi tranh thủ thời gian hồi âm cho giang đại nhân đầu này đại yêu chúng ta sẽ ra tay tông bình phân phò nói ta đã sớm hồi âm tông huệ nói tông bình bây giờ trần vọng đối tùy châu trấn yêu ti tin tức có thể nói rõ như lòng bàn tay liễu hạ thành trảm yêu tướng tên là giang thu ninh c ũ nàng g l một ữ tử đ ồ n thời nữ tử một thân cho hâm phận. người cái nữ này còn càng Nàng có mộ để là thủ tọa khai sơn đại đệ tử bất quá ngoài ba mươi l i ề n đã là khí hải cảnh hậu kỳ thiên phú như vậy nếu không phải tùy châu có cái lý tố khanh nàng tất nhiên là lộng lẫy nhất minh châu nghĩ tới đây trần vọng hậu chi hậu giác tùy châu ba quận trạm yêu tướng chỉ có một nam tử tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa trần vọng đã về đến phòng bên trong tiện tay cầm lấy một bức địa đồ liếp mắt quyết định liêu hà phương hướng sau đó đột ngột từ mặt đất mọc lên hóa cầu vồng mà đi lạng yên không một tiếng động chuẩn bị xe ta đều khí hải cảnh còn ngồi xe ngựa làm cái gì tới kịp s a u chương một trăm linh năm khí hải cảnh trung kỳ chương một trăm linh năm khí hải cảnh trung kỳ trên không trung đón kịch liệt gió lớn c h â n vọng một ngụm nuốt vào hai cái khí hải cảnh yêu đan đồng thời bắt đầu quán chú cảng ngộ điểm một năm sau cảng ngộ kết thúc thần dương công kinh nghiệm hai nghìn chín trăm sáu mươi ba thần dương công tầng thứ tư một trăm bốn mươi năm nghìn không thần dương công bước vào tầng thứ tư tại c h â n vọng thể nội chân khí phun trào k i a phiến to như đại dương mê ngông h chân khí bắt đầu k h u ế t trường tiến tới trở thành c à n g lớn đại liêu khoát hải dương khí hải cảnh trung kỳ trân vọng sớm đã thăm dò bảng quy luật một viên cùng cảnh yêu đan đại khái tương đương với hắn một năm khổ tu mỗi chém giết một đầu cùng cảnh yêu ma thì tương đương với thêm ra một điểm cảm nộ điểm tại khí hải cảnh cũng không ngoại lệ hai ngày sau khí hải cảnh võ phu chỉ là ngắn ngủi thu hoạch được đạp không mà đi năng lực cũng không thể mỗi giờ mỗi khắc bảo chỉ phi hành trạng thái về phần phi hành lúc dài tự nhiên là quyết định bởi tại võ phu tự thân chân khí dung lượng trân vọng bây giờ chân khí dung lượng cũng chỉ s o khí hải cảnh hậu kỳ kém hơn một chút nhưng dù là như thế cũng chỉ có thể kiên trì nửa ngày cao tốc đi đường bất quá cũng may trần vọng tùy thân mang theo một chút có thể khôi phục chân khí đan dược cho nên bảo trì lại mỗi giờ mỗi khắc toàn lực phi hành trạng thái vẹn vẹn hai ngày trần vọng liền cơ hồ đi ngang qua phong sa quận c h ọ n vẹn tiếp cận hai ngàn dặm lộ trình hai ngày muốn đi chấm dứt cùng lúc đó tại phong sa quận giáp giới liêu hà lưu vực bên trên mặt nước sóng cả máy liệt giang hà trình độ đều đáy chăn kế tiếp to lớn thân ảnh n lạnh sinh đ i n h địa nhấc lên không ngừng đánh thẳng vào bên bờ địa vực như là mấy năm liên tục trời mưa nước sông tăng vọt đến mức quanh mình thành trì ruộn đồng triệt để bị dìm n ậ p một năm thu hoạch vô cùng có kh một thân ảnh từ trên trời giang xuống lấy lăng lệ chân khí nhập vào giang hà bên trong ẩm vang một tiếng mặt đất chấn động lại không đến tiếp sau như là đánh vào kẻo đường bên trên giang hà chi thủy đột nhiên trở nên bình tĩnh trở lại gia chiêu người là một người mặc áo giáp trung niên nữ tử dung mạo thường thường lại khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn hai đầu lông mày phong mang tất lộ uy nghiêm mười phần so với ly tô khanh người này càng giống là tướng quân liêu hà quận c h ả m yêu tướng giang thu ninh đồng thời cũng là thủ tọa chính miệm thừa nhận khai sơn đại đệ tử hai tầng thân phận bất luận là cái nào đều đủ để, để nàng đi ngang lại cho súc sinh này đào thoát giang thu ninh tức g i ậ n đến đột nhiên dậm chân một cái ngoại giới nghe đồn tính tình của nàng thẳng tính tình tương đối có chút nóng nảy đến cực điểm mặc dù cũng có chút nói ngoa thành phần nhưng tổng thể mà nói s ắ c thực là thật truy sát đầu này địa yêu dòng giã hai mươi ngày bị lợi dụng thủy lợi đào thoát năm lần dòng giã năm lần sắp thành lại bại đừng nói là giang thu ninh dạng này nữ tử đổi một cái tính tính tốt sợ là cũng chịu không được dù sao kéo càng lâu bốn phía bách tính tổn thất liền sẽ càng lớn trạm yêu phủ cấp phát liền sẽ càng thương cân độ cốt một đám sơn xuyên cảnh viên mãn giáo hí kết bạn mà đến mặt mũi tràn đầy lúng nói ra đại nhân không có phát hiện đầu Phế vật, ta m u ố nhà các người Giang gì? để làm t u Ninh mặt mũi mặt t r n rèn không thành đầy chỉ thép tiết sắt mình à n h xem t u sau ộ c Cái ngược hạ. không mạnh nhận, lại dám miệng, tiên tiếp lặng là đại ố i với cái này tập mãi thành tói này thành quen. Nhà mình tập đ nhân mặc dù ngoài miệng nói chuyện không phải rất t i m thai nhưng nói cầu thả lý không cầu thả mà lại ngày bình thường đại nhân mặc dù nói chuyện cũng khó nghe nhưng đ ố i bọn hắn đám này thuộc hạ là t h ậ t hữu cầu tất ứng bây giờ làm việc thời điểm không có tác dụng đừng nói mắng vài câu chính là đánh một trận bọn hắn cũng không dám có bất kỳ lời á n dận lý tố k h a có hay không phản ứng giang thu ninh kiệt lực bình phục tự thân cảm xúc lạnh ặ t nói nhưng vào lúc này một giáo u y lao đến lý tướng quân bên kia đã sớm hồi âm nói sẽ ra tay nghe vậy giang thu ninh thần sắc lúc này mới hỏa hoãn mấy phần bất quá chuyện này vốn là tại dự liệu của nàng bên trong lấy ly tố khanh tính tình chuyện tốt như vậy tất nhiên đáp ứng giang thu ninh lạnh dọa quát ngoại trừ trinh sát đám người còn lại nguyên địa xây dựng cơ sở tạm thời Rõ. Rừng núi hoang vang phía dưới, giang thu ninh mang theo dưới tay một bộ phận năng lực nhận biết xuất chúng thủ hạ thuận liêu hà chậm rãi tiến lên muốn từ đó tìm kiếm dấu vết để lại đi đến một nửa giang thu ninh ngứa mày ngừng nước chân theo sau lưng đám người cũng đi theo rừng bước nàng chỗ đi phương hướng có cái thiếu niên mặc áo đen đâm đầu đi tới loại địa phương này làm sao lại có người không chỉ có là giang thu ninh những người còn lại cũng đều hơi nghi hoặc một chút ngay sau đó là cảnh giác chẳng lẽ lại là có thể h i y ễ n hóa thành hình người yêu ma trân vọng cũng đồng dạng thấy được những người này tại một mươi triệu bên ngoài rừng bước người đến người nào báo lên quê quán tính danh có giáo ý lên tiếng hô trân vọng hắc y thiếu niên kia thành thật trả lời trong lúc nhất thời tất cả mọi người vậy mà cảm thấy cái tên này có chút con h a i nhưng chính là nghĩ không ra n g ư ơ i là lý tố khanh dưới tay phó tướng giang thu ninh dẫn đầu k i ị m phản ứng n g ư ơ i là giang tướng quân t r ầ n vọng cũng có chút kinh ngạc h á n thuận khí hơi thở mà đến không nghĩ tới ở chỗ này đâu phải lý tố khanh đâu giang thu ninh lạnh nhạc hỏi mặc dù bây giờ trần vọng thanh danh lan truyền lớn chiến tích hiển hách cái này tự nhiên đang giá nàng coi trọng mấy phần nhưng cũng giới hạn tại đây dù sao lần này c a n hệ trọng đại nếu như không phải lý tố khanh đến đây đừng nói tới trần vọng chính là lý tố khanh bốn tên phó tướng cùng đi cũng không có nửa phần tác dụng lý đại nhân trước mắt không tại phụ thượng việc này từ ta phụ trách trần vọng nói trang diện một mảnh xôn xao phó tướng chức vị xác thực không thấp nhưng dưới mắt việc này lại là đất đai một quận tối cao cấp bậc nhiệm vụ so sánh dưới phó tướng là thật không đáng chú ý trần vọng lời ấy không phải c u ồ n g vọng nữ điệu người phụ trách nổi giang thu ninh nhịn không được cười nạo h một tiếng ta thưởng thức tiềm lực của ngươi nhưng việc này quá mức nguy hiểm ngươi trở về đi để lý tố khanh tự mình tới trần vọng có chút hao tổn tâm trí phiền phái như vậy mà lại lần này tựa hồ không thể dùng phó tướng lệnh bài đến giải quyết xem ra mặc dù hình đạo sơn bị diện tin tức truyền khắp tùy châu nhưng có quan hệ với hình đạo sơn sơn chủ đưa thân khí hải cảnh tin tức cũng rất ít người biết. cái này cũng có trách dù sao còn lại hai nơi c h ạ m yêu phủ đều ở xa ở ngoài ngàn dặm chỉ có thể từ trong truyền thuyết biết được một trận chiến này tin tức không thể tận mắt nhìn thấy giang thu ninh là uy tín lâu năm khí hải cảnh hậu kỳ t r ầ n vọng bây giờ đã là khí hải cảnh trung kỳ thủ thắng nắm chắc không lớn nhưng đứng ở thế bất bại lại không khó nếu không đánh một trận t r ầ n vọng vừa đạt được ý nghĩ này chỉ nghe thấy giang thu ninh than nhẹ một tiếng được rồi coi như hiện tại để lý t ô khanh chạy đến sợ là cũng không kịp đến lúc đó đầu kia địa yêu thuận liễu hà tiến vào phong xa quận địa vực tạo thành tổn thất ta không chịu trách nhiệm v ậ phần ngươi nếu như ngươi muốn theo ở bên cạnh lời nói vậy liền tạm thời theo bên người đi trần vọng trong lòng hơi động chắp tay thở dài đà tạ giang đại nhân thế là trần vọng như vậy gia nhập giang thu ninh bắt yêu đại quân giang đại nhân địa yêu không tại phía trước ta một đi ngang qua đến không có phát giác được bất kỳ khí tức gì giang thu ninh ổ một tiếng cũng không có hoài nghi quay người mang người rời đi từ nghe đồn bên trên nhìn cái này trần vọng thực lực đã rất tiếp cận khí h ả i cảnh nếu là địa yêu từ dưới m í mắt hắn đi ngang qua khẳng định có phát giác mặc dù không cảm thấy trần vọng có thể rút một tay nhưng chút chuyện nhỏ này giang thu ninh vẫn là tin tưởng không nghi ngờ đi theo đội ngũ sau lưng trần vọng đem nhật quang tuần lệ i phạm vi kéo đến lớn nhất từ khi đưa thân khí hải cảnh về sau tự thân cảm giác liền từ một dặm mở rộng đến ba dặm địa hạ một cố vừa rồi chưa từng phát giác được nặng nghề yêu khí xuất hiện tại phụ cận chương một trăm linh sáu chém giết địa yêu chương một trăm linh sáu chém giết địa yêu t r ầ n vọng bén nhẹ n g ư ờ i được đầu kia địa yêu động tĩnh mặt ngoài bất động thanh sắc lấy thân phận của hắn bây giờ coi như nói lời này chi đội ngũ này đều không ai tin tưởng a trần vọng không quá muốn theo người múa mép khua môi nói dốc đường này do dự một chút cuối cùng không có đem việc này nói ra từ khí tức bên trên nhìn đối phương tu vi tại khí hải cảnh trung kỳ mà lại thương thế không nhẹ lấy trần vọng thực lực chính là không người hỗ trợ cũng có thể dễ như chở bàn tay đem nó chém giết địa yêu văn tia bất động ngay tại ngọn núi này dưới chân núi có thể là tại an dưỡng thương thế dù sao chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất tại tất cả mọi người cho rằng địa yêu sẽ thuận liêu hà hạ du mà đi thời điểm nó ngược lại trốn ở nguyên địa dựa vào nặng nghề ngọn núi che lấp tự thân khí t ứ c kể từ đó vô cùng có khả năng cho nó trốn qua một tiếp trong â m niệm nhanh đồng đổi thời, thay thật t ầ n Vọng Giang Ninh đã đi tới、Giang、Thu d a h t r ư n Giang Thu Ninh ngừng chân, ngươi liền tạm thời cùng ta giáo ở chung một chỗ. Trần Vọng gật Trong Ninh liền thời ta chân, Trần nhẹ Thu tạm một hí chỗ. đầu. ở doanh trướng ngoại trừ trần vọng bên ngoài còn có ba người đều là sơn xuyên cảnh võ phu lúc này hai tay để trần đang t á n gẫu ngẫu nhiên nhìn một chút trần vọng nhưng đều không có muốn lên đến đáp lời ý tứ vừa ngồi xuống không bao lâu trần vọng liền đứng dậy muốn đi ra ngoài trần phó tướng đã trễ thế như vậy làm cái gì đi có giáo ý nhìn không được hỏi đi n h ạ sĩ nói xong trần vọng một bước đi ra doanh trướng ba tên giáo ý giật mình cũng không nghĩ nhiều nữa tiếp tục nói chuyện phiếm đến xuống nửa đêm còn muốn dựa theo quy củ phòng thủ ra doanh trướng trần vọng lấy cực nhanh tốc độ xuyên thẳng qua giữa rừng núi trong doanh trướng giang thu ninh hơi nhũ cao mày đã trễ thế như vậy xuống núi làm cái gì nàng kiến thức rộng rãi mặc dù trần vọng ẩn tàng rất khá nhưng nàng cũng có thể nhìn ra đối phương tu vi loáng thoáng để lộ ra tới khí tượng có thể là khí hải cảnh võ phu chỉ ở trong nội tâm nàng một chỉ là mới vào khí hải cảnh võ phu căn bản ngăn không được đầu kia địa yêu nhưng lại không phải nửa điểm tác dụng đều không có không phải hôm nay nàng cũng không phải là tùy ý hai câu nói liền cho trần vọng cho đi muốn hay không đuổi theo giang thu ninh có chút do dự nếu là trần vọng ở chỗ này có chuyện bất chắc lấy ly tố khanh tính tỉnh sợ là sẽ không nhớ tới đồng liêu tình nghĩa l i ê n giang thu ninh xoắn suýt thời gian trần vọng đã đi tới chân núi thuận khí hơi thở cảm giác đi tới ngọn núi phía bên phải một chỗ bồn điện ngay ở chỗ này trần vọng thả người nhảy lên đột nhiên dầm mà xuống vê anh nương theo lấy một tiếng vang thật lớn đất r u n g núi chuyển trong khoảnh khắc mặt đất như là mặt biển điên cuồng quay cuồng lên giống như đ i ệ ngưu xoay người trần vọng thân hình đứng tại chỗ bất động chỉ là nước chạy bẹo trôi dẫn đến thân ảnh trợt cao trợt thấp còn không ra trần vọng năm ngón tay khấu chặt lấy thiên tâm lôi bám vào trên tay lại là một quyền rơi đập lần này dưới mặt đất đầu kia địa yêu rốt cục dấu kín không đi xuống phá đất mà lên đồng thời sen lẫn đẩy trời b ụ i đất còn chưa thấy rõ ràng thân hình liền có một n ắ m đấm ẩm vang rơi đập trực tiếp đem tiên một bộ đồ đen cho đánh bay ra ngoài xa xa trên núi bị trần vọng thân thể xô ra một cái đại lỗ thủng một đầu trọn vẹn cao mười mấy trượng thạch đầu nhân đứng sừng sững mà lên theo nó thẳng tắp cái e o trên người cắt đá thuận thân thể chậm rãi rơi xuống thanh thế to lớn mà dưới chân đã là cắt đùi lầy trời t tân tân khổ khổ vốn là xuất hiện lỗ thủng ngọn núi lần nữa chấn động địa yêu ngần người làm sao có loại khí lực không dùng da tới ảo giác trong núi chân vọng đứng tại dốc đứng trên vách đá dựng đứng mặt hướng mặt đất đối đỉnh đầu ra quyền một lớn một nhỏ hai quyền chạm vào nhau vẹn vẹn là con kia nằm đấm liên bưu đắp được m ộ ư ơ i cái trần vọng lớn nhỏ nhưng vẫn như cũng bị một quyền này của hắn chặn lại trần vọng trong mắt lôi hỏa xét lẫn từ dưới chân bay lên ngàn vạn lôi đ ỉ n h trên nắm tay có hỏa diễm giao thế tiếp theo s á t địa yêu đông cảm giác không ổn muốn thu quyền lại vì lúc đã m u ộ n chỉ gặp lôi hỏa đột nhiên đại phóng trong nháy mắt bao phủ lại thạch đầu nhân toàn bộ cánh tay Giang giác, giới, trượng trong miệng. lôi dưới, dài hỏa phía tay hóa Địa tàn cánh khoảnh thành phá khắc thu to cánh tay trong khắc hóa thành một địa yêu đ ư ơ n g theo lấy liên miên bất tuyệt đao binh đánh thạch thanh âm chỉ gặp thạch yêu thân thể mắt trần có thể thấy xuất hiện khe hở t r ầ n vọng tốc độ nhanh chóng vượt quá địa yêu tưởng tượng đương trần vọng thu lao thời khắc cuối cùng một q u y ề n liền đánh cho địa yêu ngực vỡ nát trong thân thể thân thể vốn là t h ủ n g trăm ngàn lỗ một q u y ề n này chính là triệt để đập nát phòng tuyến một q u y ề n rầm rầm rầm đ ị a yêu đầu t ứ chi toàn bộ tản mát trên mặt đất cái này vẫn chưa xong t r ầ n vọng đứng ở giữa, không chúng, đưa tay chân ở giữa liền có nồng đậm màu trắng song song hiện, hiện. hạng nhiên cơ khí phô thiên cái đ i ệ h ạ n nhiên cơ khí như c u ồ n phong mưa rào đĩa như chút nước rơi xuống mỗi một dọt h ạ t mưa đánh r ấ t tại thạch đầu nhân trên thân đều sẽ bắn ra lộng lấy hoa lửa đại nhân tha mạng địa yêu nhịn không được gào t h é t nó làm sao cũng không nghĩ ra trước mắt cái này nhân loại vậy mà so với hắn trong tưởng tượng còn muốn cường hoành hơn từ lần thứ nhất xuất thủ nó liền đại khái phán đoán đối phương cũng không phải là mới vào khí hải cảnh mà là cùng mình bình thường là khí hải cảnh trung kỳ nhưng này lại như thế nào nó chưa từng cho là mình cùng cảnh thất bại cho nên vẫn như c ũ lựa chọn ngành hám nhưng để nó vạn vạn không nghĩ tới là mình cùng cảnh thất bại mà lại thất bại thảm như vậy theo một lần lại một lần tiếng cầu x i n tha thứ càng ngày càng yếu ớt trần vọng hạo nhiên c ư ơ n g khí giống như là không cần tiền tiếp tục rơi xuống đợi đến phía dưới tảng đá triệt để biến thành m ộ t mịn mới rốt cục dừng tay sinh cơ đứt đoạn đây chính là khí hải cảnh chân khí a trần vọng trong lòng âm thầm cảm khái kéo dài nửa phút cường độ cao hạo nhiên c ư ơ n g khí vậy mà nửa điểm đều không có cảm giác phí sức nhanh liền muốn đến dưới núi giang thu ninh hít mắt đối sau lưng đám người hừ lạnh nói đồng thời tự thân tăng thêm tốc độ bước đầu tiên đi vào chân núi vừa rồi nguyên một ngọn núi đều tạo lây động lại thêm đối thủ cũ khí tức xuất hiện cùng trần vọng xuống núi giang thu ninh đâu còn có thể không biết phía dưới xảy ra chuyện gì mẹ nó t r ầ n vọng tiểu vương bắt đ ằ n này thật sự là lỗ mãng thật sự cho rằng khí hải cảnh ở giữa không có t r a n l ệ n h dạng này người đã chết không chỉ là lý t ô khanh tổn thất đồng thời cũng sẽ là tùy châu t r â n yêu ti tổn thất dẫn đầu đi vào chiến trường giang thu ninh nhìn trước mắt một vùng phế tích suy nghĩ xuất thần tình huống như thế nào những này đ á vụn làm sao có chút quen thuộc không bao lâu trên núi còn lại giáo hí cũng đổi tới dưới núi cũng tương tự thấy cảnh này đều ngẩn ở đây nguyên địa, địa yêu đâu ở đâu làm sao không thấy được giang thu ninh có chút không dám tin đầu kia địa yêu cho dù chết cũng không nên là chết tại trần vọng trong tay càng không khả năng nhanh như vậy liền chết ra đúng lúc này trần vọng cầm trong tay địa yêu yêu đan chậm rãi từ đống đá vụn bên trong bỏ lên, lên ra cuối cùng là tìm tới cái đồ chơi này sau đó trần vọng liền thấy chạy xuống đám người sau đó hướng về phía giang thu ninh chắp tay t h ư n g quân địa yêu đã trừ chương một trăm linh bảy lý tố khanh dự định t r ư n g một trăm linh bảy lý tố khanh dự định người giang thu ninh là người là thế nào làm được trần vọng gãi đầu một cái không nói chuyện thật là không biết trả lời như thế nào vấn đề này cũng không thể nói hai ba lần trừ đi địa yêu a rất nhanh giang thu ninh cũng ý thức được mình nói sai biến sắc lông mày đứng đấy đã ngươi phát hiện địa yêu tung tích vì sao không lên báo mà làm mình xuống tới bí quá hóa l i ệ u ta nói ngươi cũng không tin a trần vọng đún vai đám người giật mình còn giống như thật sự là đạo lý này một cái mới đến phó tướng tại mình quận bên trong gây sóng gió là được thật đến loại này cảnh tượng hoành tráng khẳng định không thể phụ trách chính là nói ra tình hình thực tế sợ cũng sẽ chỉ bị cho rằng là nhất thời cậy mạnh h ầ n ô n loạn nữa thôi dù sao ngay cả giang thu ninh đều không có phát giác vì sao muốn tin tưởng một cái vừa gặp mặt nơi khác phó tướng địa yêu yêu đan đâu giang thu ninh biết mà còn hỏi t r ầ n vọng như không có việc gì trả lời dùng sức quá mạnh không cẩn thận đánh cho tá nát đập nát rồi trên tay ngươi cầm hả lúc nào cất kỹ giang thu ninh hai mắt trừng trừng mặt mũi tràn đầy không dám tin từ lần thứ nhất gặp mặt tiểu tử này mang đến cho hắn một cảm giác chính là không nhiều lắm lời nói có thể là tuổi còn trẻ liền có thực lực này mà sinh ra ngạo khí không gì đáng trách nhưng dưới mắt ra mặt vậy mà dày như vậy trong lúc nhất thời vậy mà nhiều hơn mấy phần tương phản cảm giác giang thu ninh thật sâu nhìn xem t r ầ n vọng thật. nếu là giang đại nhân không tin đại khái có thể ở chỗ này tìm kiếm địa yêu thi thể đều ở nơi này t r ầ n vọng sụ mặt còn chi kỷ địa hướng bên cạnh di động mấy bước ra hiệu đám người có thể tiến lên kiểm tra khá lắm không cho kiểm tra mình giang thu ninh hôm nay xem như mở rộng tầm mắt gia hỏa này chống đối cấp trên năng lực không là bình thường mạnh lý tố khanh đoạn này thời gian hẳn không có trong tưởng tượng như vậy thoải mái đương nhiên một viên yêu đan mà thôi mặc dù khí hại cảnh yêu đan giá trị liên thành mà lại có tiền mà không mua được nhưng so với tùy ý địa yêu làm loạn chính là việc nhỏ trân vọng tiên phu không kém chính là nhìn người cực kỳ hà khắc giang thu ninh đều sinh ra mấy phần lòng yêu tại ân nếu là người này là người câm hoặc là thành thật một chút thì tốt hơn thôi yêu đan cho cũng liền cho coi như là tiểu gia hỏa này cho ta diệt trừ địa yêu hồi báo giang thu ninh nói t h ầ m tất cả mọi người đi vào tìm kiếm một phen nếu là tìm không thấy yêu đan liền lên đường về núi rõ trong núi danh o trướng lập đại công trần vọng bị m ặ t k h á c an bài độc lập danh o trướng đây chính là thực lực mang tới c h ỗ t ố t giang thu ninh tìm tới cửa hai người ngồi đối diện nhau ngươi cho ta thấu cái ngọn mờn ngươi lối chạm yêu tướng vị trí này có muốn hay không pháp giang thu ninh hỏi trân vọng những mày đại nhân là sợ ta khiêu chiến ngươi đang uống nước giang thu ninh sặc một n g ụ m ho khan vài tiếng nộ chừng trân vọng nói gì vậy mặc dù hoàn toàn chính xác có chút tham luyến quyền thế nhưng nếu là có nhân tuyển tốt hơn ta tự nhiên sẽ thối vị nhậu trước mà lại tiểu gia hỏa ngươi có phải hay không quá tự tin rồi ta nhưng chưa chắc sẽ thua nói đến đây giang thu ninh lời nói xoay chuyển đương nhiên nếu như là ngươi ta có thể cân nhắc xin nghỉ hiệu sớm thế nào tiểu gia hỏa muốn hay không suy tính một chút đến ta liều hà quận nên chém yêu tướng trân vọng chấn động trong lòng không phải nữ nhân này trở mặt nhanh như vậy mới vừa rồi còn bài xích hắn hiện tại liền bắt đầu đào chân tưởng rồi được rồi không ra nói dỡn lấy ly tố khanh tính tình nếu để cho nàng biết ta đang đ à o nàng góc tưởng sợ là muốn dẫn theo kiếm giết tới giang thu ninh khoát tay áo nàng tiếp tục nói ra ta hiện tại tới muốn cùng ngươi nói đúng lắm đừng cho là ta không thấy được ngươi nuốt riêng y ê u đ a n ta sở dĩ nguyện ý cho ngươi là đem nó coi như khen thưởng nếu là ngươi còn dám ngay trước mặt mọi người đòi hỏi hồi báo an công nuốt tư ta liền muốn đánh ngươi trân vọng trịnh trọng kỳ sự đối giang thu ninh chắc tay đa tạ giang đại nhân ban thưởng yodan giang thu ninh sắc mặt cổ k h á i tiểu tử này, nguyên lai cũng có thể như thế lai nguyên này cũng như nhạy có ba é n không Được, có việc gì t l i ề ngày đi trước, s á n sớm n g sau, sau, sau cầm trong tay thân phận lệnh bài trần vọng thông suốt địa từ hộ thành trên đại trận xuyên qua thẳng tắp một tuyến địa rơi xuống tại phủ thượng đẩy cửa vào liền thấy một bóng người xinh đẹp ngồi ở đại sành trên ghế uống nước trà bốn mắt nhìn nhau c h â n vọng hỏi ngươi tại sao lại ở chỗ này ta còn tưởng rằng ngươi muốn ở bên kia nên chém y ê u tướng nữa nha lý tố khanh cười lạnh liên tục sao có thể c h â n vọng bất động thanh sắc nói ra ngươi cũng không phải không hiểu rõ ta ta không thích hợp làm cái gì chạm y ê u tướng loại này người ở bên ngoài xem ra là thiên đại chuyện tốt tại ta chỗ này chính là chuyện p h i ề n thái lý tố khanh giống như cười mà không phải cười thật sao chạm y ê u tướng bổng lộc thế nhưng là khác tính toán kỳ thật ta cũng không phải không thể trở về đi tìm giang đại nhân trân vọng lý tố k h a n đột nhiên liền đứng lên mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ tức chết ta rồi trân vọng quá khứ cho nàng một lần nữa rót chân t r à uống hấp t r à đi trừ hỏa nếu là giang thu ninh cho ngươi mở điều kiện tốt ngươi thật muốn đi liễu hà quận nên chém yêu tướng đương nhiên sẽ không ta không phải loại người như vậy thật thật ngay vậy lý tố khanh thần sắc mới hỏa h o á n mấy phần trân vọng nói sang chuyện khác long bình huyện sự t ì n h giải quyết giải quyết ta bây giờ đã là huyền ý chính là x u ấ t sinh kia trốn ở trong xào huyện cũng hẳn phải chết không nghi ngờ húng chi lần này nó liền chạy trốn cơ hội đều không có lý tố khanh lạnh nhạt nói trân vọng nhẹ gật đầu cũng không cảm thấy bất ngờ thế nam đã không có uy hiếp tiềm ẩn tự nhiên chỉ có thể trở về lý tố khanh than nhẹ một tiếng nói đến đây lý tố khanh bỗng nhiên nói ra ta chuẩn bị từ nhiệm vào kinh lời này có thể nói lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi ngay cả trần vọng đều bất ngờ ta lúc đầu dự định chính là như thế đưa thân huyền ý về sau liền về nhà nhưng cái này chạm yêu tướng vị trí liền sẽ bởi vậy không công bố ra trần vọng ngoại trừ ngươi ta không có những người k h á c tuyển lý tố khanh chầm rãi nói ra đừng có gấp tự tuyển chạm yêu tướng thân phận đối ngươi mà nói chỗ tốt lớn xa hơn chỗ xấu còn quản lý chạm yêu phủ sự tình ngươi một mực giao cho hạ nhân đi làm là được t r ầ n vọng tóc mày gấp gáp như vậy đi huyền ý cảnh về sau tùy châu đối ta mà nói quá nhỏ tại ta tu hành tình tiến không có trợ lực ta vì sao không đi ta từ kinh thành không xa vạn dặm lại tới đây đồng dạng cũng là vì có thể làm cho ta trở nên càng mạnh lý tố khanh buồn bã nói tùy châu chỉ có n gần ấy địa phương một núi không thể chứa hai h ổ có thể hiểu ý của ta không lý tố khanh thủ toạn hai đại huyền ý trần vọng ừ một tiếng không nói gì trước đây ngươi bắt ta võ thai cảnh công pháp thời điểm cũng đã nói sẽ đáp ứng ta hai cái sự tình như thế nào chạm yêu tướng một chuyện ta liền tạm thời dùng xong một lần lý tố khanh cười hỏi t r ầ n vọng gãi đầu một cái này cũng không cần nhưng việc này c a n hệ trọng đại cho ta ngẫm lại ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì lý tố khanh hừ lạnh một tiếng đem long bình huyện con cóc yêu yêu đan để lên bàn t r ầ n vọng tay mắt lanh lẹ đem yêu đan bỏ vào trong túi trầm giọng nói đại nhân cứ việc phân phó tức g i ậ n đến lý tố khanh ngay cả mắt t r ợ trắng chương một trăm linh tám thánh nguyên thanh thiên thể viên mãn chương một trăm linh tám thánh nguyên thanh thiên thể viên mãn đủ nam phủ cửa lớn đóng chặt trước đông đ ả o sai dịch hai mặt nhìn nhau chuyện ra sao thế nam một tâm phúc đi tới nhữ mày hỏi đại nhân tề đại nhân sau khi trở về liền đem mình nuốt tại bên trong chúng ta nơi này rất nhiều bản án đều cần chờ tề đại nhân con g i ấ u kết tán đâu trong phòng tế nam giống như liên cuồng chỉ bất quá không có cái l ộ t mà là lạ thường yên tĩnh vì cái gì trần vọng còn sống vì cái gì sinh linh m ô n người thất bại rồi không có khả năng sinh linh m ô n người làm sao khả năng ngay cả trần vọng không giải quyết được b ă n g vào ta tình trạng không được bao lâu liền sẽ bị phát giác không được ta không muốn chết tế nam tự lẩm bẩm không đúng so với chết hắn càng muốn cho hơn trần vọng chết bây giờ hắn đại khái s u ấ t đã biến thành sinh linh môn quân cờ hắn rốt cuộc không có chỗ dựa một khi bị phát hiện hắn phải chết không nghi ngờ t ề nam đánh vỡ đầu đều không nghĩ ra được mình đường sống ở đâu hắn đã không có đường lui có thể đi nếu là tình thế chắc chắn phải chết vậy ít nhất cũng muốn kéo dưới người nước t r ầ n vọng đúng nhất định phải để trần vọng chết dù là đồng quy vô tận cũng ở đây không tiếc trong lòng quyết định t ề nam sắc mặt trở nên vô cùng quỷ dị trên mặt dần dần lan tràn ra một cỗ quỷ dị khối không khí sinh linh môn bí p h á chỉ cần tiêu hao tự thân thọ nguyên cùng tiềm năng trân u vi của vọng phủ thượng i n một sinh linh môn đồ vật đâu nói chuyện phía một lát lý tố khanh một lần nữa trở lại chuyện chính hỏi hiện nhiên tại trân vọng gấp trở về trên đường lý tố khanh liền từ tông bình trong miệng biết được hắn chém giết sinh linh môn toàn bộ quá trình trân vọng xuất ra con kia màu đen vòng tay để lên bàn Cái pháp gian này không không bảo rất không tệ, đồ vì ậ t trong ta thứ thể ta. Tố bên không cần, nhưng thứ này có thể hay không cho ta. Không được. Lý tố Khanh gọn gần cho hay có được. nói. Lý v sao trân vọng nhữ mày hiện tại hắn không gian pháp bảo cũng chỉ có một thân phận lệnh bài mà lại không gian cực kỳ nhỏ cũng chính là hiện tại hắn đồ vật không nhiều miễn c ư ỡ đủ nhưng tương lai liền khó nói chắc lý tố khanh tức giận nói ra vật này là sinh linh môn c h i vật có không xác định nhân tố có thể không cần cũng không cần ngươi thực sự thiếu không gian pháp bảo đến lúc đó ta sẽ cùng thủ tọa xin chỉ thị dù sao ngươi trấn thủ phong xa thành việc này công lào không nhỏ nghe vậy trân vọng lúc này mới gật đầu đáp ứng trân nói ra, vọng lắc đầu chân thành nói lý tố khanh hỏi một đẳng trả lời một nẻo trở về trên đường ta chưa kịp xem xét tề nam tình trạng nhưng phía sau ta sẽ tìm cái lý do kiểm tra hắn bản nguyên t h â n khí nếu là có vấn đề hết thể dựa theo quy củ làm việc cũng không nhất định là tề nam trân vọng sờ lên cái cảm nói Lý lít Tố Khanh mấy ngày nay trần vọng một mực không dành suy nghĩ sâu xa nhưng bây giờ càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp hiện tại cơ bản đã xác định một điểm đó chính là sinh linh môn đã để mắt tới hắn thế nhưng là sinh linh môn tại sao lại để mắt tới hắn lý do đâu Chứ của mình thần thông năng lực bại lộ trần vọng tạm thời nghĩ không ra mình để sinh linh môn kiêm kỵ điểm nghĩ tới đây trần vọng cao mày bị sinh linh môn để mắt tới là thật rất phiền phức mặc dù bây giờ hắn đã là khí hải cảnh võ phu nhưng so với có thể cùng thiên hạ bốn nước t r u toàn sinh linh môn cuối cùng vẫn là sâu kiến xem ra cái này trần yêu ti hộ thân phủ vẫn là đến mang theo trần vọng lẩm bẩm nói lần trước mặc bì trên thân dây dưa hoán niệm chi lực hùng hậu trình độ trước đây chưa từng gặp h ã n ngũ lôi pháp thân kém chút liền thanh lý không xong từ nơi này trần vọng liền biết theo sinh linh môn người cường hành hoán niệm thì càng phiền phức đưa thân khí h ả i cảnh trần vọng n ụ c thân ưu thế liền cực kỳ bé nhỏ đây hết thể nguyên nhân đều bởi vì thánh nguyên thanh thiên thể còn chưa viên mãn vậy trước tiên đem n ụ c thân ưu thế phát triển một chút đến lại để thăng tu vi phân tích nơi này trần vọng chỉ có thể tạm thời từ bỏ mình kéo căng tu vi dự định trước mắt c ả n nội điểm bốn điểm ngươi bắt đầu tu luyện thánh nguyên thanh thiên、thể. phương pháp này từ khi ngươi tiểu thành về sau liền không thế nào bận tâm đến bây giờ ngươi lại lần nữa nhặt lên ngoại trừ có một chút không lưu loát bên ngoài cơ hội không có trên tu hành quan ải bốn năm sau c ẳ n g ngộ kết thúc thánh nguyên thanh thiên thể kinh nghiệm bốn nghìn hai trăm chín mươi tám thánh nguyên thanh thiên thể đại thành hai nghìn ă m t chín bảy ba nghìn năm t r n h theo thánh nguyên thanh thiên thể đại thành làn da mặt ngoài thanh bạch lưu chuyển quan g h u y càng thêm nồng đậm mấy phần loại kia đã lâu lục thân cảm giác an toàn lại lần nữa trở về loại an toàn này cảm giác là tự thân tu vi tăng lên cũng không thể mang tới nửa đêm giờ tí trân vọng đem đổi mới cảng nộ điểm quán chú tại s ắ p viên m ã n thánh nguyên thanh thiên thể bên trên một năm sau cảng nộ kết thúc thánh nguyên thanh thiên thể kinh nghiệm 1 ộ 5 5 thánh nguyên thanh thiên thể viên mãn một cỗ giống như thánh hiền hộ thân nhục thân chi lực tràn ngập toàn thân trân vọng thở ra một hơi thật dài nắm chặt nắm đấm lông mày rán ra dựa vào thần dương công t ầ n g thứ tư tăng thêm thánh nguyên thanh thiên thể viên mãn hiện tại dù là đối mặt giang thu ninh h ắ n đều có cực lớn nắm chắc có thể thắng hả cái gì khí tức trân vọng nắm nhìn một phía tại nhật quan tuần liệt cảm giác bên trong một đạo tràn ngập khí tức quỵ d t cùng lúc đó tại t r ầ n vọng ngoài phòng trên hành lang tề nam còn lưng thân hình tóc thai bù sù như là lệ quỷ chậm dài hướng phía đại môn mà đi trên thân không ngừng tản ra một cỗ màu tím đen phí lưu mơ hồ trong đó giống như có thể nghe thấy người tiếng đeo rên tại khí tức bên trong quanh quẩn hắn chậm dãi tiến lên thế nam còn chưa đến gần đại môn liền bị từ từ mở ra có một bộ đồ vòng kinh g thiên đao quang từ trần vọng phụ thượng nổ tùng toàn bộ trạm yêu phủ trong nháy mắt lay động chương một trăm linh chín chém giết tề nam. nam động tinh khổng lồ làm cho toàn bộ trạm yêu phủ đều chấn động vô số người nhao nhao đi ra ngoài chạy tới chỉ gặp một thân ảnh trực tiếp xuyên qua c h ạ m yêu phủ các loại phóng xá trực tiếp ngã tại một chỗ dưới núi giả rất nhiều người tận mắt nhìn thấy chính là tề nam phó tướng ngã trên mặt đất tề nam một cái lý ngư đ ã đỉnh xoay người mà lên trên thân âm tà khí tức đột nhiên t ă n gọn hướng phía mình ban đầu vị trí chạy như điên tình huống như thế nào gặp tình hình này không một người không phải sững sờ ngay tại chỗ đây là tề nam phó tướng mắt thấy bị đánh bay ra ngoài tề nam qua trong g i â y lát lại lần nữa giết trở về như là một con phát của mình thú đánh rết mà đi trân vọng mũi lao trực chỉ tề nam chỉ là nhẹ nhàng ngâm tay phù bình đại thiên đao đao ý liền ngừng tụ tại bốn phương ánh đao sáng trói tựa như trong đêm tối đèn sáng hạo nhiên c ư ơ n g khí sen lẫn ở trong đó cùng đao ý sen lẫn đồng thời phô thiên cái địa chặn đường tề nam đẩy trời đao quang không chút kiên kỵ phá hủy lấy bốn phía kiến trúc giá trị liên thành phòng ốc như là giấy trong khoảnh khắc biến thành phế tích một mảnh tề nam thân hình không ngừng né tránh nhiều lần chẳng chọc xê dịch về sau vẫn như cũng bị đạo thứ nhất đao quang chém chúng cũng chính là lần này làm cho tề nam khí tức lưu chuyển hơi dừng lại trong n h y mắt sau đó theo sát phía sau chính là dày đặc đao quang rơi đập dầm dầm dầy đao ý rơi đập chi địa phương viên m ư ơ i triệu bên trong toàn bộ biến thành một kinh khủng chân khi đem sàn nhà vỡ ra đến hình thành một cái hố to đứng tại cửa gian phòng trần vọng thân hình đột nhiên biến mất tại hắn đi vào hố to thời khắc sau cùng một đạo phù bình đại thiên đao cũng đúng lúc rơi xuống thế nam vết thương đầy người máu me đầm địa trên người c ố khí tức kia trở nên vô cùng hỗn loạn chỉ là trong mắt của hắn ngang ngược vẫn như c ũ không giảm mảy may hắn dây r ủ i lấy liền muốn lại lần nữa đứng người lên không có khả năng bây giờ ta đã là khí hải cảnh trung kỳ ngươi làm sao có thể tổn thương được ta không có trả lời đã có một con sen lẫn hỏa diễm năm đấm trực kích mặt của hắn thế nam dọc theo lúc đầu lộ tuyến lần nữa bay rớt ra、ngoài. trở lại giả sơn vị trí cầm trong tay long tiêu đao trần vọng đi chậm rãi dạo chơi nhàn nhã một bước mấy chục trượng sau một khắc đã đi tới tề nam trước mặt đem tên này phó tướng xách lên sau đó đột nhiên hướng phía sàn nhà nện xuống g i a n g d ắ c dây đặc sàn nhà đầu tiên là vỡ tan sau đó chính là ẩm vang đổ sụp cách đó không xa tỏa kia giả sơn nghiên g sụp đổ mà xuống làm xong đây hết thệ về sau cuối cùng thì không có động tĩnh nửa ngày đây trời bụi mù dần dần tắn đi tại ánh mắt mọi người dưới t r ầ n vọng chậm rãi từ trong hố lớn đi ra trên tay nắm lấy tề nam mắt cá chân đem nó kéo ra thời khắc này tề nam đã triệt để không có ngày xưa hăng hái thoi thóp địa t ù y ý lôi kéo hắn ánh mắt t oán hận muốn co rún toàn thân khí t ứ c lại phát hiện tu vi của mình đã bị trần vọng phế bỏ đi tu vi như hồng thủy vỡ đê không cầm được trôi qua thế nam sát ý càng thêm nồng đậm nắm chặt nằm đấm trần vọng n g ư ơ i thảm hại đồng liêu tội đáng chết và lần trần vọng đúng tay một cước dâm tại tề nam ngực cái sau kêu lên một tiếng đau đớn đột nhiên phun ra một n g ụ máu trần vọng lạnh nhạt nói thật coi tất cả mọi người là mù lòa là ngươi cấu kết sinh linh môn không phải trước đó vài ngày ngoài thành không có khả năng trùng hợp xuất hiện nhiều như vậy trân linh Nam dưới đ ấ đao, đao thanh thanh lúc này nghe tiếng mà đến tất cả mọi người đứng tại bốn phía các nơi nhìn trước mắt cái này kinh thế hai tục một màn suy nghĩ xuất thần an tính tiếng kim rơi cũng có thể nghe được một bóng người xinh đẹp rốt cục đi vào nhìn xem tề nam cỗ kia không đầu thi thể ánh mắt mang theo phức tạp mặc dù lúc trước lý tố khanh cũng không tính thu người này làm mình phó tướng nhưng những năm gần đây ngoại trừ một chút bệnh vật bên ngoài tề nam nhậm chức cũng coi như không thể bắt bẻ đương nhiên cảm khái về sau lý tố khanh sắc mặt càng nhiều vẫn là lạnh lùng cấu kết yêu ma một chuyện tội đang chết và lần bất luận là ai trước đây làm qua cái gì đều không thể bù đắp cái tội danh này lý tố khanh đối trần vọng nói ra chuyện kế tiếp liền giao cho ta đi trần vọng gừ một tiếng không cần phải nhiều lời nữa cứ thế mà đi người tới đem tề nam treo tại đầu tường bạo chiếu ba ngày khu trừ tả lý tố k h a trầm giọng nói một chút tề nam tâm phúc nhịn không được nói ra đại nhân tề đại nhân mặc dù cuối cùng phạm vào ngập trời sai lầm lớn nhưng những năm gần đây công lao không nhỏ cử động lần này có phải hay không quá mức tàn nhẫn tàn nhẫn lý tố khanh nhìn cũng không nhìn người này một chút nếu là cảm thấy tàn nhẫn ngươi thay thế tề nam không có trả lời t ề nam thành viên tổ chức ngậm miệng không nói ai nếu là nghĩ thay tề nam cầu tình trước ước lượng một chút mình có thể hay không tiếp nhận cùng nhau đi đầu tường treo tông bình hai người tiến lên yên lặng đem tề nam thi thể xử lý sau nửa đêm cuối cùng đem việc này xử lý xong lý tố k h a tìm được trần vọng ngươi ngược lại là danh tiếng chính t ị n h phụ thượng không ít địa phương đều hủy tính được chi tiêu không ít lý tố khanh tức giận nói trân vọng khí định thần nhàn hiện nhiên đã sớm á p ủ tốt nghị săn trong đầu lần này ta phát hiện sinh linh môn gián điệp đương nhớ một ông chính là không có công lao vậy cũng nên công tội bù nhau nếu không phải đến tìm ta ta cũng không bỏ ra nội bạc đương láo lại lý tố khanh trừng mắt liếc hắn một cái lộ ra một vòng ý vị thâm trường tiêu d u n g được rồi dù sao cái này chạm yêu phụ rất nhanh liền đến ngươi tiếp thủ những chuyện này giữ lại cho ngươi đau đầu đi trân vọng biến sắc vẫn thật không nghĩ tới cái này gốc dạ ngầm đầu vừa muốn nói gì lại phát hiện đứng tại cổng lý tố khanh đã rời đi bất đắc dĩ vớt vớt h u y ệ t thái dương sớm biết vừa rồi hạ thủ nhẹ một chút bất quá trải qua việc này trần vọng rốt c ụ c cảnh giác lên mặc dù hắn đã kiệt lực gần tàng năng lực bản thân nhưng sinh linh môn thế lực quá lớn sớm muộn sẽ hoàn toàn bại lộ xem ra sau này vẫn là phải điệu thấp hành sự trần vọng cao mày âm thầm phân tích nói tại không có mạnh lên trước đó vẫn là trước lấy phát dục làm chủ nếu như không phải các loại cảnh giới đều cần đặc biệt công pháp mới có thể tu hành trần vọng đại khái có thể tìm thầm sơn ẩn cư tu hành t r ờ qua cái mười mấy hai mươi năm sau khi xuống núi trực tiếp vô địch thiên h ạ trong h Nam làm p xa vòng năm ngày này lý tố khanh không có nhàn rỗi lên đường đi thiên hán thành cản ý cung trân vọng thì là phối hợp khổ tu năm ngày thời gian lại có con c ố c yêu đan cùng địa yêu yêu đan tương trợ có thể nói đột nhiên tăng mạnh trực tiếp đem thần dương công từ tầng thứ tư tăng lên tới tầng thứ năm dựa theo toàn bộ tiến độ xuống dưới không được bao lâu trần vọng liền có thể n h ấ t cử đánh vỡ khí hải cảnh hậu kỳ quan hải chương một trăm mười mở lại chém yêu đời ấy chương một trăm mười mở lại chém yêu đời thiên hán thành tùy châu trấn yêu ti cản ý cung hậu viện một bộ váy trắng lý tố khanh khoan thai mà đến tìm được hoàn toàn như trước đây ngồi trồm hùm ở bên hồ thả cầu thủ tọa lần này cũng chỉ có hai người huyền ý gặp huyền ý mặc dù hai người nhận biết đã nhiều năm rồi nhưng vô hình ở giữa hai cỗ khí tức đụng vào nhau vẫn như cũ để quanh mình không khí có chút và mèo muốn đi rồi thủ tọa l ư ờ m lý tố khanh một chút sau thu hồi ánh mắt lý tố khanh c h ắ p tay đa tạ thương đại nhân đoạn này thời gian c h i ế u cố cái này còn không có từ đi tướng quân trước đâu liền đổi gọi thương đại nhân rồi thủ tọa t r e o chọc nói lý tố khanh cười cười không nói gì thủ tọa t i ê n thật chỉ có c h ạ m yêu tướng mới biết được họ thương tên thiên cực thương thiên cực người tốt xấu cũng tại tùy châu chờ đợi mấy năm nghĩ đến cũng hẳn là biết chúng ta tùy châu tình huống ngươi có thể đi nhưng ở ngươi trước khi đi cũng không thể để vị trí này để chống thương thiên cực thu hồi cần câu quay đầu nói lý tố khanh nói khẽ tùy châu đại địa không có người nào cùng sự t ì n h có thể trốn qua đại nhân con mắt tố khanh trong lòng nhân tuyển thương đại nhân hẳn là cũng đã biết được nói không lại ngươi thương thiên cực cười ha h à đứng vậy hai tay phụ sau nhìn xem lý tố khanh chẳng yêu tướng vị trí chỉ có hai loại phương thức có thể cầm tới nhưng bất luận là loại nào đều phải dựa theo một quy củ tới lý tố khanh lòng dạ biết rõ chắp tay trầm giọng nói mời đại nhân bắt đầu an bại tướng quân thí luyện tiểu ra hỏa kia đáp ứng ta nhìn hắn không giống như là loại này tự tìm phiền phức người lê này thương thiên cực hơi kinh ngạc lý tố khanh mím môi một cái thuộc hạ tự có biện pháp để hắn đáp ứng đại nhân cứ việc mở lại tướng quân t h í luyện thương tiên cực giật mình k h ẽ gật đầu ta đã biết thế nam bị trả ngày thứ chín lý tố khanh rốt c ụ c trở về bốn năm sau cảm nộ kết thúc thần dương công kinh nghiệm bốn nghìn hai mươi tám thần dương công tầng thứ sáu một n g h a i t m ộ t sáu năm nghìn thần dương công sáu tầng đan điền hóa biển bàng bạc chân khí tựa hồ đã sung mãn chỉ có lại đem toàn bộ đại dương mênh ngông mở rộng mới có thể để cho nước biển dung lượng lớn hơn cảm thụ được thể nội khí tức biến hóa trần vọng vô cùng hài lòng chỉ cần thần dương công cao hơn một tầng hắn chính là khí hải cảnh hậu kỳ một nha môn tiểu lại ở ngoài cửa hét lên bẩm báo trần đại nhân lý đại nhân có việc triệu kiến trần vọng đứng dậy đi ra ngoài đi theo nha môn tiểu lại tại trạm yêu phủ bên trong hành lang lối đi nhỏ đi tới một chỗ cái đ ì n h hạ n g mà lý tố khanh cũng sớm ngồi tại nơi đó nha môn tiểu lại hướng về phía hai người thi lễ một cái quay người rời đi trần vọng thuận bậc thang đi đến cùng lý tố khanh ngồi đối diện nhau vừa ngồi xuống lý tố khanh liền nói ngay vào điểm chính có biết hay không chấn yêu ti trạm yêu tướng kế nhiệm yêu cầu trần vọng khẽ gật đầu chia làm k ê u chiến cùng kế nhiệm hai loại phương thức bất luận là loại n à o phương thức đều cần t r ư ớ c thông qua tướng quân thí luyện trở thành chân chính dự khuyết nhân viên cái gì là tướng quân thí luyện lý tố khanh cầm một khối nhỏ bánh ngọt nhiều hứng thú hỏi tướng quân thí luyện chia làm hai bộ phận võ cùng tâm cái trước là nghiệm chứng phải trăng phù hợp c h ạ m yêu tướng thực lực cái sau thì là nghiệm chứng phải trăng có đương một chỗ tướng quân giác ngộ trân vọng thành thật trả lời những này tại tùy châu chấn yêu ti bên trong không tính là bí mật phạm là có nghĩ qua hiểu rõ người đều rất dễ dàng tham dò được lý tố k h a trọng trọng gật đầu không tệ xem ra ngơi đối trạm yêu tướng vị trí cũng không có ta tưởng tượng bên trong như thế không chú ý không nên này t cảm thấy đây là bao phục chờ ngươi thành trạm yêu tướng cạn ý cung bên trong thư phòng ngươi có thể tùy ý ra vào nơi đó sẽ có rất nhiều ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật lý tố khanh nhìn xem trần vọng sắc mặt giải thích nói trân vọng nhữ nhữ mày yêu năm có lý tố khanh nghiêm mặt nói ta đã biết trân vọng thở dài yêu năm một chuyện thật sự là quá mức không thể tưởng tượng chính là tùy châu c h ấ n yêu ti tàng thư các ở trong đều không có chỗ sâu đ i chép từ vừa mới bắt đầu trân vọng liền đối với chuyện này hết sức cảm thấy hứng thú đương nhiên loại này hứng thú vẹn vẹn xây dựng ở cơ bản hiếu kỳ chạm yêu tướng vị trí này chân chính hấp dẫn trần vọng đồ vật là càng thêm phong phú động lộc cùng tài nguyên nếu như không có những vật này đặt cơ sở trừ phi là lý tố khanh tiêu hao hết một lần hứa hẹn nếu không dù là yêu năm tin tức lại nhiều hắn cũng sẽ không cân nhắc lý tố khanh lời nói xoay chuyển sắc mặt nghiêm túc nói h i ệ n nhiên lý tố khanh liên tưởng tề nam cùng sinh linh môn liên hệ hướng phía trước đ ầ i đi nghĩ đến chân linh công thành đem cả hai kết hợp với nhau liền có thể đoán ra sinh linh môn dụng ý mặc dù không biết sinh linh môn kế hoạch cụ thể nhưng là khẳng định cũng tám chín phần m ư ờ i lấy sinh linh môn tính cách một khi nhìn chúng người nào đó vật gì đó một lần thất bại tất nhiên sẽ không ngừng ngóc đầu trở lại thẳng đến đem sự t ì n h làm thành gặp trần vọng không nói gì lý tố khanh cũng không nói thêm gì nữa dù sao việc quan hệ chính trần vọng thân gia tính mệnh hắn khẳng định sẽ chỉ nghĩ đến càng thêm chú đáo Ta n ê n nói, đều nói n đều x o g ngày mai thế a sẽ cùng cùng ngươi n a u khởi hành, i t n về Thiên t Hán h à sau, lý tố khanh hỏi trân vọng lắc đầu không có gì thời gian còn đầy đủ dư dả chúng ta vừa vặn đi một chuyến mậu huyền thành giải quyết một điểm về tư n g h y vậy lý tố khanh cũng không hỏi nhiều chỉ là nhẹ gật đầu tại trân vọng tiến về thiên hán thành dọc đường thời gian từng giờ từng phút trôi qua mà thiên hán thành bên trong chém yêu trên đ à i có động tác một khi nơi đây có động tác cũng chỉ có một loại khả năng tướng quân thí luyện sắp bắt đầu trong lúc nhất thời không chỉ là thiên hán thành liền ngay cả c h ấ n yêu ti bên trong cũng bắt đầu lưu t r u y ề n rất nhiều cái phiên bản các loại có chút thực lực giáo hí u phó tướng cũng có thể bị đàm luận đối với trong thành lưu n ô n vị ngữ c h ấ n yêu ti cao t ầ n g từ đầu đến cuối đều không có lộ ra nửa điểm tin tức dựa theo cái này xu thế xuống tới chắc hẳn không được bao lâu chém yêu lại mở lại sự tỉnh liền muốn chuyển khắp tùy châu ba ngày sau m ậ huyền thành m ộ trong chiếc thư phòng thân là nhất gia t h i chủ vương thường xuân ngay tại xử lý sự vụ nghe thấy thị vệ la to không khỏi nhớ mày nhịn không được quát lớn hô to gọi nhỏ còn thể thống gì lý đại nhân cùng trần đại nhân ở bên ngoài phủ cái nào lý đại nhân cái nào trần đại nhân lý tướng quân cùng trần phó tướng hô trướng ngươi đây còn thông báo cái gì trực tiếp đem người mời t i ế n đến a không có nhãn lực độc đáo đồ chơi vương thường xuân giận tí mặt không dám thất lễ bước nhanh đi hướng bên ngoài phủ đồng thời hô người tới đi mời lão tổ chương một trăm m ư ơ i một vật quy nguyên chủ chương một trăm m ư ơ i một vật quy nguyên chủ lý tướng quân trần đại nhân hai vị mời mới dưới tay người không hiểu chuyện ta làm chủ người tự phạt ba chén vương ra một gian nhã trong phòng ba người quanh bàn mà ngồi vương thường xuân nói xong lời này liền liên tục uống xong ba chén liệt cựu lúc này mới coi như thôi đúng lúc lúc này vương gia lão tổ vương mậu cũng chạy tới hai vị đại nhân đại gia quân lâm sao đến không nói trước thông báo một tiếng khiến cho ta vương gia không thể sớm chuẩn bị à? chúng ta vừa vặn đi ngang qua liền tiến đến nhìn xem cũng không cần bày ra lớn như vậy chiến trận lý tố khanh nhẹ nói vương mậu lắc đầu như vậy sao được nếu như lần sau lý đại nhân muốn tới nhưng phải nói trước một tiếng vương gia vẫn là đến dựa theo cấp bậc lễ nghĩa đem việc làm trân vọng đối với mấy cái này khách sáo hàn huyên không có gì hứng thú nhìn xem vương thường xuân nói ra còn nhớ rõ thần dương c ô n g sao vương gia hai người nhìn nhau nhao nhao gật đầu cái này hiển nhiên nhớ kỹ bất quá đáng tiếc phương pháp này chỉ là không trọn vẹn trước đó cũng không nghĩ tới trần đại nhân chọn vật này đương nhiên nếu như đại nhân lần này đến đây là muốn đổi một môn võ học vương gia vui lòng đến cực điểm vương mậu ha ha cười nói dù sao không có c h ấ n yêu ti c h ấ n thủ chúng ta những tiểu gia tộc này làm sao có thể tại yêu năm đại thế phía dưới sinh tồn phát triển lý tố khanh bất động thanh sắc mắt nhìn trần vọng trước đây nàng còn tại buồn bực trần vọng là từ chỗ nào lấy ra khí hải cảnh công pháp không nghĩ tới lại là từ vương g i a trên tay là được không đúng chỉ là tàn thiên ấn lý tới nói tàn thiên võ học cùng phế phẩm không có gì khác biệt nhưng trần vọng kia một thân hùng hậu khí hải cảnh tu vi không lừa được lý tố khanh chẳng lẽ nói lý tố khanh bị nội tâm của mình ý nghĩ dọa cho nhảy một cái cũng không về phần đi tại lý tố khanh tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc trần vọng lại lắc đầu phủ nhận nói ra lần này đến đây là vật quy nguyên chủ còn lại vật ta không cần trần đại nhân n g ư ơ i giúp vương gia chúng ta ân tình lớn như vậy ngươi nói lời này quá khách sáo ngươi nếu là không thu chẳng phải là muốn làm cho chúng ta vương gia tại bất nhân bất nghĩa hoàn cảnh đây vốn là chuyện tốt nhưng vương thường xuân hai người lại gấp trần vọng ho khan hai tiếng đầu tiên ta không phải tại giúp vương gia là tại giúp mậu h ề n thành là chỗ chức trách tiếp theo môn này thần dương công đã bị ta bù đắp bây giờ đã là đúng nghĩa khí hải cảnh công pháp c h â n vọng lời ấy có thể nói lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi đừng nói là vương ra hai người chính là trong lòng có đoán lý tố khanh đều như là sấm sét giữa trời quang ngu ngơ tại nguyên chỗ bù đắp khí hải cảnh công pháp cái này dĩ nhiên không phải không thể nào bây giờ trần yêu ti ở trong có thể đ ế m được trên đầu ngón tay khí hải cảnh công pháp liền có một phần là thủ tọa hao phí nhiều năm thời gian bù đắp nhưng loại này sao huyền ý cảnh cùng sơn xuyên cảnh tách biệt một trời huyền ý cảnh sở dĩ có thể làm là bởi vì ị vào tu vi cao thâm cùng lịch duyệt phong phú nhưng dù là như thế vẫn như cũ cần mấy năm trở lại đây mới có thể thành công mà vẫn chỉ là sơn xuyên cảnh trần vọng vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành đây quả thực là không thể tưởng tượng dù là lý tố khanh xuất thân kinh thành được chứng kiến rất nhiều thiên nam địa bắc kỳ tại n g ú c trời cũng chưa từng một người có thể làm được sơn xuyên cảnh bù đắp khí hải cảnh công pháp phương pháp này có thể dùng ta chính là ví dụ trần vọng đem quyển kia thần dương công đưa cho vương g i a hai người nói đến ta có thể đưa thân khí hải cảnh còn muốn quy công cho vương g i a tạm pháp lấy lại tinh thần lý tố khanh mắt nhìn trần vọng cái sau khẽ gật đầu nàng liền phối hợp mở ra t h ô sơ giản lược lật xem một lần nàng liền biết c h ầ n vọng bù đắp đến mười phần hoàn chỉnh hoàn toàn chính xác đã là một môn hoàn chỉnh khí hải cảnh công pháp vương ra hai người nhìn nhau hơi suy tư một lát liền tin tưởng không nghi ngờ vương mẫu ánh mắt c ự c nóng có phương pháp này vương ra chấn hưng ở trong tầm tay phải biết tại bây giờ tùy châu khí hải cảnh công pháp vô nhất ngoại lệ đều nắm giữ tại c h ấ n y ê u t i trên tay muốn trở thành khí hải cảnh võ phu tất nhiên chỉ có c h ấ n y ê u t i xuất thân bọn hắn những ngày giang hồ mất phái võ học thế ra nhìn như phong quang vô hạn kỳ thực võ đạo một đường cũng chỉ là chặn đầu đường mặc cho ngưng như thế nào kinh tài tiệt diễm một bản khí h ả i cảnh pháp môn liền có thể đem cái gọi là thiên tài cự t u y ệ t ở ngoài cửa nhưng có môn này thần dương công liền rất khác nhau vương gia võ đạo có thể đi càng xa chí ít có rất nhiều khả năng lý tố khanh cho hai người r ộ i cho chậu nước lạnh vật này quý giá hy vọng sau này vương g i a dưới nóng n ả y dưới nóng n ả y không ngừng cố gắng dù sao c h ấ n yêu ti lực lượng vương g i a vô cùng rõ ràng vương mẫu sụ mặt trọng trọng gật đầu đều là am hiểu sâu thế sự lao hồ ly đâu còn có thể không biết lý tố khanh lần này nói bóng gió lấy trấn yêu ti lực lượng muốn hủy đi vương ra dễ như trở bàn tay cho nên tốt nhất đừng động ý xấu nếu không trong khoảnh khắc cái gọi là gia tộc nội tình liền sẽ biến thành trò cười đồng thời còn có ý khác sau này vương ra có thể cùng c h ấ n yêu ti đi được thêm gần một chút nếu không trong nhà khí hải cảnh công pháp một khi bại lộ tất nhiên sẽ gây nên thế lực khác ngấp nghẽ đến lúc đó chính là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội thế lực của vương ra tại tùy châu bên trong tính đ ỉ n h tiêm nhưng còn xa xa không đủ bởi vì khí hải cảnh công pháp phân lượng quá nặng sự tình làm thành trân vọng cũng không có lưu lại cần thiết chậm dãi đứng dậy chuyện chỗ này ta còn có chuyện quan trọng mang theo như vậy cáo tử thế thế, hai người dù là hữu tâm giữ lại cũng mất lý do vội vàng đi ra ngoài đưa tiễn xe ngựa chậm rãi rời đi trong xe ngựa lý tố khanh sắc mặt cổ khỏi nói tốt ngươi c á i trần vọng ẩn tàng đến sâu như vậy chuyện lớn như vậy đều không cùng ta nói nói cùng ngươi lại không quan hệ trần vọng thở dài trần vọng ta đều muốn đi ngươi nói chuyện liền không thể h ê m hai điểm lý tố khanh nội chừng một chút trần vọng núi bay đổi một loại thuyết pháp ta nếu là nói ngươi đoán chừng lại phải nói ta không hiểu được khiêm tốn lý tố k ha to miệng muốn nói điều gì nhưng lại á khẩu không trả lời được bởi vì nếu như trần vọng thật làm như vậy tiên nàng khẳng định sẽ lấy lý do này phản bác vương phủ đứng tại cổng vương ra hai người hít mắt suy nghĩ ngàn vạn vương mậu thở dài một tiếng thường xuân a xem ra những năm này ngươi ngồi ở vị trí này ánh mắt là càng ngày càng tốt không nghĩ tới trần đại nhân vậy mà có thể bù đắp thần dương công thần dương công cùng đăng thiên kiếm hai môn công pháp cho một ngoại nhân lựa chọn dù là đối phương là trấn yêu ti phó tướng hai người bí mật cũng tranh chấp không ít lần nhưng từ hiện tại kết quả đến xem rất hiển nhiên là vương thường xuân thành công phần nhân tình này so trời còn lớn hơn bất luận như thế nào sau này vương ra có trần vọng làm chỗ dựa không muốn phát triển cấp tốc cũng khó khăn vương thường xuân chắc tay hết thảy đều là lao tổ dạy thật tốt vương mậu cười mắng một câu tiểu tử ngươi vớt mông ngựa đập tới nơi này rồi ngay tại vương thường xuân chuẩn bị giải thích thời điểm tri phủ vương trung đi tới trên tay còn cầm một phong thư đây không phải chúng ta vương đại nhân sao làm sao có giành về thăm nhà một chút vương mậu giật giật khoe miệng tri phủ vương trung cười khổ một tiếng lao tổ liền chớ có nói móc ta tin tức mới nhất lần này muốn tiến hành tướng quân thí lợi người ta thông qua một chút con đường làm rõ ràng là ai vẫn là người quen biết cũ、Ồ. còn lại hai người nghe xong người quen biết cũ lập tức hứng thú là t r ầ n vọng vương trung thở dài một tiếng vương mậu vương thường xuân ngần người nhớ tới vừa rồi trần vọng nói tới chuyện quan trọng mang theo lại nhịn không được mắt nhìn xe ngựa chạy tới phương hướng còn giống như thật sự là thiên hán thành phương hướng hết thẻ đều hiểu